406 thứ 409 chương tiên cơ biến khá lắm sáu. Tiêu lộ cảm nhận được áp lực lớn lao, vàng này viên thật là đáng sợ. Chính mình nếu không phải là tu thành chân vũ chín quyết một trong loạn chiến quyết, rất có thể đã sớm bị thua. Một trận chiến này, đánh một cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng vẫn là tiêu lộ lui liều khai đi. vàng này viên quá mức cường hãn, tựa hồ thật muốn cùng mình phân ra một cái cao thấp tự như, chiến ý như hồng. Vận chuyển chân vũ chín quyết là hao nhất thần nghiệm, tiêu lộ không có khả năng một mực thi triển loạn chiến quyết, nhưng mà cái kia kim viên nhưng là hoàn toàn không có ngừng tay dự định, tiêu lộ chỉ có chính mình rút đi. Lại đến. Kim viên đại chiến nửa này vẫn không có đã nghiền, muốn cùng tiêu lộ tiếp tục đánh xuống. Vươn huynh, tiểu đệ ngày khác trở lại linh giáo. Tiêu lộ nơi nào còn dám cùng gia hỏa này đối chiến? Vội vàng vừa chắp tay, liền trực tiếp thi triển tám bước cực, bước ra một bước, liền từ trong mộ lớn vỡ ra, hắn lại bước ra một bước, liền biến mất kim viên trong tầm mắt. Tiểu tử này sáu, kim viên chỉ có thể chớ mắt nhìn tiêu lộ rời đi, nhưng mà hắn còn không có đánh đủ đây, đánh với mình một trận, làm hắn thu hoạch rất nhiều. Tiêu lộ loạn chiến quyết, giống như là một chiếc gương, đem kim viên chỗ thiếu sót đều chiếu dọi đi ra. Cứ như vậy, kim viên liền có thể thông qua cùng mình đại chiến sau đó không ngừng hoàn thiện mình trên kỹ, vũ đắp tự thân không đủ, giống kim viên ngửa mặt lên trời gào thét, kim hành sức mạnh hạo đẳng, hắn rất muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng mà đối phương nhưng là chạy, cái này khiến hắn có một loại cảm giác muốn điên. đang cùng kim viên nhất chiến, tiêu lộ cũng có không tiểu nhân thu hoạch, hắn cần đem các loại sửa sang lại, rất nhanh, một ngày liền qua, đại địa nên đón đêm tối, trăng sáng cao chiếu, phụ cận địa vực chỉ có thể nghe được phong thanh, nghe không được bất kỳ tiếng thú gào. tiêu lộ lần ngồi xuống này chính là ba ngày ba đêm, đến rồi ngày thứ tư sáng sớm, hắn mới từ trong sơn động đi ra, đây là 6 Làm Tiêu Lộ đi ra Sơn Động một sát na kia, hắn liền cảm ứng được mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại, những người này hẳn là A phàm đạt thế giới lên cường giả, A phàm đạt thế giới hùng vĩ vô cùng, dựng dục vô số sinh linh, nhân tộc ở trong, phải không mệnh cao thủ, nhất là lập tức, nhân gian đại thế buông xuống. Tiêu Lộ cùng Kim Viên ở giữa đại chiến quá kinh người, cuối cùng vẫn kinh động đến A phàm đạt thế giới trong cường giả, bọn hắn cũng đuổi tới nơi này tới. Tiêu Lộ không để ý đến mấy người kia, mà là trực tiếp hướng đại mộ đi đến, hắn lại hướng Kim Viên khiêu chiến, trong mắt hắn, chỉ có Kim Viên mới là đối thủ của hắn, không có cái gì lo lắng. Đại chiến tiếp tục bùng phát, lần này Tiêu Lộ đem chính mình nắm giữ chân vũ chiến quyết toàn bộ phát huy ra, lệnh Kim Viên hiện tượng hình sinh. Kim Viên ra tay toàn lực, hắn muốn tương Tiêu Lộ lưu lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại Tiêu Lộ, bị đối phương thành công liền xông ra ngoài. Đại chiến kết thúc, âm thầm người quan chiến nhưng là thật lâu không muốn rời đi. Loại này cấp số đại chiến, không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Ba ngày này đến nay, có không ít cường giả đi tới phủ cận địa vực, may mắn nhìn thấy Tiêu Lộ ra tay. Cách mấy ngày liền một trận chiến, Tiêu Lộ cùng cái Tiêu Kim Viên tu vi đang không ngừng để thăng, nhất là Tiêu Lộ, hắn đã đến tu luyện bình cảnh. Tiêu Lộ có thể cảm ứng được. Tu luyện của mình gông cùng xiển xích tựa hồ có chút giãn ra. Võ giả, trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu thủy biến, cùng kim viên không ngừng đại chiến, đã lệnh tiêu lộ chạm tới đế hoàng ngưỡng cửa. A Phạm đạt thế giới bên trên các đại địa vực siêu cấp thế lực đều phái ra cường giả đi tìm ở đây, hai đại cường giả tuyệt thế xuất thế, còn có chân vũ chín quyết hiện thế, những thứ này đều đưa toàn bộ A Phạm đạt thế giới tu sĩ ánh mắt hấp dẫn. Thậm chí có người gặp được một chút lão ngoan đồng thân ảnh cũng tại phụ cận địa vực qua lại. Tiêu lộ đối với cái này hết thảy, căn bản cũng không để ý tới, hắn bây giờ cần phải làm là đột phá đến đế hoàng cấp bậc, tiếp đó liền rời đi cái này đại mộ. Đến Á Phạm đạt thế giới địa phương khác đi một chút xem. Hiện tại Tiêu Lộ trong sơn động lúc tu luyện, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở sơn động cửa ra vào. "Giao ra chân vũ chính quyết, tha cho ngươi khỏi chết." Người kia nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh, một đôi tròng mắt phát sáng lên, sau đó hướng về Tiêu Lộ liếc nhìn mà đi. "Ngươi là ai?" Tiêu Lộ giọng của hoàn toàn như trước đây một dạng bình thản, hắn tựa hồ căn bản vốn không đem cái này người đột nhiên xuất hiện để vào trong mắt. "Ta là ai ngươi không có tư cách biết." Đạo hắc hát ảnh kia nói liền trực tiếp từ bên ngoài đi liêu tiến tới. "Phải không?" Tiêu Lộ cười, ánh mắt của hắn vô cùng sáng tỏ. "Ngươi có thể đi chết." Tiêu lộ không có đứng lên, trực tiếp một trưởng hướng về kia người đánh ra, cuốn bánh tới cực điểm sức mạnh giống như bại sơn đảo hải hướng về kia người hạo đã mà đi. Không người kia cực kỳ hoảng sợ, hắn muốn tránh lui, nhưng mà tiêu lộ một trưởng này bao phủ tứ phương, trực tiếp liền đem người này đánh bể, hóa thành một đám mưa máu, liền xương vụn cũng không có lưu lại. Như vậy chút tu vi, liền dám kêu ta giao ra chân vũ chính quyết. Tiêu lộ không khỏi lắc đầu, người này chỉ có thánh vương danh giới tu vi, ngay cả mình một trưởng đều chịu không được, nhưng là rơi xuống cái hình thần câu diệt hạ trạng, một vũ cứ như vậy chết xa xa một chỗ trên đỉnh núi nhìn thấy tiêu lộ cửa hang tuân ra một đám mưa máu trên đỉnh núi ba danh tu sĩ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm người kia như thế nào cường đại như vậy không phải nói người kia chỉ là một tán tu sao có người nói một vũ tu vi bọn họ là rất rõ ràng tại lạc nguyệt thần lâu bên trong cái này một vũ thế nhưng là trưởng lao cấp tồn tại vô cùng cường đại thế nhưng là nhân vật mạnh mẽ như vậy vậy mà trực tiếp bị mỉa sát giới mất chúng ta bị người hốt du có người tỉnh nộ lại nhưng mà lúc này đã muộn một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đỉnh núi hơn nữa đi tới ba cái kia tu sĩ sau lưng nói là ai phái các ngươi tới? Một thanh em đột nhiên tại sau lưng văn lên, cái kia ba danh tu sĩ cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường, bọn hắn vội vàng chuyển người qua tới. người sáu, ba danh tu sĩ chấn động vô cùng, chỉ thấy phía sau bọn hắn đứng một người mặc áo đen người thanh niên, người thanh niên này trên thân không có phát ra một tia tu sĩ vốn có khí tức, nhưng mà cái này ba danh tu sĩ nhưng là ở nơi này người thanh niên trên thân cảm ứng được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, còn không nói, vậy cũng không cần nói, tiêu lộ lời nói bình tĩnh vô cùng, thậm chí không mang theo một tia sát khí, nhưng mà. Cái kia ba danh tu sĩ nhưng là nhịn không được run rẩy một chút, một luồng hơi lạnh từ hắn nhóm thể nội sung ra. "Ta nói, chúng ta là Lạc Nguyệt Thần lâu nhân, chúng ta cũng là bị người hốt dù, lúc này mới đắc tội tiền bối, tiền bối tha mạng à. Một cái bạch y tu sĩ vội vàng nói, hắn cũng không muốn chết, hơn nữa, cứ như vậy bị người giết, cái kia cũng thật sự là chết quá mức quá uổng. "Lạc Nguyệt Thần lâu." Á phàm đạt thế giới Nam Bộ thập đại giáo một trong. Tiêu Lộ nghe nói những người này là đến từ Lạc Nguyệt Thần lâu, không khỏi cảm thấy thật bất ngờ, mình tại cái này đại mộ thời gian cũng không tính là rất đoạn, cái này Lạc Nguyệt Thần lâu thân là Á đạt Nam Bộ địa vực thập đại giáo. Như thế nào lại không biết mình tồn tại. Là Hắc Liên Thánh Địa một tên khôn kiếp nói tiền bối trên người có trong truyền thuyết chân vũ chín quyết bí tịch, cho nên 16. Ba tên Lạc Nguyệt Thần lâu tu sĩ liền vội vàng đem tiền căn hậu quả nói ra, bọn họ là bị người làm vũ khí sử dụng, bị cái kia Hắc Liên Thánh Địa người kia hố. Hắc Liên Thánh Địa. Tiêu Lộ nghe vậy, rất là ngoài ý muốn, cái này Hắc Liên Thánh Địa không phải A Phạm Đạt Thế giới thập đại giáo một trong sao? Cái này thập đại giáo ở giữa, chẳng lẽ cũng không phải như vậy đoàn kết. A Phạm Đạt Thế giới Nam Bộ thập đại giáo, đồng khí liên trì, cùng nắm trong tay A Phạm Đạt Thế giới Nam Bộ địa vực. Cái này cũng là Thập Đại Giáo có thể một cái chiếm A Phàm Đạt Thế giới Nam Bộ địa vực nguyên nhân một trong. Thập Đại Giáo liên thủ, cố lực lượng này đủ để khiến A Phàm Đạt Thế giới lên những cái kia chuyển thừa vô cùng lâu đời siêu cấp đại dạy coi trọng. Đương nhiên, cái này Thập Đại Giáo sau lưng là Tử Vân gia tộc, tại A Phàm Đạt Thế giới bên trên, còn không có cái kia cấp thế lực dám xem thường Tử Vân gia tộc. Lan, Tiêu Lộ nhất phát tay, ba cái kia tu sĩ lập tức liền từ trên đỉnh núi trực tiếp lan xuống. Cái kia ba danh tu sĩ không thể nghi ngờ là may mắn, Tiêu Lộ cũng không phải hiếu sắc người, cái này ba danh tu sĩ mới có thể nhặt về một mạng, nếu là đổi lại những người khác bọn hắn liền không có vận tốt như vậy. Tiêu lộ đứng ở trên đỉnh núi, gió mát phất phơ thổi, mang đến một cỗ song khí tức. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đế hoàng chi cảnh cảnh giới. Tu vi của hắn sớm đã đến rồi bình cảnh, nhưng mà chính là khó mà bước ra một bước kia. Chính mình tựa hồ chỉ muốn xuyên phá tầng kia giấy mỏng liền có thể trở thành chuẩn thánh, nhưng mà tầng kia giấy mỏng nhưng là khó mà chân chính xuyên phá, tựa hồ còn kém đồ vật gì. Tiêu lộ trực tiếp tại trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, thân tâm trong sáng, linh đài hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu lộ tiến nhập vật ngã lưỡng vong trong trạng thái tu luyện, trên người của hắn hết thảy khí thế đều trở nên yên lặng. Cả người hắn phản phất đều cùng trung quanh hư không dung hợp tại Liễu Nhất lên, nếu như không phải dùng mắt thường quan sát, không có ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Một vài đại nhân vật đã chú ý tới liêu Tiêu Đường tồn tại, nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cùng trong tuyệt địa tuyệt thế đại hung giao thủ người, lại ở ngọn núi nhỏ kia trên đầu trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian tại tạm biến, Tiêu Lộ nhất hơi một tí xếp bằng ở ngọn núi nhỏ, hắn lần ngồi xuống này, chính là 10 ngày, ở nơi này trong 10 ngày, ngọn núi nhỏ phụ cận không ngừng có cường đại thân ảnh xuất hiện ở không có. Có người muốn đối với Tiêu Lộ ra tay, nhưng mà, những người kia cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Mà ở này 10 ngày bên trong, Đại Mộ chỗ sâu thỉnh phảng truyền ra gầm thét, có người nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng lóng tại Đại Mộ chỗ sâu ẩn hiện. Ngay tại ngày thứ 11 sáng sớm, một luồng cường đại tới cực điểm ba động đột nhiên xuất hiện ở liều Thiên Địa chi ở giữa, vốn đang là quang đãng thiên địa, rất nhanh liền bị mây đen bao phủ. Giống như là đêm tối đột nhiên đến một dạng, từng đạo chói mắt sấm xét, tại nơi thật dày ô vân chi trùng chợt hiện, không ngừng lập loé, cường quang thỉnh phảng chiếu sáng mở tối thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Chỗ Hưu Nhân Đô chấn động vô cùng, liền xem như một chút thế lực lớn bên trong đi ra ngoài cường giả, cũng đều kinh hồn tăng đảm. Bọn hắn cảm nhận được một cố đến từ thiên địa vô thượng uy áp, thiên tượng thay đổi bất ngờ, thật nhiên không hề chuyện tầm thường phát sinh. Có hai đạo cường đại thân ảnh xuất hiện tại Liêu Nhất ngọn núi phía trên, nếu có người đang nơi này sẽ kinh ngạc phát hiện, hai người này lại là đế hoàng cấp bậc cường giả. Bất quá, lúc này bọn hắn chấn động vô cùng, trên trời mây đen kia đã triệt để đem bầu trời đều che lại, bởi vì bọn hắn tại rất lâu phía trước liền đã trải qua thiên kiếp, thành tựu đế hoàng. Hiện nay lại thế, thiên địa biến đổi lớn, tại không một lúc phía trước, thiên địa phát sinh biến hóa, bắt đầu có đế hoàng cường giả xuất thế. Nhưng mà, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào thành đế hoàng chi vị. 407 thứ 410 chương đế hoàng tiếp là ai, vậy mà dẫn động liêu thiên kiếp. Một vị cường giả âm thanh đều run rẩy lên, đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếp 3, chân chính thiên địa chi uy trên trời vẻ này còn tại ngưng tụ sức mạnh làm hắn không cách nào sinh ra ý niệm chống cự tới. Chẳng lẽ là hắn? từ vân tiêu ánh mắt nhìn về phía ngoài chăm dặm một tòa tầm thường ngọn núi nhỏ, nơi nào ngồi xếp bằng một thân ảnh? Quả nhiên là hắn. Lục du kêu lên, có thể làm hắn chuyện thất thố như vậy tuyệt đối không thể coi thường, hắn có thể cảm ứng được đỉnh núi nhỏ đạo thân ảnh kia trên thân phát ra một cái cố khí thế không tên, loại này khí thế làm hắn lực lượng trong cơ thể có một loại muốn sôi trào cảm giác. Không tốt, đây là dẫn kiếp chi lực, chúng ta mau lui lại. Từ Vân Tiêu cũng cảm ứng được liêu Tiêu Lộ trên thân khuyết tán ra vẻ này khí thế không tên, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng phóng lên trời, hướng nơi xa tránh lui mà đi. Dẫn kiếp chi lực, lục du cái này cả kinh quả nhân là không thể coi thường, trong cơ thể hắn sức mạnh cơ hồ liền bị vẻ này không hiểu khí thế đốt lên, một cỗ thiên địa chi dần dần buông xuống ở trên người hắn. Ta cũng không muốn đối Lục Du lập tức lợi dụng bí pháp đè xuống trong cơ thể mình cái kia sao động chân nguyên, mà hậu quả cắt rời đi. Rất nhanh, phu cận địa vực chỗ hữu nhân đô hướng nơi xa rút đi, không có ai muốn cùng tiêu lộ nhất lên độ kiếp, lấy ngọn núi nhỏ làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong tu sĩ đô tại rút đi. Thiên kiếp 6. Trên bầu trời, trong tầng mây, một chiếc hoàng kim chiến thuyền đột ra, phá vỡ mây đen, nhanh rời xa. Là Bắc địa gia tộc hoàng kim nhân. Hoàng kim chiến thuyền xuất hiện, rất làm nhiều người chấn động vô cùng, nguyên lai like Bắc Địa gia tộc hoàng kim nhân, vậy mà đã sớm tới chỉ có một ít đại nhân vật mới biết được bắc địa gia tộc hoàng kim nhân ẩn vào trên bầu trời nam bộ xảy ra chuyện lớn như vậy những cái kia siêu cấp thế lực làm sao sẽ ngồi được uy lực của thiên kiếp không phải ai đều có thể chống lại nhất là cái kia dẫn kiếp lực tồn tại nếu như tất cả tu sĩ tránh chi chỉ sợ không bằng cuối cùng 6. mười ngày càng nộ tiêu lộ rốt cục bước ra một bước kia hắn thành công chọc thủng gông cùm xiềng xích một cỗ cường đại sức mạnh trong cơ thể hắn tạo ra chín đạo hỗn độn đạo văn trở nên rõ ràng không còn mơ hồ mơ hồ một cô đế hoàng khí tức từ tiêu lộ trên thân hạo đẳng liêu khai tới lần này tiêu lộ vũ thể thuế biến rất chuyên đề Nhục thân, thậm chí là thần hồn đều có một loại trùng hoại xanh cảm giác. Vẻ này xanh sức mạnh tại rèn luyện hắn vũ thể. Ầm ầm sáu, toàn bộ địa vực đều ở đây chấn động, bầu trời kiếp vân tảng thiên bên trên rủ xuống, cơ hồ đã đè đến ngọn núi nhỏ kia trên đầu. Đến đây đi. Tiêu lộ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, một cỗ kinh thiên chiến ý từ trên người hắn bạo phát ra, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, cho dù là đối mặt vô cùng đáng sợ thiên kiếp, hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Ầm ầm sáu, muộn tiếng sấm tảng thiên đã xuống, lúc này cả phiến thiên địa cũng đã bị hám hại mây bao phủ, giữa thiên địa đen kịt một màu thỉnh thoảng có từng đạo sấm sét ở trên trời xuất hiện, phát ra tới cường quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Tiểu tử kia muốn độ kết rồi. Đại mộ chỗ sâu, một đạo bóng người màu vàng nóng tại hiện. Kim viên ở nơi này trong vòng vài ngày đã cản nộ, phá trừ trong lòng chướng ngại, thành công quay về đến rồi đế hoàng cấp bậc. Kim viên bản thân liền là đế hoàng cấp bậc cường giả, chỉ là trong lòng có chướng ngại, thực lực đại giảm mà thôi. Trong khoảng thời gian này cùng tiêu lộ đại chiến liên tục, cuối cùng lần nữa quay về đế hoàng cấp bậc. Nghĩ không ra hắn vậy mà so với ta nhanh hơn tấn thăng đế hoàng cấp bậc. Bất quá lao đại đã chiến thắng bản thân, một lần nữa trở thành đế hoàng cấp bậc tồn tại một cái trung niên nhân áo đen đứng ở đó đạo kim sắc thân ảnh đằng sau cảm khái vô cùng nói cái kia thường xuyên đến đây khiêu chiến bọn họ tiểu tử vậy mà dẫn động liêu thiên kiếp tiểu tử này mối thủ của chúng ta không thể báo hỏa thi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà hắn cũng không dám lộ đầu tiêu lộ không có độ kiếp phía trước cũng đã có thể đánh hỏa thi răng rơi lấy đất hiện tại tiêu lộ đang tại độ kiếp nếu là hắn có thể thành công độ kiếp lượng kia thi thêm không phải tiêu lộ đối thủ ngươi vẫn là thành thật một chút lần sau thì sao tiểu tử lại đến ngươi thì có bao xa tránh bao xa long thi lườm hỏa thi một mắt sau đó nói tới hỏa thi mặc dù giận Nhưng mà cũng không có cái gì biện pháp, tại tu luyện giới, năm đấm của ai cứng rắn, người đó là đại gia a, nếu là thực lực của mình mạnh hơn tiểu tử kia, chính mình sớm đã đem tiểu tử kia xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, thiên địa chi lực còn tại hội tụ, bầu trời mây đen đè ép xuống, thương sinh đều ở đây run rẩy, đây là một loại không cách nào chống lại sức mạnh hủy diệt, đây chính là thiên địa chi uy, tại thiên địa trước mặt, thiên địa vạn vật đều là run rễ. Đại mộ phụ cận địa vực tu sĩ sớm đã thối lui ra khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm, tiêu lộ đế hoàng thiên kiếp quá mức đáng sợ, tiếp vân vậy mà bao phủ phạm vi ngàn dặm địa vực. Lao Tạt Tiên, đến đây đi. Tiêu lộ chiến ý như hồng Cái tự tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn lên, một cú khí thế ngập trời, từ trên người hắn buộc phát liêu khai tới, hắn quanh người hư không đều ở đầy chấn động. Và anh, Giống như là đang đáp lại Tiêu Lộ, một tiếng sấm nổ tại Tiêu Lộ trên đỉnh đầu vang lên, một đạo to lớn vô cùng sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ đen nhánh thiên địa. Tia chớp cường quang trong nháy mắt chiếu sáng liêu thiên mà, nhưng mà loại này ánh sáng lại là rất nhanh liền biến mất, thiên địa trọng lâm vào trong một mảng bóng tối, đưa tay không thấy được 5 ngón. "Giống." Tiêu Lộ nổi giận gầm lên một tiếng hai chân hắn chống xuống đất một cái, cả người lập tức liền biến thành liêu nhất đạo hỗn độn thần quang ngút trời dựng lên. dưới chân hắn ngọn núi nhỏ kia đầu trong nháy mắt vỡ nát, đùi đất thiên. Ơm ấm ẩm sáu, từng đạo chói mắt sấm sét đang tỏa ra, hủy diệt sức mạnh tại phong thích, tiêu lộ vậy mà xông vào liêu thiên bên trên cái kia nặng nề kiếp vân chi trung. hắn điên rồi, hắn vậy mà sáu, đây không phải đang tìm cái chết sao? đây là một cái cùng nhân sáu. rất nhiều đại nhân vật đều ở đây nhìn chăm chú lên tiêu lộ, mặc dù cách khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng mà những người này nhưng như cũng có thể cảm ứng được tiêu lộ nhất cử nhất động. khá lắm, hắn muốn cùng nhục thân đi chống lại thiên kiếp sao? Đại mộ chỗ sâu, Kim Viên cũng bị Tiêu lộ hành động này sợ hết hồn. Đối với người khác xem ra, Tiêu lộ cử động như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Người khác độ kiếp là tránh Chi chỉ sợ không bằng hắn ngược lại tốt, càng làm một đầu sông vào Liễu Thiên Kiếp bên trong. Mọi người ở đây đều chấn động vô cùng thời điểm. Tiêu lộ nhưng là xếp bằng ở kiếp Vân Chi chung, tùy ý quanh người hủy diệt sấm sét oanh kích tại tự mấy vũ thể phía trên. Anh, một đạo như núi lớn to lớn sấm sét từ kiếp Vân Chi Trung xuất hiện, sau đó trong nháy mắt đánh vào Liễu Tiêu đường trên thân. Hủy diệt sức mạnh tương tiêu lộ quanh người hỗn độn chân khí đều đánh tan liễu khai tới, vô số giống như tiểu xà một dạng dòng điện tại hắn toàn thân cao thấp lượn lút. Quá yếu. Tiêu lộ bị sấm sét vây trúng, thế nhưng là trực tiếp lấy vũ thể miễn cưỡng chống đỡ lấy, dạng này một đạo đáng sợ sấm sét, thậm chí ngay cả y phục trên người hắn cũng không có vành phá. Đạo tiềm điện kia mang tới sức mạnh hủy diệt bị Tiêu lộ dẫn đạo tiến vào thể nội, hắn lại dùng thiên kiếp sức mạnh tới rèn luyện vũ thể, đây là một cái điên cuồng vô cùng tự động. Kể từ Tiêu lộ tiến vào kiếp vân chi trung phía sau, những đại nhân vật kia liền cũng lại không cảm ứng được Tiêu lộ tình huống, bởi vì thiên kiếp sức mạnh cắt đứt hết thảy. Thiên địa chi uy kinh khủng tới cực điểm, cưỡng ép lấy thần niệm cảm ứng lời nói, có lẽ sẽ gây nên tiên kiếp phản vệ. liền xem như những đại nhân vật này cũng không nguyện đi loại lực lượng này. Đáng tiếc 6. không ít người bởi vì không nhìn thấy tiêu lộ độ kiếp mà tiếc hận. Phải biết, quan sát người khác độ kiếp, đây là một loại cơ hội ngàn năm một thợ. Cường giả chân chính, có thể tại đối phương lúc độ kiếp, nhìn ra không ít thứ tới. Đây là đế hoàng thiên kiếp 6. mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa núi lớn phía trên, tử vân tiêu cùng lục du tại trò chuyện. Ta nam bộ địa vực phải ra khỏi đế hoàng. Lục du thở dài, hắn vạn vạn nghị không ra. A Phạm đạt thế giới Nam Bộ địa vực còn có loại tồn tại này, Đế Hoàng Thiên Kiếp có thể nói là cường đại nhất cùng đáng sợ Thiên Kiếp. Nhưng mà, ở nơi này hiện nay lại thế, Thiên Kiếp còn là lần đầu tiên xuất hiện ở A Phạm đạt thế giới bên trên. Ở nơi này đại thế bên trong, có không ít người tu thành chuẩn đế, thậm chí là nửa bước đế hoàng, nhưng mà những người này đều không thể dẫn động tự thân Thiên Kiếp, trên người bọn họ có dẫn kiếp chi lực, hoặc là dẫn kiếp chi lực quá yếu, khó mà dẫn động Thiên Kiếp. Tại đại thế bên trong quật khởi tất cả cường giả bên trong, tuyệt đại đa số cũng là không có trải qua Thiên Kiếp. Đây là một cái đối thủ cường đại. Nhìn phía trước Ti Vân, Tử Vân Tiêu con ngươi không khỏi có rút lại một chút. ở mâm sáu vô tận sức mạnh hủy diệt tại hướng về tiêu lộ hội tụ mà đi rất nhanh cả người hắn liền bị hủy diệt ánh chớp bao phủ liêu tiến đi nhưng mà hắn vẫn như cũ không nút đít tùy ý lôi điện chi lực ra thân lấy thiên kiếp gian luyện vũ thể lệnh vũ thể cuối cùng làm ra thủy biến tiếp lôi sức mạnh trong cơ thể hắn du tẩu ngân cốt huyết nhục tại chấn động tại phóng thích ra vũ thể bên trong ngoan cố tại sức mạnh hủy diệt luyện phía dưới tiêu lộ vũ thể tại dần dần phát sinh thủy biến có từng tia từng tia huyết thủy từ lỗ chân lông của hắn bên trong thẩm thấu ra ngoài đến rồi bây giờ thiên kiếp sức mạnh quá mạnh mẽ. Liền xem như Tiêu Lộ Vũ Thể có chút không chịu được nổi. Nhưng mà, Tiêu Lộ đã làm xong chuẩn bị, hắn dẫn động nội thiên địa chi lực, vô tận linh khí từ nội thiên địa chi bên trong xung ra, sau đó chui vào Tiêu Lộ thể nội. Nhận được linh khí bổ sung, Tiêu Lộ Vũ Thể tại nhanh chữa trị, đây là một loại phá hư cùng chữa trị quá trình, chính giữa đau đớn nhưng là chỉ có người trong cuộc mới biết. Lao Tạc Tiên, ta sẽ không khuất phục. Tiêu Lộ đang gào khét, Vô tận Kiếp Lôi đã đem cả người hắn bao phủ. Đây chỉ là thiên kiếp khúc nhạc dạo, nhưng mà đợt thứ nhất hủy diệt kiếp lôi nhưng là không thể trọng thương Tiêu Lộ, loại này kiếp lôi kéo dài đến 2 canh giờ mới dừng lại. Đế Hoàng Thiên Kiếp trong Thiên Lôi Vành Thể xem như vượt qua được, nhưng mà, nhưng là không có ai biết đợt thứ hai Thiên Kiếp là cái gì hình thức công kích. Lôi Điện tiêu tan phía sau, chỗ hữu Nhân Đô đang khẩn trương quan sát. Giữa Thiên Địa hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời kiếp vân nhưng là càng ngày càng nhiều. Sau đó, có người gặp được tại Đen Vân Chi Trung ẩn hiện đáng sợ thân ảnh. Những thân ảnh kia cũng không phải người có máu có thịt mà là hư ảnh. Lại là này dạng, cương giả dấu ấn Đại Đạo lại xuất hiện. Tiêu Lộ đã sớm biết Thiên Kiếp nhất định sẽ xuất hiện biến hóa như thế, bởi vì này loại Thiên Kiếp hắn trải qua không biết bao nhiêu lần, hắn có thể cảm ứng được trên đỉnh đầu kiếp vân chi trùng đột nhiên nhiều hơn không ít sóng gợn mạnh mẽ giống liền tại tiêu lộ thầm kêu không tốt thời điểm một đầu tương tự lá hổ nhưng là lại không phải con cọp hung thú từ đen vân chi trùng vọt ra trực tiếp hướng về tiêu lộ bộ nhào tới đụng tiêu lộ không do dự hắn từ bên trong hư không đứng lên sau đó một quyền đánh ra trực tiếp ngạnh hám đầu hung thú này lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu hung thú này cắt xuống giết không có chút do dự nào tiêu lộ trực tiếp thi triển tối cường chiến kỹ một quyền xẻ đem con hung thú đánh bay liều khai đi chân hắn đạp bắt cự bước trong nháy mắt liền đuổi kịp đầu hung thú kia mà sau sẽ chỉ đánh tan. Đó cũng không phải chân chính hung thú, mà là thiên địa sức mạnh ngưng tụ ra một cái bóng mờ, nhưng mà cho dù là một cái bóng mờ, cũng vô cùng cường đại, có thể dễ dàng đem chuẩn đế tột cùng tồn tại sẽ thành mà nhỏ. Độ cái này đế hoàng thiên kiếp, cho dù là Tiêu Lộ cũng đều cảm nhận được trước nay chưa từng có giống như áp lực cường đại, hắn cảm ứng được nguy hiểm, một khi độ kiếp thất bại, hắn đem hình thần câu diện, cái gì đều không để lại tới, làm Tiêu Lộ đánh tan một đầu hung thú phía sau, chung quanh tiếp vân chi chung lại vọt ra khỏi hai đầu giữ tận kinh khủng hung thú, hai con thú dữ này đều có đế hoàng cấp bậc chiến lực. Hừ. Tiêu Lộ trực tiếp giết đi lên. Cùng hai đại hung thú bắt đầu đại chiến, năng lượng ba động khủng bố hạo đạm thiên địa thập phương. Hắn biết, hai con thú dữ này rất đáng sợ, coi như là bình thường đế hoàng đến cũng khó bảo đảm không bị thương. Đây là cái này a phàm đạt thế giới bên trên đã từng thành đế vô thượng hung thú, đây là những thứ này đế hoàng cấp bậc hung thú ở trên tiên trên đường lưu lại dấu ấn đại đạo, tiêu lộ lúc độ kiếp những thứ này dấu ấn đại đạo liền sẽ bị kích phát. Giống liên tại tiêu lộ cùng hai đầu hung thú đại chiến thời điểm, một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa từ kiếp vân chỗ sâu vang lên, một đạo to lớn thân ảnh phá vỡ trọng trọng kiếp vân hướng về tiêu lộ bổ nhào tới. Đây là sáu. Tiêu lộ bước lui cái kia hai đầu hung thú, sau đó gặp được vừa mới vọt tới hung thú, nhìn thấy đầu hung thú kia sau đó, hắn không khỏi có chút thất thần, đầu hung thú này càng là một con rồng lớn. 408 linh thứ 411 chương lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy. Tiêu lộ tóc dài bay múa, hắn trực tiếp hiện ra trí cường chiến lực, đánh ra hôn đột quyền. Âm âm 6. Lực lượng cường đại dung chuyển trời đất, cho dù là thiên kiếp chi lực, cũng khó có thể áp chế, tiêu lộ lấy hôn đột quyền, thành công bức lui tam đại hung thú đám hung thú này mặc dù cũng là thiên địa lực lượng ngưng kết mà ra nhưng mà cái này cũng là trí tôn thú dự dấu ấn đại đạo tại bị kích phát phía sau một loại biến hóa giống man thú cao thét bầu trời đen kịt phía trên sáng lên từng đoàn từng đoàn sáng chói thần quang từng đầu hung thú tại màn trời phía dưới hiện ra mà ra mỗi một con man thú đều có đế hoàng cấp bậc chiến lược a phàm đạt thế giới hùng vĩ vô biên tại nơi thời đại thái cổ cũng không biết xuất hiện bao nhiêu thánh thú tại nơi trong minh minh trên trời cao đám thánh thú này lưu lại in vào không ngừng khôi phục giết tiêu lộ chiến ý ngọc trời hai tay của hắn bắt lấy một đầu thánh thú trực tiếp đem xé ra hai nửa thiên huyết bắn tung tóe hắn một thân, đầu này bị tiêu lộ tê liệt thành thú. Mặc dù cũng không phải là chân chính có máu có thịt sinh mệnh, nhưng mà tiêu lộ thân ở tình hình giống như là thật sự giết một đầu thanh thú chân thật như vậy. Tiêu lộ giống như lâm vào một giấc ngậm một dạng trong đại chiến, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, chỉ cần buông lỏng trễ, hắn liền có có thể vẫn lạc tại nơi này. Đúng. Một cái đen nhánh thú chảo phá vỡ bầu trời kết vân, trực tiếp hướng về tiêu lộ trộm tới, hủy diệt sức mạnh từ cái kia thú chảo phía trên hạo đẳng liêu khai tới, phía dưới hư không đều bị giam lại. Hừ. Tiêu lộ hùng hổ vô cùng, ánh mắt của hắn lanh điện một dạng từ trong đôi mắt bắn ra đi ra một quyền đánh ra, một cỗ sở hướng vô địch khí thế từ trên người hắn bộ phát liêu khai tới. với anh, một tiếng vang thật lớn, tiêu lộ nắm đấm cùng tổng thiên bên trên lấy xuống màu đen thú chào hung hăng và chạm tại liêu nhất lên, màu đen thú chào lùi bước mà tiêu lộ nhưng cũng bị cái kia thú chào nhất kích, tổng thiên bên trên dung một cái tới. đụng, tiêu lộ hai chân nặng nghề đạp ở trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều run một cái, dưới chân hắn mảng lớn mặt đất nổ liêu khai tới, sau đó hướng phía dưới sụp đổ. lại đến, tiêu lộ đưa tay xóa đi kẹo miệng một vẩy máu, lần nữa phóng lên trời, đại chiến thảm liệt bùng phát, trừng gần trăm đạo thánh thú in vào trên thiên mã khôi phục Tiêu Lộ lấy sức một mình nên chiến bách thú, cho dù là hắn Vũ thể cường thịnh trở lại, cũng bị những cái kia thánh thú đánh nát mấy lần. Nhưng mà, Tiêu Lộ Vũ thể đã đến nhỏ máu có thể sống lại tình cảnh, đám thánh thú này nếu muốn giết Tiêu Lộ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại thiên kiếp này quá mức đáng sợ, gần trăm đạo thánh thú là cấn hồi phục, này đối người bình thường tới nói, tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù là đám thánh thú này đều chỉ thể hiện ra đồng dạng đế hoàng chiến lược tới, cũng không có ai có thể đồng thời đối kháng 100 tên đế hoàng. Tiêu Lộ là ở độ đế hoàng thiên kiếp, thánh thú chiến lực chỉ có thể phát huy ra 100 đế hoàng đẳng cấp chiến lực, thiên địa mặc dù không nhân, nhưng mà cũng vì độ kiếp giả lưu lại một chút hy vọng sống. Vô tận kiếp vân bên trong, Tiêu Lộ đại chiến bách thú, đây quả thực giống như là chiến trường chân chính, huyết nục vang tung tóe, cái kia một đôi hỗn độn thần quyền phía trên đều xuất hiện liêu nhất đạo đạo giữ tận vết máu. anh, lại một con man thú bị Tiêu Lộ nhất quyền đả bạo đầu, thánh thú lạc tấn hóa thành liêu nhất đạo thần quang, phóng lên trời, quay về liêu tiên đạo. Lại đánh bại một tôn thánh thú, nhưng mà Tiêu Lộ nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì ở xung quanh hắn vẫn như cũ có vài chục tôn thánh thú thân ảnh Lão Tắc Thiên người nghĩ ta chết Lão Tử khang khang không chết Tiêu Lộ chỉ thiên gầm thét chiến ý vẫn như cũ như hồng cả người phát ra trước nay chưa từng có giống như sóng gợn mạnh mẽ cho dù là thiên địa lại như thế nào ta muốn oanh phá ngày đó đạp nát cái kia mà giống dường như nhận lấy uy hiếp Tiêu Lộ quanh người cái kia mấy chục đạo bóng thú đều ở đây gào thét sau đó cùng nhau hướng về Tiêu Lộ bổ nhào tới này liền giống như là hơn 10 vị đế hoàng đồng thời hướng hắn ra tay chỉ là trong mấy mắt Tiêu Lộ vị trí liền bị đánh thành hỗn độn cái gì đều không thể lưu lại liền Tiêu Lộ vũ thể cũng bị mấy chục đạo bóng thú lực lượng trực tiếp vây bạo. quá mạnh mẽ sáu thiên kiếp phạm vi bên ngoài những cái kia tụ tập ở bên ngoài tu sĩ đâu cảm thấy có một cố làm bọn hắn tâm quý sức mạnh tổng thiên kiếp bên trong bộ phát liêu khai tới tại loại này thiên kiếp giới người kia còn có thể sống sót tử vân tiêu chấn động vô cùng hắn đến từ tử vân gia tộc là tử vân gia trong tộc tiên tri tiêu tử nhưng mà cho dù là hắn tại trở thành đế hoàng thời điểm cũng không có dẫn động đế hoàng thiên kiếp cái kia lục du tu hành tuệ nguyện còn muốn so tử vân tiêu lâu đời nhiều lắm nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì độ kiếp kinh lịch nhưng mà bọn họ cũng đều biết trải qua thiên kiếp tu sĩ so với bình thường không có trải qua thiên kiếp tu sĩ phải cường đại hơn nhiều chỉ cần thành công độ kiếp như vậy cái này độ kiếp giả liền trên cơ bản có thể cùng giai vô địch người này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hoàng kim chiến trên thuyền đạo kia bóng người màu vàng nóng xuất hiện lần nữa sát sát sát sáu tiêu lộ vũ thể trong nháy mắt gây dựng lại hắn trực tiếp vọt vào trong đầy thú ra tay toàn lực hỗn độn chân lực từ hai tay của hắn phía trên hút mà ra không ngừng có bóng thú bị đánh tan sau đó quay về thiên đạo thân can giết thần phật tổ giết phật nhìn lao tạc thiên có thể làm gì được ta tiêu lộ đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ đối với hắn mà nói. Công kích mạnh nhất chính là phòng thủ tốt nhất, hậu quả như vậy chính là, hắn mặc dù thành công đem năm lục đạo bóng thú đánh về Liêu Thiên đạo, nhưng là mình lục thân cũng bị trọng thương. Bất quá, Tiêu Lộ Vũ thể cực kỳ cứng hãn, vũ thể lên thương, hắn có thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng mà, thần hồn của hắn đến cũng vẫn là nhận lấy xung kích. Này đối Tiêu Lộ tới nói, mới là chỗ chí mạng, thần hồn tổn thương, không thể coi thường. Bất quá, Tiêu Lộ càng thêm điên cuồng, rất nhanh, còn dư lại mấy chục đạo bóng thú liền bị hắn không ngừng đánh về Liêu Thiên đạo bên trong. Cuối cùng, chỉ còn lại có cường đại nhất ba đạo bóng thú đang cùng Tiêu Lộ chiến giết. Làm thịt ba tên này, thành công Tiêu lộ hưng phấn vô cùng, nhưng mà hắn nhưng như, như cũng có chút bất an. Thiên Kiếp sức mạnh tựa hồ căn bản không có dấu hiệu tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Đáng sợ như vậy Thiên Kiếp, cho dù là chính mình lịch chuyển đại đạo, thiên địa không dung, cũng không nên biến thái như vậy a lão tặc tiền, có cái gì chiêu số liền xử hết ra. Tiêu lộ nhìn trầm trầm trên trời cao, trên thân thần quang lấp lóe, nhục thân thậm chí là thần hồn bên trên nhận lấy trọng thương đều ở đây trong nháy mắt khỏi hẳn Tử Kim Thần Long, đại bằng kim cánh điểu, còn có một đầu thần hoàng. Tiêu lộ đối mặt cái này tam đại trong truyền thuyết thần thú, chiến ý vẫn như cũ như hồng. Đây là ba đầu tại thời đại Thái cổ cũng có thể ngang dọc nhất phương đáng sợ thần thú. Tiêu lộ không do dự, hắn trực tiếp hướng cái kia tam đại thần thú giết tới. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên, tiêu lộ không có sử dụng tối bảo, chỉ là lấy sức mạnh của bản thân tới nên chiến thiên kiếp, dạng này mới có thể làm hắn vũ thể tiềm lực không ngừng bị kích thích ra, cùng cố tự thân tu vi cảnh giới. Phúc. Tiêu lộ nửa người bên trái bị một cái tử kim long chảo cạo thành một cái đoàn xương máu, cả người bay ngược liều khai đi, tránh thoát khỏi đại bằng kim cánh điều nhất kích. Nhưng mà cái kia thần hoàng nhưng là miệng phun thần hỏa, giết tới đây, đáng sợ tia thần hỏa trong nháy mắt liền tương tiêu lộ cái tia nửa bên phải thân thể bá phủ đốt thành cho bụi. Tam đại thần thú ra tay toàn lực, chiến lược kinh thiên bất quá là mười mấy đối mặt liền tương tiêu lộ vũ thể đánh tan chiến lược như vậy đủ để diện sát đế hoàng giống một cỗ thần niệm ba động xuất hiện sau đó một đạo hư đạm không thật thân ảnh tại ngưng hiện rất nhanh tiêu lộ thân ảnh liền hiện ra ở bên trong hư không loại công kích này khó mà chân chính làm bị thương hắn tính mệnh bá tiêu lộ hiện ra thiên hạ cực tốc chỉ là bước ra một bước hắn cũng đã đi tới tử kim thần long sau lưng sau đó hai tay nắm lên đuôi rồng đem cái kia tử kim thần long thân thể khổng lồ xoay chuyển được rain Đại địa đang run dậy, đầu kia tử kim thần long trực tiếp bị Tiêu Lộ Tổng Thiên bên trên ném xuống, rồi đem mặt đất đập ra một cái long hình hố to tới, bụi đất tung bay. Đụng. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ chân đạp bắt bước, trong nháy mắt liền đã đến này đầu thần hoàng trên đỉnh đầu, sau đó một cước liền hướng về kia đầu ngũ thải thần hoàng đạp xuống. Ầm ầm sáu. Tiêu Lộ dưới chân truyền ra phong lôi chi thành, một cước này đạp xuống sức mạnh quá mức đáng sợ, dưới chân hắn hư không đều ở đây sụp đổ, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian tại chợt hiện. Đây là tám bước tám giết bước đầu tiên, cho dù là cái kia đầu thần hoàng, cũng bị Tiêu Lộ một cước này từ đạp xuống. Tiêu Lộ hiện ra vô song chiến lực, bất quá là trong nháy mắt liền đem hai đầu vô cùng cường đại thần thú Tòng Tiên bên trên đánh tới, còn lại cái kia đại bằng kim cánh điểu nhưng là tránh né Liêu Khai đi. Đại bằng kim cánh điểu tốc độ, cho dù là tại nơi thời đại thái cổ, cũng rất ít có những cường giả khác có thể bằng được cái này đầu thần điểu. Tiêu Lộ cùng cái này đầu thần điểu so với tốc độ tới, hai thân ảnh ở trong hư không nhanh di động, cái kia đầu thần điểu cuối cùng vẫn bị Tiêu Lộ đuổi kịp, một quyền đem cái này đầu thần điểu suýt chút nữa đánh về Liêu Thiên Đạo. Cái này ba đầu thần thú không phải bình thường, cho dù là Tiêu Lộ ra tay toàn lực, cũng rất khó đem hình thể đánh tan. Tử Kim Thần Long cùng cái kia đầu thần hoàng lại từ trên mặt đất vọt lên, gia nhập chiến đoàn, cái này khiến bốn định thừa thắng xông lên, giải quyết triệt để đi đầu kia lại bằng kim cánh điều tiêu lộ không thể không ngừng lại. Giống. từ kim thần long gào thét một tiếng, há miệng liền hướng về tiêu lộ phun ra một ngụm tử kim sắc thân hỏa, vẻ này thần hỏa bao phủ hư không tại không tiếng động chôn vùi. Hừ, tiêu lộ không nhìn thẳng cố này tử kim thần hỏa, trong nháy mắt từ nơi này tử kim thần trong lửa xuyên qua, sau đó một quyền đập vào tử kim thần long trên đầu. Đục, từ kim thần long đầu lập tức liền nổ liều khai tới, sau đó, toàn bộ tử kim thần long hình thể liền sụp đổ liếu khai tới hóa thành điểm điểm tử quang biến mất tại liêu thiên địa chi ở giữa tiêu lộ tốc độ thực sự quá nhanh nhanh tới nỗi ngay cả tử kim thần long loại tồn tại này đều tránh né không ra bị hắn một quyền đánh bể đầu không thể không quay về liêu thiên đạo kỳ thực vì đem đầu này tử kim thần long đánh về thiên đạo tiêu lộ vận dụng hai loại bí thuật một loại là tám bước cực tốc một loại khác chính là chân vũ chín quyết một trọng phá không quyết hai loại bí thuật đồng thời thi triển lại tiêu lộ độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần tốc độ như vậy liền xem như tử kim thần long cũng không có cơ hội tránh thoát đi bá Tiêu lộ giống như thân dung thiên địa bên trong, trong nháy mắt liền đuổi kịp đại bằng kim cánh điểu, xuất hiện ở đại bằng kim cánh điểu trên lưng, chân đạp thần điểu, mặc cho cái kia thần điểu như thế nào chấn động, như thế nào tung bay, quả thực là không thể tương tiêu lộ từ trên lưng vứt bỏ. Đúng. Đại bằng kim cánh điểu nổ liếu khai tới, hóa thành vô số linh quang, tiêu tan tại liêu thiên mà ở giữa, một thân ảnh đi ra, vì chém dụng cái này ba đầu thần thú, tiêu lộ không thể không vận dụng chân vũ chí quyết, có chân vũ chín quyết gia trì, chiến lực của hắn nhanh tăng vọt. Tam đại thần thú bị đánh trở về liếu thiên đạo, thiên kiếp quả nhiên cùng tiêu lộ nghĩ như vậy, căn bản không có tàng đi dấu hiệu. Vẻ này sức mạnh hủy diệt ngược lại là càng mạnh mẽ. Ở mâm 6, đen nhánh kiếp vân đang không ngừng lan rộng, vô tận sấm sét đang tỏa ra, thiên lôi sức mạnh, ngưng kết thành liêu nhất đạo đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh giống như là từ viễn cổ đi tới vô thượng thánh giả, tòng thiên mà hàng, mang theo đáng sợ sức mạnh hủy diệt, hướng về tiêu lộ bước tới. 409 thứ 412 chương tiên đỉnh tái hiện đây là 6. Chỉ thấy những thứ này sau lưng đằng sau, tựa hồ còn có không ít công trình kiến trúc, những công trình kiến trúc kia cũng là từ sấm sét ngưng kết mà thành, giống như là một tòa thiên cung, phát ra một cỗ liền tiêu lộ đều phải tâm quý khí tới tới. Trong truyền thuyết thần thoại tử Vân Thiên Cung. Này làm sao có thể? Tiêu Lộ có chút trợn tròn mắt, cái thiên kiếp này như thế nào quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ đây chính là Tử Vân Chí Tôn đã từng thiết lập qua tiên đỉnh tái hiện? A phạm đạt thế giới bên trên, nhưng là đã từng đi ra một cái Tử Vân Chí Tôn, vị này Chí Tôn cường thế vô cùng, thiết lập tiên đỉnh, tương truyền, ngày đó cũng chính là hắn hành cùng, hắn ở nơi đó ra lệnh, thiên địa vạn tộc đều tuân theo. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ không khỏi chấn động vô cùng, chẳng lẽ mình lại muốn cùng A Phàm đạt thế giới thượng cổ hướng về nay tới cường giả cũng lớn chiến một hồi không thành? Lẽ nào lại như vậy? Tiêu lộ có một loại kích động đến mức phát điên, cái này còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà lúc này đã không có thời gian nhường Tiêu lộ suy nghĩ nhiều, trí não sấm sét ngưng tụ thân ảnh mơ hồ đã dồn đến trước người. Đụng! Chính giữa một thân ảnh trực tiếp hướng Tiêu lộ ra tay, Đế hoàng cấp bậc khí tức từ nơi này đạo thân ảnh tay trên lòng bàn tay quét tán liêu khai tới, một cỗ thôn thiên chi lực tương tiêu lộ trực tiếp kéo tới. Vô anh. Thư không chấn động, đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hất động, muốn tương tiêu lộ thôn vẽ tiến trong lô đen. Lão tập tiên, lão tử chính là không chết, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu lộ trên thân bạo phát ra một cỗ khí tức cuồn bạo. Hắn chiến ý vô cùng kiên định, coi như thật muốn chiến lửa Ta Phàm đạt thế giới thượng cổ hướng về nay tới đến tôn cường giả, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chỉ thấy hắn duỗi bàn tay, đánh ra lục thần tán thủ, lục thần tán thủ sức mạnh chẳng những ngăn cản này tên đế hoàng cảnh giới cường giả đại thuật, hơn nữa còn đem khắc bát đại đế hoàng cường giả bao phủ liêu tiến đi. Cái này chín thân ảnh, cũng là Ta Phàm đạt thế giới bên trên đã từng xuất hiện đến tôn cường giả, cái này chín tên trí tôn lưu lại dấu ấn đại đạo diễn hóa ra chín thân ảnh. Cái này chín thân ảnh, mặc dù chỉ có đế hoàng cấp bậc tu vi, nhưng mà dù sao cũng là trí tôn là cấn chỗ diễn hóa, chiến lược so với bình thường đế hoàng mạnh hơn nhiều. Các ngươi đều là của ta đã đặt chân. Tiêu lộ lòng tin vô cùng kiên định. Hắn đem cái này chín đạo chí tôn là cơn biến hóa ra đối thủ, cho rằng hắn đã đặt chân. Bực này khí phách cũng không phải bình thường người có thể có. Đại chiến bùng phát. Lần này cái này chín thân ảnh rõ ràng muốn so lúc trước cái kia bách thú mạnh hơn nhiều. Đây là chí tôn trong cường giả ở trên tiên trên đường lưu lại dấu ấn đại đạo. Chín thân ảnh hiện ra chín loại đại thuật. Tiêu lộ võ thể không ngừng bị vinh bạo. Cho dù hắn tu có chân vũ chín quyết, lúc này cũng nguy hiểm. Hắn có thể cảm thấy chính mình võ thể thượng sinh cơ đang không ngừng bị ma diện, liền thân hồn cũng bị liên tiếp trọng thương không có ai biết tiêu lộ bây giờ đang tại đối mặt là cái gì, tiêu lộ vị trí đều bị thiên đạo ba phủ, không có thể cảm ứng được bên trong hết thảy. Giống, Liều mạng. Tiêu lộ tại liên tiếp bị oanh bạo võ thể sau đó, hắn không thể không liều mạng, không còn làm bất kỳ giữ lại, trực tiếp cho thấy hắn mạnh nhất chiến lược tới. Thuôn vệ. Tiêu lộ mi tâm vọt ra khỏi một đoàn thần quang, một cái tử kim sắc vòng xoáy xuất hiện ở mi tâm của hắn, bốn phía thiên địa tinh khí lập tức liền điên cuồng giống như hướng về kia cái vòng xoáy hội tụ mà đi. Chín thân ảnh trên người thần quang cũng bị rung chuyển, bị tiêu lộ mi tâm cái kia vòng xoáy không ngừng tấn vệ. Dấu ấn đại đạo bất quá cũng là một cố trí tôn bất diệt ý chí, chỉ cần đem cố này bất diệt ý chí thôn vệ hết, tự nhiên là có khả năng đem chín thân ảnh đánh về thiên đạo. Tiêu Lộ trực tiếp sử dụng tiểu hắc hát truyền cho mình thôn vệ bí thuật, chín thân ảnh bị Tiêu Lộ mi tâm lao ra vẽ này thần quang ba phủ, càng là khó mà tránh thoát. Wen, Wen, Wen, Wen, 6. Chín thân ảnh đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có giống như sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, muốn tránh thoát thôn vệ bí thuật có bó, nhưng mà, lúc này, Tiêu Lộ cũng tại liễu mạng. Ông, Tiêu Lộ mi tâm trước hư không tại chấn động, từng đạo đại đạo thần văn tại ẩn hiện. Đang dệt ra một cái bước bước huyền nào đồ án, gần cốt thiên địa, quả thực là đem cái kia chín thân ảnh chói buộc chặt. Giống tiêu lộ gầm thét, quần áo trên người nổ liêu khai tới, chín đạo hôn độn thần văn ở trên người hắn hiện lên, một cố cường đại tới cực điểm ba động từ trên người hắn buộc phát liêu khai tới, hắn không thể không vận dụng bí quyết chứ đấu Hắn vận dụng đủ loại bí thuật, chính là muốn sống sót, vận dụng bí quyết chứ đấu cũng liền cho thấy, hắn đã đến sinh tử tồn vòng khẩn yếu con đầu. Ơm ấm Tiêu lộ võ thể hóa thành xương máu đang vận chuyển, một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngõm xuất hiện ở bên trong hư không. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm thôn vệ lực lượng từ huyết sắc kia vòng xoáy bên trong hạo đã mà ra. Bá, một đạo phát ra mịt mở tiên quang thần quang bị này huyết sắc vòng xoáy sinh ra thôn vệ chi lực nuốt sống. Một cỗ sức mạnh khó lường tại nơi vòng xoáy màu đỏ ngõm bên trong bộc phát, đạo kia bị thôn vệ tiến vòng xoáy màu đỏ ngõm trong thân ảnh vậy mà tại nhanh tiêu tan. Một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh bị luyện hóa. Rất nhanh, một đạo ấn ký từ vòng xoáy màu đỏ ngõm bên trong vọt ra, biến mất ở trên bầu trời. Chín đạo dấu ấn đại đạo hóa thành thân ảnh rốt cục có một đạo thân ảnh bị Tiêu Lộ đánh về Thiên đạo, nói theo một cách khác, Tiêu Lộ cũng không phải đang cùng những thứ này dấu ấn đại đạo giao thủ, mà là tại khiêu chiến Thiên đạo. Thiên đạo chính là Thiên địa đại đạo, chỉ có trở thành Chí Tôn mới có thể đem cái này đại thiên địa thiên địa đại đạo dâm ở dưới chân. Đó là một cỗ đế hoàng cấp bậc cường đại tinh khí, bị Tiêu Lộ sau khi tổn hệ, chiến lực của hắn lập tức liền khôi phục lại. Võ thể hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm cắn nuốt thiên địa tinh khí, liền thiên tiếp sức mạnh cũng không ngoại lệ. Màu đen kiếp vân đang lan rộng, từng đạo sấm sét không ngừng hướng về Tiêu Lộ vị trí hung kích mà đi, có một bộ phận sức mạnh bị Tiêu Lộ tổn hệ. Vòng xoáy màu đỏ ngầm tại dần dần biến lớn, vẻ này thôn vẹn lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, càng là phát ra một cái cố liền thiên địa đều phải cắn nuốt kinh khủng ba độ tới. Người bên ngoài độ kiếp, tất nhiên là hướng về như thế nào đi chống cự thiên kiếp, mà không phải giống tiêu lộ dạng này, cũng dám dẫn thiên kiếp chi lực ra thân, hơn nữa còn tại thôn phệ thiên kiếp chi lực, hành động như vậy tuyệt đối là điên cuồng vô cùng, tin tưởng từ xưa đến nay, cũng liền tiêu lộ dám làm như vậy. Còn dư lại tám đạo thân ảnh hoàn toàn bị giam cầm, không cần phải suy nghĩ nhiều, lần lượt từng thân ảnh tại tiêu tan, tinh khí bị thôn vẹn, cuối cùng thành tựu tiêu lộ. Và anh. Làm đạo thứ chín trí chí tôn dấu ấn đại đạo quay về thiên đạo thời điểm thiên kiếp sức mạnh rốt cuộc đã đến cái đại bạo phát trong tiếng nổ lấy tiêu lộ làm tâm bên trong phạm vi ngàn dặm địa vực trong nháy mắt liền biến thành một mịn cái gì đều khó mà bảo lưu lại tới người kia hẳn là chịu không được lực lượng như vậy nơi xa trên đỉnh núi Tử Vân Tiêu đang thì thầm thiên kiếp như vậy chi lực quá mức do người liền xem như chính hắn cũng không có mấy phần tự tin cùng loại này sức mạnh hủy diện chống lại khó nói có thể dẫn động thiên kiếp nhân cũng không đơn giản Tử Vân Tiêu bên cạnh cái tiêu hạc phát đồng nhan lục du nhưng là không nhìn như vậy phải biết từ hồng hoang thiên địa phá toái sau đó. Trọng hình thành thiên địa đã không phải là cái kia hồng hoang thế giới. Ngươi nói cũng đối, dạng này người đã không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. Tử Vân Tiêu nghe vậy không khỏi gật đầu, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng mà cái kia người độ kiếp có lẽ thêm đáng sợ. Thân Tiếp Vân có biến. Ngay lúc này, phía trước cái kia bao phủ ngàn dặm địa vực màu đen kiếp vân đang lan lộn, sau đó vậy mà dần dần vào trong co vào, hiện tượng như vậy, trước tiên liền bị những đại nhân vật kia cảm ứng được. Người kia thành công. Trên bầu trời, hoàng kim chiến truyền thuyền, đạo kia thân thể tinh tế bông nhiên bùng lốc lốc. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? vậy mà có thể chống lại đáng sợ như vậy tiếp kiếp. nữ tử che mặt sau lưng đứng một lão nhân lão nhân này trong đôi mắt vọt ra khỏi hai đạo sáng chói thần quang một cỗ mịt mở khí tức từ nơi này trên người ông lão khuyết tán liêu khai tới muốn tra một chút nhân vật như vậy đáng giá ta gia tộc hoàng kim xem trọng nữ tử che mặt nói bắc địa gia tộc hoàng kim đó là giới tu luyện trong một cái thế lực bá chủ gia tộc hoàng kim hùng bá a phàm đạt thế giới bắc bộ địa vực vô tận năm tháng không có ai có thể dung chuyện sự thống trị của bọn họ địa vị tại a phàm đạt thế giới tử vân gia tộc cùng gia tộc hoàng kim cũng là truyền thừa vô tận năm tháng vô cùng gia tộc cổ xưa dạng này siêu cấp thế lực ngàn vạn đến nay cũng không có thế lực kia có thể lấy mà thay vào lúc này cái kia bao phủ ngàn dặm địa vực kiếp vân tại lối bước thiên kiếp sức mạnh cũng tại biến mất mấy canh giờ sau đó giữa thiên địa vẻ này uy áp kinh khủng liền hoàn toàn biến mất màu đen kiếp vân tiêu tan ở thiên địa bên trong hư không giống như là chưa từng có xuất hiện qua một dạng khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm đều trợn mắt hốt muộng khó mà ngôn ngữ chỉ thấy phía trước đại địa giống như là vô căn cứ bị lột một dạng xuất hiện ở trong mắt mọi người càng là một cái siêu cấp đại hố cái hố to này trừng ngàn dặm phương viên hủy thiên Diệt địa A. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Ngàn giam phạm vi bên trong, vô luận là đại sơn, vẫn là giang hà hồ nước, liền một khối lớn một chút nham thạch đều hóa thành bụi, thiên địa bất nhân, giáng xuống loại thiên kiếp này. Độ kiếp người kia đâu? Đám người phát hiện, độ kiếp người kia khí thế đã không cảm ứng được. Người kia chết. Đám người kinh nghi bất định, liền xem như Tử Vân Tiêu các đại nhân vật, cũng là chấn động vô cùng. Thiên kiếp hủy thiên diệt địa, tuyệt diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, người kia có lẽ không thể chịu được nổi. Lục Du nói, hắn gương mặt tức hận, loại nhiệm vụ này, vậy mà chết tại thiên kiếp dưới, bỏ lỡ cơ hội, điều này làm hắn có chút tổn thức nghĩ không ra là kết quả này trên bầu trời hoàng kim chiến thuyền bong thuyền cô gái che mặt kia thở dài một tiếng một vị nhân vật mỹ tiên liền như vậy vẫn lạc còn tưởng rằng có một đối thủ cường đại nhưng là kết cục như vậy tranh với trời đấu với trời số đông cũng là kết cục như vậy đứng tại nữ tử che mặt sau lưng lão giả nói giống gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ này đem chỗ hữu nhân đô đánh thức phương hướng âm thanh chuyển tới càng là cái kia đại mộ đại mộ vừa vận tại thiên kiếp phạm vi bao phủ biên giới thiên kiếp mặc dù lợi hại nhưng mà cũng khó có thể dung chuyển chỗ này tuyệt địa có mặc danh sức mạnh đang thủ hộ chỗ kia tuyệt địa Đó là cái gì 6? Đại mộ chỗ sâu, dâng lên vô tận tử khí, tại nơi tử khí ở trong, còn có từng đạo kim quang đang lói lên, nơi nào có một đạo bóng người màu vàng nóng tại ẩn hiện. A, chẳng lẽ là đầu kia trong truyền thuyết đấu chiến thành viên? Hoàng Kim chiến trên thuyền, lão giả kia tựa hồ nhìn ra cái gì, vậy không đầy nếp nhăn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia kinh sợ. Lão tổ tông, ngươi nói là năm đó cùng Chí Tôn lão tổ tông đại chiến 3 ngày 3 đêm mới bị thua thần viên. Nữ tử che mặt lấy làm kinh hãi, nếu là thật chính là đầu kia thần viên, như vậy đầu này thần viên cũng sống quá lâu, tại gia tộc Hoàng Kim gia phả phía trên, ghi lại một việc Trên gia phải ghi lại Hoàng Kim Chí Tôn thành đạo trước trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia đối thủ chính là một đầu đấu chiến thánh viên, đầu kia đấu chiến thánh viên vô cùng cường đại. Nếu như không phải thua ở Hoàng Kim Chí Tôn trên tay, đầu này thần viên có lẽ cũng có thể thành đạo, trở thành cựu thiên thập địa vô địch chí tôn. Trận chiến kia kết quả là Hoàng Kim Chí Tôn thắng, cái kia đấu chiến thánh viên thua chạy. Tiểu tử kia chết, hét lớn một tiếng từ đại mộ chỗ sâu truyền ra, cả phiến thiên địa đều ở đầy chấn động. Làm sao có thể, ta còn không có đánh đủ đây, tiểu tử này làm sao lại chết? Kim viên đang gầm thét, hắn đang cùng tiêu lộ đại chiến thời điểm cũng là thu hoạch rất nhiều, nhưng mà hiện tại tiêu lộ tựa hồ chết tại dưới thiên kiếp, cái này khiến hắn rất khó chịu. Gia tộc Hoàng Kim. Lúc này, trong tuyệt địa kim viên phát hiện viễn không trên cái kia thọ hoàng kim chiến thuyền, hai vệt kim quang lập tức liền từ từ khí bên trong bắn đi ra, hướng về hoàng kim chiến thuyền liếc nhìn mà đi. Hoàng Kim chí tôn hết mạch sao? Kim viên thanh âm bình tĩnh vô cùng. 410 thứ 413 chương Lịch Tiên giống như trọng sinh ẩm ẩm sáu. Toàn bộ đại mộ tại chấn động, phát ra sấm rền cũng tựa như tiếng vang, xích sắt tiếng va chạm cũng theo đó vang lên, hình như có một cái nhân vật khủng bố muốn từ đại mộ phá vây khốn mà ra mở dạng. Hừ. Kim Viên cười lạnh một tiếng, hắn tựa hồ có chút cố kỵ đại mộ chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại, không thể không từ trên trời hạ xuống tới, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. "Giống." Kinh khủng gầm rú từ đại mộ chỗ sâu truyền ra, đại mộ bầu trời, cái kia vô tận tử khí đang lan loạn, cuối cùng, cái kia tử khí càng là ngưng kết thành liễu nhất đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Đó là cái gì xấu? Chẳng lẽ ngoại trừ đầu kia đấu chiến thánh viên, tuyệt địa bên trong còn có thêm thứ đáng sợ? Chỗ hữu nhân đô bị một màn này chấn váng, Kim Viên đã quá cường đại, nhưng mà ai cũng nghĩ không, ra, trong tuyệt địa vẫn còn có càng mạnh mẽ tồn tại. Uy áp kinh khủng vết sạch hơn phân nửa Nam Bộ địa vực, vô số tu sĩ đô cảm ứng được cô ba động này, tất cả mọi người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Cũng may, vẻ này uy áp kinh khủng cũng không có kéo dài bao lâu, liền bắt đầu từ khước đại mộ bầu trời đạo kia to lớn thân ảnh cũng tiêu tan liều khai tới cuối cùng, phía kia tuyệt địa triệt để bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, trong một đoạn thời gian rất lâu, phụ cận địa vực tu sĩ đô vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa rồi một màn kia thực sự quá kinh người. Chuyện gì xảy ra, Nam Bộ địa vực lại có một chỗ như vậy, chúng ta cũng không biết. Tử Vân tiêu trước mặt không phải đẹp như thế. Phải biết, A Phạm đạt thế giới Nam Bộ địa vực thế nhưng là hắn tử vân gia tộc địa bàn, ở tại bọn hắn trên địa bàn, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, dường như là có đồ vật gì bị cầm tù ở bên trong. Lục Du nói tới, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng mà trong tuyệt địa chính là cái kia thần bí tồn tại, nhưng là làm hắn tim đập nhanh không thôi. Liên bọn hắn cũng không biết cái kia thần bí tồn tại lai lịch, vậy thì thêm không cần phải nói những người khác. Lão tổ tông, đó là vật gì? Trên bầu trời, Hoàng Kim chiến trong thuyền, cái kia nữ tử che mặt hướng lão nhân vấn đạo. Lão nhân là gia tộc Hoàng Kim trong một cái trọng yếu tồn tại, lần này Nam Bộ địa vực hành trình hắn là có chút không yên lòng đã biết nhất mạch truyền nhân, cho nên cũng tới. là cái gì kỳ thực không liên quan gì đến chúng ta, cái tiêu tử vân gia tộc cùng nam cực tiên phủ người sợ rằng phải nhức đầu. lão nhân giọng bình tĩnh nói, thời thế hiện nay không có người có thể nhất thống ao phàm đạt thế giới, gia tộc hoàng kim giữ tử vân quan hệ của gia tộc vốn cũng không phải là tốt như vậy. lão tổ tông nói cũng đúng. nữ tử che mặt gật đầu nói, hừ, nghĩ không gia tử vân gia tộc tử vân tiêu cũng tới. nữ tử che mặt trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang sáng chói, một cỗ chiến ý từ nàng lấy mảnh khảnh thân thể bên trên khuyết tán liêu khai tới. ân, lúc này trên đỉnh núi Tử vân Tiêu trong lòng có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu hướng trời xa nhìn lại. Gia tộc Hoàng Kim Hoàng Kim thần nữ sao? Hắn cảm ứng được Hoàng Kim thần nữ trên thân vẻ này im hắn mà phát động chiến ý, tu vi đến rồi hắn loại tình trạng này. Phụ cận có ai có thù với hắn, hắn có thể trong nháy mắt liền cảm ứng ra tới. Người kia chết ở Thiên Kiếp giới, không thể cùng một trong chiến, rất là tiếc nuối. Nhưng mà cái này Hoàng Kim thần nữ cũng là một cái tốt đối thủ. Tử vân Tiêu tại tự ngữ, trên người hắn cũng bạo phát ra một cỗ chiến ý Tử Vận Lão đệ. Hoàng Kim này gia tộc nhưng không phải là Mảnh Long không qua sống Lục Du nhìn qua Viễn Không trên cái thọ Hoàng Kim chiến thuyền sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên, gia tộc hoàng kim thế nhưng là trí tôn hậu duệ, không phải bình thường. thứ ta tử vân gia tộc cũng không phải ngồi không. tử vân tiêu nói liền phóng lên trời, hướng lên trời lên cái kia thọ hoàng kim chiến thuyền bay đi. ai, trẻ tuổi thật tốt ta. lục du thấy thế không khỏi lắc đầu, tử vân tiêu là tử vân gia tộc thiên chi tiêu tử, tâm tính vốn là có chút cao ngạo, cái này bị gia tộc hoàng kim hoàng kim thần nữ lập tức liền chọc tới trên y tới. mau nhìn, người kia có phải hay không ngây tiêu công tử? có người gặp được phóng lên trời tử vân tiêu, không khỏi kinh hô đi ra. mây tiêu công tử lại danh. Tại toàn bộ Á phạm đạt thế giới Nam Bộ địa vực ai nhân bất biết ai nhân bất hiểu. Đây là Tử Vân gia tộc ngàn năm qua, kiệt xuất nhất nhân vật. Muốn chiến sao? Rất nhanh, Tử Vân Tiêu liền rơi vào hoàng kim chiến thuyền trên bông thuyền, hắn nhìn chằm chằm trong khoang thuyền một thân ảnh, bình thản nói. Hắn rất trực tiếp, đi thẳng đến lệnh trong khoang thuyền hoàng kim thần nữ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hoàng kim thần nữ đứng lên, sau đó từng bước từng bước từ trong khoang thuyền đi ra, sau đó đứng tại liêu Tử Vân Tiêu trước mặt của, mặt nạ hoàng kim đằng sau, một đôi tinh quang lóe lên đồng tử màu vàng đang nhìn hướng Tử Vân Tiêu. Nguyên lai like là hoàng kim thần nữ đến rồi có người nhận ra chiến thuyền trên bong đạo thân ảnh kia, tại A Phạm Đạt thế giới, dáng không mua Tử Vân gia tộc sổ sách nhân bất nhiều, cái này hoàng kim thần nữ chính là trong đó một cái. Mây Tiêu công tử cùng hoàng kim thần nữ đối mặt, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, chỗ hữu nhân đô vô cùng thần trường, nhất là nam bộ địa vực tu sĩ. Chiến liên chiến, hoàng kim thần nữ cũng rất thẳng thắn. Rất tốt. Tử Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó, trên người của hắn khí thế bắt đầu tăng vọt, cái kia tóc dài, không gió mà bay, hướng hắn sau đầu phiêu đãng hoàng kim thần nữ cũng không tỏ ra yếu kém, trên người nàng vẻ này chiến ý cũng buộc phát liêu khai tới. Nhưng mà Ngay tại hai đại thế hệ trẻ cường giả muốn giao thủ thời điểm, thiên điểu bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cô yêu nữ ba độc tới. Cái gì sáu? Đây là sáu? Từ Vân Tiêu cùng Hoàng Kim thần nữ đều ăn rồi cả kinh. Sau đó, ngày hôm đó kiếp hình thành hố to bầu trời, xuất hiện điểm điểm linh quang, một cái vốn cho rằng chết tại thiên kiếp dưới nhân khí tức, xuất hiện ở thiên địa chi ở giữa. Làm sao có thể sáu? Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Tại loại này trình độ thiên kiếp dưới, lại còn có thể còn sống sót. Từ Vân Tiêu tại tự ngữ, phải biết, trước đây loại kia thiên kiếp, liền xem như chính hắn có thể vượt qua tới cơ hội, cũng là năm năm số. Đây là cái gì bí thuật, vậy mà có thể đoàn tụ thần hồn, tái tạo nhục thân. Một tiếng nói già mua từ hoàng kim chiến thuyền vuông nhỏ trên tàu chuyên ra, sau đó, một cái thần tài cao lớn lão nhân liền từ trong khoang thuyền đi ra. Ân, Nguyên Lai ngạo thương tiền bối cũng tới. Nhìn thấy lão nhân này, liền xem như Tử Vân Tiêu đều không thể không bắt đầu cẩn thận, lão nhân này, nhưng là một cái nhân vật hung ác, đã từng lấy sức một mình giết chiếm cứ tại Hắc Phong Sơn lên 18 người ma, chiến mạnh, tuyệt đối là cấp đứng đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi Tử Vân gia mấy lão già kia vậy mà chưa hề đi ra. Cái tiêu nạo thương lão nhân nhìn liêu tử vân tiêu một mắt, sau đó nói, cái này tử vân tiêu là tử vân gia tộc kiệt xuất nhất từ đệ, hôm nay gặp mặt, nhưng là quả nhiên có chút bản sự. Tử vân tiêu tu vi tại nạo thương lão nhân trong mắt, biểu lộ không bỏ sót, khó mà ẩn tàng. Lao tổ bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm. Tử vân tiêu nghe được nạo thương lão nhân xưng hô gia tộc bọn họ mấy cái lao tổ cấp tồn tại vì lao gia hỏa, hắn không dám toát ra bất kỳ bất mãn gì, bởi vì này nạo thương lão nhân có tư cách xưng hô như vậy. Âm sáu, thiên địa đang run rẩy, thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng hướng về kia đoàn thần quang hội tụ mà đi lập tức phong vân biến sắc, giữa thiên địa nhấc lên từng trận của phong. thật muốn trọng sinh, đám người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. cái kia đoàn thần quang trong bóng người, dần dần biến sắc rõ ràng, có 9 đạo đạo văn tại nơi đoàn thần quang bên trên lần hiện. giết! mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, gầm lên giận dữ văng lên. sau đó một thân ảnh từ dưới đất phóng lên trời, hướng lên trời lên, cái kia đoàn thần quang xung phong liệu chết tới. cái gì sáu? chỗ hưu nhân đô lấy làm kinh hãi lại có người hướng độ kiếp người kia ra tay. Người anh, cường đại thần lực hóa thành từng đạo thần hồng, hướng về kia đoàn thần quang xuyên tới có nhân bất muốn gặp đến tiêu lộ chủ sinh, bởi vậy vô tình ra tay. Bá. Hơn 10 đạo thần hồng giống như thiên mô một dạng, trong nháy mắt cắm vào cái kia đoàn thần quang bên trong, nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện, cái kia hơn 10 đạo thần hồng càng là dần dần tiêu tan liếu khai tới, hóa thành điểm điểm linh quang, chui vào thần quang bên trong đạo nhân ảnh kia trên thân. Cái này 6. Nhìn thấy một màn này, chỗ hữu nhân đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người này cũng quá biến thái, vậy mà tại thôn phệ đối thủ tinh khí, đây là công pháp gì? Giống. Lúc này, cái kia hướng tiêu lộ xuất thủ người, gặp phải phiền toái, hắn bị một cỗ lớn lao hấp xả lực hút vào khó mà thoát thân, trên người hắn không ngừng có từng điểm từng điểm linh quang tràn ra, đó là hắn tu ra tới tinh khí đang chảy mất. Người là ma quỷ sáu. Người kia gầm rú, hắn Liều mạng muốn tránh thoát vẻ này hấp lực, nhưng mà càng giãy giụa, trên người của hắn tinh khí chạy mất độ liền càng nhanh, điểm điểm linh quang bị xếp bằng ở thần quang trong đạo thân ảnh kia thôn vệ. Đây chính là một cái chuẩn đế, tại cái kia người độ kiếp trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cái này khiến chỗ hữu nhân đô chấn động vô cùng. Tiêu Lộ không có buông tha cái này dám hướng mình xuất thủ người, giới tu luyện là tăng tốc, chính mình một khi buông tha đối phương khó đảm bảo ngày khác sẽ không bị đối phương bị cắn ngược lại một cái đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất chính là chạm thảo chứa can trên người kia tinh khí không khó mất rất nhanh cái này cường đại bản thánh liền thành một bộ thây khô liền nguyên thần đều không thể trốn ra được Đạo hữu ngươi thủ đoạn này cũng quá ngoan có người gầm thét hừ ngươi có bản lĩnh cũng có thể hướng ta ra tay tiêu lộ không nói nhảm nói thẳng tới hắn đã phong tỏa tu sĩ kia khí thế đó là một cái trung niên đạo giả ngươi sáu người kia nghe vậy không khỏi biến sắc nhưng mà hắn lại không có hướng tiêu lộ ra tay không có ai sẽ dễ dàng lấy chính mình tính mệnh mở ra lừa dỗ Tiêu lộ bây giờ cần nhất chính là Thiên địa tinh khí. Hắn tại Thiên kiếp buộc phát ra cuối cùng sức mạnh ở trong nhận lấy trọng thương, chẳng những là nhục thân, liền thần hồn đều bị đánh tan. Không người nào dám hướng tiêu lộ ra tay rồi. Rất nhanh, tiêu lộ bên ngoài cơ thể cái kia đoàn thần quang liền biến mất, một cú cường đại tới cực điểm uy áp từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới, giống như đế hoàng buông xuống. Trong tổ võ thể cường hán tới cực điểm, trí đạo đạo văn in vào liêu tiêu đường gân cốt trong máu thịt vốn là mơ hồ không rõ đạo văn, bây giờ rõ ràng. Tử Vân Tiêu cùng Hoàng Kim Thần Nữ đều nghĩ cùng Tiêu Lộ nhất chiến, nhưng mà bọn hắn sẽ không ở lúc này ra tay. Phải biết, bọn hắn phải chiến là ở vào trạng thái mạnh nhất trong Tiêu Lộ, mà không phải bây giờ Tiêu Lộ. Nhưng mà bọn hắn mặc dù không ra tay, lại cũng không đại biểu khác nhân bất ra tay. Bá, một cái lưới lớn xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó hướng về Tiêu Lộ phủ đầu bao phủ xuống. Có người muốn tương Tiêu Lộ bao phủ, mà sau sẽ hắn luyện hóa thành cho bụi. Tấm vong lớn kia là một chương lưới lửa, phát ra kinh khủng nhiệt lực, đó là Thái Dương Chân hỏa có thể đốt cháy thiên địa và vật. Là Thanh Dương Lão Tổ Thái Dương Thần Hoả Có người nhận ra mặt kia lưới lớn lai lịch. Thanh Dương lão tổ là một cái thái cổ cường giả, sớm đã biến mất vô số năm tháng, nhưng mà cái này Thanh Dương lão tổ mặc dù biến mất, đạo thống nhưng là truyền tới. Thanh Dương cung là A Phạm đạt Nam bộ địa vực thập đại giáo một trong, cái kia Thanh Dương lão tổ cũng đã từng là Tử Vân Chí Tôn giới quyền một thành viên đắc lực thần tướng, đã từng đội theo Tử Vân Chí Tôn chinh chiến bát phương. Mấy tên khốn kiếp này, Tử Vân Tiêu nhìn thấy xuất thủ người càng là Thanh Dương công nhân, không khỏi rất khó chịu. Một trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều, mặt kia thái dương thần hỏa lưới mặc dù rơi xuống, Nhưng là không thể rơi tại Tiêu Lộ trên thần, mặt kia thần lưới bị hắn bên ngoài cơ thể cương khí chống cự liêu khai đi. Chết! Cái kia thanh dương cung cường giả đi ra, trực tiếp hiện ra đại thuật, khu động thái dương thần hỏa lưới, vô tận trí dương chân hỏa từ mặt kia lưới lớn bên trên hạo đẳng liêu khai tới, trong nháy mắt liền tương tiêu lộ cháy mất. 411 thứ 414 chương bỏ lỡ cơ hội rất tốt. Tiêu Lộ thanh âm từ trong biển lửa truyền ra, hắn lúc này vận chuyển huyền công tại luyện hóa vô tận nộ khí đến bổ sung vô thể tiêu hao chân lực. Từ bốn phương tám hướng hướng hắn hạo đãng mà đến đại hỏa, đều bị một vòng thần quang ngăn cản tại liêu tiêu đường ngoài thân. Tí tin nộ khí không ngừng chui vào cái kia vòng thần quang bên trong, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí bị tiêu lộ võ thể hấp thu, tiêu lộ trên thân, có đạo đạo linh quang đang lưu chuyển. Ông, hư không chấn động, tấm vong lớn kia phảng phất sống lại một dạng, đang kịch liệt chấn động, hạo đẳng ra một cỗ cường đại hành hỏa sức mạnh tới. Tấm vong lớn kia bắt đầu hướng về tiêu lộ bao khỏa đi qua, hắn quanh người tầng kia thần quang chịu đến thần hỏa lưới đè bức, càng là có giải tán dấu hiệu. Ông, lúc này tiêu lộ trên thân cũng truyền ra một tiếng chấn âm, sau đó một tôn cổ tháp hư ảnh từ trên người hắn hiện lên, đem hắn chuyền lên bên trong. Đây là cái gì xấu? nhìn thấy tiêu lộ trên thân hiện ra một tôn cổ tháp hư ảnh tới tất cả nhân bất cấm cả kinh chỉ thấy cái kia thần hỏa lưới cư nhiên bị cái kia cổ tháp hư ảnh cản trở lại thiên mu xuân chiến thuyền hoàng kim phía trên tử vân tiêu mắt thấy một màn này không khỏi rất khó chịu sắc mặt âm trầm xuống cái này thanh dương cung gia hỏa thực sự vô sỉ ác tận trời lão đệ thủ hạ ngươi nhân tựa hồ muốn quản một chút dạng này buông tay để bọn hắn làm mẫu nói không chừng sẽ vì tử vân gia tộc dứt lấy hỏa lớn a lục du ngữ trọng tâm trường nói hắn giữ tử vân tiêu giao hảo thế là mở miệng nhắc nhở cái này sáu tử vân tiêu nghe vậy không khỏi khe dứt mình đúng vậy a Tử Vân gia tộc đối với Thập Đại Giáo từ trước đến nay cũng không như thế nào đi quản lý, cũng là buông tay để cho phát triển, nhưng mà, cái này Thập Đại Giáo dù sao cũng là Tử Vân gia tộc ngoại vi thế lực. Cái này Thập Đại Giáo nếu là không biết trời cao đất rộng, đắc tội người không nên đắc tội, Tử Vân gia tộc cũng thoát không khỏi liên quan, sẽ vì Tử Vân gia tộc rước lấy lại địch. Là muốn quản một chút. Thử Vân Tiêu nghĩ tới trong đó lợi hại, không khỏi gật đầu nói. Mà lúc này đây, Tiêu Lộ dẫn động tiên Đế Tháp chi lực hộ thân, sau đó yên tâm vận chuyển huyền công, không ngừng luyện hóa phía ngoài thần hỏa tinh khí, cứ như vậy, hắn võ thể khôi phục cũng nhanh không ít đột phá đến đế hoàng cảnh giới sau đó tiêu lộ võ thể hấp thu thiên địa linh khí độ cũng sắp rất nhiều tí ti linh khí chui vào trong cơ thể của hắn tại hắn huyết nhục gần cốt bên trong du tẩu sau đó chui vào trong cơ thể khí huyết bên trong tại hắn nơi đang điển một đoàn lớn trường quả đấm hỗn độn thần quang đang vật chuyển thần quang phía trên có 9 đạo hỗn độn đạo văn tại ẩn hiện không xong lúc này âm thầm ra tay nhân tài biết chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm chí mạng đối phương tất nhiên có thể vượt qua lợi hại như vậy liên tiếp liền nhất định có hậu thủ thanh dương cung lòng sinh thấy ý muốn trốn nhưng mà hắn giật mình phát hiện mình món pháp bảo này cư nhiên bị một cố đại lực hút vào mặc cho hắn như thế nào thôi động trong cơ thể tiên đạo thần lực chính là không thu về được giống người này liều mạng hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt phát ra quyết tuyệt ánh mắt hắn nhất quan tâm cán một cái ở đầu lưới phía trên với anh thần lưới phía trên bạn phát ra một cấu ngập trời đại hỏa thần hỏa thẳng đốt ba ngàn trượng tương tiêu lộ trồ ở hư không đốt không ngừng trôn vùi hóa thành hỗn độn liền hỗn độn khí đều đốt đi đi ra cái ngu ngốc này chiến thuyền hoàng kim bên trên tử vân tiêu sắc mặt nhưng là rất khó coi cái này thanh dương cung nhân thật sự là không biết trời cao đất rộng lại còn dám hướng người kia ra tay tận trời lao đệ ngươi nếu là lại không ra tay, cái Tiêu Minh Long tiểu nhi chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Lục Du nói, hắn sớm đã nhìn ra, người này căn bản không phải Tiêu Lộ đối thủ, chỉ cần đối phương một khi phản kích, người này liền tao đương, chết cũng là đáng đợi. Tử Vân Tiêu có chút tức giận nói, hắn lợi mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng cũng không muốn người này cứ như vậy bị người giết, phải biết, một cái chuẩn đế, nhất là một cái cường đại chuẩn đế, cũng là rất khó bồi dưỡng ra được. ầm ầm sáu. Lúc này, Tiêu Lộ trên thân bắt đầu phát ra một cái cố cường tuyệt khí tước tới, chín đạo đạo văn ở trên người hắn ẩn hiện. Từng đạo hỗn độn khí cương ở xung quanh thân hắn lượn lờ, giống như một đạo đạo hỗn độn sấm sét mờ nhạt. Hô, Tiêu Lộ bỗng nhiên thở dài ra một hơi, sau đó liền từ thượng đế tháp hư ảnh bên trong đứng lên, một cô đế hoàng khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra, giống như đế hoàng bùng xuống mờ nhạt. Oen, một tiếng vang trầm, cái kia bao phủ ở trên thiên đế tháp hư ảnh lên thần lưới lập tức liền bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh bay mở ra, vô tận thần hỏa tại chỗ bụi. Hoa, đang tại trưởng không thần lưới người kia ha mổ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người bay ngược mở ra, tinh thần của hắn nhận lấy lớn lao xung kích. Tiêu Lộ vô cùng tương đại Hắn ngoài thân thiên đế tháp hư ảnh tiêu tan ở bên trong hư không, hắn trực tiếp từ trí dương thần hỏa bên trong đi ra, sau đó hướng người kia ép tới. Ngay lúc này, tiêu lộ chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh chật động, một người mặc áo trắng thanh niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ngăn trở ở trước mặt của mình. Đạo hữu, ngươi hà tất chém tận giết tuyệt đâu? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Chẳng y gì thanh niên tu sĩ tay cầm quả sếp, nhìn xem tiêu lộ, vừa cười vừa nói. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tiêu lộ lời nói vô cùng băng lãnh, hắn sát tâm đã lên, như vậy người đó liền nhất định phải chết, cái này đã không có gì để nói nữa rồi. A phải không, đạo hữu, không ngại cho ta một bộ mặt như thế nào? coi như ta tử vân tiêu thiếu nợ ngươi một cái nhân tình như thế nào? công tử gáo trắng nói, tử vân tiêu, một cái nhân tình, tiêu lộ nghe vậy không khỏi buồn cười, tử vân tiêu là ai? hắn căn bản không có hứng thú biết, hơn nữa, hắn cũng không cần cái này tử vân tiêu nhân tình. mây tiêu công tử nhân tình, người này kiếm lời. thật là mây tiêu công tử sao? Phu cận địa vực tu sĩ đô rất giật mình, người này vậy mà có thể được mây tiêu công tử một cái nhân tình, tại những này người xem ra, tiêu lộ là gặp vận may. ngươi là ai? ta vì sao muốn nể mặt ngươi? tiêu lộ nhưng là không biết cái này mây tiêu công tử là người phương nào hơn nữa coi như hắn biết mây tiêu công tử lai lịch hắn cũng không sợ cũng nhất định muốn khoảnh khắc người công tử thứ mạng người kia lúc này mới biết được tiêu lộ đáng sợ cho nên ngay cả mây tiêu công tử đều phải đối nó khách khách khí khí không dám chậm trễ chút nào lan tử vân tiêu trực tiếp một cước đem người này đã bay mở ra như đằng vân giá vũ một dạng người kia trực tiếp bị cái này tử vân tiêu đá ra ngàn trượng bên ngoài nhưng mà sẽ ở đó người ổn định thân hình thời điểm chính bản thân hắn đột nhiên sững sờ ở hắn tất cả động tác đều trong nháy mắt ngừng kết lại sau đó Một đạo vết máu xuất hiện ở cổ của người nọ phía trên. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn cũng dị ra một điểm tiên diễm bớt át huyết châu tới đầu người nọ sợ tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từ trên cổ rất xuống, một cỗ máu tươi từ cái kia cổ phun tới, trừng cao mấy trượng, đầu người cùng thân thể từ trên trời rơi xuống. Người sáu, Tử Vân Tiêu vừa sợ vừa giận đối phương vậy mà tại trong nháy mắt liền giết người kia, hơn nữa còn là ở trước mặt của hắn. Đây quả thực là tại đánh mặt của hắn à? Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, cái này rất công bằng. Tiêu Lộ nhìn Lưu Tử Vân Tiêu một mắt, sau đó nói tới, hắn lời nói đều rất đối với, nhưng mà chuyện trên đời thì sẽ không giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất tốt." Tử Vân Tiêu nói, trên người của hắn khí thế bắt đầu ở đề thăng, hắn nhìn chầm chằm trước mặt Tiêu Lộ, trong đôi mắt bắn ra lăng lệ vô cùng ánh mắt. "Rất tốt." Tiêu Lộ cũng đã nói lời nói tương tự, sau đó, khí thế của hắn cũng tại đề thăng. Hai đại cường giả tuyệt thế đang đối đầu, hai người khí thế đều ở đây không ngừng kéo lên, giữa hai người bên trong hư không, thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo ánh sáng. Ta không có hoa mắt, người kia thậm chí ngay cả Mây Tiêu công tử mặt mũi cũng không cho. Người kia liền như vậy lợi hại thiên kiếp đều có thể vượt qua đi, quả thật có cùng Mây Tiêu công tử đánh một trận tư cách. Ra. Tiêu Lộ Cường Đại, đó là quá rõ ràng, giết chuẩn đế như giết gà, chiến lược mạnh biến thái, đây là Mây Tiêu công tử một tên tình địch. Hai đại cường giả tuyệt thế giao thủ, rất chờ mong a. chiến thuyền Hoàng Kim bên trên, Lục Du cùng Hoàng Kim thần nữ đều ở đây nhìn chăm chú lên phía dưới Tiêu Lộ giữ Tử Vân Tiêu, liền lão nhân kia ngạo thường, cũng tại quan sát. Người xem ai sẽ thắng? Hoàng Kim thần nữ bỗng nhiên mở lời hướng Lục Du vấn đạo. Cái này 6. Lục Du đang trầm chờ, liền hắn đều không biết ai sẽ cuối cùng chiến thắng, Tử Vân Tiêu nội tình hắn là biết một chút, nhưng mà Tử Vân Tiêu đối diện người thanh niên kia lai lịch, nhưng là rất thần bí. Tận trời cái này tiểu nhi phải xui xẻo. Một tiếng nói giàn mùa vang lên, Ngạo Thương nói, ánh mắt của hắn cay độc vô cùng, không phải Lục Du cùng Hoàng Kim thần nữ có thể so sánh được. Tận trời lão đệ 6. Lục Du giữ tử Vân Tiêu giao hảo, tự nhiên là không muốn nhìn thấy tử Vân Tiêu bị người đánh bại, hắn vội vàng hướng tử Vân Tiêu truyền âm. Cái gì 6? Tiếp vào Lục Du truyền âm sau đó, tử Vân Tiêu biết cái kia gia tộc Hoàng Kim lão nhân Ngạo Thương cũng không xem trọng chính mình, chẳng lẽ mình thật sự sẽ thua ở trên tay của người này? Hừ. Tiêu Lộ Đông nhiên cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp đi trên một bước, hưu quyền toàn lực hướng về phía trước đánh ra, năm đấm của hắn phía trước chính là tử vân tiêu vị trí. bá, tử vân tiêu không dám thất lễ, hắn phóng lên trời, tránh thoát liêu tiêu lộ một quyền này, sau đó trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay, chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra, một cái lộ ra ngũ thải thần quang đại thủ lập tức liền xuất hiện ở giữa thiên địa, tiêu lộ chấn áp xuống. ngũ hành lực lượng, tiêu lộ lấy làm kinh hãi, cái này tử vân tiêu vậy mà tu luyện thành đại ngũ hành lực lượng, người này chẳng lẽ càng là ngũ hành thần thể không thành? lục thần tán thủ, tiêu lộ hét lớn một tiếng, đánh ra lục thần tán thủ, một cái hôn đốn đại thủ địch thiên mà lên thuế về từ trên trời chấn áp xuống đại thủ nên đón tiếp lấy với anh hai bàn tay to trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn năng lượng kinh khủng phong bạo lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra trên bầu trời hai bàn tay to đồng thời tiêu tan tiêu lộ giữ tử vân tiêu đều không thể áp chế đối phương chỉ là liệu mạng ngang sức năng tài. thật là mạnh ngũ hành thân thể tiêu lộ ở trong hư không nhanh di động tử vân tiêu cho hắn áp lực rất lớn đây là một cái đối thủ cường đại người này chiến lực ít nhất so lý tiêu còn mạnh hơn nhiều ngũ hành đại cầm nã tử vân tiêu hét lớn một tiếng thì triển ra hắn tu thành ngũ hành đại thuật, một cái ngũ thải thần thủ từ trên tay của hắn vận ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, hướng cái này tiêu lộ chụp tới. Đại thủ phát ra ngũ hành thần quang, dẫn động trong thiên địa ngũ hành lực lượng, giam cầm thiên địa hư không, tương tiêu lộ tất cả đường lui đều phong kín. Hừ. Tiêu Lộ cười lạnh một tiếng, đối mặt loại này đại thuật, hắn không có tránh lui, hắn gặp mạnh càng mạnh, một khi tránh lui, trên khí thế liền khó mà bảo chỉ chưa từng có từ trước đến nay trạng thái. Người có ngũ hành thần thông, ta cũng có. Tiêu Lộ vùng đan điền hỗn chân khí tại nhanh vận chuyển, ở trong hỗn độn diễn hóa ngũ hành, chỉ ở trong nháy mắt Tiêu lộ chân khí liền chuyển biến trở thành ngũ hành chân khí, loại chuyển biến này không chút nào tốn sức, tại trong khoảnh khắc hoàn thành đều như ý ông. Tiêu lộ hai tay tách ra, năm chuôi thần kiếm liền xuất hiện ở xung quanh người hắn, mỗi một chuôi thần kiếm gánh chịu là trong ngũ hành một nhóm sức mạnh. Kim kiếm kiếm quang rực rỡ, kim mang đâm vào chỗ hữu nhân đô không mở mắt được. Kiếm gỗ hạo đạm thanh khí, một luồng sinh cơ phồn thịnh tại nơi chuôi thanh mục thần kiếm phía trên hạo đạm đi ra, thanh mục thần kiếm trung canh, phảng phất có từng cây cỏ cây tại lớn lên một hình Thủy kiếm trung canh là một mảnh màu xanh nhạt hơi nước giống như đưa tới một phương đại dương mênh mông, mọi người bên thai phảng phất nghe được sóng lớn mãnh liệt rung động âm thanh. hỏa kiếm đốt hoặc không, thân hỏa từ hỏa hành thần trên thân kiếm khuyết tán ra, đốt chung quanh hư không đều ở đây vặn vẹo biến hình. thổ kiếm mông lung, đó là hậu thổ đại địa chi lực ngưng kết mà thành thần kiếm, mờ mờ hành thổ sức mạnh cho người ta một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, không phải bén nhọn nhất vô cùng thần kiếm, thế nhưng là vững như bàn thạch, khó mà để cho người ta dung chuyện. cái gì, cái này sáu? nhìn thấy tiêu lộ vậy mà thi triển ra ngũ hình thần kiếm đại thuật, tử vân tiêu không khỏi chấn động vô cùng, cái này sao có thể? người này rõ ràng không phải ngũ hình thần thể. Trên người hắn tại sao có thể có tinh thuần như thế ngũ hành lực lượng? Ông. Tiêu Lộ quanh người ngũ hành thần kiếm cùng nhau chấn động, ngũ hành lực lượng bộc phát, năm đạo kiếm quang phóng lên trời, hướng về Tử Vân Tiêu chộp tới ngũ hành đại cầm nã thủ xuyên tới. 412 thứ 415 chương Tử Vân Tiêu chuyện gì xảy ra? Trên cái người này sức mạnh hỗn độn như thế nào trong khoảnh khắc đã biến thành ngũ hành sức mạnh? Tất cả nhìn thấy một màn này người đều khó có thể tin, tất cả đều bị Tiêu Lộ thi triển ra ngũ hành đại thuật choáng váng, loại lực lượng này ở dưới chuyển biến đã ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Hỗn độn hóa ngũ hành, cái này nhân bất đơn giản a. Hoàng Kim thần trên thuyền Ngạo Thương Lão Nhân mắt cũng phát sáng lên, loại này không đồng lực lượng ở giữa trong nháy mắt chuyển biến, quá mức ly như thiên, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lão tổ tông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong cơ thể của một người, không có khả năng đồng thời tồn tại hai loại sức mạnh bất đồng đó à? Hoàng Kim Thần Nữ hướng Ngạo Thương Lão Nhân vấn đạo, Tu sĩ Thể Nội chỉ có thể tu luyện ra đơn độc sức mạnh, nếu là Tu sĩ Thể Nội nhiều hơn khác sức mạnh bất đồng, như vậy đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Người này chỉ sợ là trong truyền thuyết hỗn độn thần thể. Lão Nhân trầm ngâm một hồi, mới nói rất chân thành tới, hỗn độn thân thể. Hoàng Kim Thần Nữ cùng Lục Bơi nghe vậy đều ăn rồi cả kinh. Đó là một loại đã vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện thể chất, nắm giữ hỗn độn thể chất người, trời sinh cùng hỗn độn tinh khí thân cận, hơn nữa, cái này hỗn độn thể có một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể tiếp nhận giữa thiên địa hết thể tinh khí. Ngay lúc này, Tiêu Lộ năm hành thần kiếm đã xuyên thủng Tử Vân Tiêu Ngũ hành đại cầm ná thủ, hơn nữa thế đi không ngừng, trực tiếp hướng về Tử Vân Tiêu quân giết tới. Cái gì sáu? Tử Vân Tiêu cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. Bá, trên người hắn đã tuôn ra một câu ngũ thải thần quang, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất bên trong hư không, thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng tại ngàn trưởng ở ngoài. Đi. Nam đạo kiếm quang như bóng với hình, tại nơi Tử Vân Tiêu xuất hiện một sát na kia, cũng đã truy sát mà tới, Ngũ hành kiếm khí khuấy động, hư không đều bị cái này Nam đạo kiếm quang xé rách. Tử Vân Tiêu ha mồm phun ra một kiện pháp bảo, kiện pháp bảo kia trong nháy mắt biến lớn, chắn trước người hắn, đó là một mặt Ngũ hành tâm chắn, phía trên Ngũ thải đạo văn tại ẩn hiện. Nam chui thần kiếm đâm vào Ngũ hành trên tâm chắn, cường đại lực trùng kích, đem cái kia Tử Vân Tiêu đâm đến lùi lại mấy trăm trượng mới có thể ổn định thân hình. Lực lượng thật là cường đại sáu. Tử Vân Tiêu chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trong tay năm hành thần lá chắn cơ hồ liền muốn tuột tay bay ra ngoài hắn không khỏi biến sắc, cỗ lực lượng này cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. năm hành thần kiếm bị hắn cản lại, nhưng mà, lúc này tiêu lộ nhưng là dễ đến. giống, tiêu lộ nhất tiếng giống giận, trực tiếp một quyền đập vào mặt kia năm hành thần lá chắn phía trên. Đụng. một tiếng vang trầm, tiêu lộ cái kia cuồn bánh tới cực điểm một quyền, hung hăng đem tử vân tiêu liền người mang lá chắn đập bay ra ngoài. lần này, mặc dù cách thần thuận, tử vân tiêu vẫn như cũng nhận lấy rất lớn xung kích. Cái kia bắt lấy thần tuấn hai tay bản tay giện ra tiên huyết, bàn tay bị tiêu lộ một quyền kia chi lực đánh ngực, liền hai cánh tay cánh tay cẳng tay đều xuất hiện vết rách, một vệt máu từ Từ Vân Tiêu khỏe miệng gì ra. Từ Vân Tiêu bị tiêu lộ nhất quyền đập bay ra vạn trượng bên ngoài, hắn cúi đầu xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy hắn năm hành thần la chắn phía trên, vậy mà lưu lại một cái quyền ấn. Cái này 6. Từ Vân Tiêu lần này thật sự bị kinh hãi, phải biết, cái này năm hành thần la chắn, thế nhưng là một kiện chí bảo, chính là lấy thế gian hiếm thấy ngũ hành tinh thiết sát luyện tế luyện mà thành. Người này nắm đấm chẳng lẽ có thể so với đế hoàng thần minh? Tử Vân Tiêu nghĩ tới đây, thế mới biết, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ này a ngũ hành sức mạnh trong cơ thể hắn vận chuyển, trên xác thị thương thế lập tức liền gọi rồi, tu vi đến rồi hắn cảnh giới như vậy, trên xác thị thương thế, cơ hội có thể không cần tính. Người rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta." Từ Vân Tiêu nhìn xem từng bước từng bước bước tới Tiêu Lộ, hắn không thể không thừa nhận, đối thủ này chính mình thật sự đánh giá thấp, đây là một cái trọng đại sai lầm, đánh giá thấp đối thủ hậu quả rất nghiêm trọng. "Ngươi cũng không yếu, phải biết, võ giả chúng ta cùng giai gần như vô địch." Tiêu Lộ nói, "Võ chi một đường, muốn có tu luyện thành, thật sự rất khó, nhưng mà, trời cao đúng là cơ mình." bỏ ra so với người khác càng nhiều hơn thời gian cùng cố gắng, lấy được sức mạnh liền càng là cường đại. võ chi một đường tu luyện vô cùng gian nan, nhưng mà một khi có tu luyện thành, đó chính là gần như cùng giai tồn tại vô địch, đủ để quét ngang cùng giai tất cả đối thủ. ngươi, ngươi là võ giả. tử vân tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, người trước mắt này càng là một cái có tu luyện thành võ giả, cái này sao có thể? a phàm đạt thế giới bên trên, sớm đã không có võ đạo truyền thừa. làm sao có thể? hắn càng là một cái võ giả. chiến thuyền hoàng kim phía trên, nạo thương lão nhân lô thai khái động, lấy tu vi của hắn, cho dù cách nhau rất xa. Hắn vẫn như cũ có thể nghe được tiêu lộ giữ tử Vân tiêu đối thoại. Võ giả? Lao tổ tông, ngươi là nói người kia là võ giả. Hoàng Kim thần nữ nghe được ngạo thương lão nhân lời nói sau đó, không khỏi giật nảy cả mình, võ giả, cái tên này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Tại A Phạm Đạt thế giới bên trên, đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện có tu luyện thành võ giả, đến mức giới tu luyện tu sĩ đô đã quên đi cái tên này. Nhưng mà, giống gia tộc Hoàng Kim, Tử Vân gia tộc những truyền thừa khác vô số năm tháng siêu cấp thế lực, nhưng là biết võ giả tồn tại, tại nơi thời đại thái cổ, võ giả là cường đại đại danh tử, cùng giai vô địch. Ta xem chưa hẳn a. Lục Bơi nghe vậy quả thật có chút không tin, hắn đến từ Nam Cực Tiên Phủ, Đại Ca càng là cùng Ngạo Thương Lão Nhân một cấp bậc tồn tại, hắn biết rõ Đại Ca hắn thực lực, người kia tại sao có thể là Nam Cực Tiên Phủ phụ chủ đối thủ? Hừ, có phải hay không cùng giai Vô địch? Người xem liền biết, Ngạo Thương Lão Nhân sắc mặt không phải đẹp như thế. Lục Bơi tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại, biết mình lỡ lời, cái này Ngạo Thương Lão Nhân là ai? Ai dám chất vấn nói chuyện của hắn? Nghĩ tới đây, trên lưng của hắn đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh tới. Cùng giai Vô địch, khẩu khí thật to lớn, Từ Vân Tiêu không dám thất lễ, toàn thân hắn trên dưới đều có năm hành thần quang đang lượn lờ. Một đạo đạo ngũ thải đạo văn ở trên người hắn lần hiện, trong cơ thể hắn truyền ra từng trận phong lôi chi thành. Một cỗ cường đại tới cực điểm bị áp, từ từ vân tiêu trên thân bạo phát ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ầm vang, một tiếng chấn minh, một đạo ngũ thải thần quang từ từ vân tiêu trên thân bạo ra, sau đó rơi vào trong tay của hắn. Đó là một cây ngũ thải kim quang lưu chuyển năm hành thần mâu. Thần tuẫn, thần mâu, đây là một bộ pháp bảo, tiếng có thể công, lui có thể thủ, hai kiện pháp bảo kia là từ vân tiêu kết hợp tu luyện của mình công pháp, vì chính mình tế luyện đi ra ngoài, chỉ có pháp bảo như thế mới là thích hợp cho hắn nhất tiếp lấy, tử vân tiêu trên thân lại không ngừng bay ra liều nhất đạo đạo ngũ thải thần quang, âm vang không ngừng, một đạo đạo ngũ thải thần quang từ tử vân tiêu trên thân bay ra ngoài sau đó, lại đánh vào trên người hắn, thần quang tiêu tăng ra, hiện ra từng khối ngũ thải thần quang lưu chuyển nhỏ bé thần giáp tới. đây là 6. tại tiêu lộ trong ánh mắt kinh ngạc, một đột ngũ thải chiến giáp đang tại tử vân tiêu trên thân nhanh chóng gây dựng lại, bất quá là trong khoảnh khắc, một đột ngũ thải thần quang lượn quanh chiến giáp, liền xuất hiện ở liều tử vân tiêu trên thân. đây là một tôn ngũ thải chỉ tướng, tay trái cầm thần tuẫn, tay phải cầm thần mâu, cái kia ngũ thải ngũ giáp đằng sau, có hai điểm kim quang đang lóe lên. Khá lắm, Tiêu Lộ thấy thế, cũng không nhịn được giật mình vô cùng, cái này Tử Vân Tiêu, vậy mà tế luyện ra một bộ đầy đủ thần khí, toàn thân cao thấp đều ở đây thần khí dưới sự bảo vệ. Loại võ trang này đến rồi răng thần khí, cho dù là tại chín Châu đại lục bên trên, cũng không nhiều gặp. Đánh đi. Người mặc Ngũ Thải chiến giáp Tử Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động trong tay năm hành thần mâu, trực tiếp hướng về Tiêu Lộ nhất mâu đâm ra, cái kia thần mâu đầu mâu, lập tức liền biến thành một đoàn ngũ thải hàn quang, hướng về Tiêu Lộ xui tới. Đúng. Tiêu Lộ không có chút do dự nào, hữu quyền trực tiếp đánh ra, năm đấm của hắn bên trên có ngũ thải đạo văn tại ẩn hiện, một quyền này là ngũ hành quyền. ngũ thải nắm đấm cùng thần mâu hóa thành hàn quang trong nháy mắt và chạm tại liêu nhất lên, tiêu lộ một quyền này nhìn như là tùy tiện đánh ra, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ, nhưng là khó có thể tưởng tượng. cái kia ngũ thải thần mâu mới đâm vào liêu tiêu đường trên nắm tay, căn bản không thương được liêu tiêu lộ, ngược lại là cái kia thần mâu thần mâu nhưng là bởi vì lực trùng kích cường đại hơi hơi con queo. liên thần mâu đều đâm không thủng sáu. tử vân tiêu khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, đối phương võ thể cường hãn đã vượt xa khỏi mình trước, dạng này võ thể nhất định chính là một kiện hình người đế hoàng thần binh a. bá. Tử Vân Tiêu thu hồi thần mâu, sau đó bày ra thân pháp, ở trong hư không di chuyển nhanh chóng, hắn không muốn ở chính diện cùng Tiêu Lộ nghênh hám, phải biết, võ giả am hiểu nhất đã gần thân chém giết. Trong quá khứ xa xôi ấy, không có người nào dám ở cùng võ giả trong quyết đấu bị võ giả cận thân, bởi vì một khi nhường võ giả cận thân, vậy thì mang ý nghĩa chính mình sẽ bị đối phương đánh chết. Tử Vân Tiêu chiến lược là không có có lỗi, nhưng mà, hắn xem nhẹ Liêu Tiêu đường tốc độ, Tiêu Lộ chân đạp bắt bước, hiện ra 8 bước tốc, như bóng với hình, hắn căn bản là khó mà cùng Tiêu Lộ kéo dài khoảng cách tới. Đụng. Tiêu Lộ không đợi Hắn đuổi sát tử vân tiêu, từng quyền từng quyền đánh ra, năm đấm của hắn bên trên chấn động ra gầy ra sóng sức mạnh vô cùng cường đại. Mặc dù có chiến giáp bảo hộ, nhưng mà tử vân tiêu một dạng nhận lấy ảnh hưởng. Loại này quyền kình liền xem như cách chiến giáp cũng có thể đem tử vân tiêu đả thương. Tiêu lộ quyền kình xuyên qua tử vân tiêu trên người chiến giáp, trực tiếp chấn động tử vân tiêu nhục thân. Điều này làm hắn khí huyết quay cuồng, cơ hồ bị đả thương nội tạng. Nhưng mà dù sao tử vân tiêu mặc trên người không phải bình thường chiến giáp, đây là ngũ hành chiến giáp, phía trên có câu văn tại hiển hiện. Tương tiêu lộ trên hai quả đấm hạo đã mở sức mạnh triệt tiêu hơn vẫn nữa. Tử Vân Tiêu tay cầm thần mâu, đối với Tiêu Lộ triển khai công kích đáng sợ. Trong tay hắn thần mâu hóa thành liều nhất đạo ngũ thải thần quang, không ngừng vút ra kinh khủng năm hành thần quang hướng về Tiêu Lộ đâm tới. Nhưng mà Tiêu Lộ tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản là đâm không trúng. Tiêu Lộ đột nhiên xuất hiện ở Lưu Tử Vân Tiêu sau lưng, sau đó một chưởng đánh vào liêu Tử Vân Tiêu trên lưng, đem Tử Vân Tiêu đánh xông về trước ra trăm trượng. Đáng giận! Tử Vân Tiêu vừa sợ vừa giận, nhưng mà hắn cũng rất bất đắc dĩ, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, đã biết một lần xem như đá vào trên miếng sắt. Tiêu Lộ lại một quyền đả tại Lưu Tử Vân Tiêu trên thân. Lần này, Tử Vân Tiêu cũng là bị đánh bay ngang ra ngoài, trong tay thần lá chắn đều không nắm vững, bay ra. Bá. Tiêu Lộ thân thể trực tiếp ở trong hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện thời điểm, hắn đã đuổi kịp bay tứ tung đi ra Tử Vân Tiêu, sau đó một cước đem Tử Vân Tiêu từ trên trời đạp xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tử Vân Tiêu bị Tiêu Lộ từ trên trời một cước đạp xuống, trực tiếp đập xuống đất, trên mặt đất lập tức bụi mù cuồn cuộn, xuất hiện một cái hô to. Lớn năm đi tay. Tiêu Lộ trên tay phải vọt ra khỏi một cỗ thân từng đạo thần vân đang dàn sen, tạo thành một cái bao phủ cả thiên địa ngũ hành đại thủ. Lớn năm đi tay hung hăng đánh ra số dưới, trực tiếp đem phương viên vài dặm trong phạm vi hết thể ma diệt, đại địa tại giống như gợn sóng một dạng đang vập vùng. Mặc dù có thân mâu chiến giáp, Tử Vân Tiêu vẫn như cũ bị Tiêu Lộ áp chế gắt gao, kết cục đã được quyết định từ lâu, Tử Vân Tiêu không phải Tiêu Lộ đối thủ, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Giống Không cam lòng tiếng gầm gừ ở sâu dưới lòng đất truyền ra, Tử Vân Tiêu bị Tiêu Lộ nhất trưởng đánh vào sâu trong lòng đất, hắn phá vỡ đại địa phóng lên trời, toàn thân lở rộ ngũ thải thần quang, giống như là giữa thiên địa xuất hiện một vòng ngũ thải thần dương mở "Ta sẽ không bại, ta sẽ không bại!" Xấu. Tử Vân Tiêu điên cuồng gào thét, hắn không tiếp thu được sự thực như vậy, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể Nam Hành Thần Lực, trên người của hắn chiến giáp, trong tay thần lá chắn cùng thần mâu, tất cả đều đang tỏa ra trước nay chưa từng có giống như mãnh liệt thần quang. Cả phiến thiên địa thiên địa ngũ hành sức mạnh dường như đều bị hắn dẫn động, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm ba động khuyết tán ra. 413 thứ 416 chương lực bại Tử Vân Tiêu phải liều mạng sao? Tiêu Lộ cười cười, hắn nhìn về phía trước tôn này ngũ thải chiến thần, bình tĩnh như trước vô cùng, hắn cũng không có ra tay, hắn phải chờ tới Tử Vân Tiêu ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất thời điểm, hắn mới có thể ra tay ở bấm sáu. cả phiến tiên địa đều ở đây chấn động, Tử Vân Tiêu trên thân buộc phát ra vẻ này, ngũ hành sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian không ngừng bắn ra. Nghĩ không ra hắn vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chiến thuyền Hoàng Kim phía trên, Hoàng Kim thần nữ cảm ứng được Tử Vân Tiêu thể nội vẻ này, mêng mông giống như bông dương đại hải một dạng năm hành thần lực ba động, cũng không nhịn được biến sắc. Người muốn chiến thắng hắn, rất khó, Tử Vân gia tộc quả nhiên không đơn giản. Thanh âm giản mùa tại Hoàng Kim thần nữ sau lưng vang lên, lão thương người tới nhìn chằm chằm phía trước đạo kia xông ra vạn trượng ngũ thải thần quang thân ảnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn thấy Hoàng Kim Thần nữ giữ Tử Vân Tiêu ở giữa thực lực, bất quá là tám lạng nửa cân, ai cũng khó mà tuyệt đối áp đảo đối phương. Người kia e rằng so Tử Vân Tiêu mạnh hơn a. Lục Bơi giữ Tử Vân Tiêu giao hảo, hắn tự nhiên là rất tin tưởng Tử Vân Tiêu thực lực, cái này Tử Vân Tiêu, mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng mà chiến lược mạnh, vậy đế hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Đế hoàng thực lực đại khái có thể chia làm cái giai đoạn, đồng dạng đế hoàng, vương cấp đế hoàng, còn có cái kia vòng tròn lớn man đế hoàng, cái này Tử Vân Tiêu tu vi là vương cấp đế hoàng. Người kia mới vừa mới vượt qua đế hoàng thiên kiếp, tu vi hẳn là đồng dạng đế hoàng mới là, nhưng mà. Người kia chiến lực nhưng là liền vương cấp đế hoàng tử Vân Tiêu đều có thể đè gắt cao, cái này thực sự quá mức bất khả tư nghị. Võ giả cùng giai vô địch, đây không phải truyền thuyết. Nạo Thương lão nhân trầm giọng nói, vừa mới trở thành đế hoàng võ giả, liền có thể cùng vương cấp đế hoàng tử Vân Tiêu đại chiến không ngừng, loại này xem như một cái kỳ tích. Cái kia Tử Vân Tiêu cũng không phải bình thường vương cấp đế hoàng, hắn liền xem như chỉ có vương cấp đế hoàng tu vi, nhưng mà chiến lực so với bình thường vương cấp đế hoàng cường giả mạnh hơn. Nhưng mà, người này hiện ra chiến lực nhưng là hơn xa nơi này, lại có lực áp Tử Vân Tiêu dấu hiệu. Liên Nạo Thương lão nhân đều nhìn không thấu tiêu lộ sâu cạn lại càng không cần phải nói những người khác. lúc này, tử vân tiêu rốt cục ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất tới, cũng chính là tiêu lộ mới có thể tùy ý tử vân tiêu ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất. nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã thừa dịp tử vân tiêu ngưng tụ sức mạnh chính là ra tay rồi. hừ, người quá tự đại. vạn đạo thần quang tại tử vân tiêu trên thân nở rộ, giữa thiên địa, từng đạo ngũ thải thần hồng không ngừng từ thiên địa thập phương vào tới, sau đó chui vào tử vân tiêu thể nội. đây là tự tin. tiêu lộ không có ra tay, hắn lạnh nhạt nhìn qua tử vân tiêu, nói, tự tin quá mức, đó chính là tự đại. ngươi không nên để cho ta ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất tới. Tử Vân Tiêu cái kia một đôi mũ nổi nón trụ trong đôi mắt đang lóe lên xuất ra đạo đạo ngũ thải tinh quang, một cô cường tuyệt thiên hạ khí tức từ trên người hắn hạo đang ra. Cho dù ngươi ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất lại như thế nào, kết quả vẫn như cũ. Tiêu Lộ bình tĩnh như trước, không có ai có thể thấy được hắn hư thực. Cho dù là đối mặt lúc này Tử Vân Tiêu, hắn vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản vốn không đem đối phương để vào trong mắt một dạng. Lẽ nào lại như vậy? Tử Vân Tiêu nổi giận, hắn là Thiên Chi Tiêu Tử, lúc nào bị người xem thường qua? Gia hỏa này không thể tha thứ, hắn động, trong nháy mắt liền tại chỗ tiêu thất. Ân. Tiêu Lộ lấy làm kinh hãi. Tử Vân Tiêu tốc độ vậy mà tăng lên rất nhiều, cơ hội liền hắn đều khó mà bắt được hắn di động quy tích, cái này khiến trong lòng hắn chấn động. Tử Vân Tiêu trên lưng có hai cái như ẩn như hiện cánh, chính là cái này hai cái cánh làm hắn tốc độ tăng mạnh. Đụng. Tiêu lộ không chút nghi ngợi, trực tiếp liền hướng về phía trước một quyền đánh ra. Vô Một cái ngũ thải nằm đấm, phá thoái hư không, trực tiếp đánh xuống. Tiêu lộ đánh ra một quyền kia, vừa vặn liền nên tiếp liêu Tử Vân Tiêu đánh xuống tới một quyền kia. Hai cố cường đại tới cực điểm sức mạnh và chạm tại liêu nhất lên, Tử Vân Tiêu trên cánh tay phải sét ngũ thải thần giáp tại chấn động, giống như có vô số đạo binh tại chấn minh hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra, sau đó lại va chạm vào nhau. đây là cận thân chém giết. đối với tiêu lộ tới nói, đây là hắn am hiểu nhất đấu pháp. nhưng mà, cái tiêu tử vân tiêu cỡ lọ sợ của hắn kỹ năng cũng rất cao minh. hắn năm hành thần lá chắn cùng năm hành thần mâu đều có thể tùy ý ẩn hiện. tại hắn vừa nghĩ, cái này hai cái thần binh liền có thể thu lại, hoặc là trong nháy mắt rơi ra hiện tại hắn trong tay. đây chính là từ luyện bản mệnh pháp khí chỗ tốt, tử vân tiêu cái kia hai cái thần binh, giống như là tay chân của hắn một dạng, vận dụng, căn bản không có chút nào cản trở. giống. tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thi triển tám bước cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân Tiêu trước người, sau đó một quyền đánh ra, cuốn mãnh ngũ hành quyền kình đang bùng nổ. Tám bước cực tốc là tiêu lộ nhanh nhất thân pháp, liền xem như Tử Vân Tiêu cũng không kịp tránh né, tiêu lộ nắm đấm liền nện vào trước ngực của hắn. Ông, Tử Vân Tiêu động niệm ở giữa, năm hành thần lá chắn lập tức liền xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Đục, tiêu lộ một quyền này đánh vào cái kia năm hành thần trên lá chắn, ngũ hành chân lực trong nháy mắt bộc phát, lực lượng kinh khủng đủ để đánh nát hư không, nhưng là nát bấy không được mặt này năm hành thần lá chắn. Tử Vân Tiêu liền người mang thần chuẩn bị tiêu lộ nhất quyền đánh ra vạn trượng có hơn. Cái kia năm hành thần trên lá chắn, lại xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền lớn, cái này khiến Tử Vân Tiêu chấn động vô cùng. Người này lục thân e rằng thật sự có thể so với Đế Hoàng Thần Minh. Tử Vân Tiêu nghĩ thẩm. Tiêu lộ một quyền này, mặc dù không có thật sự đánh vào trên người hắn, nhưng mà có lực lượng kia vẫn như cũ chấn động đến mức hắn khí huyết quay cuồng, một vệt máu từ khỏe miệng của hắn dị ra. Ngũ giáp của hắn đem hắn cả đầu bao phủ, chỉ lưu ra một đôi mắt lộ ở bên ngoài, chưa từng có ai nhìn thấy khỏe miệng của hắn dị ra vết máu. Hắn vừa mới ổn định thân hình, trước mắt tiện nhân hình lên, một nắm đấm lại đánh tới, tiêu lộ như bóng với hình, trong nháy mắt liền giết tới đây. Võ đạo chiến kỹ mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng mà đây đều là thiên truy bách luyện phía sau diễn hóa mà thành chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, không thể lùi sáu. Tử Vân tiêu cắn răng một cái, tay phải của hắn phía trên ngũ thải thần quang lấp lóe, một cây thần mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay hắn nắm thần mâu, toàn lực đâm ra. ầm vang, tiêu lộ nắm đấm trực tiếp đệm ở thần mâu đầu mâu phía trên, phát ra một tiếng kim loại chấn minh âm thanh, tại lực lượng cường đại xung kích phía dưới, cái tiêu cắn thần mâu thân mâu càng là con keo. Ta đã ra tay toàn lực, lại còn là sáu. Tử Vân Tiêu chỉ cảm thấy năm thần mâu tay phải đau đớn một hồi, cái kia cán thần mâu càng là tuột tay bay ra ngoài. Đục! Tiêu Lộ đánh bay Tử Vân Tiêu trong tay năm hành thần mâu phía sau, đùi phải của hắn giống như một đầu thần tiên mở dạng, quét vào liêu Tử Vân Tiêu bên hông, đem Tử Vân Tiêu bị đá bay ngang ra ngoài. Cho dù là có năm hành thần giáp hộ thân, Tử Vân Tiêu trên thân cũng truyền ra vài tiếng xương vỡ vụn âm thanh, xương sườn của hắn ít nhất đoạn mất hai cây. Làm sao có thể 6? Tử Vân Tiêu không cam lòng à? Hắn miệng to phun huyết, máu tươi từ mặt nạ của hắn phía dưới rỉ ra. Đục! Vân Tiêu từ trên trời rơi xuống, đập tại liêu nhất phiến trong núi rừng. Tử vân tiêu bại, chiến thuyền Hoàng Kim bên trên, chỗ Hưu Nhân Đô chấn động vô cùng. Phải biết, cái kia Tử vân tiêu thế nhưng là Nam Hành thần thể, loại này thần thể trời sinh liền cùng ngũ hành tinh khí thân cận, lấy ngũ hành tinh khí rèn luyện thân thể, cái này Tử vân tiêu Nam Hành thần thể cường hãn tới cực điểm, thậm thường thần binh căn bản là không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa, cái này Tử vân tiêu chẳng những lục thân cường hãn, cũng tu thành đủ loại đại thuật, thậm chí tinh thông chém giết gần người chiến kỹ, làm sao có thể nhanh như vậy liền thua trận? Tận trời công tử vậy mà bại sáu? Nhìn thấy một màn này, chỗ Hưu Nhân Đô trợn mắt mồm, khó có thể tin. Tận trời công tử thế nhưng là đại biểu cho Ha phàm đạt thế giới Nam Bộ địa vực thế hệ trẻ thực lực mạnh nhất ta. Tận trời Lão đệ quả nhiên không phải đối thủ của người nọ. Chiến thuyền Hoàng Kim bên trên, Lục Bơi thở dài, tất nhiên liền Tử Vân Tiêu đều không phải là người này đối thủ, như vậy chính mình càng thêm không phải là đối thủ của người này. Lục Bơi rất rõ ràng, Tử Vân Tiêu là Tử Vân gia tộc kiệt xuất nhất từ đệ, đây là trí tôn truyền thừa, đều bị thua, chẳng lẽ liền trí tôn truyền thừa cũng không sánh nổi người này? Và anh, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Tử Vân Tiêu rơi xuống mảnh núi rừng, tiêu bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường tuyệt sóng sức mạnh, toàn bộ sơn lâm bị hạo đã mở vẻ này ngũ hành sức mạnh nát thành một mịn. Tử Vân Tiêu vây tay một cái, cái tiêu cán bị tiêu lộ nhất quyền đánh bay năm hành thần mâu lập tức liền phá không bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Ngươi rất mạnh, hôm nay ta nhận thua, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Vân Tiêu thanh âm từ đầu nón trụ bên trong truyền đến ra, chiến cho tới bây giờ, hắn còn không biết lai lịch của đối phương, chính mình bị bại không hiểu đâu. Ta gọi tiêu lộ, chỉ là một khách quan đường. Tiêu lộ không có dầu diếm, hắn là lần theo côn luân người trên tộc cổ lộ đi tới a phàm đạt thế giới đến rồi A Phàm đạt thế giới phía sau, Côn Luân cổ lộ hẳn là cũng chỉ tới đây. Côn Luân tổ tinh cùng A Phàm đạt thế giới ở giữa, càng là có một đầu cổ lộ liên thông, đây là Tiêu Lộ vạn vạn không nghĩ tới, chẳng lẽ tại nơi lâu đời đi qua, Côn Luân tổ tinh cùng A Phàm đạt thế giới lên tu sĩ, có thể lẫn nhau qua lại. Tiêu Lộ, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Từ Vân Tiêu nói xong liền phóng lên trời, hóa thành liêu nhất đạo ngũ thải thần quang, trong nháy mắt liền biến mất viết không, tốc độ kia nhanh, chính là Tiêu Lộ đều thầm giận mình. Tại chỗ tất cả tu sĩ cũng đều nhớ kỹ Liêu Tiêu đường tên, a phàm đạt thế giới nam bộ địa vực vậy mà ra dạng này một cái nghịch thiên tồn tại, đây là chỗ hữu nhân đô không cách nào coi nhẹ sự tình. Nhất là những đại thế lực kia, càng là rất coi trọng tiêu lộ. Liên tại tiêu lộ đang muốn rời đi thời điểm, một thân ảnh cao to, nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Thân. Tiêu Lộ trong lòng có cảm ứng, bắp thịt trên người lập tức liền căng thẳng đứng lên, giống như là một đầu bị hoảng sợ man thú, tùy thời đều có thể bạo khởi, phát ra một kích trí mạng. Sau lưng vị kia tuyệt đối là một cái so với kia Tử Vân Tiêu còn cường đại hơn nhiều lắm người. Tiêu lộ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, phải biết loại đẳng cấp này cường giả chỉ cần mình hơi lộ ra một chút kẽ hở, đối phương liền sẽ hương khí thế khởi sướng đòn công kích chí mạng. Khí thế dưới sự cảm ứng, tiêu lộ là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn né qua đối phương công kích như vậy. Là ai? Tiêu lộ vấn đạo. ở dưới loại tình huống này, hắn không dám quay người. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Lập tức, tiêu lộ sau lưng liền vang lên một tiếng nói giàn mua. Không có ác ý. Tiêu lộ nghe vậy cũng không có liền như vậy có chỗ buông lỏng, ngược lại càng cẩn thận hơn, hết sức chăm chú cảm ứng đến sau lưng người kia nhất cử nhất động, không dám buông lỏng. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Âm thanh dàn mua kia vang lên lần nữa, rất rõ ràng, Tiêu Lộ sau lưng người kia đã cảm ứng được Liêu Tiêu Lộ trạng thái bây giờ, giống như là một đầu ẩn nút man thú. Con man thú này rất nguy hiểm, sơ ý một chút, sợ rằng sẽ bị thương chính mình. Tiêu Lộ sau lưng lão nhân kia cũng không dám sơ suất, phải biết, giống Tiêu Lộ đối thủ như vậy, một khi bạo khởi, tuyệt đối là rất đáng sợ, lão nhân bất nguyện mạo hiểm. Không cẩn thận, ta đã sớm chết. Tiêu Lộ đạm nhiên nói, hắn có thể đủ đi thẳng đến bây giờ, trở thành đế hoàng cường giả, chính là bởi vì hắn xưa nay sẽ không xem thường mình mỗi một vị đối thủ. Xem thường đối thủ của mình là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Ta thật không có ác ý." Lão nhân kia nói, liền cẩn thận hướng phía sau từng bước từng bước lui ra, hơn nữa một mực thối lui đến 30 ngoài trượng, lúc này mới dừng lại. 30 trượng, khoảng cách này, đối với Tiêu Lộ cùng lão nhân mà nói, mặc dù trong nháy mắt liền có thể vượt qua, nhưng mà đây cũng là giữa hai người khoảng cách an toàn. Có cái này 30 trượng, cho dù là lão nhân đột nhiên hướng Tiêu Lộ ra tay, hắn cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, không đến mức lâm vào bị động bị đánh cục diện. Mà lão nhân có cái này 30 trượng khoảng cách, cũng có thể phòng ngừa Tiêu Lộ đột nhiên bạo khởi, hướng hắn ra tay. Tại tu luyện giới, không cẩn thận không được nhất là giống tiêu lộ cùng lão nhân loại này cấp số cẩn giả càng thêm phải cẩn thận một chút phải biết có thể đi đến một bước này tuyệt không dễ dàng lúc này tiêu lộ mới dám xoay người lại người là 6. tiêu lộ lúc này mới gặp được cái này đột nhiên xuất hiện tại tự bản thân sau người hình dạng đây là một cái thân hình cao lớn tóc bạc hoa râm lão nhân ta là bắc địa gia tộc hoàng kim nạo thiên không biết các hạ có nguyện ý hay không gia nhập vào ta gia tộc hoàng kim người tới chính là gia tộc hoàng kim nạo thiên lão nhân cũng chỉ có hắn mới có thực lực như vậy có thể vô thanh vô tức đi tới tiêu lộ sau lưng lão nhân này tuyệt đối là một cái lão ngon đồng, tại gia tộc hoàng kim bên trong, lão nhân này bối phận cao đoan người, là lão tổ tông cấp tồn tại, tại toàn bộ bắc địa gia tộc hoàng kim bên trong cũng tìm không ra mấy cái tới, gia nhập vào bắc địa gia tộc hoàng kim, tiêu lộ nghe vậy không khỏi khe giật mình, hóa ra lão nhân này là muốn tới mời chào chính mình à, cũng khó trách, chính mình đánh bại liêu tử Vân tiêu, cái này chiến quả tuyệt đối kinh động đến những thứ này siêu cấp thế lực, tử Vân tiêu, đây chính là bị cho rằng là á phàm đạt thế giới nam bộ địa vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng là bị tiêu lộ đánh bại, chiến quả như vậy đủ để chấn động toàn bộ á phàm đạt thế giới giới tu luyện, ân gia nhập vào ta gia tộc hoàng kim ngươi chính là chúng ta khách khanh trưởng lão có thể điều động tài nguyên không ở ta gia tộc hoàng kim trưởng lão phía dưới lão nhân nói hắn khai ra rất phong phú thù lao cũng cho tại liêu tiêu lộ rất lớn quyền hạn phải biết đối với giới tu luyện bất kỳ một thế lực tới nói tài nguyên tu luyện cũng là hắn có thể chuyển thừa xuống nguyên nhân trọng yếu nhất một trong gia tộc hoàng kim hùng cứ a phàm đạt thế giới bắc địa vô tận năm tháng hắn nắm giữ tài nguyên tu luyện tuyệt đối đủ để chấn kinh thế nhân là thế nhân khó có thể tưởng tượng không thể không nói điều kiện như vậy cho dù là đối với một cái đế hoàng cường giả tới nói cũng rất có lực hấp dẫn nhưng mà đáng tiếc nếu bàn về tài nguyên tu luyện, tiêu lộ tuyệt đối không thua tại những thứ này siêu cấp thế lực, lão nhân mở ra những điều kiện này, đối với vậy đấy hoàng cường ra tới nói là có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng mà đối với tiêu lộ tới nói, nhưng là không tính là gì. nếu là lão nhân này chịu đem gia tộc hoàng kim cái vị kia hoàng kim trí tôn chuyển xuống trí tôn bảo điện cho tiêu lộ đọc một lần, lúc này mới không sai biệt lắm. nhưng mà đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, trí tôn bảo điện là gia tộc hoàng kim trí bảo, không thể có bất kỳ thất thoát nào, phải biết cái này trí tôn bảo điện là gia tộc hoàng kim căn, không có hứng thú, tiêu lộ trực tiếp cự tuyệt. Hắn tự do tự tại đã quen, nơi nào chịu bị người đốt thúc. Các hạ không ngại suy tính một chút, phải biết ta gia tộc hoàng kim thế lực, tại toàn bộ ao phàm đạt thế giới bên trên cũng là có tên tuổi. Lão nhân tiếp tục nói, muốn mời chào một nhân tài, vậy sẽ phải có kiên nhẫn. Lão nhân kiên nhẫn là không có nói, nhưng mà hắn nhưng là không biết tiêu lộ tâm tính. Không cần suy tính, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi. Tiêu lộ rất trực tiếp, chuyện như vậy với hắn mà nói, căn bản không cần cân nhắc. Hơn nữa hắn còn tại tổ kiến thế lực của mình đâu, làm sao có thể gia nhập vào thế lực khác? Cái này 6. Lão nhân vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ có thể như vậy trực tiếp cự tuyệt chính mình, căn bản không cần cân nhắc. Tâm tính của người này ngược lại là rất thẳng tỷ lệ, nghĩ đến liền làm, không đồng ý liền cự tuyệt, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tại tiêu lộ trên thân, lão nhân cảm ứng được một cổ vô hình áp lực, khó trách hắn có thể tu luyện tới cảnh giới này, nắm giữ gần như cùng dai vô địch chiến lực. Bá. Tiêu lộ nhìn thấy lão nhân chờ chờ, hắn nhưng là không để ý đến nhiều như vậy, liền trực tiếp phóng lên trời, hướng về sâu trong dãy núi ngự không phi hành mà đi, trong chớp mắt liền biến mất mọi người trong tầm mắt. Lão tổ tông sáu, liền tại tiêu lộ lúc rời đi, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào lão nhân bên cạnh, người này chính là cái kia gia tộc Hoàng Kim, Hoàng Kim thần nữ. Đáng tiếc, nhân tài như vậy, nếu là làm việc cho ta, thật là tốt biết bao. Lão nhân thở dài, hắn biết rõ một cái có tu luyện thành võ giả giá trị, người này có thể trở thành đế hoàng, liền đủ để chứng minh, người này có trở thành chí tôn tiềm lực. Gia hỏa này thực sự là không biết điều. Hoàng Kim thần nữ nói, tiêu lộ vậy mà cự tuyệt lão tổ tông mời, cái này khiến nàng có chút khó chịu. Ngươi đừng khinh phục, người này, liền xem như ta ra tay, chỉ sợ cũng rất khó đem đánh bại. Lão nhân ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. 6 Lúc này Tiêu Lộ đã tiến nhập sâu trong núi lớn, hắn tại giữ Tử Vân Tiêu trong trận chiến ấy, cũng ít nhiều cũng đã nhận được không thiếu chỗ tốt, lệnh đế hoàng cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, nhưng mà, hắn vẫn như cũ muốn tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Trong núi lớn ít ai lui tới, Tiêu Lộ xâm nhập sơn lĩnh, tìm một ngày sau đó, hắn mới tìm được một chỗ linh khí hội tụ sơn cốc, sau đó, hắn liền ở trong sơn cốc bế quan. Trước khi bế quan, Tiêu Lộ tại sơn cốc chúng quanh đều bày ra trận pháp, hắn không muốn mình tại bế quan thời điểm bị đồ vật gì quấy nhiễu. Tiêu Lộ ở trong sơn cốc chừng cảm ngộ mấy tháng. Điều này làm hắn đối tự thân tình huống có hiểu rõ nhất định, cũng có thể triệt để trưởng khống cố này đế hoàng cấp bậc lực lượng. Hắn mặc dù chỉ có đồng dạng đế hoàng tu vi, nhưng mà chiến lực nhưng là đã vượt qua đồng dạng, liền cái kia vương cấp đế hoàng tử Vân Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Sơn gốc, linh khí dạo dược, tiêu lộ đang phun ra nuốt vào thiên địa, xung quanh người hắn có đạo đạo linh quang đang lượn lờ, cái kia linh quang là mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí. Tiêu lộ trong đan một đoàn hỗn độn thần quang đang vận chuyển, hỗn độn chân khí tinh thần không thiếu, thần quang phía trên, chín đạo đạo văn tại ẩn hiện, phát ra huyền ảo khó lường ba động. Hô. Tiêu lộ đột nhiên hút một cái Sơn Cốc linh khí lập tức liền điên cuồng giống như hướng về hắn hội tụ mà đi, cả cái sơn cốc bên trong linh khí trong nháy mắt liền bị hắn hút cái không còn một mảnh. Sau đó, hắn rồi mới từ trên mặt đất đứng lên. Lộp ba lộp bút. Một hồi tiếng nổ theo tiêu lộ từ dưới đất đứng lên thời điểm, từ trong cơ thể của hắn truyền ra, hắn lần ngồi xuống này chính là mấy tháng, từ đầu đến cuối cũng không có động một chút, là cần hoạt động một chút gân cốt. Lại đi cùng cái kia kim viên nhất chiến. Tiêu Lộ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, một cỗ cường đại chiến ý từ trên người hắn bạo phát ra, tu vi triệt để cùng cô xuống, hắn rất muốn biết mình bây giờ chiến lực. Bá Tiêu Lộ thân ảnh trực tiếp ở trong sơn cốc biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc trên bầu trời, sau đó hiện ra tám bước cực tốc, hướng về đại mộ phóng đi. Giống. "Rất nhanh." Trong mộ lớn liền truyền ra gầm lên giận dữ, một đạo bóng người màu vàng nóng từ đại mộ chỗ sâu vặn ra, một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện ở giữa thiên địa. "Người không chết." "Rất tốt." Làm Kim Viên nhìn thấy Tiêu Lộ phía sau, khiếp sợ đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng, làm Tiêu Lộ xuất hiện thời điểm, Kim Viên đã tiến nhập đại mộ chỗ sâu, cũng không biết Tiêu Lộ kỳ thực không có chết tại thiên kiếp phía dưới. Đại chiến bạo phát, đây là Tiêu Lộ đi tới A Phàm đạt thế giới phía sau. Lần thứ nhất chiến đến điên cuồng, đủ loại chiến kỹ, đủ loại đại thuật ở trên người hắn không ngừng hiện ra. Toàn bộ đại mộ đều chấn động đứng lên. Một trận chiến này một mực đánh một ngày một đêm, sau đó, Tiêu Lộ liền rời đi đại mộ, không có ai biết kết quả của trận chiến này, có người nhìn thấy Tiêu Lộ bị thương rời đi. 6. 414 thứ 417 chương tái chiến luân hồi trời cao thành, là A Phàm Đạt Nam Bộ địa vực đệ nhất thành, cái này tòa cổ thành chiếm diện tích chừng trăm dặm, có được mấy triệu nhân khẩu, dạng này người miệng cơ số, tại toàn bộ A Phàm Đạt Nam Bộ địa vực tới nói, là tuyệt vô cần hữu. Phải biết, cái này A Phàm Đạt Nam Bộ địa vực cũng không thái bình ở một cái bên cạnh ngọn, tiêu lộ đi tới trời cao thành, trời cao thành thành chủ là tử vân gia tộc phái ra một cái chuẩn đế, đây là tử vân gia tộc trực tiếp quản lý một tòa thành trì. tiêu lộ xuất hiện, lập tức liền đưa tới hành động, đánh bại tận trời công tử người kia, vậy mà tới ở đây, chẳng lẽ người kia là tới tìm tử vân gia tộc phiền toái? nghe nói người kia cự tuyệt gia tộc hoàng kim chiêu ăn a, trời cao trong thành có không ít tu sĩ đô đang bàn luận chuyện này, tiêu lộ cùng tận trời công tử trận chiến kia, đúng là đưa tới tất cả tu sĩ chú ý, hắn muốn không nổi danh đều không được. tiêu lộ nhưng là mặc kệ đây là người nào địa bàn. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, cái này a phàm đạt thế giới nam bộ địa vực, chỗ của hắn cũng có thể đi, hắn muốn biết một chút a phàm đạt thế giới thế cục bây giờ. Rất nhanh, trời cao thành chủ liền tìm tới cửa, đây là một cái dáng người có chút mập trung nhân nhân, hắn tìm được tiêu lộ, lại cũng không phải là vì Liêu Tử Vân tiêu báo thủ. Lấy trời cao thành chủ tu vi, căn bản uy hiếp không Liêu tiêu lộ một chút, chuẩn đế cấp bậc tồn tại, tại tiêu lộ trong mắt, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Hắn là tới đưa tin, cho hắn thiếu chủ Tử Vân tiêu đưa tới một phong thư. Đây là một phong chiến thư, ở nơi này mấy tháng bên trong, Tử Vân tiêu tu vi lần nữa đột phá trở thành vòng tròn lớn mãn đế hoàng cường giả tuyệt thế, đây chính là bởi vì có sức mạnh như vậy, hắn mới dám bước chiến tiêu lộ. Tiêu lộ nhận chiến thư, hơn nữa tiến vào trời cao thành phụ thành chủ, nghĩ không ra hắn vậy mà trở thành vòng tròn lớn mãn đế hoàng. trời cao thành trong phòng khách, tiêu lộ rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì mấy tháng tử vân tiêu cùng mình trận chiến kia, lệnh tử vân tiêu đột phá. tử vân núi, đó là một cái địa phương nào? chiến thư bên trên, tử vân tiêu hẹn tiêu lộ tại tử vân núi một trận chiến, tiêu lộ đối với a phàm thế giới nam bộ địa vực cũng không phải quen thuộc như vậy, cái này tử vân núi ở nơi nào, hắn liền không biết. tử vân núi nơi này đối với nam bộ địa vực tu sĩ tôi nói nhưng là ai cũng biết đây là nam bộ trong núi non trùng điệp lớn nhất cao nhất một tòa núi lớn cái này tử vân núi không đơn giản truyền thuyết trước kia cái kia tử vân trí tôn còn không có thành đạo phía trước chính là ở tòa này tím vân sơn chi bên trong một mực tiềm tu có thể nói tử vân trí tôn là từ tử vân núi đi ra chí tôn tử vân núi mặc dù không là tử vân trí tôn nội đạo chi địa nhưng mà ở nam bộ địa vực giới tu luyện nhưng là có một địa vị đặc thủ. Thử! vòng tròn lớn man đế hoàng tiêu lộ tại tử ngữ hắn rất muốn biết vòng tròn lớn man đế hoàng đến cùng lợi hại tới trình độ nào bằng không Hắn là sẽ không nhận phía dưới Tử Vân Tiêu chiến thư. Tử Vân Tiêu xem như Tử Vân gia tộc kiệt xuất nhất tử đệ, hắn thua ở Liêu Tiêu Đường trên tay, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục, hắn muốn rửa sạch hết loại sỉ nhục này. Nhưng mà, Tử Vân Tiêu không biết là, Tiêu Lộ căn bản vốn không đem hắn để vào trong mắt, cho tới bây giờ, tại A Phàm đạt thế giới bên trên, hắn mới gặp hai cái có thể uy hiếp được hắn tồn tại, cái này Tử Vân Tiêu, không ở trong đám này. Tiêu Lộ, lại có 10 ngày, ta liền muốn đưa ngươi giẫm ở dưới chân. Ở cách trời cao thành mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ phía trên ngọn núi lớn, Một cái thanh niên tu sĩ đang hướng trời cao thành vị trí nhìn lại, đang tự lẩm bẩm. Trời cao thành xem như a phàm đạt thế giới nam bộ địa vực lớn nhất một tòa cổ thành, hắn tin tức đương nhiên là linh thông vô cùng, trong thành tu sĩ sớm đã nhận lấy đủ loại phong thanh. Đương nhiên, loại này lưu truyền ra tin tức, rốt cuộc có bao nhiêu thành thật sự nhưng là không có ai biết. Nhưng mà, bây giờ trời cao trong thành, những tu sĩ kia đàm luận phải nhiều nhất, chính là Tử Vân Tiêu cùng Tiêu Lộ, Tử Vân Tiêu đã từng bại tại Tiêu Lộ trên tay, hắn tất nhiên muốn rửa sạch loại xỉ nhục này. Lúc này, Tử Vân ra trong tộc sáu, lại có thời gian 10 ngày 6. Tử Vân tiêu đè xuống trong nội tâm loại kia muốn lập tức tìm tiêu lộ quyết chiến xúc động, hắn biết xúc động đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lòng ngươi không yên, liền không thể không ai định nổi. Tử Vân gia tộc một chỗ trong sân, một cái áo bảo tím trung niên nhân xuất hiện ở Lưu Tử Vân tiêu sau lưng. Phụ thân sáu, Tử Vân tiêu xoay người sang chỗ khác, nhìn xem áo bảo tím trung niên nhân, hắn tại thử nghiệm khống chế tâm tình của mình, trong mắt bắn ra tới vẻ này tình quang tại thu liễm. Cương giả, phải có một lòng vô địch, bằng không ngươi liền xem như lần nữa cùng cái kia tiêu lộ giao thủ, kết cục cũng sẽ là một dạng. Trung niên nhân nói, Tử Vân Tiêu là bọn hắn Tử Vân gia tộc hy vọng, phải biết, Tử Vân Tiêu thế nhưng là ngũ hành thần thể, trời sinh chính là tu luyện ngũ hành đại đạo thiên tài, chỉ có tin tưởng mình là vô địch, mới có thể để cho chính mình tỉnh táo đối đai đối thủ, bởi vì cuối cùng thắng được, chỉ có chính ngươi. Trung niên nhân tiếp tục nói, vô địch tâm, Tử Vân Tiêu tự lầm bầm, hắn tựa hồ có chút minh bạch lời của phụ thần, nhưng mà trước mắt hoặc như là cách một tầng lụa mỏng, nhường hắn cảm thấy có một loại bắt không được, sợ không tới cảm giác. Ở nơi này thời gian 10 ngày bên trong, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta. Trung niên nhân nói, liền vô vô Tử Vân Tiêu đầu vai quay người đi vào trong phòng. Thử Vân gia tộc cấm địa, trưởng lão điện bên trong. Tận trời của đứa nhỏ này gần cốt là không nói, thế nhưng là một mực không có chịu đến ngăn trở, chuyện này với hắn trưởng thành cũng không phải một chuyện tốt. Trưởng lão trong điện, ngồi bảy cái người áo đen, nói chuyện là ngồi ở vị trí đầu một cái thân hình thon gầy lão nhân. Ngọc bất chắc bất thành khí. Một cái khác trưởng lão cũng nói, nhưng mà người kia nhưng là một cái võ đế, tận trời đứa nhỏ này cùng loại người này giao thủ, nhưng là hung hiểm rất ra. Một cái thân hình hơi mập trung niên nhân áo đen có chút bận tâm nói, Từ Vân tiêu nhưng là bọn họ Tử Vân gia tộc hy vọng không cho sơ thất, nếu để cho người đánh chết, đây chính là tử vân gia tộc tổn thất trọng đại. Ân, cái này hỏi đề rất trọng yếu, chúng ta phải thật tốt suy nghĩ một chút." Thượng thủ lão nhân nói. Trưởng lão điện bên trong lập tức lâm vào trong yên tĩnh, bảy đại trưởng lão không có nói chuyện, đều ở đây trầm tư. "Như vậy đi, chúng ta hợp lực mời ra món đồ kia tới như thế nào?" Một hồi lâu sau đó, một tiếng nói giản mua đột nhiên tại trưởng lão điện bên trong vang lên. "Mời ra món đồ kia." Khắc lục đại trưởng lão đều ăn rồi cả kinh, nhưng mà, ngay trong bọn họ, có người mắt phát sáng lên. Nếu là mời ra món đồ kia, chính xác không cần lo lắng Tử Vân Tiêu đang cùng cái kia Tiêu Lộ giao thủ thời điểm, nguy hiểm đến cái mạng. Tựa hồ chỉ có biện pháp này. Bảy đại trưởng lão rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, sau đó cùng rời đi trưởng lạc điện. Sau mười mấy canh giờ, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Tử Vân gia tộc tổ định địa điểm hạo đã đi ra, cỗ khí tức này chỉ là xuất hiện một hồi, lập tức liền biến mất, nhưng mà, dù vậy, toàn bộ A phàm đạt thế giới nam bộ địa vực hơn phân nửa tu sĩ đâu cảm ứng được cỗ khí tức này, cảm ứng được cỗ khí tức này tu sĩ tất cả đều chấn động vô cùng. Đây là sáu. Trời cao bên ngoài thành, một cái ngọn núi phía trên một cái xếp bằng ở trên một khối đá lớn nhân đột nhiên mở cặp mắt ra sau đó hướng về tử vân gia tộc vị trí nhìn lại a phàm đạt thế giới bên trên lại có vật như vậy sáu tiêu lộ mắt phát sáng lên hắn muốn đứng dậy hướng về kia cố khí tức chuyển tới phương hướng tìm kiếm qua đi nhưng mà hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có làm như vậy cố khí tức kia chỉ là xuất hiện một hồi liền biến mất cái này đã nói món kia phát ra loại khí tức này đồ vật cũng không phải vật vô chủ tất nhiên không phải vật vô chủ nếu là chính mình tìm tới đi cũng sẽ có nguy hiểm tiêu lộ cũng không biết cố khí tức kia là từ tử vân gia trong tộc chuyển tới Nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Thời gian tại Tàm Biến, Tiêu Lộ ở nơi này trong vòng 10 ngày, tiến nhập mấy lần nội thiên địa, hắn nhận lấy đệ tử mới A Tô, cũng tại Tiêu Nhị dạy bảo phía dưới, bắt đầu hệ thống tu luyện võ đạo công pháp. A Tô là ngũ hành thể chất trong thủy hành thể chất, Tiêu Lộ tiến vào bên trong thiên địa phía sau, liền đem nửa bộ võ kinh đóng dấu ở A Tô trong đầu, truyền nửa bộ võ kinh sau đó, Tiêu Lộ liền tùy ý A Tô tự mình tu luyện, sư phó lĩnh nhập môn, tu hành tại cá nhân, nàng có thể đi tới một bước nào, này liền muốn nhìn nàng gặp gỡ cùng cố gắng. Xem như ngũ hành thể chất trong thủy hành thể chất, A Tô cốt là không sai. Bằng không, Tiêu Lộ cũng sẽ không thu nàng làm đồ, Tiêu Lộ có tài nguyên tu luyện cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. Tại Tiêu Lộ duy trì dưới, A Tô Tu Vi đang nhanh chóng đề thăng. Võ giả sơ kỳ tu luyện, cũng là rèn luyện võ thể, tại Tiêu Lộ cái này đế hoàng sư phó dưới sự giúp đỡ, A Tô võ thể rất nhanh liền đạt tới Hậu Thiên đỉnh phong. Võ thể vào ngày kia cùng Tiên Tiên ở giữa thủy biến, là một cái rất trọng yếu giai đoạn, Hậu Thiên võ thể lột xác thành Tiên Tiên võ thể, không phải một chuyện dễ dàng, loại này biến chỉ có thể dựa vào A Tô chính mình. Đến lúc này, Tiêu Lộ mới rời khỏi nội thiên địa. lúc này Khoảng cách cùng cái kia Tử Vân Tiêu đối quyết, chỉ có một ngày thời gian, Tiêu Lộ lợi dụng một ngày này thời điểm, điều chỉnh trạng thái của mình, dù sao cái kia Tử Vân Tiêu đã là vòng tròn lớn man đế hoàng, hắn không dám phớt lờ. Đối mặt mình mỗi một cái đối thủ, Tiêu Lộ đều rất xem trọng, phải biết, cho dù là một chút đối thủ nhỏ yếu, xuất hiện ở hắn vô ý dưới tình huống, là có thể lịch sát so với bọn hắn còn mạnh hơn tồn tại, Tiêu Lộ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện tại tự mấy trên thân. Sư tôn, cái kia gọi Tử Vân Tiêu nhân, thật sự mạnh như vậy. Lần này, Tiêu Lộ đem Tiêu Nhị mang ra ngoài, lấy Tiêu Nhị tu vi hiện tại, một mực tại tu luyện, đã khó mà có cái gì tiến bộ hắn cần trải qua thực chiến mới được võ giả là trời sinh chiến giả cùng người giao thủ cũng là võ đạo trong tu luyện một cái rất trọng yếu khâu. vòng tròn lớn man đế hoàng đây chính là trí tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại tiêu lộ nói hắn đứng tại đỉnh núi ngước nhìn trên đầu trăng sáng gió núi thổi qua tóc dài phiêu động tại thời khắc này tâm cảnh của hắn vô cùng bình tĩnh hắn rất chờ mong ngày mai một trận chiến có thể đi đến bây giờ đối với hắn mà nói tuyệt không dễ dàng hồi tưởng lại dị vãng đủ loại hắn đều cảm khái không thôi ta muốn trở thành trong thiên địa người thật mạnh sáu hắn chỉ có cái mục tiêu này chỉ có trở thành trong thiên địa chí tôn, mới có thể chân chính tự do tự tại, vô câu vô thuốc, làm chuyện chính mình muốn làm tình, tiêu lộ khát vọng cường đại, cường đại đến vô địch. Sư tôn 6. Tiêu Nhị nhìn mình sư phó trên mặt lộ ra tới kiên quyết thần sắc, không khỏi trong lòng khẽ động. "Ngươi đi đi, đi ở nơi này a phàm đạt thế giới xông lên ra một cái thành tựu tới." Tiêu Lộ quay người nhìn mình cái này đệ tử nói, "Cái này đệ tử, chính mình vẫn là rất hài lòng, đại thánh cấp bậc tu vi, đủ để cùng Sơ giai chuẩn đế chống lại." "Là, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho sư tôn mất mặt." Tiêu Nhị nói liền hướng Tiêu Lộ thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Lão giao còn đang bế quan, bằng không cũng sắp hắn ném ra rèn luyện khai đảo. Tiêu Lộ tại tử ngữ. Tại Tiêu Nhị gia liếu Tiêu Đường nội thiên địa chi phía sau, Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong, liền chỉ có lệ lệ, a to, còn có lão giao ở là lúc này rồi. Tiêu Lộ trực tiếp biến mất ở ngọn núi bên trên, mà đúng lúc này, sẽ bằng ở Tím Vân Sơn chi đỉnh một thân ảnh, cũng mở cặp mắt ra. 415 thứ 418 chương sai một ly hấp nhật đông thăng, vạn vật khôi phục, trong núi lớn, lại hiện ra vui vẻ phồn vinh từng màn, trong núi rừng vừa nóng náo lọt lên. Lúc này, tại sâu trong núi lớn nơi nào đó vực, nhưng là xuất hiện không thiếu tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ cường đại kia khí tức, cả kinh trong núi phi cầm tàu thú bối rối chạy trốn. Tiêu Lộ giữ Tử Vân Tiêu một trận chiến, dẫn tới toàn bộ A phàm đạt nam bộ địa vực tu sĩ chú mục, rất nhiều tu vi không kém tu sĩ đều muốn đi tới Tử Vân núi quan chiến. Thời gian tại tàn biến, làm sắp đến lúc giữa trưa, chân trời bay tới một chiếc hoàng kim sáng chói chiến thuyền, chiến thuyền trên mũi thuyền, dựng thẳng một mặt cờ lớn và nóng. Gia tộc hoàng kim nhân tới 6. Có người nhận ra chiếc này chiến thuyền, đây là gia tộc hoàng kim bên trong, nhân vật trọng yếu mới có thể có chiến thuyền, có gia tộc hoàng kim nhân vật trọng yếu đến. Tới rốt cuộc là ai? Có người ở ngờ tới, nhưng mà Không ai dám lấy thần niệm đi dò xét chiếc này chiến thuyền, phải biết, gia tộc Hoàng Kim thế nhưng là trí tôn hậu duệ, cho dù là Tử Vân gia tộc, cũng là không muốn dễ dàng đắc tội gia tộc Hoàng Kim, lại muốn thối lui đến ở ngoài ngàn giảm. Không thiếu tu sĩ đô bị chiếc này chiến thuyền Hoàng Kim cử động kinh hãi, Tử Vân Tiêu cùng Tiêu Lộ nhất chiến, thật chẳng lẽ đáng sợ như vậy, muốn tránh lui ngàn, ngàn giảm. Rất nhiều người đều không có mắt thấy qua Tiêu Lộ giữ Tử Vân Tiêu trước đây trận chiến kia, tự nhiên là không biết trận chiến kia trình độ kinh liệt, mà đã từng mắt thấy trận chiến kia nhân, đối với chiến thuyền Hoàng Kim cử động nhưng là không có cảm thấy kinh ngạc. Bầu trời thái dương sắp đến trong thiên, thời điểm sắp tới nhưng mà tiêu lộ dữ tử vân tiêu thân ảnh đều vẫn như cũ không có xuất hiện đây sẽ không là một cái lắc lư mạnh à có không ít tu sĩ bắt đầu hoài nghi một trận chiến này tin tức tính chân thực thời điểm đều nhanh đến, đến rồi hai đại nhân vật chính nhưng là không có hiện thân cái này tựa hồ không thể nào nói nổi à mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định một thân ảnh xuất hiện ở viễn không chính nhất bước một bước hướng về tử vân núi đi tới ngồi đi một bước thân ảnh của người này cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu thất sau đó thời điểm xuất hiện lần nữa đã vượt qua liễu tiến trăm dặm hư không tốc độ như vậy sáu nhìn thấy một màn này Không thiếu tu sĩ đô không thể không biến sắc, tốc độ của người này quá mức dọa người rồi, liền xem như tuấn gì, tựa hồ cũng không có tốc độ như vậy a hơn nữa, chuẩn gì là có dừng lại thời gian a, mà cá nhân căn bản không có dừng lại thời gian, giống như là tại đi bộ nhàn nhã mở dạng, tùy ý ở trong hư không đi tới. Rất nhanh, người kia liền đã đến Liêu Tử Vân Sơn chi đỉnh, sau đó đáp xuống trên đỉnh núi. Cái kia nhân bất là Tử Vân Tiêu, người kia chính là Tiêu Lộ. Trên bầu trời, tất cả tu sĩ đô đang nhìn chăm chú đạo thân ảnh này, bọn hắn giật mình phát hiện, chính mình vậy mà không thể ở trên người kẻ ấy cảm ứng được bất luận là sóng năng lượng nào người này tu vi tựa hồ lại có tiến bộ. Chiến thuyền hoàng kim bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua, một cái vóc người cao lớn, bạch thương thương thân ảnh xuất hiện ở chiến thuyền hoàng kim bong thuyền. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Một cái mang theo hoàng kim mặt nạ nữ tử xuất hiện ở phía sau lão nhân. Người kia có thể là hỗn độ thể, không có cái gì không thể nào. Chúng ta lão tổ tông chính là một cái hoàng kim hỗn độ thể. Lão nhân nói. Lão tổ tông sáu. Hoàng kim thần nữ nghe vậy, không khỏi có chút hô một tiếng, tựa hồ có chút thẹn thùng. Đáng tiếc à, từ chí tôn lão tổ phía sau, gia tộc bọn ta liền không có lại xuất hiện qua hoàng kim hỗn độ thể. Nếu có thể nhìn thấy Hoàng Kim Hỗn Độn Thể trong gia tộc sinh ra, ta liền là chết cũng nhắm mắt." Lão nhân cảm khái nói. "Lão tổ tông, ngươi liền đừng nói xấu." Hoàng Kim thần nữ có chút không vui. "Ha ha, ngươi là Hoàng Kim thần thể, thiên chi tiêu tử, nhưng mà, ngươi phải biết, ngươi cho dù là đem Hoàng Kim thần thể tu đến đại thành cảnh giới, cũng sẽ không là đại thành Hỗn Độn Thể đối thủ." Lão nhân nhìn xem Hoàng Kim thần nữ nói. "Hừ, ta cũng không tin so với hắn ta mạnh." Hoàng Kim thần nữ năm chặt nằm đấm, nàng là sẽ không dễ dàng chịu thua. "Thử Vô Tiêu, ta tới, ngươi không xuất hiện nữa, ta liền đi." Tí Vân Sơn chi đỉnh. Tiêu Lộ trong tiếng hít thở, thanh âm của hắn chưa chắc có bao nhiêu vang dội, nhưng mà mỗi một chữ cũng biết tích truyền vào phụ cận địa vực mỗi người trong lỗ tai. Người này sáu. Phụ cận địa vực người quan chiến cũng không khỏi biến sắc, cái này Tiêu Lộ thật sự rất đáng sợ, phía trước còn không ai tin tưởng người này đã từng đánh bại liêu Tử Vân Tiêu, nhưng là bây giờ xem ra, tử Vân Tiêu cho dù là đột phá tu vi đến rồi vòng tròn lớn man đế hoàng cảnh giới, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể đánh bại cái này gọi là Tiêu Lộ võ giả. Võ giả, cùng giai vô địch gia sáu. Có người nhớ tới giá cá cổ xưa này truyền thuyết. Nghe nói cái này Tiêu Lộ tại không một lúc phía trước mới vừa vặn vượt qua Đế Hoàng Thiên Kiếp. Có người nói, vừa mới vượt qua Thiên Kiếp liền có thể đánh bại Tử Vân Tiêu, cái này quá quang lý thiên. Chỗ hưu Nhân Đô động dùng, phải biết Tử Vân Tiêu phía trước thế nhưng là một cái vương cấp đế hoàng cường giả, chỉ kém nửa bước chính là lớn tròn mãn đế hoàng tồn tại. Rất tốt, vậy ta liền đi. Tiêu Lộ nhìn sắc trời một chút, sau đó chờ trong chốc lát, gặp Tử Vân Tiêu vẫn chưa tới tới, hắn liền dự định rời đi, Tử Vân Tiêu ra hòa này, xem ra là không dám tới. Cái gì Tử Vân gia tộc, cũng bất quá như thế. Tiêu Lộ tại tự ngữ, hắn đang muốn rời đi. Là ai dám xem thường ta tử Vân gia tộc. Ngay lúc này, một tiếng nói giản mùa vang lên, sau đó, một cái bạch đi lão nhân đột ngột xuất hiện ở Liêu Tử Vân Sơn chi đỉnh, đứng tại Liêu Tiêu Đường trước người. "Hử, tử Vân Tiêu như thế nào biến thành một cái lão đầu?" Tiêu Lộ Khinh thường nói. "Ngươi xấu?" Cái kia bạch đi lão nhân nghe vậy, lập tức tức giận đến dâu ria đều run rẩy động, hai mắt trợn lên, chỉ vào Tiêu Lộ. "Ha ha, tím động lão quỷ, nghĩ không ra ngươi còn sống a." Cười to một tiếng đột nhiên từ trên trời chuyển tới, sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Liêu Tử Vân Sơn chi đỉnh. "Là ngươi?" Tiêu Lộ nhìn thấy lão nhân kia, không khỏi những mày, lão nhân này chính là đã từng muốn mời chào mình gia tộc Hoàng Kim chính là cái kia lão nhân. "Ngươi sáu. Cái kia Bạch ý lão nhân nhìn thấy cái này lão nhân tóc trắng phía sau, khiếp sợ đến cực điểm, giống như là gặp được trên đời bất khả tư nghị nhất đồ vật một dạng. Ngươi lại còn sống sót. Bạch ý lão nhân âm thanh đều run rẩy lên. "Ta sống." Ngươi rất thất vọng. Lão nhân tóc trắng cười nói, "Gia tộc Hoàng Kim giữ tử Vân giữa gia tộc quan hệ vốn cũng không phải là tốt như vậy, phải biết, một núi không thể chứa hai hổ, a phàm đạt thế giới bên trên nhưng là xuất hiện hai tôn chí tôn. Rất tốt, ngươi lại còn sống sót, rất tốt xấu." Bạch y lão nhân tại tự ngữ, ông già tóc trắng xuất hiện, làm hắn cảm thấy chấn động vô cùng, bởi vì đây là một cái cũng tại vạn năm phía trước liền đã vẫn là nhân. Tiêu lộ, ta tới. Ngay tại bạch y lão nhân cùng lão nhân tóc trắng ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền tới. Sau đó, một đạo ngũ thải thần hồng từ xa khoảng không lao đến, trong chốc lát liền đã đến liêu tử vân sơn bầu trời, một cô cường đại uy áp từ trên trời hạo đang xuống dưới. Tử vân tiêu sáu, nhìn thấy đạo này thần hồng, tiêu lộ con người lập tức có rút lại một chút, cái này hướng mình hạ chiến thư ra hỏa, rốt cục vẫn là xuất hiện, ra hỏa này đến cùng đang dở trò gì? Ngũ Thải Thần Hồng tiêu tan, một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời hạ xuống. Đây là một cái tuấn tú tím y địa thanh niên. Người thanh niên này không phải Tử Vân Tiêu, là ai? Lão gia hỏa, chúng ta sự tình để trước một bên như thế nào? Tử Vân gia tộc lão giả nhìn trầm trầm ra tộc Hoàng Kim ngạo Thương lão nhân nói, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải bọn hắn, mà là hai cái kinh tài diễm tuyệt hậu bối. Hừ, rất tốt, cứ làm như vậy đi. Ngạo Thương lão nhân gật đầu, sau đó liền đằng không mà lên, hướng rừng ở bầu trời chiến thuyền Hoàng Kim bay trở về. Hắn hôm nay là tới xem cuộc chiến, nhưng là nghĩ không ra gặp cùng hắn cùng thời đại nhân. Tử Vân gia tộc lão nhân kia cũng là một cái siêu cấp lão ngôn đồng, cùng Nạo Thương lão nhân cùng một thời đại xuất thế, giữa hai người tựa hồ có chút ăn đoán. Nạo Thương lão nhân sau khi rời đi, Tử Vân gia tộc lão nhân kia giao phó Liễu Tử Vân Tiêu vài câu, cũng liền rời đi Liễu Tử Vân Sơn chi đỉnh. "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Tiêu Lộ gặp hai đại cường giả rời đi về sau, liền hướng Tử Vân Tiêu nói, hắn bén nhạy cảm ứng được, hôm nay Tử Vân Tiêu tựa hồ có chút không giống nhau, nhưng mà hắn lại không cảm ứng được cái này Tử Vân Tiêu đến cùng có cái gì khác biệt. "Hừ, hôm nay ta muốn đưa ngươi dẫm ở dưới chân." Tử Vân Tiêu trên thân đột nhiên bạo phát ra một cấu ngập trời ngũ hành lực lượng ba động, trong thiên địa ngũ hành sức mạnh lập tức liền bị dẫn động, hướng về tụ đến. Vòng tròn lớn man đế hoàng cấp ngũ hành thân thể đã có thể lấy thân dung thiên mà ở giữa, giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động thiên địa ngũ hành chi lực cho mình dùng. Ha <cười> ha Tiêu Lộ cười, ngươi có bản lĩnh này sao? Tiêu Lộ vừa cười vừa nói, cái này khi xưa bại tướng dưới tay, vậy mà nói muốn đem chính mình dẫm ở dưới chân, cái này khiến hắn cảm thấy buồn cười. Vòng tròn lớn man đế hoàng lại như thế nào? Mình cũng không phải ngồi không. Ngoan, ngay lúc này, Tiêu Lộ quanh người hư không đột nhiên chấn động lên một cỗ không kém gì tử vân tiêu năng lượng ba động từ trên người hắn bộc phát âm âm sáu hai cỗ sóng sức mạnh đang hướng đụng toàn bộ tử vân sơn đỉnh núi đều chấn động đứng lên trên núi không ngừng có tảng đá lớn lăn xuống thạch đầu chàng kích tại ngọn núi anh minh rước tất cả tại phụ cận địa vực xem cuộc chiến tu sĩ đâu không khỏi biến sắc có người quả quyết hướng càng xa xôi tránh lui mà đi tỷ vân sơn chi đỉnh hai người kia khí tức thực sự quá mạnh mẽ cái này tử vân tiêu quả nhiên không hổ là tử vân gia tộc đệ tử kỹ thuật nhất ta chiến thuyền hoàng kim phía trên não thương lão nhân nhìn thấy một màn này cũng không thể không cảm thán tử vân gia tộc đúng là ra một cái địch thiên nhân vật thiên tài nhưng mà rất đáng tiếc tử vân gia tộc cái này lịch thiên nhân vật gặp được cùng giai vô địch võ giả hừ lão tổ tông ngươi cần gì phải giải trí khí người khác diệt tùy phong mình hoàng kim thần nữ nghe được ngạo thương lão nhân tán thưởng tử vân tiêu có chút không phục phải biết nàng thế nhưng là hoàng kim thần thể hơn nữa trên thân cũng có hoàng kim trí tôn huyết mạch tận trời lão đệ tu vi thật sự đột phá đến đại viên man đế hoàng cảnh giới viễn không phía trên một cái hạt phát đồng nhăn lão nhân khiếp sợ không thôi lão nhân này chính là nam cực tiên phủ bơi đại chiến như vậy hắn không có khả năng bỏ lỡ bá tím vân sơn chi đỉnh Tiêu lộ dữ tử vân tiêu khí thế trên người còn đang không ngừng kéo lên, giữa hai người hư không xuất hiện liễu nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ truyền ngôn càng là thật sự? Vũ tổ truyền nhân lại xuất hiện. Có một chút lao ngoan đồng nói, có thể ở đồng dạng đế hoàng tu vi liền có thể cùng vòng tròn lớn mang đế hoàng tranh phong nhân, chỉ có trong truyền thuyết cùng giai vô địch võ giả. Vâng anh. Ngay lúc này, tiêu lộ dữ tử vân tiêu động, hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, phát ra một tiếng nổ vang rúng trời. Tí vân sơn chi đỉnh lập tức liền đất đá bay mù trời, nhật nguyệt vô quang trên đỉnh núi cự thạch bị đánh bay mở ra. Tử Vân tiêu sát khí ngút trời, hắn không giữ lại chút nào, trực tiếp liền cho thấy vòng tròn lớn Man Đế Hoàng cấp cường đại tu vi, đủ loại ngũ hành đại thuật tiện tay nạp ra, cùng tiêu lộ đối hám. Mà tiêu lộ chiến kỹ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, đại khai đại hợp, thế nhưng là có thể hóa giải Tử Vân tiêu đủ loại ngũ hành đại thuật, cái này khiến cho hữu nhân đô chấn động vô cùng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết võ đạo chiến kỹ? Một chút lão ngoan đồng tự lẩm bẩm, mà trẻ tuổi tu sĩ, nhưng là không biết tiêu lộ thi triển ra là cái gì thần thông, vậy mà có thể hóa giải cái kia Tử tiêu cường đại công kích. Võ đạo chiến kỹ đã biến mất rồi vô tận năm tháng, trẻ tuổi tu sĩ Nơi nào thấy qua loại này chứng khí. Âm vang, Tiêu Lộ hai tay huy động, năm chôi ngũ hành thần kiếm xuất hiện ở trước người hắn, kim một thủy hỏa thổ, năm loại sức mạnh riêng phần mình tại năm chôi thần kiếm phía trên hạo đáng mà ra. Đi. Tiêu Lộ nhất âm thanh hét lớn, trước người năm chôi thần kiếm lập tức liền hướng về phía trước Tử Vân Tiêu bay đi, mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ rách thiên địa hư không. Đến hay lắm. Tử Vân Tiêu hai tay trước người huy động, một loại huyền nhĩ hữu huyền khí tức, từ hai tay của hắn phía trên khuyết tán ra, sau đó, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước người hắn, hướng về bắn nhanh tới năm chôi thần kiếm thôn phệ mà đi. Ân Tiêu lộ cảm ứng được một loại thiên địa chi lực từ tử vân tiêu biến hóa ra vòng xoáy bên trong thấu phát đi ra, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra cái này từ tử vân tiêu vậy mà giấu đi sâu như vậy. Bá. Lúc này, Nam chuôi thần kiếm hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc thần hồng, trong nháy mắt xông vào liêu tử vân tiêu biến hóa ra chính giữa vòng xoáy, biến mất không thấy. Thật là tinh thuần ngũ hành sức mạnh, đa tạ. Cái kia Nam chuôi thần kiếm nội hàm cường đại ngũ hành sức mạnh, bị tử vân tiêu vòng xoáy luyện hóa, sau đó thu. Này giống như là tiêu lộ đem một cố lực lượng đưa cho Liễu tử vân tiêu. Theo ta chơi chiêu này. Tiêu Lộ thấy mình sức mạnh cư nhiên bị tử Vân Tiêu dễ dàng luyện hóa, cũng không nhịn được có chút động dung. 416 thứ 419 chương quyền đả nam sơn viện dưỡng lao, chân đá bắc hải nhà trẻ oa. Tử Vân Tiêu bay tứ tung ngàn trượng, ha mồm phun ra bùng máu tươi lớn, mà một ngụm máu tươi ở trong, nhưng là bọc lấy một giọt cùng người khác bất đồng hết dịch, một cỗ phản phất đến từ viễn cổ hồng hoa hùng vị khí tức từ nơi này giọt máu tươi phía trên hạo đang ra, mặc dù chỉ là một giọt máu, thế nhưng là cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách. Đây là 6 Viễn không phía trên, một mực tại xem cuộc chiến tử vân gia tộc lão nhân kia nhìn thấy giọt kia từ tử vân tiêu trong miệng bay ra tiên huyết, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Bá, tử vân gia tộc lão nhân kia trực tiếp nhào về phía trước, giọt máu kia không thể có bất kỳ tổn thất nào, bằng không tử vân gia liền thật sự thua thiệt lớn. Nghĩ không ra tử vân gia tộc liền loại vật này đều có. Trên bầu trời, chiến thuyền hoàng kim bên trong, nạo thương lão nhân cũng ngồi không yên, giọt máu kia không hề tầm thường, đó là chí tôn thần huyết, mặc dù chỉ là một giọt máu, hơn nữa đã bị chí tôn luyện hóa đi vậy này kinh khủng chí tôn khí tức nhưng mà vẫn như cũ khiến cho mọi người thần hồn đều đang run rẩy, ngạo thương lão nhân cũng liền xông ra ngoài. cùng ngạo thương lão nhân một dạng tâm tư lão ngoan đồng không thiếu, tại nơi tích trí tôn thần huyết bị tiêu lộ từ tử vân tiêu thể nội đánh ra một khắc này, chí ít có 5 thân ảnh lao đến, khí tức cường đại hạo đãng thê phương. đây là năm cái so tử vân tiêu càng cường đại hơn nhiều tồn tại, uy áp chấn nhiếp bất phương, lệnh tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động. nhưng mà cái này ngũ đại lão ngoan đồng tốc độ, rốt cuộc là chậm liêu tiêu lộ nửa bước, đợi đến ngạo thương lão nhân bọn người vọt tới thời điểm, giọt kia thần huyết sớm đã bị tiêu lộ lấy đi. Tiêu lộ không dám trực tiếp lấy tay đi bắt đi chỗ đó tích trí tôn thần huyết trên bàn tay của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm cổ tháp hắn lấy cổ tháp lấy đi cái này trí tôn thần huyết giống rốt cuộc là chậm nửa bước Tử Vân gia tộc lao đạo kia ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay một cái đại thủ từ hắn sau đầu vẩy ra bao phủ thiên địa hướng về tiêu lộ chụp tới Đục. tiêu lộ võ thể chấn động trực tiếp liền chấn khai vẻ này gò bó chi lực sau đó nguy hiểm càng nguy hiểm hơn từ cái tiên nguyên thần đại thủ phía dưới liền xông ra ngoài cái gì sáu Tử Vân gia tộc lão nhân kia lấy làm kinh hãi. Hắn bạn bạn nghĩ không ra tiêu lộ vậy mà có thể né qua mình một chảo này, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Ăn một quyền của ta. Tiêu lộ né qua Tử Vân gia tộc lão nhân kia một chảo sau đó, trực tiếp liền hướng về kia cái lão nhân một quyền đánh ra, cuốn bánh quyền kình hóa thành liêu nhất đạo hỗn độn đại long, hướng về lão nhân và chạm mà đi. Đục. Tiêu lộ nắm đấm cùng lão nhân nguyên thần đại thủ ngạnh hãm một chút, lão nhân bị tiêu lộ một quyền này đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài, thể nội một hồi khí huyết quay cuồng. Người này như thế nào lợi hại như vậy sao? Tử Vân gia tộc lão nhân này chấn động vô cùng, Tử Vân tiêu thu không oan, cái này tiêu lộ đủ để cùng siêu cực lão ngoan đồng cấp tồn tại chống lại. Phải biết, tại A Phạm đạt thế giới bên trên, vòng tròn lớn man đế hoàng còn không phải tồn tại cường đại nhất, tồn tại cường đại nhất là những chuyện lật vật kia vô số năm tháng siêu cấp lão ngoan đồng. Loại tồn tại này, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tu vi cảnh giới, đều không phải là vòng tròn lớn man đế hoàng có thể so sánh được. Liên tại Tiêu Lộ bước lui lão nhân kia thời điểm, mặt khác tứ đại siêu cấp lão ngoan đồng cũng lao đến. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Tiêu Lộ không có do dự, trực tiếp hiện ra sức chiến đấu gấp 10 lần, chiến lực tăng vọt gấp 10, hướng về vọt tới tứ đại siêu cấp lão ngoan đồng tất cả đánh ra một quyền. Tứ đại siêu cấp lao ngoan đồng vội vàng ra tay, muốn ngăn lại tiêu lộ công kích, nhưng mà tứ đại siêu cấp lao ngoan đồng kèm thêm chính giữa ngạo thương lão nhân cũng bị tiêu lộ cản trở lại. Gia hỏa này người tiên, Ngạo thương lão nhân chấn động vô cùng, các siêu cấp lao ngoan đồng cũng là khiếp sợ không tên, cái này gọi là tiêu lộ gia hỏa quá mức đáng sợ, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng bọn hắn những này sống vô số năm tháng tồn tại chống lại? Bá, tiêu lộ phóng lên trời, muốn rời đi, lấy được dọt này chí tôn thân huyết, hắn muốn mau chóng tìm một chỗ tới luyện hóa dọt này thân huyết. Chạy đi đâu? Cái tiêu tử vân gia tộc lao ngoan đồng hét lớn một tiếng, lao đến. Hoa địa vi lao. Tử Vân gia tộc lão ngoan đồng trực tiếp thi triển ra hắn tu thành lợi hại nhất đại thuật, hai tay huy động ở giữa, tiêu lộ quanh người hư không phản phất thật sự trở thành một cái lồng giam. Tiêu lộ quanh người hư không trong nháy mắt liền bị trấn phong lại, bên trong hư không có vô số đạo văn tại ẩn hiện, một cỗ đại lực từ bốn phương tám hướng hướng về hắn nghiền ép tới. Cái này sáu. Tiêu lộ thử nghiệm một quyền đánh ra, hắn cảm thấy, động tác của mình nhận lấy trở ngại, đánh ra năm đấm trở thành động tác chậm, cả người giống như là hãm thân tại trong vũng bùn mở dạng. Rao ra thân huyết, tha cho ngươi một mạng. Từ Vân gia tộc lão ngoan đồng nghiêm nghị quát lên. Đó là Tử Vân Chí Tôn lưu lại Chí Tôn thần huyết, lần này Tử Vân tiêu nước chiến tiêu lộ, Tử Vân gia tộc vì vãn hồi gia tộc danh dự, thế là liền mời ra một dọn chí tôn thần huyết tới. Cái này chí tôn thần huyết vô cùng chất quý, cho dù là cùng là chí tôn hậu duệ gia tộc hoàng kim cũng không có. Tại A Phàm đạt thế giới bên trên, cái này chí tôn thần huyết tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ta dùng người tha. Tiêu lộ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, bị Tử Vân gia tộc lão ngoan đồng chấn phong hư không, lập tức liền ra hắn ra. Cái gì sáu? Tử Vân gia tộc lão ngoan đồng cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường, hắn ra tay toàn lực lại còn trấn không được cái này Tiêu Lộ, gấp 20 lần chiến lực. Tiêu Lộ nổi giận gầm lên một tiếng, võ thể chấn động, hắn quanh người vẻ này cường đại trấn phong sức mạnh lập tức liền bị trên người hắn lao ra võ đạo sức mạnh tách ra ra. Bá. Tiêu Lộ nhất bước bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tử Vân gia tộc cái tên lão ngoan đồng trước người, khẽ vươn tay, liền bắt được tên này lão ngoan đồng cổ, đem nhấc lên. "Là ta tha cho ngươi, cũng là ngươi tha ta." Tiêu Lộ thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn rất chán ghét có người uy hiếp hắn. "Ngươi sợ?" Vân gia tộc tên kia lão ngoan đồng thế mới biết, chính mình vẫn là đánh giá thấp cái này Tiêu Lộ, nhưng mà lúc này, đã mượn Hắn bị tiêu lộ bắt lấy, cả người đều bị một cỗ từ tiêu lộ trên tay chuyển tới sức mạnh giam lại. Lúc này, hắn cả ngón tay đầu đều khó mà động một cái. Cái này sao có thể xấu? Nạo thương lão nhân bọn người còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi ngừng lại. Tiêu lộ trên thân cố lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng, giống như là một đầu viễn cổ cự long vừa tỉnh lại một dạng. cả phiến thiên địa đều ở đây hắn dưới sự uy áp chấn động lên. Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm này. Bây giờ tiêu lộ thật sự quá mạnh mẽ, liền tử vân gia tộc cái kia lão ngoan đồng cũng bị hắn một chiêu liền chế trụ. Tử Vân gia tộc cái kia lão ngoan đồng tu vi cùng chiến lực tuyệt đối không bằng những thứ khác siêu cấp lão ngoan đồng phía dưới. Ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao? Tử Vân gia tộc cái kia lão ngoan đồng mặc dù bị tiêu lộ chế trụ, nhưng mà hắn cũng không phải thường thấy gió to sóng lớn người, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hừ hừ, ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Tiêu lộ hừ lạnh nói, cái này đủ loại loại lợi hại quan hệ hắn đã sớm nghĩ tới. Chính mình nếu là đoạt giọt kia trí tôn thần huyết, liền chờ nếu là cùng toàn bộ Tử Vân gia tộc là địch. Biết liên tốt, giao ra thần huyết, ta liền làm sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tử Vân gia tộc tên này lão tổ cấp tồn tại nói. Đồ vật tất nhiên đến rồi trên tay của ta, nơi nào sẽ lại giao ra đạo lý." Tiêu Lộ cười cười, sau đó nói, cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra một cái cố rét lạnh sát khí. "Đừng." Tử Vân gia tộc tên này, lão tổ cấp nhân vật cảm ứng được Tiêu Lộ trên người luồn sát khí này, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, hắn biết Tiêu Lộ đã đối với hắn sinh ra sát tâm. Phúc! Tiêu Lộ trên tay hơi dùng sức, cái kia tử Vân gia tộc tên kia lão tổ cấp tồn tại đầu người lập tức liền nổ ra, hóa thành một đám mưa máu, liền nguyên thần đều không có trốn ra được. "Giống." Liền Tiêu Lộ giết Tử Vân gia tộc tên kia lão tổ cấp tồn tại thời điểm, gầm lên giận dữ từ đằng xa chuyển tới nơi xa một ngọn núi phía trên Tử Vân Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét trên người của hắn ngũ hành thần giáp đã bị chính hắn huyết thủy thấm ướt Tiêu Lộ ta muốn giết ngươi Tử Vân Tiêu gầm thét bị Tiêu Lộ giết chính là cái kia lão nhân đúng là hắn mạch này lão tổ thù này cái lớn ừ phải không ngươi e rằng không cơ hội này Tiêu Lộ đem trong tay thi thể không đầu còn tại một bên sau đó theo dõi ngọn núi xa xa trên Tử Vân Tiêu hắn phải nổ cò tận gốc Tử Vân Tiêu cốt là không sai nếu để cho hắn cố gắng tiến lên một bước cái kia sẽ phải xui sẹo Thừa dịp gấp 20 lần chiến lược thời gian còn không có đến, hắn muốn đem cái này ẩn bên trong uy hiếp diệt trừ. Nhưng mà, liền tại tiêu lộ muốn xuất thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh thiên khí tức, có nhân vật cái thế tại hướng về ở đây nhanh chóng tiếp cận. Cái gì sáu? Tiêu lộ cảm ứng được nơi xa hạo đáng tới vẻ này ngập trời bí ẩn, không khỏi biến sắc. Cái này nhân vật cái thế tu vi cùng thực lực, e rằng không ở cái kia chín châu đại lục lên phong đô quỷ đế phía dưới a không có chần chờ tiêu lộ trực tiếp rút đi. Loại tồn tại này thực sự khó mà dùng lẽ thường tới tưởng tượng, hắn hiện tại còn không thể cùng loại tồn tại này chống lại. Cái này a phàm đạt thế giới bên trên làm sao còn có nhân vật như vậy? Nạo thương lão nhân chấn động trong lòng, loại tồn tại này so với bọn hắn những này sống 5 tháng vô tận siêu cấp lao ngoan đồng còn chưa lấy được biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Cho dù là lao ngoan đồng cấp tồn tại, tại cỗ uy áp này phía dưới cũng như trước mặt đại nhân tiểu hài một dạng nhỏ yếu, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Loại này sợ hãi là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, có khó có thể dùng tưởng tượng tồn tại đã bị kinh động, vậy mà tự mình buông xuống dãy núi này. Nạo thương lão nhân đám người lực chú ý đều bị cái này nhân vật cái thế hấp dẫn, chỉ thấy trên ngọn núi lớn khoảng không xuất hiện liêu nhất đạo thân ảnh đó là một cái tóc dài xóa vai thanh niên. người thanh niên này nhìn như trẻ tuổi, nhưng mà tại chỗ tất cả cường giả đều ở nơi này thanh niên trên thân cảm ứng được uy thế lớn lao, phản phất hắn chính là thiên, hắn chính là chỗ này một phương thiên địa chúa tể mở dạng. là ai? cũng dám cướp đoạt ta tử vân gia tộc trí tôn thân huyết? đen y gì thanh niên chỉ là bước ra một bước, liền từ chân trời lập tức hành độ hư không, xuất hiện ở liêu tử vân sơn bầu trời, quan sát xuống, ánh mắt từ ngạo thương lão nhân ngang bên trên quát tới. là tiêu lộ, tiêu lộ đâu? khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, tiêu lộ đã biến mất rồi. dám giết ta tộc nhân, cướp ta tộc trí tôn huyết, thực sự đang chết cái kia đen y dị thanh niên trên thân phát ra một cái cô rét lạnh sắc khí, một cỗ thần niệm ba động từ đen y dị thanh niên trên thân khuyết tàng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mười vạn giảm. tại này cỗ thần niệm phía dưới đám người nơm nớp lo sợ, sợ đáp tội cái này đen y dị thanh niên, cái kia tiêu lộ chết chắc. Nạo thương lão nhân nghĩ như vậy, phải biết cái này đen y dị thanh niên tu vi thực sự quá cường đại, liền xem như chính hắn đều không phải là người này đối thủ. nhưng mà rất nhanh, cái kia đen y dị thanh niên sắc mặt liền trở nên rất khó coi đứng lên, hắn tựa hồ khó có thể tin chính mình vậy mà không cảm ứng được cái kia cấp đi chí tôn thần huyết nhân khí tức. cái này sao có thể xấu? cương đại thần niệm quét ngang thập phương tất cả tu sĩ thậm chí là trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ sinh linh đều ở đây cỗ thần niệm phía dưới run rẩy lên nhất là tu vi càng cao tu sĩ càng là có thể cảm nhận được cỗ này thần niệm đang sợ thần hồn đều đang run rẩy cái này nhân bất có thể là chí tôn nhưng mà 6. ngạo thương lão nhân sắc mặt trở nên rất khó coi cái này tử vân gia trong tộc vẫn còn có loại tồn tại này thật là khiến người chấn kinh nhưng mà gia tộc hoàng kim bên trong tựa hồ cũng có loại tồn tại này lao tổ tông sáu tử vân tiêu từ đằng xa bay tới vô dụng ra hỏa liền chí tôn thần huyết đều đã vận dụng lại còn không phải người kia đối thủ cái kia đen y gì thanh niên nhìn tử vân tiêu một mắt sau đó mắng nếu là trí tôn thần huyết liền như vậy mất đi đó đúng là tử vân gia tộc hết sức thiệt hại cút về diện bích ngàn năm đen y gì thanh niên vung tay lên tử vân tiêu lập tức liền bay lên trực tiếp biến mất ở chân trời 417 thứ 420 trăm chương tự tôn cái này sáu đen y gì thanh niên chỉ là tiện tay vung lên liền đem tử vân tiêu đưa ra ngoài và dặm tu vi như vậy đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây tiền bối chẳng lẽ là thím tiền tôn giả Nào thương lão nhân cẩn thận nói a nghĩ không ra vẫn còn có người biết tên của ta cái kia đen y thanh niên tò mò nhìn ngạo thương lão nhân một mắt, nguyên lai là bắc địa gia tộc hoàng kim nhân. đen y thanh niên liếc mắt liền nhìn ra ngạo thương lão nhân lai lịch. thật là tím kiền tôn giả, cái này sao có thể xấu? ngạo thương lão nhân thanh âm đều run rẩy lên. ngay lúc này, cái kia đen y thanh niên tựa hồ cảm ứng được cái gì, trực tiếp liền biến mất trước mắt mọi người. cho dù là ngạo thương lão nhân đều không có thấy rõ cái này đen y thanh niên là như thế nào rời đi. tím kiền tôn giả lại còn ở nhân gian 6 ngạo thương lão nhân tại tử ngữ, khắc lao ngoan đồng cũng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. tím kiền tôn giả à. Cái kia đã từng là A Phạm Đạt Thế Giới lên vô địch tôn giả. Vị tôn giả này trong quá khứ xa xôi ấy, suýt chút nữa liền lần nữa thống nhất toàn bộ A Phạm Đạt Thế Giới giới tu luyện. Tại Tím Kiền Tôn giả chỗ ở niên đại, Tím Kiền Tôn giả đã thu phục được A Phạm Đạt Thế Giới lên tất cả tu luyện thế lực, toàn bộ A Phạm Đạt Thế Giới bên trên chỉ có gia tộc Hoàng Kim không có thần phục Một nhân vật như vậy lại còn tại A Phạm Đạt Thế Giới bên trên, cái này thực sự làm cho người khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Bá, bên ngoài vạn rằng một chỗ trên dãy núi khoảng không, lúc này đột nhiên xuất hiện liêu nhất đạo bóng người. Chuyện gì xảy ra? ta rõ ràng cảm ứng được là ở ở đây, làm sao lại không có? Đen y thanh niên thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên, chẳng lẽ đối phương vậy mà tu xuất ra nội thiên địa, trốn vào nội thiên địa chi bên trong? lẽ nào lại như vậy sao? nghĩ tới khả năng này, Đen y thanh niên không khỏi kinh sợ gặp nhau. Nội thiên địa có rất ít người tu thành, loại này khai thiên đích địa thủ đoạn, không phải ai đều có thể nắm giữ. Đen y dị thanh niên rất rõ ràng, nếu là cướp đi trí tôn thần huyết nhân, trốn vào nội thiên địa, liền xem như chính mình cũng rất khó đem người này bắt được. Hơn nữa, coi như mình có một thân kinh thiên bản lĩnh, nhưng mà ở nơi này nhân gian han nhưng là khó mà thi triển một khi chính mình vận dụng loại lực lượng kia, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc này, tiêu lộ đúng là trốn vào nội thiên địa chi bên trong, gặp gỡ dạng này biến thái tồn tại, hắn chỉ có tránh lui. Hắn hiện tại còn lâu mới là loại tồn tại này đối thủ, phải biết người tới nắm giữ có thể so với phong đô quỷ đế tu vi cùng thực lực a phong đô quỷ đế cường đại, đó là không thể hoài nghi. Giống phong đô quỷ đế những người này cũng là nhân gian giới tồn tại vô địch, đó là đế hoàng phía trên, chí tôn giới cường giả vô địch a tôn giả chính là như vậy tồn tại. Bất quá nhân gian giới tựa hồ không cho phép xuất hiện tôn giả trở lên thực lực, nhưng mà cho dù là dạng này. Tiêu Lộ bây giờ cũng không phải tôn giả cấp bậc cường giả đối thủ. Sư tôn 6, tiến vào bên trong thiên địa phía sau, cái kia lão giao nhưng là tiến lên đón, cái này lão giao không biết lúc nào đã xuất quan, lần này bế quan, lão giao thu hoạch là to lớn, lão giao tu vi đã đột phá đến đại thánh tam trọng tiên, một lần này bế quan hắn nước trưởng tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tiêu Lộ một cái khác đệ tử A Tô, vẫn tại chuẩn bị xung kích tiên thiên võ thể, A Tô tu vi đến rồi bình cảnh, chỉ cần tu thành tiên thiên võ thể mới có thể tiếp tục tu luyện. Đối với một cái võ giả mà nói, chỉ có võ thể không ngừng đột phá cực hạn, một đường thuế bên xuống, tu vi mới có thể dần dần để cao. Võ thể là căn bản. Tiêu lộ mặc dù là Atu sư phó, nhưng mà hắn tại a tô vượt qua ải thời điểm, là không giúp được gì. A tô lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ vân gia tộc tím kiền tôn giả đang khắp nơi tìm kiếm tiêu lộ, nhưng mà bây giờ tiêu lộ nhưng là đã tiến nhập hắn nội thiên địa thực chất, mà cái kia tím kiền tôn giả tại nơi thời đại thái cổ là tôn giả, mà bây giờ hắn đã bản thân phong ấn, tu vi cảnh giới sớm đã từ tôn giả rơi xuống. Nếu như hắn còn nắm giữ thời đại thái cổ cái chủng loại kia tu vi, đừng nói tiêu lộ trốn vào nội thiên địa, coi như tiêu lộ chạy tới a phàm đạt tinh vực bên ngoài, tím kiền tôn giả cũng có thể đem hắn bắt được đã giận a Một ngọn núi phía trên, toàn thân áo đen tìm đang gào thét, cái kia cấp đi trí tôn thần huyết gọi là tiêu lộ gia hỏa vậy mà thật sự biến mất. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại, cái này sao có thể? Tìm biết, chính mình trước đây ngờ tới chỉ sợ là đã đoán đúng, cái này gọi là tiêu lộ tiểu gia hỏa, cũng đã mở ra thuộc về chính hắn nội thiên địa, chỉ có trốn vào nội thiên địa chi bên trong, chính mình mới sẽ tìm không được. Tìm rất tự tin, hắn mặc dù tự phong, nhưng mà cũng vẫn như cũ có ngạo thị thiên hạ chiến lực sống cái này Phàm đạt thế giới bên trên thật vẫn không có mấy người có tư cách làm đối thủ của hắn Nếu không phải vì trí tôn thân huyết hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này rời núi một lần này nhân gian đại thế không ai có thể thôi diễn ra cái gì dấu vết để lại không ai biết trận này đại thế cuối cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển thiên cơ đã bị lực lượng nào đó che đậy ở nơi này chẳng siêu cấp đại phong bạo bên trong cho dù là tìm loại này cấp số tồn tại chỉ sợ cũng phải vất lạc chính là tìm loại tồn tại này cũng muốn cẩn thận ứng đối lần này đại thế mới được tìm trực tiếp tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống hắn đang chờ Chờ cái kia gọi là tiêu lộ nhân chính mình từ nội thiên địa chi bên trong đi ra, hắn cũng không tin, người kia sẽ một mực trốn ở nội thiên địa chi bên trong, chí tôn thần huyết đối với Tử Vân gia tộc tới nói thật sự quá trọng yếu. Tiêu lộ nhưng là không biết, mình đã bị cái kia tìm theo dõi, hắn lúc này đang tại nội thiên địa chi bên trong một cái sơn cốc bên trong nghiên cứu thiên đế tháp chi bên trong giọt kia thần huyết. Cái này chí tôn thần huyết quả nhiên không phải bình thường. Một giọt màu đỏ thẫm huyết châu, lơ lửng ở trên thiên đế tháp chi bên trong, tản ra một tầng huyết quang, một cỗ chí thần chí thánh khí tức, từ giọt máu kia châu bên trong tán ra, loại khí tức này Cho dù là Tiêu Lộ đều có một loại muốn hướng chi sùng bái xúc động, Tiêu Lộ trực tiếp hướng Lao giao dư A Tô truyền âm, nói cho bọn hắn chính mình muốn bế quan, sau đó, Tiêu Lộ liền đi tiến vào vùng thế giới này chốt sâu. Sư tôn bế quan sau đó, Lao giao dư A Tô cũng lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện, phải biết, bọn hắn sư phụ một phe này nội thiên địa, chính là Nhất Vương thần tổ, ở nơi này Nhất Vương thần tổ bên trong tu luyện, muốn đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tiêu Lộ cái này vừa bế quan, chính là 30 năm, ở nơi này 30 năm ở trong, hắn chưa bao giờ bước ra nội thiên địa chỗ sâu một bước, 30 năm sau một cái hoàn hôn. Cái này nhất phương thần đổ chỗ sâu đột nhiên truyền ra một cỗ ba động, cỗ ba động này mặc dù cũng không phải là như thế nào mãnh liệt, thế nhưng là lệnh vùng thế giới này sinh linh đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Sư tôn rốt cuộc phải xuất quan. Lão giao giữ A Tô bị đánh thức. Bá. Một đạo long ảnh từ một chỗ sơn cốc vọt ra, long khí hạo đãng, một con rồng lớn xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó, đầu này đại long giống như hóa thành một cái vóc người hán tử trung niên cao lớn. Cùng lúc đó, một ngọn núi phía trên, nhưng là xuất hiện hai nữ tử, hai nữ tử này cũng giống như trên chín tầng trời tiên nữ mở dạng, không, có một tia giữa trần thế khí tức cũng có dung nhan tuyệt thế. Hai nữ tử này chính là Lệ Lệ giữ A Tô. Ầm sáu. Ngay lúc này, toàn bộ nội thiên địa đều chấn động đứng lên, nội thiên địa chỗ sâu xuất hiện một cố đại Đạo Ba Động, chín đạo Hỗn Độn Đạo Văn tại ẩn hiện, đang ngưng tụ vô tận đạo lực. Sư Tôn muốn xung kích bình đỉnh. Lao dao chấn động vô cùng, hắn từ trên trời bay xuống, vẻ này đại đạo ba động làm hắn không dám ở tại trên trời. Cố khí tức này mạnh mẽ quá đáng, đơn giản như chi tôn buông xuống, làm cho người thần hồn đều ở đây chấn động, tại này cổ khí tức trước mặt, chỗ hữu nhân đô không nhấc lên được một tia ý niệm phản kháng tới, động tĩnh như vậy, quá mức thật lớn. Liên gốc kia bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tổ long thần dược, lúc này cũng từ nơi này nhất phương thần thổ chôn sâu trốn thoát. Là gốc kia bất tử dược. Lệ Lệ nhìn thấy gốc kia thần dược, con mắt lập tức liền phát sáng lên, nhưng mà, còn không có đợi nạng có bất kỳ động tác, gốc kia tổ long bất tử dược lóe lên liền không thấy. Lẽ nào lại như vậy? Lệ Lệ tức giận tới mức đập chân, gốc cây này tổ long bất tử dược thật sự quá mức rào hạn. Ở mâm 6, thiên địa chấn động, bát phương tinh khí điên cuồng giống như hướng về cái này, nhất phương thần thổ chỗ sâu hội tụ mà đi, từng đạo hào quang đang lóe lên, đó là mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí. Cái này 6 đám người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn động vô cùng, cái này nhất phương thần thổ chỗ sâu, giống như là có một không đáy hấp hát động, tại cắn nuốt vùng thế giới này linh khí mở dạng, thần thổ thâm chỗ, điểm lanh rực rỡ, linh quang lấp lóe, vô cùng thiên địa linh khí tất cả đều hướng tiêu lộ vị trí hội tụ mà đi, toàn bộ nội thiên địa đồng độ linh khí đều ở đây hạ xuống. Lão Giao trời nhân bất cấm hai nhiên, phải biết tiêu lộ cái này nhất phương thần thổ bên trong là có mấy cái thiên địa linh dịch, có những thiên địa này linh dịch bổ tiêu lộ nội thiên địa linh khí gần như vô tận, mà lúc này đây cái này nhất phương thần thổ thiên địa linh khí nồng độ vậy mà tại hạ xuống. Đây là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, tiêu lộ cắn nuốt linh khí thực sự nhiều lắm. Sư phụ tu vi đến cùng đi đến trình độ nào a? A tô thở dài, lúc này nàng mới biết được, mình vị sư tôn này một thân tu vi càng là mạnh như vậy, từ nơi này nhất phương thần thổ chỗ sâu hạo đang đi ra ngoài vẻ này trí tôn khí tức làm chính mình thần hồn chấn động, sợ hãi không thôi. Ta cũng rất muốn biết, lệ lệ tại tử nữ. Lúc này xếp bằng ở cái này nhất phương thần thổ chỗ sâu tiêu lộ đã bị từ thiên địa thập phương tụ đến thiên địa linh khí hoàn toàn che mất, hắn võ thể giống như là một cái động không đáy, đang quần cuộn không ngừng cắn nuốt tụ đến thiên địa linh khí. Tại hắn nơi đang điền, một đoàn hỗn độn thần quang tại chim nổi, cái này đoàn hỗn độn thần quang phía trên, còn có chín đạo đạo văn đang không ngừng ẩn hiện. Giống. Thôn vệ vô tận thiên địa linh khí sau đó, Tiêu lộ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tại toàn bộ nội thiên địa chi bên trong hạo đãng, nội thiên địa chi bên trong linh khí, không còn hướng hắn hội tụ mà đi, không có dẫn tới thiên kiếp sáu. Lão giao bọn người cảm ứng được, từ nơi này nhất phương thần thổ chỗ sâu truyền ra vẻ này kinh khủng ba động tại giống như là thủy triều bước, cuối cùng biến mất ở một phe này thiên địa chi ở giữa, chỗ Hưu nhân đô thở dài một hơi. Liên tại bọn hắn chấn động vô cùng thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện ở bọn hắn chỗ ở trên đỉnh núi khoảng không, đang tại mỉm cười nhìn bọn hắn. Sư tôn sáu. Lão giao giữ A Tô nhìn thấy người này, vội vàng hướng người này hành lễ. Đường nhỏ ca ca. Lệ lệ nhìn thấy người này, không khỏi khẽ giật mình, sau đó vừa mừng vừa sợ. Dược kia chí tôn thần huyết thật sự rất hữu dụng a. Lộ cảm ứng được trong cơ thể mình vẻ này phảng phất mãi mãi cũng không dùng hết lực lượng cường đại, không khỏi cảm thán, hắn tu vi hiện tại đã đến vòng tròn lớn mãn đế hoàng cảnh giới. Tu vi của hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì dược kia chí tôn thần huyết. Chí Tôn Thần Huyết, nội hàm trí tôn đạo, Tiêu Lộ bất quá là lĩnh hội giọt này thần huyết bên trong chứa đạo 30 năm, liền trở thành vòng tròn lớn man đế hoàng. Hắn bất quá là ngộ ra được một chút ra lông thôi, trí tôn đạo thật sự bác đại tinh thông, không ai có thể chân chính nắm giữ được loại này đạo vận. Khó trách đã mất đi dọn kia trí tôn thần huyết, Tử Vân gia tộc người sẽ khẩn trương như vậy. Bây giờ Tiêu Lộ đã không sợ bất luận kẻ nào, vòng tròn lớn man đế hoàng tu vi, cho dù là đối mặt cái kia Tử Vân gia tộc tồn tại đáng sợ, hắn cũng tự tin có thể đánh một trận. Tiêu Lộ nhìn thấy lao dao giữa a to tu vi đều tăng lên không thiếu, không khỏi rất là cao hứng. Sau đó liền trực tiếp tại trên đỉnh núi vì hai tên đệ tử giảng đạo. Rất nhanh, lão giao giữ A Tô liền tiến vào trạng thái, liền cái kia lệ lệ, cũng là nghe như si như say, suy nghĩ rất nhiều không thông tu luyện vấn đề, hiện tại cũng hiểu rõ ra. Tiêu Lộ không có truyền thụ cho bọn hắn lợi hại gì đại thuật, hắn chỉ là tại giải thích thiên địa đại đạo, trực chỉ tu luyện bản nguyên, loại đạo lý này, liền xem như A Tô loại này chỉ có thoát phàm cảnh giới tu vi tu sĩ, cũng có thể nghe rõ. Một canh giờ sau, Tiêu Lộ liền ngừng lại, từ lão giao bọn người tự động lĩnh ngộ. Ân, là thời điểm đi ra, tên địa cũng không ở a. Lão giao bọn người tiến nhập một loại nào đó trạng thái tu luyện, trong lúc nhất thời thì sẽ không dễ dàng như vậy tự lại, Tiêu Lộ liền muốn phải ly khai nội thiên địa, đi ra xem một chút. Phải biết, Tiêu Nhị còn tại A Phàm Đạt Thế giới bên trên rèn luyện đâu. 30 năm thời gian, Tiêu Nhị tại A Phàm Đạt Thế giới bên trên cũng có thể xông ra một phen thành tựu tới. 418 thứ 421 chương viên mãn tôn giả bá. Tử Vân núi phụ cận một chỗ hư không, đột nhiên như là sóng nước hỗn loạn, sau đó, một thân ảnh xuyên qua tầng kia hư không, trực tiếp đi đi ra. Ân. Ngay lúc này, một đạo xếp bằng ở Tử Vân núi đỉnh thân ảnh đột nhiên mở cặp mắt ra. 30 năm, cuối cùng ra sao? Một cỗ cường tuyệt thiên địa thần niệm ba động, trong nháy mắt liền buông xuống tại liêu Tiêu Đường trên thân. Cái này khiến Tiêu Lộ trên thân căng thẳng, không khỏi làm hắn giật nảy cả mình. Hoàng bét, Tiêu Lộ mới vừa từ nội thiên địa đi ra, liền bị người lấy thần niệm phong tỏa. Hơn nữa cái kia lấy thần niệm khóa chặt mình người, tuyệt thế cường đại, tựa hồ so với cái kia siêu cấp lão ngoan đồng mạnh hơn không thiếu. Ha ha sáu, cười to một tiếng từ tử, tử vân trên núi vang lên. Sau đó, một cái đen y thanh niên tại đỉnh núi đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lưu Tiêu Đường trước người. Ngươi cho rằng trốn vào nội thiên địa, ta liền không tìm được ngươi. Đen y thanh niên nhìn xem tiêu lộ, trên mặt đã lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, uy áp cường đại từ trên người hắn khuyết tảng ra, chấn nhiếp bắt vương. Tiêu lộ nhìn ra được, cái này đen y thanh niên cũng không có cố ý ngoại phóng ra uy áp, nhưng mà người thanh niên này chỉ là hướng về nơi nào một trận chiến, cố uy áp này liền một cách tự nhiên từ trên người hắn thấu phát đi ra. Là ngươi, tiêu lộ mặc dù rất giật mình, nhưng mà ngoài mặt vẫn là biểu hiện rất khiếp sợ. Cái này đen y thanh niên, so với hắn gặp qua tất cả đối thủ đều phải đáng sợ cùng nguy hiểm, giống như là đối mặt cái tiêu phong đô quỷ đế một dạng, người này tuyệt đối có thể so với phong đô quỷ đế. Giao ra chi tôn thần huyết ta. Đen y thanh niên đạm nhiên nói, hắn cũng không cho rằng tiêu lộ là của hắn đối thủ. Cho dù cái này tiêu lộ đã là một cái vòng tròn lớn man đế hoàng, kết cục cũng giống như vậy. Tại tìm xem ra, tiêu lộ tu vi tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên là trí tôn kia thần huyết tác dụng bằng không một cái đồng dạng đế hoàng, làm sao có thể tại ngắn ngủn trong 3 năm, tu thành vòng tròn lớn man đế hoàng? Chi tôn thần huyết ngoại trừ tử vân gia tộc nhân chi bên ngoài, ngoại nhân là tuyệt đối không cách nào luyện hóa. Tìm cũng không lo lắng cái này gọi là tiêu lộ nhân, sắp tới tôn thần huyết luyện hóa. Ta vì sao muốn giao ra? Đối phương một bộ bộ giáng cao cao tại thượng rất rõ ràng cũng không đem chính mình để vào trong mắt, nhưng mà Tiêu Lộ cũng không sợ cái này Đen Ilya thanh niên, nếu là đổi lại 30 năm trước, hắn đối với cái này Đen Ilya thanh niên còn có điều cố kỵ, nhưng là bây giờ, tình huống lại là khác biệt. Rất tốt, ngươi muốn tìm chết, cái kia cũng không hoán được ta. Tìm không có nhiều lời, trực tiếp liền giũi bàn tay, tay phải năm ngón tay cùng xòe ra hướng về Tiêu Lộ bắt tới. Tiêu Lộ phát giác, tìm một chảo này, nhìn như mặc dù giống như là tùy ý một chảo, thế nhưng là hàm ẩn lấy một loại liền hắn đều khó có thể lý giải được sức mạnh càng là đem chính mình hết thể đường lui đều trong nháy mắt phong kín. Tìm đại thủ, tại Tiêu Lộ trong mắt vô hạn phong đại thử tiêu lộ trực tiếp đánh ra một quyền, mấy đạo hỗn độn đạo văn ở quả đấm của hắn hiện lên, một cú cường đại ba động từ nắm đấm của hắn xông lên đi ra. Đục. tiêu lộ nắm đấm cùng tìm đại thủ và chạm tại liễu nhất lên, phát ra một tiếng vang trầm. sau đó tiêu lộ nắm đấm liền bị tìm đại thủ bắt được. Đầu với ta, ngươi còn non rất, tìm hơi dùng sức, càng là tương tiêu lộ cả người luân thiên, sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. với anh một tiếng vang thật lớn, tiêu lộ nện xuống đất và chạm mạnh mẽ lực, đem phía dưới sơn lâm đập ra một cái hố to tới, mặt đất chấn động, bùi đất bay tán loạn. rất tốt. Tiêu lộ nhất bước một bước từ dưới đất cái danh to kia bên trong đi ra, một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn bạo phát ra, hắn giống như là một tôn chiến thần, tóc dài không gió mà bay, trong mắt thần quang rực rỡ vô cùng. Chấn. Ngay lúc này, cái kia tìm đã hai tay kết xuất một cái ấn quyết, hướng về tiêu lộ phủ đầu ấn xuống, một cỗ cường tuyệt chấn phong chi lực lập tức liền từ tìm trên tay cái kia ấn quyết hạo đặng xuống dưới. Và anh. Cỗ này chấn phong chi lực đánh vào liêu tiêu đường trên thân, trực tiếp đem hắn đánh vào trong đất. Hơn nữa, cỗ này chấn phong chi lực hóa thành chín đạo đạo văn, đóng ở trên người hắn. Nghĩ chấn phong ta, không có dễ dàng như vậy tiêu lộ lực lượng trong cơ thể bộc phát chín đạo hồn độn đạo văn ở trên người hắn hiện lên đem cái kia chín đạo là cấn tại tự bản thân lên đạo văn bước đi ra bùn đất bắn tung tóe tiêu lộ từ trong đất vọt ra sau đó đánh ra một cái lục thần tác thủ Ấm âm sáu đại thủ gia thiên trực tiếp hướng lên trời lên tìm đánh ra mà đi giống như là mười vạn tọa thái cổ thần sơn đang di động cả phiến thiên địa đều đang run dậy. tiêu lộ nghĩ không ra người này vậy mà tại tử vân trên núi trong 30 năm mình rốt cuộc vẫn là khinh thường nhiều tử vân gia tộc gia hỏa này phong tỏa mình khí thế nhưng mà tiêu lộ dù sao đã không phải là 30 năm trước tiêu lộ vòng tròn lớn mang đế hoàng tu vi cùng chiến lực, cũng làm hắn có thực lực cùng loại này cấp số cường giả cái thế phân cao thấp. Thượng cổ võ đạo chiến kỹ sao? Tìm nhìn thấy Tiêu Lộ thi triển Lục Thần tán thủ, con người của hắn không khỏi có rút lại một chút, hắn không dám kinh thường. Vô tận luân hồi. Tìm hét lớn một tiếng, hắn thi triển ra mình mở sáng tạo ra đại thuật, chỉ là trong nháy mắt, xung quanh người hắn liền xuất hiện vô số vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy đằng sau cũng là một cái luân hồi. Lục Thần tán thủ bị cái kia vô số vòng xoáy tốt sau đó, liền Tiêu Lộ cũng bị những vòng xoáy này thôn vệ liêu tiến đi. Thật là lợi hại đại thuật. Tiêu Lộ lòng còn sợ hãi. Hắn cơ hồ thật sự lâm vào vô tận luân hồi ở trong. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn liền vạn kiếp bất phục, sẽ bị sinh sinh ma diệt ở nơi này vô tận trong luân hồi. Hỗn độn kiếm, khai thiên địa, tiêu lộ toàn thân hỗn độn chân lực đang cuồng trào trước người hắn một thanh hỗn độn thần kiếm ngưng kết mà chỗ phát ra kinh thiên kiếm khí. Ông hỗn độn kiếm minh, trôi này hỗn độn thần kiếm phóng lên trời, hiện ra huy lực cực lớn, trong nháy mắt vuốt ngàn vạn trường, càng là sinh sinh đem tiềm vô tận luân hồi phá vỡ liêu nhất đạo lỗ hổng. Cái này sáu, tim lần này thật sự động rung, hắn phát giác chính mình đánh giá thấp đối thủ này, võ giả cùng giai thật sự vô địch, hắn không phục. Phải biết, hắn không phải vòng tròn lớn man đế hoàng. Cái gọi là vòng tròn lớn man đế hoàng ở trước mặt của hắn chính là một cái chê cười, lấy chiến lược của hắn, trong lúc nhấc tay liền có thể diện sát một mảng lớn vòng tròn lớn man đế hoàng. Lẽ nào lại như vậy? Tìm có chút nổi giận, trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng dị hưởng, sau đó, nhất đạo phong ấn chi lực từ trên người hắn bật ra, hắn giải khai chấn phong tự thân nhất đạo phong ấn. Trong cơ thể hắn một cỗ cường đại sức mạnh tại mở ra đạo phong ấn này sau đó, trong nháy mắt liền thành tĩnh lại. Một cỗ tôn giả khí tức từ tìm trên thân khuyết tỏa ra, thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt vì đó tối tăm cái này càng là chân chính tôn giả khí tức, chấn nhiếp chư thiên. ầm ầm sáu, thiên địa có cảm giác, càng là có hạ xuống thiên kiếp dấu hiệu. đã bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất để cho ta không thể không giải khai thứ nhất đạo phong vấn nhân. tìm thở dài một tiếng, sau đó, một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy áp kinh khủng từ trên người hắn khuyết tán ra, chấn nhiếp chư thiên, giống như vô địch chân chính tôn giả buông xuống một dạng. tự phong, tiêu lộ lại là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra trên đời này thật vẫn có loại tồn tại này, bản thân phong ấn, sau đó trưởng tồn tại trong nhân thế, thủ đoạn như vậy quá mức nguy thiên hử, ngươi không dám hoàn toàn mở ra phong ấn. Tiêu Lộ biết loại tồn tại này trạng thái, một fen này thiên địa chi bên trong không có khả năng cho phép tôn giả cấp bậc tồn tại, một khi ra hỏa này hoàn toàn mở ra phong ấn, như vậy kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắc Ý nhân kia chỉ là giải khai trên người của hắn thứ nhất đạo phong ấn, liền phong vân biến sắc, thiên kiếp sức mạnh đang ngưng tụ, nếu là hắn tiếp tục mở ra phong ấn, thiên địa làm ra phản ứng cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Ta là không dám hoàn toàn mở ra phong ấn, nhưng mà, chỉ là giải khai nhất đạo phong ấn, ta liền có thể giết ngươi. Tìm trên mặt lộ ra một tia cười tà, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, phản phất hóa thành hai điểm sáng chói tinh thần đang lóe lên. Phải không? vậy thì nhìn một chút là ai dễ hay tiêu lộ chiến ý như hồng trên người đối phương vẻ này lực lượng cường đại làm hắn toàn thân cao thấp huyết dịch đều ở đây sôi trào đối thủ càng là cường đại hắn liền càng là có thể kích phát ra tự thân tiềm năng tới ta gọi tìm người giống như ngươi vật chắc có tư cách biết mình là chết ở trên tay người nào tìm mắt lạnh nhìn tiêu lộ trên người của hắn vẻ này tôn giả khí tức càng phát cường thịnh hắn tựa hồ thật sự có thể lần nữa bước vào cái kia vô địch cảnh giới khôi phục thời đại thái cổ phong cách vô địch với anh ngay lúc này một tiếng sét đùng đùng tại trên đỉnh đầu của hai người khoảng không văng rội kinh thiên động địa tiếng sấm làm thiên địa vạn vật đều đang run rẩy, trong núi lớn toàn bộ sinh linh tại này cổ thiên uy phía dưới tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ hại không thôi. Một đạo chói mắt sấm sét từ trên trời bổ xuống, trực tiếp hướng về tìm bộ tới. Cái này tựa hồ không phải thiên kiếp, tiêu lộ rất giật mình, lực lượng như vậy, tựa hồ không phải thiên kiếp, mà là một loại tự thân khí thế đưa tới thiên địa chi lực một loại phản ứng, thiên địa không cho phép lực lượng như vậy tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu lộ trong đầu ý niệm không ngừng nhanh quay ngược trở lại, hắn hát tựa hồ cảm thấy chính mình bắt được một ít gì, nhưng là lại không biết đây là vật gì, khó mà nói rõ ràng. Lao Tắc Thiên thực sự là chán ghét. Tìm nước đầu nhìn lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, đạo thiểm điện kia bổ tới trên đỉnh đầu hắn mười mấy thước chỗ, liền nổ ra, hóa thành vô số dòng điện, những cái kia dòng điện giống như là tường đạo ngân xà, hướng về tìm quấn quanh đi qua, nhưng mà, tìm quanh người tựa hồ có một bức bức tường vô hình, đem tất cả dòng điện đều ngăn trở ở bên ngoài. Ở âm sáu, trên trời tiếng sấm không ngừng, tường đạo sấm sét từ trên trời hướng về tìm đánh xuống, nhưng mà loại này thiên địa chi uy, nhưng là khó mà làm bị thương tìm một chút. Đến đây đi. Tiêu lộ khí thế đã nhảy lên tới xác định vị trí, hắn có một loại không nhà ra không thoải mái cảm giác thể nội ngưng tụ sức mạnh muốn phát tiết, từng đạo hỗn độn khí cương ở xung quanh thân hắn lượn lờ, hắn quanh người hư không tại chấn động, vòng tròn lớn mang đế hoàng cấp sức mạnh hoàn toàn ở trên người hắn triển hiện ra. Hừ, tím lạnh rên một tiếng, cả người đột nhiên tại chỗ tiêu thất. Tiêu lộ con ngươi không khỏi co rút lại một chút, sau đó phóng lên trời, bước ra một bước, dưới chân của hắn có câu văn đang hiện lên, lập tức liền xông lên vạn trượng trời cao, tám bước cực tốc bị hắn triển hiện phát huy vô cùng tinh tế Đụng, tại tiêu lộ phóng lên trời một sát Na kia, hắn chỗ cũng đột nhiên nổ ra, hóa thành một mảnh hỗn độn, một thân ảnh xuất hiện ở tiêu lộ trước kia đứng yên chỗ thật nhanh. Tiêu lộ nhìn thấy một màn này, không khỏi chấn động trong lòng. Cái này tìm tốc độ di chuyển, cơ hồ có thể theo kịp mình tám bước cực nhanh. ân Tìm nhìn thấy tiêu lộ vậy mà có thể né qua đã biết nhất thích, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối phương tốc độ di chuyển, không thể khinh thường. Đây là một loại cao thâm mặt chắc bộ pháp. Hỗn đột quyền, tiêu lộ lập tức phản kích, hưu quyền trực tiếp hướng về tìm đánh ra. Năm đấm của hắn bên trên, có chín đạo mơ hồ đạo văn tại ẩn hiện. Một quyền này, phản phất kéo theo thiên địa đại đạo chi lực cùng một chỗ hướng về tìm đánh tới một dạng. Tinh hạ chút xuống, tìm thi triển đại thuật. Vô tận tinh quang xuất hiện ở bầu trời tối tăm phía trên, vậy mà thật sự bị hắn tiếp dẫn xuống một đạo tinh hà, hướng về Tiêu Lộ nắm đấm lên đón tiếp lấy, phất tay đưa tới vô tận tinh thần lực lượng, thủ đoạn như vậy lệnh Tiêu Lộ cũng rất giật mình. Mày anh, Tiêu Lộ nắm đấm đập vào cái kia một chàng hướng hắn vọt tới thiên hà phía trên, quyền kinh bộc phát, cái kia một chảng tinh hà hỏng mất, vô tận tinh quang tiêu tan ở bên trong hư không, hắn mặc dù đánh tan cái kia một đạo tinh hà, nhưng là mình cũng bị đánh bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Thật mạnh. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy hữu quyền của mình bên trên truyền đến tí tí đau đớn, da thịt có vẻ rách bị xé nứt cảm giác, cái này khiến hắn chấn động vô cùng. Phải biết chính mình thế nhưng là vòng tròn lớn man đế hoàng cấp võ giả. 419 thứ 422 chương đều khu trừ giống. Tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp liền hướng về tìm phong đi. Bá. Ngay tại phóng tới tìm trong quá trình, tiêu lộ thân thể đột nhiên một hồi mơ hồ, vậy mà một phân thành hai, một cái tiêu lộ đã biến thành hai cái tiêu lộ, sau đó hai cái tiêu lộ lại biến thành ba cái tiêu lộ, ba đạo cường đại thân ảnh đồng thời hướng về tìm đánh tới. Ba bóng người sức mạnh, tốc độ đều bình thường không khác, không ai biết cái tiên là tiêu lộ chân thân. Phân thân quyết, cái này sao có thể? Tìm thật sự chấn kinh. Hắn nhưng là so siêu cấp lão ngoan đồng còn lão ngoan đồng tồn tại, chân chính thời đại thái cổ nhân vật là bản thân phong lớn đến rồi đương thời, hắn là trải qua cường giả kiệt như rừng xa xôi niên đại. Lúc này ba cái tiêu lộ nhất lên hướng về tìm ra tay, cái này khiến tìm chấn động vô cùng đồng thời, cũng là rất kiến kỵ, môn bi thuật này bi lực thật sự rất đáng sợ. Và anh, một cái hỗn độ đại thủ từ trong đó một cái tiêu lộ trên tay vọt ra, trực tiếp hướng về tìm đánh ra, sóng gợn mạnh mẽ, dung chuyển thiên địa, đây là lục thần tán thủ, đây chính là phân thân quyết đáng sợ. Ba cái tiêu lộ, mặc kệ cái nào là chân thân, đều có thể thi triển hắn tự thân tu thành võ đạo chiến kỹ. Lục Thần tán thủ, Hỗn Độn Quyền, Ngũ Hành Kiếm, ba loại chiến ký cùng một chỗ thi triển, đáng sợ ba động hạo đáng thiên địa thập phương. Đục. Tìm thi triển đại thuật, chặn lại Lục Thần tán thủ, nhưng mà một cái Hỗn Độn Quyền nhưng là đập vào tìm trên đầu vai, tìm bị cố này đại lực trực tiếp đập bay ngang ra ngoài, cùng lúc đó, năm đạo kiếm quang trong nháy mắt từ tìm trên thân sẽ qua, ở trên người hắn lưu lại năm đạo vết kiếm. Hừ. Tiềm cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp từ đằng xa lao đến, trực tiếp một quyền hướng về Tiêu Lộ lạnh tới, một cú ngập trời sức mạnh từ năm đấm của hắn xông lên đi ra, tương Tiêu Lộ hóa ra ba bóng người toàn bộ bao phủ ở quần kình phía dưới. Oanh. Tiêu lộ ba bóng người riêng phần mình anh ra một quyển, chặn tìm một quyển này, nhưng mà quả đấm đối phương bên trên truyền đến lực lượng cường đại đem hắn đẩy lui mấy trăm trượng, trái lại tìm hắn nhưng lại như là cùng một tọa không thể dung chuyển thái cổ thần sơn một dạng, không có lui lại nửa bước. Ngay từ đầu kết cục liền đã chú định, ta coi như đứng ở chỗ này mặc cho ngươi công sát đánh giết, ngươi cũng là không gây thương tổn được ta. Tìm từng bước từng bước hướng về tiêu lộ tới gần, khỏe miệng của hắn lên cái kia một tiêu cười, ta càng thêm rõ ràng vậy cũng chưa chắc. Tiêu lộ thanh âm tại ba đạo hóa thân bên trên vang lên, thật giả khó nói, phân thân quyết quả nhiên thần diệu tìm mắt phát sáng lên, chính mình nếu là có thể đem ra hỏa này bắt lại, nói không chừng có thể có được chân vũ chí quyết. nghĩ tới đây, tìm hô hấp đều có chút lao nhanh lên. với anh, nói thời điểm, tiêu lộ cái kia ba đạo hóa thân bên trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên sức mạnh, tiêu lộ khí tức đang nhanh chóng đề thăng, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện ở cái kia ba bóng người quanh người. đây là sáu. nhìn thấy tiêu lộ khí thế lần nữa tăng vọt, tìm mắt sáng lên. giết. tiêu lộ hiện ra bí quyết chửi đấu, chiến lực tăng vọt 10 lần, thiên địa vì đó thất sắc. Toàn bộ địa vực đều tràn ngập hắn đây kinh khủng kia khí tức cùng uy áp chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc kia võ thể lại xuất hiện. Uy áp kinh khủng hạo đãng vương viên mấy vạn dặm trong núi lớn có không ít tiềm tu tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhau từ tiềm tu chi địa vọt ra ba cái tiêu lộ ba cố kinh thiên sức mạnh đồng thời bộc phát, hắn đồng thời vận chuyển hai loại bí thuật chiến lược tiêu thăng đến một cái lệnh tìm đều phải động dung tình cảnh thái cực đồ xuất hiện ở liêu tiêu đường trên tay một tôn cổ tháp tại một cái khác tiêu lộ trên tay chỉ nổi một thanh màu đen long thương xuất hiện ở cái thứ ba tiêu lộ trên tay cái gì chí tôn thần khí cái này sao có thể xấu? Tìm nhìn thấy tiêu lộ trên tay ba kiện đồ vật thời điểm, hắn không thể không chấn kinh. xưa cũ thần pháp, phát ra âm dương khí thần minh, tản mát ra tuyệt thế sát khí long thường. Mỗi một kiện đều có một cố cường đại đạo vận phát ra tới. Lúc này, đã không cho phép tìm suy nghĩ nhiều, bởi vì tiêu lộ đã cầm trong tay thần minh, giết tới đây. Bá. Tìm bày ra thân pháp, tránh đi. Cùng lúc đó, một đầu xích thần tử trên người hắn vọt ra, sau đó hướng về tiêu lộ cuốn quanh đi qua. Xích thần hóa thành một đầu màu đen đại long, phát ra tuyệt thế ba đạo bố. Tiêu lộ trong tay thái cực đồ vừa mới đụng tới hấp tác hóa thành hấp long, liền bị đánh bay mở ra. Liên thượng đế tháp nện ở đầu này hắc long trên thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ngăn cản lại tới, thượng đế tháp không có khôi phục, khó mà áp chế đầu này xích thần. Màu đen long thương khác biệt, cho dù là không có hồi phục lại, kỳ phong lợi trình độ, cũng đủ để đem đầu này xích thần hóa thành hắc long chặt đứt, nhưng mà, đầu kia hắc long nhưng cũng không dám cùng màu đen long thương này binh, tránh đi. Bí quyết chiến đấu, tăng thêm phân thân quyết, lại thêm ba kiện chí tôn thần khí, tiêu lộ át chủ bài đều đã vận dụng, cuối cùng có thể cùng cái này tự phong tôn giả tìm đánh một trận. Đại chiến phát, tiêu lộ thi triển phân thân quyết cùng bí quyết chiến đấu, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn cầm trong tay Thái cực đồ cùng trời đế tháp màu đen Long thương Tam Đại Chí Tôn thần khí cùng cái kia tìm giết tại liều nhất chỗ ba động khủng bố hạo đang thiên địa bát phương mấy vạn dặm trong phạm vi sinh linh đều bị kinh động đến không thiếu trong núi tiềm tu tu sĩ phóng lên trời hoảng sợ hướng về ba động chuyển tới phương hướng nhìn lại là ai tại đại chiến chỗ Hưu nhân đô kinh nghi bất định không ít người hướng về tiêu lộ bọn hắn vị trí khu vực phóng đi muốn biết rõ tử vân núi phụ cận đến cùng đã xảy ra chuyện gì giết lúc này tiêu lộ sát ý kinh thiên hắn hoàn toàn không có giữ lại ra tay toàn lực bá một đạo màu đen thần quang từ tiềm bên cạnh sẽ qua cô áo của hắn và táo lập tức liền không tiếng động rất xuống, bị cái kia rét lạnh sát khí quất trúng, một đạo vết máu xuất hiện ở sườn trái của hắn phía dưới. cái này sáu, tìm cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường, cái kia màu đen long thương lên sát khí, nhưng không cùng một giống như, đây chính là chí tôn thần khí bên trong chứa sát khí, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tiềm nhập thể nội, nửa người lập tức liền chết lặng, cố này chí tôn sát khí chỉ là trong nháy mắt liền làm hắn nửa người đã mất đi trí giác. đục, ngay lúc này một tôn thần tháp đập tới, trực tiếp đem tìm đập bay ra vạn bên ngoài, miệng to phun tiên huyết, vô cùng chật vật. đáng giận a tìm nửa người bên trái bị hãm hại sắc long trên súng lộ ra tới một tia sát khí ăn mòn chỉ còn lại bên phải thân thể còn có thể súng động hắn vừa sợ vừa giận lại bị này thiên đế tháp một động cơ hồ đem hắn nhục thân đập bạo thoái ra nhưng hắn nhận lấy lớn lao súng kích hắn không còn dám lưu lại bá một bức quyển trục từ tìm trên thân bay ra sau đó trực tiếp tại hắn trước người bay ra một đoàn thần quang từ trên quyển trục xung ra đem tìm bao phủ sau đó hư không chấn động đoàn kia thần quang bọc lấy tìm trực tiếp trốn vào bên trong hư không biến mất không thấy đại na di đã cuốn tiêu lộ muốn xuất thủ đem tìm cả lại nhưng mà tìm động tác quá nhanh Đợi đến tiêu lộ lấy lại tinh thần, tìm đã trốn vào trong hư không, tiêu lộ rất rõ ràng màu đen long thương lên luồng sát khí này đáng sợ, đây tuyệt đối là đã từng dính qua chí tôn huyết mới có thể hình thành sát khí, cái này một tia yếu ớt sát khí, coi như không cần tìm mệnh, cũng đầy đủ tìm ăn một bầu. Bá. Khoảng cách Tử Vân núi mười mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ trên bầu trời, một bóng người trực tiếp từ bên trong hư không té ra ngoài, sau đó rơi xuống dưới. Bịch. Người kia trực tiếp tiến vào phía dưới một cái hồ lớn bên trong, rất nhanh, cái kia hồ lớn trên mặt hồ, liền hiện lên vô số loài cá, những cá này loại trực tiếp lật ra trắng bụng, càng là cũng đã chết. Đó là cái gì sáu? Chuyện gì xảy ra? Có không ít người từ bốn phía vọt ra, tại hồ lớn bên bờ chỉ trỏ. Đây là A Phạm Đạt Nam Bộ địa vực thập đại giáo một trong thanh dương cung địa điểm. Cái hồ lớn này trở thành Vu Thanh Dương Cung phía sau núi. Phía sau núi là Thanh Dương Cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử chỗ tu luyện. Rất nhanh, mấy cái lão nhân liền đã đến hồ lớn bầu trời. Trong hồ cá đều đã chết. Ta cảm ứng được một cỗ đáng sợ sát khí sáu. Mấy cái này sắc mặt của lão nhân đều ngưng trọng vô cùng, không ai dám hạ trong hồ xem, bởi vì trong hồ có một cỗ kinh thiên sát khí. Cô này sát khí làm bọn hắn thần hồn đều đang run rẩy, chỉ là bị kiếm khí hơi quét chúng. Vậy mà sáu. Lúc này, đáy hồ bên trong có một đạo thân ảnh tại trong hồ nước chìm nổi, người này chính là bị tiêu lộ lấy màu đen long thương gây thương tích tìm. Tình trạng thái bây giờ rất tồi tệ, cái kia một kia chí tôn sát khí vậy mà vẫn tại dần dần hướng về bên phải hắn thân thể lan tràn, trong cơ thể hắn sinh cơ đang không ngừng bị cỗ này sát khí thôn phệ, chỉ cần những cỗ này sát khí lan tràn toàn thân, lúc kia, hắn cũng liền chết thẳng cẳng. Xem ra phải vận dụng món đồ kia, tìm thứ dịp tay phải còn có thể xuống động, hắn vội vàng từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, sau đó ngậm lấy bình ngọc miệng, cẩn thận dùng răng đem bình ngọc miệng cái nắp cắn ra đem trong bình ngọc một giọt giọt thuốc nuốt xuống, giọt này giọt thuốc vừa vào miệng, lập tức liền biến thành một cỗ thật lớn sinh cơ, cho nên ngay cả trí tôn kia sát khí đều có bị đổi tản ra dấu hiệu. Có thể hóa giải trí tôn sát khí thần dược, chỉ có bất tử thần dược, tìm là tử vân gia tộc đại tôn giả, trên người hắn vậy mà mang theo một giọt bất tử thần dược tinh huyết, đây cũng không phải bình thường người có thể được bất tử dự tích, nhưng mà cái kia tử vân trí tôn dù sao đã từng nhất thống á phàm đạt thế giới, thậm chí đem thế lực dương đến rồi lần cận sinh mệnh tổ thượng, tử vân trí tôn trên tay, tự nhiên trong tay nắm giữ một gốc bất tử thần dược. Tử Vân trí tôn vì gia tộc, chẳng những lưu lại chính hắn chí tôn huyết, đã lưu lại rồi hơn 10 giọt bất tử thần dược tinh huyết, tìm trên thân, liền dẫn một giọt bất tử thần dược tinh huyết, cái này không tử thần thuốc tinh huyết, thế nhưng là bảo toàn tính mạng vô giới chi bảo, có thể sống người chết mà mọc lại thịt từ xương, rất nhanh, tìm liền cảm giác mình bị một cô ấm áp bao phủ, trên thân ấm áp, thoải mái vô cùng. Bất tử thần dược dược tính lúc này tỏa ra ngoài, tìm trong cơ thể vẻ này chí tôn sát khí giống như là gặp khắc tinh ngự dạng, dần dần bị dược lực bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà Đó dù sao cũng là trí tôn sát khí, cho dù là phục dụng một dọn bất tử thần dược tinh huyết, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đem tìm trong cơ thể sát khí đều đuổi ra đi. 420 thứ 423 chương di khí chi địa ngay tại tìm lấy đại na di quyển trục rút đi sau đó, tiêu lộ cũng rời đi liếu tử Vân Sơn, là thời điểm đi tìm quay về Chín Châu Đại Lục phương pháp, A Phạm đạt thế giới khoảng cách Chín Châu Đại Lục, thực sự quá xa, cho dù là tiêu lộ tu vi như vậy, muốn quay về Chín Châu Đại Lục, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu lộ đều ở đây A Phàm đạt thế giới Nam Bộ địa vực các đại thành trì qua lại, chỉ có tại tu sĩ tương đối tập trung thành trì mới có thể thăm dò được hắn muốn biết sự tình. Đương nhiên, chân chính tu sĩ mạnh mẽ thì sẽ không nguyện ý ở tại trong thành trì, nhưng mà những thành trì này thành chủ cũng không phải kẻ yếu, thành trì cần cường giả tới chấn thủ. A Phàm đạt thế giới lên thế lực cùng chín châu đại lục khác biệt, A Phàm đạt thế giới bên trên không có cái gì quốc gia, mà là tu luyện thế lực cầm giữ hết thảy. Toàn bộ A Phàm đạt Nam Bộ địa vực cũng là Tử Vân gia tộc địa bàn, Tử Vân gia tộc phía dưới lại có thập đại giáo, mỗi một cái đại giáo chiếm giữ một phương. Tại đại giáo trong phạm vi thế lực, chỗ hữu nhân đô muốn tuân thủ đại giáo ban bố pháp lệnh, không dung chống lại. Một cái đại giáo, giống như là một cái tương đối quốc gia độc lập. Ngươi có nghe nói không? Hồ Sen nhân tại thần bỏ đi mà hiện một chỗ di tích viễn cổ, nơi di tích kia tựa hồ cùng trí tôn có liên quan à? Cái gì? Di tích viễn cổ? Đây chẳng phải là so với kia tử vân trí tôn còn cổ lao hơn tồn tại? Ai nói không phải thì sao? Nghe nói đã có không thiếu cao thủ đã chạy tới, còn chết không ít người đâu. Vô Song Thành, Thành Nam đường cái bên cạnh một tòa lầu các bên trên. Tụ tập mấy cái tu sĩ, mấy cái kia tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện, mà ở lầu các đối diện, một gian ăn trong quán, ngồi một cái bề ngoài xấu xí thanh niên mặc áo đen. Thần bỏ đi mà. Thanh niên mặc áo đen tại tự ngữ, mặc dù cách một đầu đường cái, nhưng mà lầu đối diện các bên trên mấy cái kia tu sĩ trò chuyện âm thanh, vẫn như cũng rơi vào trong thai của hắn. Thanh niên cái bàn trước người bên trên, trưng bày mấy điểm món ăn cùng một bầu rượu, hắn tại tự chân uống một mình. Ăn trong quán nhân bất nhiều, cũng là vô song thành trong phàm nhân, vô song thành là a phàm đạt thế giới nam bộ địa vực thập đại giáo một trong tím huyền tông dưới quyền một tòa thành trì. Tím huyền tông, tại thập đại giáo trong tự lực cũng coi như là trung thượng, chỉ có tím Huyền tông nhân mới dám tùy ý đàm luận cùng là thập đại giáo hồ sen. Di tích viết cổ, đi xem một chút cũng không tệ. Thanh niên mặc áo đen tại tử ngữ, hắn tại tự châm uống một mình, nhìn như tùy ý, nhưng mà lầu đối diện các lên những tu sĩ kia tiếng nói chuyện, nhưng là không sót một chữ truyền vào trong thai của hắn. Thần bộ đi mà, đó là A Phạm đạt thế giới nam bộ địa vực trong một chỗ tuyệt địa, truyền thuyết, đó là một phương bị thần bức bỏ chỗ, nơi nào không có một mảng cỏ, là một chỗ hoàn toàn không có linh khí chỗ. Hồ Sen đệ tử vậy mà tại thần bỏ đi trong đất hiện một chỗ di tích. Tin tức này sớm đã truyền ra tới, Nam Bộ địa vực các đại thế lực lực chú ý đều bị hấp dẫn. Mà Tử Vân gia tộc chính xác chậm chạp không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem như Nam Bộ địa vực chỗ thể Tử Vân gia tộc trầm mặc, tựa hồ có chút không bình thường. Nhưng là không có ai biết, Tử Vân gia tộc sớm đã không có tâm tư đi để ý tới chuyện này. Tử Vân gia tộc đã mất đi trí tôn thần huyết, tím càn lại cơ hồ bảo mình. Tử Vân gia tộc cao thủ hiện tại cũng tập trung vào thanh dương cùng, vì tím càn hộ pháp, tím càn lần này xuất thế, nhưng là thương không nhẹ. Cho dù là có bất tử thần dược tinh huyết, hắn cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại. Thần bỏ đi mà vị trí, tại A Phạm đạt thế giới Nam Bộ địa vực Tử Vân Sơn Mạch cùng Nam Cực Hải Chi ở giữa, phương viên trường mười vạn dặm, cơ hội hoàn toàn ngăn cản liễu Tử Vân Sơn Mạch cùng Nam Cực Hải Chi giữa liên lạc. Nam Bộ địa vực một cái khác thế lực lớn Nam Cực Tiên Phủ, liền tại Nam Cực biển sâu chỗ, tiêu lộ rời đi vô Song Thành, sau đó trực tiếp hướng về Tử Vân Sơn Mạch mà đi. Hắn rời đi vô Song Thành thời điểm, sớm đã mua một trương Nam Bộ địa vực địa đồ. Tấm bản đồ kia thượng thanh sở đánh dấu thần bỏ đi mà vị trí, thần bỏ đi mà di tích viết cổ rất là chờ mong a vô song thành bên ngoài bên ngoài mấy trăm dặm một tòa núi lớn chi đỉnh tiêu lộ đón gió núi hướng về Tử vân sơn mạch nhìn lại bá hắn phóng lên trời chân đạp hư không bắt cứ bước lập tức liền biến mất cuối chân trời tốc độ nhanh quả thực là không thể tưởng tượng giống từ vân sơn mạch chỗ sâu truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét một đầu to như một ngọn núi nhỏ man thú đang tại huy đang truy kích lấy một người nghe súc người kia tại núi đá ở giữa xây dịch né tránh tốc độ rất nhanh con man thú kia chỉ có một thân ma lực nhưng là cả kia người góp áo đều khó mà đuổi tới Con man thú này là một đầu dài mao kim viên, một thân tóc vàng giống như được đúc từ vàng dòng một dạng, phía trên có từng kia từng kia kim quang đang lưu chuyển. Hô, dài mao kim viên rõ ràng bị người này chọc giận, gầm thét điên cuồng huy động hai tay hướng về kia người cuộn quét điên cuồng đập mà đi, sức mạnh to lớn vô cùng. Người kia đang nháy thân tránh thoát dài mao kim viên đồng thời, nhưng cũng không có ra tay. Với anh, dài mao kim viên một quyền đập vào người kia sau lưng một khối giống như núi nhỏ lớn nhỏ trên đá lớn, cả khối cự thạch lập tức liền nổ ra, bị đầu này dài mao kim viên nhất quyền trực tiếp đánh nát. Vô số hòn đá vẩy ra ra, giữa rừng núi lập tức liền một hồi đại loạn cây tối phụ cận bị hòn đá đập trúng, trực tiếp liền từ trên không ngã xuống. Không cùng người đầu này nghiệt xúc chơi, người kia tung người một cái, càng là trực tiếp nhảy lên đầu này dài mao kim viên trên đầu vai. Cái kia dài mao kim viên giận dữ, cánh tay phải rối ra, cái kia to lớn móng vuốt lập tức liền hướng về đầu vai vô tới, muốn đem người kia đánh bay mở ra. Nhưng mà ngay lúc này, người kia hai chân hơi dùng sức, dài mao kim nguyên thân thể lập tức liền thấp một đoạn, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang kẹt quỹ trên đất. Lúc này, đầu kia kim viên cũng không lo được đưa tay tới đánh người kia, vội vàng hai tay chống tại trên mặt đất, ổn định thân hình, không đến mức đổ xuống. giống Dài mao kim viên giấy rủa muốn đứng lên, nhưng mà trên đầu vai của nó giống như là để ép một toà núi lớn một dạng, mặc cho đầu này kim viên dùng lực như thế nào cũng khó có thể đứng lên. Đây là một màn kinh người, một cái vóc người cũng không phải cao lớn như vậy nhân, vậy mà đem một đầu to như một ngọn núi nhỏ kim viên ép tới gặp cả người tới. Ha <cười> ha hôm nay tâm tình không tệ, liền thả ngươi a. Nói, người kia liền phóng lên trời, đi tới trên không. Giống. cái kia dài mao kim viên không cam lòng gào thét một tiếng, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, sau đó kính ý nhìn trên trời đạo thân ảnh kia, không còn dám ra tay rồi. Thân bỏ đi mà. Di tích viễn cổ xuất thế, chắc hẳn sư Tôn nghe được tin tức này cũng sẽ đi nơi nào a. Người này tại tử ngữ, đã 30 năm không có sư phụ bất cứ tin tức gì, tu vi của mình cũng đột phá đến đại thánh tứ trọng thiên, cho dù là ở nơi này A phàm đạt thế giới bên trên, cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Tiêu Nhị ở trên trời đứng lơ lửng trên không, hướng về Tử Vân Sơn mạch chỗ sâu nhìn lại, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, cái này 30 năm kinh lịch, tại hắn trong đầu hiện lên. Có mấy lần, hắn thậm chí gặp được chuẩn đế, thiếu chút nữa thì chết tại chuẩn đế trên tay. Hay là trước đi cùng sư Tôn tụ a? Tiêu Nhị trực tiếp bước nhanh chân thướng về tử vân sơn mạch chỗ sâu mà đi muốn đi vào thần bò đi mà liền nhất định phải xuyên qua tử vân sơn mạch nếu như đường vòng mà nói sẽ rất xa ngay tại tiêu nhị tiến vào tử vân sơn mạch chỗ sâu thời điểm tiêu lộ cũng tới đến liêu tử vân sơn mạch bên ngoài tử vân gia tộc tổ đình liền tại đây chỗ sơn mạch chỗ sâu sáu tái nhập cự địa tiêu lộ không khỏi có chút cảm thán cái kia tím càn bị kiếm khí của mình gây thương tích e rằng chết thẳng cẳng đi Thu này nhưng là kết lớn tử vân sơn mạch bên mông vô tận cái kia thần bộ đi mà chỉ là chiếm giữ liêu tử vân sơn mạch một phần rất nhỏ nhưng mà cái này thần bộ đi mà vị trí nhưng là vừa vặn ngăn tại Lưu Tử Vân Sơn Mạch cùng Nam Cực Hải Chi ở giữa, từ Tử Vân Sơn Mạch tới Tu Sĩ muốn ra biển lời nói, liền muốn xuyên qua thần bộ đi mà, bằng không liền muốn đường vòng, cái này khét quấn, thời gian tốn hao liền lớn. Nhưng mà nếu là không đường vòng lại không được, bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể đi ngang qua toàn bộ thần bộ đi mà, đã từng làm ra loại thử này nhân đều đã chết. Một ngày này thần bộ đi điện ngoại mặt, nhưng là tới không thiếu Tu Sĩ. Ở âm 6. một trận chiến xa từ Tử Vân Sơn Mạch phương hướng vọt tới, từ Cao Thiên Tử bên trên nghiền ép mà qua, thiên địa chấn động, một cổ khí tức cường đại từ cái tia trong chiến xa thấu phát đi ra đó là tím huyền tông chiến xa, tím huyền tông cao thủ tới. trong núi non trùng điệp, có người nhận ra bộ kia vọt thẳng tiến thần bộ đi trong đất chiến xa. âm âm 6. ngay tại một đám tu sĩ đều đang suy đoán tím huyền tông tới là ai thời điểm, viên không phía trên lại chuyển tới một hồi giống như sấm rền cũng tựa như âm thanh. đó là 6. sơn linh ở giữa, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu hướng lên trời bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy lại là một trận chiến xa xuất hiện ở chân trời, đang tại hướng thần bộ đi mà nhanh chóng lao tới. giống. lôi kéo chiến xa man thú nhiên gào thét một tiếng, âm thanh đinh thay nhức óc, cái này khiến tất cả tu sĩ đều chấn động vô cùng, con man thú này gớm tuyệt đối có đại thành cấp chiến lực, đó là một thất toàn thân xích hồng, trên đầu mọc ra một cái sừng đen tuấn mã, cái này con tuấn mã dưới chân sinh mây, ở trong hư không chạy vội, tốc độ nhanh rất, rất nhanh liền đã đến chỗ gần. La đỏ vảy mã, chẳng lẽ là thập đại giáo một trong hỏa thần cung cung chủ tự mình đến sao? Nhìn thấy bộ này chiến xa tất cả tu sĩ đều chấn động vô cùng, bởi vì này đỏ vảy mã, chỉ có thập đại giáo một trong hỏa thần cung mới có, đây là một loại hành hỏa man thú, toàn thân đỏ giống như là màu đỏ thâm như hỏa diễm, xa xa nhìn lại, đó chính là một đoàn tại bốc lên lửa diễm. Hừ, người tới nhưng là không thiếu. Thần Bỏ đi địa ngoại một ngọn núi phía trên, đứng một người mặc áo trắng thanh niên tu sĩ, người này chính là đuổi tới cái này Thần Bỏ đi mà Tiêu Nhị. Lúc này, một vài đại nhân vật bắt đầu xuất hiện, không ngừng có đại nhân vật khống chế trên xa, bay thẳng tiến vào Thần Bỏ đi mà, cũng chỉ có mấy người này mới có số lượng như vậy. Cái này Thần Bỏ đi mà, cũng là rất cổ quái a. Tiêu Nhị tại tự ngữ, hắn nhìn về phía trước một mảnh kia đất cằn sỏi đá, trong lòng không lý do đột nhiên cảm thấy một cái chút bất an, cái này khiến hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Thần Bỏ đi mà, một phương bị thần vật bỏ địa vực, bên trong không có linh khí, không thích hợp bất kỳ sinh vật nào lớn lên, bên trong chỉ có các đá trên mặt đất căn bản không thấy được bất kỳ thảm thực vật, ở nơi này sinh cơ thịnh vượng trong núi lớn đột nhiên xuất hiện một chỗ như vậy thực sự để cho người ta cảm thấy vô cùng đột nhiên phía trước tất cả thảm thực vật, đột nhiên liền biến mất một phe này địa vực là thế nào hình thành nhưng là không ai biết bởi vì thần bộ đi mà tại thời đại thái cổ cũng đã tồn tại lúc này đã có không thiếu đội ngũ tiến nhập thần bộ đi mà tại một chỗ đồi núi khu vực có một đội người tại cẩn thận tiến lên ở nơi này thần bộ đi mà mặc dù không có linh khí thế nhưng là vẫn như cũ gặp nguy hiểm nơi này có đủ loại kết giới thậm chí có đủ loại còn xuất lại thiên địa pháp tắc đây là đăng cái kia xa xôi đi qua nhưng cái kia nhân vật cái thế lưu lại bất diệt tần ký. lúc này thần bỏ đi mà chỗ sâu, một tòa cổ thành trên không trung chìm nổi, đó là một tòa đổ nát cổ thành, đen nhánh từng thành, sớm đã sụp đổ. trong cổ thành phong lốp cũng phần lớn sụp đổ, đây là một tòa phảng phất trải qua một hồi thảm liệt chém giết thành trì, thành trì công trình kiến trúc bên trên, khắp nơi có thể gặp được đao thương kiếm kích chém vào sau đó lưu lại vết tích. thực sự khó có thể tưởng tượng trước tiên là thế nào phát sinh loại này đại chiến, sau đại chiến càng là suýt chút nữa liền cái này tòa cổ thành đều phải hủy đi, cho dù không có bị hủy đi, bây giờ cổ thành cũng biến thành một cái mảnh phế tích. lúc này Toàn này lơ lửng giữa không trung trong cổ thành, vậy mà truyền ra từng trận chấn âm, giống như là có một đầu tuyệt thế man thú đang trùng kích lấy phong lớn một dạng, cổ thành bốn phía, xuất hiện không thiếu tu sĩ thân ảnh, có đại nhân vật khống chế chiến xa đứng tại trên không, phát ra uy áp mạnh mẽ, chấn nhiếp bát phương, có thể tới người nơi này, cũng không đơn giản. Anh? Ngay lúc này, có người ra tay, một trận chiến xa trực tiếp hướng lơ lửng giữa không trung cổ thành vọt tới, uy áp cường đại trong nháy mắt bộc phát, hư không tại chấn động. Hừ, có người cười lạnh, sau đó, một cái toàn thân tại phát ra rực rỡ thần quang hán tử cao lớn xuất hiện ở trên trời sau đó hướng bộ kia chiến xa bước tới. 421 thứ 424 chương nội thương hướng dẫn du lịch vô thương đạo hưu. ngươi có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tím huyền tông đối nghịch sao? chiến xa bên trên, một cái cầm trong tay thần mâu người mặc thanh đồng thần giáp trung niên nhân lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm thần này lồng ánh sáng thể hắn tử, một cỗ rét lạnh sát ý tử trên người hắn thấu phát đi ra. tím huyền tông, thật là lớn uy danh a! gọi là vô thương trung niên nhân cười lạnh nói, rất rõ ràng, hắn cũng không đem tím huyền tông để vào trong mắt. các ngươi những tán tu này có phải hay không chán sống rồi? lúc này, một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Một người mặc áo đen cầm trong tay Hắc Liên nữ tử che mặt, từ đằng xa đi tới, hướng về Vô Thương đạo nhân ép tới. Hắc Liên thánh nữ. Cái kia Vô Thương đạo nhân nhìn thấy cô gái mặc áo đen này phía sau, con ngươi không khỏi có rút lại một chút. Hừ, các ngươi thập đại dạy chẳng lẽ muốn độc chiếm thần tàng không thành. Ngay tại Hắc Liên thánh nữ đi ra thời điểm, một cỗ yêu khí kinh thiên đột nhiên tại phụ cận trong núi non trùng điệp bừng ra, một cái đại yêu nhấc lên ngập trời yêu khí, lao đến, cổ thành phụ cận lập tức yêu khí trùng tiên, một cỗ tiêu sát khí tức, bao phủ ở thiên địa chi ở giữa. Yêu tộc Cái kia Hắc Liên Thánh Nữ cùng Tiếm Huyền Tông Thần tướng đều ăn rồi cả kinh, cho nên ngay cả yêu tộc đều tới. Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Phải biết, tại A Phạm Đạt Thế giới Nam Bộ địa vực vẫn có không thiếu cường đại đại yêu. Không tệ, thập đại dạy muốn độc chiếm thần tàng, đó là không có khả năng. Sẽ ở đó đại yêu đến thời điểm, một cái âm trầm âm thanh lập tức vang lên, một đoàn quỷ khí bọc lấy một đạo hư đạm không thật thân ảnh, từ xa khoảng không bay tới, sau đó rơi vào cổ thành phía trước, âm trầm quỷ khí lập tức liền tràn ngập ra, quỷ khí âm trầm. Chỗ Hữu Nhân Đô cảm thấy một trận hàn ý đánh lên thân tới, có người nhịn không được liền run rẩy một chút. Các người Minh phủ tay có phần kéo dài quá dài. Quỷ đạo cường giả xuất hiện, cái này khiến tại chỗ tất cả tu sĩ đều khẩn trương lên, A phàm đạt thế giới lên quỷ đạo cường giả, gần như toàn bộ xuất từ Cửu U Minh phủ. Cái này Cửu U Minh phủ thế lực rất cường đại, liền xem như Tử Vân gia tộc, còn có Bắc địa gia tộc Hoàng Kim đều rất là kiêm kỵ, không muốn dễ dàng trêu trọng. Cái này di tích viễn cổ là ta Minh phủ, các ngươi có thể cuốn xéo rồi. Người tới rất là cường thế, càng là trực tiếp muốn Nam Bộ thập đại dạy cùng A đạt thế giới yêu tộc xéo đi, cái này khiến chỗ hữu nhân đô chấn động vô cùng, phải biết, Nam Bộ thập đại dạy chỗ dựa, thế nhưng là Tử Vân gia tộc. Thật cùng gia họa hy vọng ngươi có cùng vọng thực lực mới tốt. Lúc này, một cái hạt phát đồng nhan, tay cầm long đầu trượng, chân đạp giày của lão nhân đi ra. Lão nhân này toàn thân trên dưới tiên quang lờ lờ, trên người có một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức chuyển tới. Lục bơi. Đám người nhìn thấy lão nhân này, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này chính là Nam cực tiên phủ nhân vật số 2, Nam cực tiên phủ phụ chủ thân đệ. Lục bơi. Nam cực tiên phủ, đây là Nam cực biển sâu chỗ một cái thế lực thần bí. Có người đồn, Nam cực tiên phủ phụ chủ có lẽ cũng là một cái bản thân phong ấn tôn giả, tôn giả thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Thông qua bản thân phong ấn bọn hắn có thể trường tồn thế gian, sống qua vô tận năm tháng, là chân chính siêu cấp lao ngang đồng. Nam bộ địa vực sự tình không dung ngoại nhân tới nhúng tay. Nam bộ thập đại dạy cường giả cùng một chỗ hướng về kia tên quỷ đạo cường giả bước tới, khí tức cường đại, lệnh cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, tiêu sát khí tức làm cho người ngã tở. Cựu u minh phụ gã cường giả kia không khỏi giật mình vô cùng, hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này, nam bộ thập đại dạy cùng nam cực tiên phủ vậy mà liên hợp lại, muốn khu trục hắn. âm âm sáu, ngay tại một đám cường giả hướng về kia tên quỷ đạo cường giả ép tới thời điểm phía trước tòa thành cổ kia đột nhiên chấn động lên, đổ nát thành thể không ngừng có cổ xưa đạo văn đang hiện lên, chí tôn đạo văn sức mạnh đang chảy mất. Trải qua vô tận năm tháng, từ viễn cổ mãi cho đến đương thời, ở trong đó cách mấy cái thời đại, tòa này di tích viễn cổ lên chí tôn đạo văn đến lúc này, rốt cục muốn tiêu tán. Đạo văn ngưng tụ sức mạnh đang chảy mất, không ngừng có từng đạo thần quang từ cổ thành thành thể xung ra, sau đó tiêu tan thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí, biến mất ở trong hư không. ầm vang, cổ thành thành thể nội truyền ra kim loại chấn minh thanh âm, cái này khiến chỗ hữu nhân đôi nửa mừng nửa lo. Trong cổ thành, có lẽ thật sự chấn phong có đồ vật gì. Bá, ngay lúc này, quỷ kia đạo cường giả thừa dịp đám người phân tâm cơ hội thật tốt, càng là vọt thẳng thiên dựng lên, hóa thành một đạo hắc yên, hướng về cổ thành phóng đi. Ngăn lại hắn, tại chỗ thập đại dạy cao thủ lập tức liền hiện ra riêng mình thần thông đại thuật, hướng về Na đạo hắc yên đánh tới, muốn đem chặn lại, nhưng mà Na đạo hắc yên tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, liên tiếp tránh thoát khỏi đủ loại đại thuật công kích. Mắt thấy Na đạo hắc yên liền muốn xông vào cổ thành thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện ở Na đạo hắc yên trước mặt của, sau đó bàn tay xuôi ra, trực tiếp hướng về Na đạo hắc yên đánh ra. Lực lượng cường đại ngăn cản ở trước mặt hết thảy, vẻ này khói đen không thể không dừng lại. Sau đó, một cái trắng liếu bàn tay, từ cái kia màu đen quỷ khí ở trong vô xử lý. Đục. Hai bàn tay to hung hăng và chạm tại liễu nhất lên, quỷ kia đạo cường giả bị chấn bay ngược ra mấy trăm trượng, mà bạch lý nhân kia chỉ là lui về phía sau mấy bước. Cái gì 6? Tên kia quỷ đạo cao thủ cực kỳ hoảng sợ, đối phương chiến lực cường đại vô song, nhất là lực lượng của thân thể, vậy mà so với mình còn cường đại hơn, thật là khiến người khó có thể tin. Mà đón lấy quỷ kia đạo cao thủ một trường, tiêu nhị chỉ cảm thấy một luồn hơi lạnh từ đối phương trên bàn tay truyền tới. Hắn nhịn không được run rẩy một chút, thật là lợi hại huyền âm quỷ lực. Tiêu Nhị đang tự nói, hắn vừa mới đổi tới, đúng lúc là đem cái kia phóng tới cổ thành quỷ đạo cao thủ chặn lại, nhưng mà tu vi của đối phương cao hơn chính mình nhiều lắm. Ngươi cái tên này còn dám tới ở đây? Hỏa vân trên chiến xa, hỏa vân tiên tử Lý Nhược Tuyết nhìn thấy Tiêu Nhị phía sau, lông mày lập tức liền dựng lên, một cỗ sát khí từ trên người nàng thấu phát đi ra. Hỏa vân tiên tử đang muốn hướng Tiêu Nhị ra tay, nhưng mà Tiêu Nhị sớm đã lại lui ra, không muốn cùng nàng giao thủ. Cái này khiến Lý Nhược Tuyết hận phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không làm gì được Liêu Tiêu hai. Tiêu Nhị Tu có bắt cực bước, nắm giữ thiên hạ cực tốc, hắn mặc dù chỉ có đại thánh tứ trọng thiên tu vi cùng thực lực, nhưng mà dựa vào bắt cực bước, liền xem như đối phương là chuẩn đế, thậm chí là đại thành chuẩn đế, đều lưu không được hắn. Giống. Lúc này, tên kia quỷ đạo tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, nếu không phải là Tiêu Nhị xuất hiện, hắn đã sớm tiến vào trong cổ thành, hắn đem Tiêu Nhị triệt để hạ lên. Nhưng mà, cái kia thập đại dạy cường giả có không chế trên xa, có trực tiếp từng bước từng bước hướng về phía trước tới gần, đã sớm đem quỷ kia đạo tu sĩ vây lại. Hừ, các ngươi thật muốn cùng ta Cựu U Minh phủ đối nghịch sao? Các ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao?" Quỷ đạo cường giả nghiêm nghị nói. Nghe được Quỷ đạo cường giả nói ra lời như vậy tới, có mấy cái hướng về Quỷ đạo cường giả ép tới nhân, rõ ràng dao động, phải biết, cái này cái này Cửu U Minh phủ thế nhưng là A Phạm đạt thế giới lên thế lực lớn siêu cấp a. Cửu U Minh phủ, thật là lớn tên tuổi a. Mọi người ở đây hướng Quỷ kia đạo cường giả dần dần ép tới gần thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền tới, sau đó, một cái rất mặc màu vàng kim chiến giáp, trên mặt mang theo một cái mặt nạ hoàng kim nữ tử đi ra. Gia tộc hoàng kim. Đám người gặp một lần nữ tử này, cũng không khỏi giật nảy cả mình, trên người cô gái này phát ra một cái cỗ tài năng lộ rõ kim hành khí tức, đây là gia tộc hoàng kim đặc thủ. Lúc này, siêu cấp thế lực người cũng đi ra, cứ như vậy, nam bộ thập đại dạy thế lực liền có vẻ hơi yếu thế. Phải biết, những thứ này siêu cấp thế lực tùy tiện đi ra một người cũng đủ để khiến bọn hắn đau đầu. Thử, nghĩ không ra càng là hoàng kim thần nữ đích thân đến. Quỷ khí bên trong, đạo kia hư đạm không thật thân ảnh nói, cái gì xấu? Đám người nghe vậy lại là cả kinh, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, gia tộc hoàng kim bên trong người tới, càng là năm gần đây danh chấn bắc địa hoàng kim thần nữ. Lúc này, tụ tập tại cổ thành trước cường giả, đã không dưới mười mấy người, những người này không có một cái là kẻ yếu, người yếu nhất cũng là chuẩn đế tu vi. tử Vân Tiêu tên kia vậy mà không có tới. Hoàng Kim thần nữ quét đám người một mắt, sau đó nói, nàng mang theo mặt nạ hoàng kim, không ai có thể gặp được diện mục thật của nàng, nhưng mà, ngựa khí của nàng nhưng là mang theo một tia khinh thường. Từ Vân Tiêu thua ở Liêu Tiêu Đường trên tay, hắn đã sớm bị tìm phạt đi diện bích ngàn năm, bất quá tin tức này tại tu luyện giới nhưng là không có mấy người biết. Ha <cười> ha <cười> Hoàng Kim thần nữ, ngươi tìm anh ta làm gì, chẳng lẽ ngươi xem lên anh ta? muốn cho ta làm tẩu tử không thành đột nhiên cười to một tiếng vang lên không biết lúc nào một người mặc tử y thiếu nữ xuất hiện ở trên trời đang cười nhìn xem hoàng kim thần nữ tự tìm cái chết hoàng kim thần nữ nghe vậy giận dữ nàng trực tiếp một trường hướng thiếu nữ mặc áo tím kia đánh ra cường đại kim hành sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết thành một cái bàn tay vàng đem thiếu nữ mặc áo tím kia bao phủ ở trường ảnh phía dưới kim hành sức mạnh hạo đẳng chỗ hưu nhân đô lấy làm kinh hãi không ai sẽ nghĩ tới hoàng kim thần nữ nói ra tay liền ra tay đợi đến có người lúc phản ứng lại cái tia bàn tay lớn màu vàng nóng đã vỗ tới thiếu nữ áo tím trên đỉnh đầu hắc hắc Người khác sợ ngươi Hoàng Kim Thần Nữ, ta Tử Vân Nhi nhưng là không sợ. Thiếu nữ mặc áo tím kia nói liền tay phải nặn ra một cái kiếm chỉ, lấy ngón tay làm kiếm. Sau đó một kiếm hướng về đánh tới bàn tay vàng xuyên tới. Ông. Một tiếng kiếm Minh vang lên, một đạo kiếm khí màu tím từ thiếu nữ tay phải kiếm chỉ xông lên đi ra, rét lạnh kiếm khí trực tiếp xé ra thiên địa hư không. Cùng cái kia bàn tay vàng và chạm tại liêu Nhất lên. Bá. Cái kia Tử Vân Nhi phóng lên trời, trực tiếp từ cái kia bàn tay vàng lòng bàn tay cái hang lớn kia liền xông ra ngoài. Cái này sáu. Nhìn thấy một màn này, chỗ Hữu Nhân Đô chân kinh, cái này Tử Vân gia tộc ghê gớm ra một cái tử vân tiêu đã nghịch tiên, bây giờ liền tử vân tiêu muội muội cũng là nghịch tiên tồn tại. Nam bộ thập đại dạy tâm tình của người ta vô cùng phức tạp, cái này tử vân nhi tiểu công chúa cũng không phải tử vân tiêu, đây là một cái một cách tinh quái thiếu nữ. đến mà không trả lễ thì không hay, anh ta một kiếm. tử vân nhi cũng không có lấy ra thần kiếm tới, mà là tiếp tục dùng tay phải bóp ra kiếm chỉ, sau đó hướng về hoàng kim thần nữ một kiếm đâm ra, kiếm chỉ của nàng liên tục chấn động, càng là liên tiếp dung ra mời đạo ánh kiếm màu tím, hướng về hoàng kim thần nữ xuyên tới. hừ, hoàng kim thần nữ không có bất kỳ động tác, đợi đến cái kia mười đạo kiếm quan bắn nhanh tới thời điểm một đoàn kim quang đột nhiên từ trên người nàng bừng lên, bá một tiếng, đem nàng bao phủ. Đụt, đụt, đụt, đụt. Mười đạo kiếm quang toàn bộ đánh vào hoàng kim thần nữ bên ngoài cơ thể cái kia kim sắc thần quang phía trên, sau đó trực tiếp nổ ra, lang lệ tới cực điểm kiếm khí, càng là khó mà xuyên thủng hoàng kim thần nữ bên ngoài cơ thể tầng kia hộ thân kim quang. Hắc hắc, hoàng kim thần nữ quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Tử Vân Nhi không có lại ra tay, nàng biết, mình cùng hoàng kim thần nữ ở giữa nếu là muốn phân ra một cái tháng bại tới, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Gặp qua Vân Nhi công chúa. Tại chỗ thập đại dạy cao thủ vội vàng hướng tử vân nhi hành lễ, phải biết thập đại dạy chỉ là tử vân gia tộc ngoại vi sức mạnh, không phải tử vân gia tộc lực lượng nòng cốt. Cho dù là thập đại dạy trưởng giáo gặp được tử vân nhi, cũng phải cung cung kinh kính. Hừ, các ngươi cách ta xa một chút, nhìn thấy các ngươi ta liền cao hứng không nổi. Tử vân nhi vừa thấy được thập đại dạy người, liền khó chịu. Những người này rất vô vị, nhìn thấy chính mình cũng là cung cung kinh kính, cẩn thận từng ly từng tí, thật không tốt chơi. Cái này 6 Thập đại dạy người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì công chúa nhỏ này không chào đón bọn hắn, nhưng mà mặc dù không biết nguyên nhân thập đại dạy người hay là lùi ra. 422 thứ 425 trường phản pháp quy chân tử vân gia tộc tiểu công chúa sao? Lúc này một người bên trên có yêu khí lượn quanh thanh niên công tử bộ dáng người đi tới chỉ thấy người này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu mày kiếm mắt sáng nhưng là một cái chính cống mỹ nam tử người là ai? Tử Vân Nhi nhìn thấy người này không khỏi nhíu mày nàng không lý do có chút đáng ghét người này liền nàng cũng không biết là nguyên nhân gì tại hạ yêu vô tà muốn cùng Vân Nhi công chúa kết giao bằng hữu không biết Vân Nhi công chúa ý như thế nào yêu vô tà tay cầm quạt xếp vừa cười vừa nói hắn đối với mình bề ngoài vẫn là rất tự tin nhân tộc những kia tuổi trẻ nữ tử vừa thấy mình không khỏi bị mình bề ngoài hấp dẫn yêu đồng vô hại ngươi là cái kia tự cho là phong lưu gà trống lớn tử vân nhi bỗng nhiên đầy hiếu kỳ trên dưới đánh giá một lần cái này yêu vô tả sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói cái này xấu yêu vô tà nghe vậy sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó nhìn lên người bên ngoài nhìn thấy tử vân nhi vậy mà trực tiếp gọi ra yêu vô tả chân thân cũng là chấn động vô cùng cái này yêu vô tả tại phàm đạt thế giới bên trên cũng là một nhân vật mọi người cho dù là biết cái này yêu vô tả chân thân là một cái gà trống thế nhưng là có rất ít người dám ngay ở yêu vô tà nói ra lời như vậy tới tử vân gia tộc tiểu công chúa thật là lời gì cũng dám nói a huy gà trống lớn ta tử vân nhi thì sẽ không cùng gà trống kết giao bằng hữu xin lỗi rồi a tử vân nhi cười đùa nói gương mặt hồn nhiên ngây thơ tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng lúc này tử vân nhi giống như là một cái bộ kệ mần cho người ta một loại không ăn thịt người ở giữa khói lửa cảm giác tử vân nhi ngươi cũng quá đáng yêu vô tà thấy đối phương mở miệng một tiếng gà trống lớn mà gọi trên mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng cơ hồ phải bắt điên ha ha ta sao lại quá đáng a Ngươi chính là một cái gã chồng lớn a. Tử Vân Nhi hồn nhiên ngây thơ, chỉ vào yêu vô tà vừa cười vừa nói. Im ngay. Yêu vô tà không thể nhịn được nữa. Đối phương mặc dù là Tử Vân gia tộc tiểu công chúa, nhưng là mình cũng không phải ngồi không. Tử Vân gia tộc lại như thế nào? Phía sau mình là cả yêu tộc đâu. Đụng. Yêu vô tà ra tay rồi. Một cái bàn tay lớn màu xanh từ sau đầu của hắn bay lên, sau đó hướng về Tử Vân Nhi bắt tới, cường đại yêu lực trong nháy mắt bộc phát. Ôi, thần nữ tỷ tỷ, cứu mạng a! Tử Vân Nhi nhìn thấy yêu vô tà hướng mình ra tay, tựa hồ bị sợ hết hồn, vội vàng hướng Hoàng Kim Thần Nữ chạy tới. Hừ cái kia yêu vô tả thế thế cũng không thu tay lại cái kia bàn tay lớn màu xanh vẫn như cũ hướng về tử vân nhi trộm tới đây là nguyên thần chi lực ngưng kết mà thành đại thủ ngươi tiểu nha đầu này hoàng kim thần nữ nhìn thấy tử vân nhi hướng mình bên này chạy tới nàng nơi nào không biết tên tiểu quỷ đầu này đánh là cái gì chủ ý nhưng mà tên tiểu quỷ đầu này nhưng là làm cho người thích bá một đầu hoàng kim thần roi xuất hiện ở hoàng kim thần nữ trên tay phải sau đó nàng giương một tay lên trung thần roi hướng về kia chỉ trộm tới bàn tay lớn màu xanh một roi liền rút tới giống như là một tia chớp vàng nóng chợt hiện hung hăng quét cái kia bàn tay lớn màu xanh phía trên lực lượng cường đại càng là trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn màu xanh từ trong quét trở thành hai nửa sau đó tiêu tan ở bên trong hư không người sáu bàn tay lớn màu xanh bị phá yêu vô tả trên mặt lập tức liền sông lên một cô ửng hồng bạch, bạch bạch liền lùi mấy bước một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn dì ra ha ha thần nữ tỷ tỷ thật lợi hại gà trống lớn ngươi phải xui sẹo tử vân nhi lúc này đã trốn hoàng kim thần nữ sau lưng vỗ tay cười nói hoàng kim thần nữ ngươi nghĩ như thế nào Chẳng lẽ các ngươi gia tộc Hoàng Kim thật sự không sợ gây nên chiến tranh sao? Yêu Vô Tà thở hổn hển mấy cái, mới thở lại được, sau đó nghiêm nghị hướng Hoàng Kim thần nữ nói, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, cái này Hoàng Kim thần nữ tựa hồ cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Như thế nào, muốn cầm toàn bộ yêu tộc tới dọa ta? Ta thật là sợ a." Hoàng Kim thần nữ khinh thường nói, trong tay nàng thần tiên đang lóe lên từng đạo kim quang, trường tiên roi trên thân, có đạo đạo Hoàng Kim đạo văn tại ẩn hiện. Bá! Hoàng Kim thần nữ lần nữa giơ roi Trong tay nàng kim sắc thần tiên lại hóa thành liễu nhất đạo kim sắc thiểm điện, hướng về yêu quân yêu vô tà quân đi, màu vàng thần quang sẽ rách thiên địa. "Giống!" Trương Tiên nắm chặt, roi lên sức mạnh lập tức liền xiết yêu vô tà trên người xương cốt răng rắc văng rọi, trên người xương sườn gãy mất mấy cây, trong miệng tiên huyết cuồn phún. "Tha mạng sáu." Lần này, cái này duy phong bắt diện yêu quân nhưng là rốt cuộc biết sợ. "Bá!" Kim quang chấp động, một tiếng hét thảm văng lên, cái kia yêu vô tà thân thể lập tức liền gãy thành mấy khúc, rơi xuống trên mặt đất, tiên huyết vãi đẩy mặt đất cũng là. "Cái này sáu." Nhìn thấy một màn này, chỗ hữu nhân đô tròn vắng đây chính là một cái yêu quân a nói giết liền liền giết giống một đoàn màu xanh thần quang từ yêu vô tạ trên thi thể vọt ra giống giận muốn chạy trốn nhưng mà nguyên thần của hắn bên trên đã bám vào một cái tầng kim quang không cần hoàng kim thần nữ ra tay yêu vô tạ nguyên thần lên tầng kia kim quang cũng đủ để khiến hắn hồn phi phát tán đụng xông lên cao thiên đoàn kia thanh sắc thần quang nổ ra hóa thành một đóa màu xanh diễm hỏa thoát ra sau cùng thần quang tiếp đó tiêu tan ở bên trong hư không tỷ tỷ chào ngươi ha từ vân nhi nhìn thấy một màn này không khỏi thè lưỡi ruột cổ một cái nàng cũng là chấn động vô cùng phải biết yêu vô tả cũng không phải lớn như vậy yêu ta hôm sao? hoàng kim thần nữ cười âm thanh bình tĩnh vô cùng bá không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cái tiêu tử vân nhi đột nhiên giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ trong nháy mắt phóng lên trời trốn viễn không phía trên ân hoàng kim thần nữ thấy thế không khỏi khẽ giật mình tên tiểu quỷ đầu này thật sự quá dào hận rồi chính mình còn không có ra tay tên tiểu quỷ đầu này cũng đã chạy ra lúc này một người lặng lẽ đi tới phụ cận đây là một cái thanh niên mặc áo đen người thanh niên này trên thân không cũng có một tia khí tức ngoại phóng đi ra giống như phàm nhân một dạng cũng không thu hút nhưng mà Làm Tiêu Nhị nhìn thấy người áo đen này thời điểm nhưng là vô cùng kích động, hắn vội vàng hướng người áo đen kia phóng đi, rất nhanh, hắn liền đã đến này người trước người, cùng kính hành lễ. Sư tôn sáu, Tiêu lộ gật đầu một cái, sau đó trên dưới nhìn liêu Tiêu hai một lần, nói, cái này 30 năm ở trong, thu hoạch của ngươi không nhỏ à? Nghĩ không ra người cũng tới rồi. Ngay lúc này, một đạo ánh mắt bén nhọn quét về phía Lưu Tiêu lộ, người này là ai? Dĩ nhiên khiến Hoàng Kim Thần Nữ coi trọng như vậy. Có người theo Hoàng Kim Thần Nữ ánh mắt nhìn thấy Lưu Tiêu lộ sư đồ, người kia 6. là hắn. Có người nhận ra Lưu Tiêu lộ. Ba năm trước đây, Tiêu Lộ đại chiến tử vân tiêu, trận chiến kia chấn động bát Phương, dẫn tới vô số tu sĩ đi quan chiến, a phạm đạt thế giới Nam Bộ địa vực trong cùng giả, có ai chưa từng nghe qua Tiêu Lộ tên? Chúng ta là đi không? Thập đại dạy người biết, hôm nay nơi này nhân vật chính, không phải bọn hắn, Hoàng Kim thần nữ cùng người kia đều không phải là bọn hắn có thể ứng phó, trừ phi là những cái kia bản thân phong ấn lao tổ tông rời núi, đi thỉnh giáo tổ. Hỏa Thần cung hỏa vân tiên tử hướng một tên khác hỏa thần cung trưởng lao chuyên âm, chỉ có dạy tổ rời núi, mới có thể cùng những người này tranh đoạt cái này viễn cổ thần tàng. Cái này sao? Hỏa Thần cung người trưởng lão kia có chút chần chừ, phải biết, Thỉnh giáo tổ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tỉnh lại trong giấc ngủ say dạy tổ, là muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Ta bảo ngươi đi thì đi." Hòa Vân tiên tử nhìn thấy người trưởng lão kia vậy mà tại do dự, không khỏi có chút không vui. "Là, người trưởng lão kia bất đắc dĩ, chỉ có thể linh mệnh cho thống khoái rời đi, chờ dạy tổ đến, xem các ngươi những người này còn có thể điên cuồng đi nơi nào." Hòa Vân tiên tử rất tỉnh táo, nàng không có đi tìm Tiêu Nhị tính sổ sách, bởi vì Tiêu Nhị lại là cái kia sắt thần đệ tử, khó trách dám trêu chọc thập đại dạy, Hỏa Vân chiến xa lui hướng về phía Viết Không. Có không ít người cảm giác Họa Vân Chiến xa dị động, thập đại dạy người nghĩ tới Họa Vân tiên tử ý đồ, cũng đều lặng yên hướng nơi xa tránh lui mà đi, trong đó có người cũng phải người trở về thỉnh giáo bên trong cao thủ đến đây. Sư Tôn, nữ nhân này tựa hồ để mắt tới ngươi a. Lúc này, đứng tại Tiêu Lộ bên cạnh Tiêu Nhị có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Hoàng Kim thần nữ một cố cường đại chiến ý, cái này gia tộc Hoàng Kim nữ nhân, tựa hồ rất muốn cùng sư Tôn của mình một trận chiến. Không cần để ý tới, mục đích của chúng ta chỉ là viễn cổ thần tảng. Tiêu Lộ không có đáp lại Hoàng Kim thần nữ, trên người hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì khí tức cường đại ngoại phóng đi ra giống như một cái bình thường nhất phàm nhân, phản pháp quy chân. đám người tự nhiên là biết, cái này tiêu lộ cũng không phải một cái cái gì cũng không biết phàm nhân, tương phản, gia hỏa này nhưng là một cái nổi danh sát thần, người này uy danh là sinh sinh giết ra tới, liền tử vân tiêu đều thua ở trên tay của hắn. như thế nào, sát thần tiêu lộ lúc nào đã biến thành đồ hèn nhát. hoàng kim thần nữ đứng ở một tòa trơ truổi trên đỉnh núi, màu vàng kia đôi mắt quét về phía tiêu lộ, mặc dù cách khoảng cách mười mấy dặm, nhưng mà nàng ấy ánh mắt càng là giống như như thực chất muốn tương tiêu lộ trong ngoài nhìn cái thông đấu hừ, nếu như ngươi muốn tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Tiêu lộ có thể không có cái gì thương hương tiếp ngọc ý niệm, nếu như Hoàng Kim Thần Nữ tiếp tục khiêu khích, hắn là không ngại ra tay dạy dỗ một chút cái này chí tôn hậu duệ. Người sáu, Hoàng Kim Thần Nữ nghe vậy, không khỏi giận quá, nhưng là bây giờ chính xác không phải cùng Tiêu lộ giao thủ thời điểm, bởi vì cái kia Viễn cổ thần tàng sắp xuất thế rồi. Đáng tiếc, thật sự muốn nhìn một chút hai người này đánh nhau a. Viễn không phía trên, hồn nhiên ngây thơ Tử Vân Nhi trong mắt thoáng qua thần sắc thất vọng, cái này Tiêu lộ vậy mà đánh bại đại ca của mình, nàng là có chút không tin. Giả hỏa này thật sự có mạnh như vậy sao? Tử Vân Nhi nhìn trầm Tiêu lộ một đôi linh khí bức người đôi mắt nhẹ nhàng híp lại. âm âm sáu ngay lúc này phía trước tòa thành cổ kia bắt đầu sụp đổ vô số chi tôn đạo văn dần dần tiêu tan đạo văn ngưng tụ sức mạnh cũng một lần nữa quay về thiên địa toàn bộ thần bỏ đi mà linh khí bắt đầu khôi phục chỗ hữu nhân đô có thể cảm giác rõ ràng đến vốn là không có một tia linh khí tồn tại thần bỏ đi mà nồng độ linh khí vậy mà tại nhanh lên thăng chỉ cần cái này thần bỏ đi trong đất có thiên địa linh khí tồn tại ở đây cũng sẽ không là một chỗ đất cằn sỏi đá cổ thành không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng thành thể đang tại từ ngoài vào trong sụp đổ bùn đất khói vụn từ trên trời rơi xuống sau đó nhao nhao hóa thành bụi tiêu tan ở trong hư không đã mất đi trí tôn đạo văn lực lượng gia trì cái này tòa cổ thành đang tại hoàn toàn sụp đổ hóa thành bụi hoàn toàn biến mất ở trên đời này không lưu một điểm vết tích theo cổ thành không ngừng sụp đổ trung tâm cổ thành cổ ba động tiết nhưng là càng ngày càng lớn mạnh thỉnh thoảng có đạo đạo thần quang từ trung tâm cổ thành vị trí xông ra sinh mệnh khí tức làm sao có thể xấu. lúc này chỗ hưu nhân đô khiếp sợ không tên bởi vì bọn hắn cảm ứng được một cô yếu ớt sinh mệnh ba động từ cổ thành chỗ sâu truyền ra di tích viễn cổ bên trong vậy mà xuất hiện sinh mệnh khí tức Cái này khiến chỗ Hữu Nhân Đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, chỗ này di tích thế nhưng là tồn tại vô tận 5 tháng á ẩm ẩm 6. Theo cổ thành không ngừng giải thể, vẻ này sinh mệnh khí tức càng ngày càng lớn mạnh, trong cổ thành, tựa hồ có việc lấy đồ vật muốn xuất thế. Chỗ hưu Nhân Đô vô cùng tò mò, không ai biết sẽ xuất hiện sinh vật gì, phải biết, đây chính là viễn cổ sinh vật, vô cùng cổ xưa. Chẳng lẽ trong thành thật sự phong ấn có viễn cổ sinh vật? Có người kinh hô, cái này tựa hồ cũng không phải không có khả năng, nhưng mà, nghĩ đến đây là viễn cổ chí tôn phong ấn sinh vật, đám người cũng không nhịn được hãi nhiên. Mịch Tiên chủ Quỷ kia đạo cường giả vô cùng kích động, hắn tựa hồ biết một chút liên quan tới cái này tòa cổ thành sự tình, chỗ này di tích viết cổ, là một chỗ phong ấn chi địa, có viễn cổ chí tôn phong ấn cả tòa cổ thành, đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là bị viễn cổ chí tôn phong ấn tồn tại, Lịch Thiên trọng sinh. 423 thứ 426 chương Như Ma cổ thành vẫn tại sụp đổ, chí tôn đạo văn sức mạnh đến rồi hôm nay, triệt để hỏng mất, cố lực lượng này tại dần dần tiêu tan. âm âm 6. Cả tòa cổ thành đã rút nhỏ 23, cổ thành chỗ sâu Hạo đang đi ra ngoài sinh mệnh khí tức dần dần cường thịnh, từng đạo thần quang từ bên trong lao ra, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Thời đại viễn cổ sinh vật sao? Tiêu lộ đang tự nói, hắn không khỏi nghĩ tới mình tại chín châu đại lục thập vạn đại sơn chỗ sâu di tích viễn cổ bên trong lấy được một cái cốt trứng, đó là viễn cổ thần quý nhất bản sau đó hóa thành một cái trứng, cái kia trứng rùa bị tiêu lộ thu vào bên trong thiên địa chi bên trong, lấy thiên địa linh dịch sinh mệnh tinh khí tới thành nén. Sư tôn, cái này sao? Tiêu nhị chấn động vô cùng, theo cổ thành không ngừng sụp đổ, trong thành cái kia kinh khủng tồn tại sóng sức mạnh Hạo đang đi ra một cỗ kinh khủng sát khí, ba phủ ở trên không cổ thành, từng đạo thần quang ngút trời dựng lên, tiêu tan ở bên trong hư không. đây là trí tôn phong ấn sức mạnh tại tiêu tan, tại nơi thần quang bên trong, còn kèm theo một cỗ làm người sợ run khí tức, giống như là một đầu tuyệt thế đại ma tiềm phục tại này bên trong, tùy thời đều có thể nhảy ra một hình dạng. thế này sao lại là viễn cổ thần tăng a? có người phát hiện không hợp lý, trong cổ thành là phong ấn có cái gì? thế nhưng là cũng không phải trong truyền thuyết trí tôn thần tàng, mà là Trấn phong có một đầu nhân vật đáng sợ. giống. chậm muộn tiếng gầm gừ từ cổ thành chỗ sâu truyền ra, thanh âm không lớn. Nhưng mà vẻ này lực xuyên thấu nhưng là rất mạnh, tại chỗ tất cả tu sĩ đều biết nghe được. Cái này 6. Có người trực tiếp mắt trợn tròn, cổ thành này ở trong, thật sự phong ấn có một đầu sinh vật khủng bố. Đó là vật gì 6? Cổ thành đang không ngừng thu nhỏ, thành thể tại tăng dã, không ngừng rút, sau đó hóa thành bụi trần, trở lại giữa thiên địa. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cổ thành vị trí trung tâm, đó là một cái bóng mờ, thế nhưng là cho người ta một loại điên cuồng sát vô cùng cảm giác. Viễn cổ sinh vật sao? Tất cả tu sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, bọn hắn rất nhanh liền cảm giác đạo thân ảnh kia cũng không phải nhân tộc mà là dị tộc, đó là một cái đầu châu thân người dị tộc. giống. nang lưu đầu thân người viễn cổ sinh vật ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng sóng âm khuyết tán ra, nguyên bản đã gần như hỏng mất thành trì lại nhiều hơn vô số vết rách. âm vang, xích sắt tiếng va chạm vang lên lên. bị chấn phong ở chỗ này cái kia đầu châu thần nhân dị tộc đang dãi rủa, trên người hắn quấn quanh có từng đạo màu đen xích sắt, chính là những thứ này tầm thường màu đen xích sắt, đem đầu này lưu đầu quái trói khóa ở trong tòa cổ thành này bộ. nhân loại, một cường đại thần niệm ba động từ nang đầu lại trên thân khuyết tản ra, một thanh âm đang lúc mọi người trái tim vang lên. Thanh âm này tràn đầy sát khí. Âm âm sáu. Nang đầu quái kịch liệt dấy rủa, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, giống như là viễn của một tôn thần nhân một dạng đáng sợ. Mở cho ta. Lưu đầu quái gầm lên liều mạng thôi động trong cơ thể hắn sức mạnh, một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy áp kinh khủng xuất hiện ở giữa thiên địa. Lưu đầu quái sức mạnh tại đột nhiên bạo, không có bất kỳ giữ lại. Ngoan. Tại một tiếng kinh thiên đổ vật tiếng vang bên trong, còn sót lại thành thể trong nháy mắt liền nổ ra. Lưu đầu quái thân ảnh bị cỗ lực lượng này thôn vẹn tiến đi. Lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng vét sạch ra ngoài. Toàn phía dưới mặt đất hạo đã đi xuống năng lượng ba động lệnh trên mặt đất lập tức đất đá bay mù trời, nhật nguyệt vô quang. Sắp xuất thế sao? Tiêu Lộ nhìn thấy một màn này, con ngươi của hắn không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng đứng lên. Cái kiếm lưu đầu quái thực lực không thể khinh thường, không thể nào chết được mới vừa rồi trong lúc nổ tung, ngay lúc này, một thân ảnh từ bụi mù cuộn cuộn bên trong lao ra. Đi. Cái kia thập đại dạy người nhìn thấy chỗ kia trong cổ thành căn bản không có cái gì viễn cổ thần tảng, đều thất vọng không thôi, sau đó trực tiếp rút đi, cái này lưu đầu quái cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó có được. Nang lưu đầu quái đột nhiên thổ khí, hai đạo khói trắng lập tức liền từ trong lô nui hắn vọt ra. Bá, Nang lưu đầu quái thở hổn hển mấy cái sau đó, đột nhiên ra tay, rồi bàn tay, càng là trực tiếp đem phụ cận một trận chiến xa vù tới. Sau đó một quyền đánh ra, đem bộ này chiến xa sinh sinh đánh nát, huyết nục sen lẫn chiến xa mạnh vụn, phân tán bốn phía vậy ra ra, một cái vô cùng cường đại tồn tại, trực tiếp bị cái này lưu đầu quái một quyền đánh hình thần câu diện. Cái gì sáu? Đám người nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ đến cực điểm, cái này lưu đầu quái quá mạnh mẽ, phải biết, có thể khống chế chiến xa đến người, cũng là một chút đại giáo trong nhân vật trọng yếu vừa rồi ta thấy được cái gì xấu tím huyền tông một chưởng lão cứ như vậy chết đây hết thề đều có vẻ hơi hư hảo cho người ta một loại cảm giác không chân thật bá ngay lúc này một tia chớp vàng nóng chợt hiện sau đó hướng về nang lưu đầu quái quấn quanh mà đi lăng lệ vô cùng hoàng kim thần nữ ra tay rồi nang lưu đầu quái trên thân quấn quanh lấy mấy cái màu đen xích sắt hắn trực tiếp nắm lấy xích sắt trên người múa lên xích sắt kia lập tức liền biến thành hai đạo hắt quang hướng về hoàng kim thần nữ rút tới thần tiên nên đón tiếp lấy âm vang xích sắt va chạm âm thanh không ngừng vang lên màu vàng kia thật tiên quất vào trên xích sắt, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia hai đầu xích sắt quất bay ra. Bá, màu vàng thần tiên lập tức liền cuốn quanh ở nangưu đầu lại trên thân. Chết đi, hoàng kim thần nữ tay phải đột nhiên dùng sức lôi một cái, nàng muốn lấy giết yêu quân yêu vô tà thủ pháp tới giết cái này ngưu đầu quái. Nhưng mà, lần này, nàng nhưng là đoán trường sai lầm, nàng chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, càng là rút không nổi trong tay thần roi, nàng cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. Sau đó, hoàng kim thần nữ chỉ cảm thấy trên tay chấn động, trong tay thần roi cư nhiên bị người quất tuột tay bay ra ngoài, đã rơi vào cái kiềm ngưu đầu quái trong tay. Cái gì 6? Hoàng kim thần nữ vạn vạn nghĩ không ra, lại có người tay không bắt lấy mình thần tiên, hơn nữa đem đặt mất. Đây là viễn cổ Ngư Ma. Tiêu lộ nhìn thấy nang như đầu người, cũng là chấn động vô cùng, cái này bạn tổ ốt hẳn là sớm đã tuyệt tích xa cổ Ngư Ma, cái này Ngư Ma bị trí tôn trấn phong tại trong cụ thành, cho tới hôm nay xuất thế. Đế hoàng thần binh. Con trâu kia ma nhìn một chút trong tay hoàng kim thần rồi cái kia một đôi mắt to lập tức liền phát sáng lên, hắn chính là thiếu khuyết binh khí, đầu này thần tiên vừa vặn dùng để dùng một chút nhưng mà cái kia hoàng kim thần roi bên trên có gia tộc hoàng kim cái nào đó tổ tiên đóng dấu lên mặt đạo ấn ngoại nhân là khó mà vận dụng nhưng mà cái này new ma chính xác bất phàm mi tâm của hắn xông ra liếu nhất đạo đạo ấn trực tiếp đóng dấu ở hoàng kim thần roi bên trên hắn muốn lấy chính mình đạo ấn xóa đi hoàng kim thần roi bên trên nguyên chủ nhân đạo ấn cái gì 6? hoàng kim thần nữ nhìn thấy nàng như ma vậy mà muốn xóa đi hoàng kim thần roi bên trên nguyên chủ nhân đạo ấn không khỏi giật nảy cả mình phải biết cái này hoàng kim thần roi thế nhưng là gia tộc hoàng kim trong một kiện trọng bảo giết hoàng kim thần nữ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp ra tay nàng hai tay roi ra 10 ngón bên trên bắn nhanh ra 10 đạo hoàng kim thần quang, giống như 10 trôi hoàng kim thiên kiếm một dạng, hướng về nam lưu ma xuyên tới. Mỗi một đạo hoàng kim thần quang đều vỡ vụn hư không, những nơi đi qua, lưu lại liêu nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian tới. Ần! Nam lưu ma đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trâu bên trong, bắn ra sáng chói thần quang. Hắn rất hiển nhiên đã nổi giận, cái này tiểu nữ ba lại dám đánh nhau chính mình. Hoàng kim thần roi lên đạo ấn là tôn giả cấp bậc cường giả lưu lại, nam ma bị chấn phong lại vô tận năm tháng, suy yếu tới cực điểm, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể xóa đi thần tiên bên trong dấu ấn kia, giết nguyên luyện hóa lại đầu này roi. Nhu Ma duỗi bàn tay, trực tiếp hướng về đâm thẳng tới 10 đạo Hoàng Kim Thần Quang trước tới, hắn một chảo này, nhưng là đem hắn trước người một phương hư không đều bao phủ ở đại thủ bên trong. 10 đạo Hoàng Kim Thần Quang cư nhiên bị na Ma đại thủ trực tiếp vỡ nát, sau đó, bàn tay lớn kia vẫn như cũ hướng về Hoàng Kim Thần Nữ trước tới, lúc này, đại thủ này lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một cỗ thôn thiên chi lực từ cái kia vòng xoáy bên trong hạo đáng đi ra. Hoàng Kim Thần Nữ chỉ cảm thấy trên thân căng thẳng, vẻ này thôn thiên chi lực đã đem nàng bao phủ, sau đó nắm kéo nàng hướng về như Ma đại thủ bay đi. Đám người bị trước mắt một màn này chấn váng cái này từ trong cổ thành phá phong ra ra hỏa, tựa hồ biến thái cường đại a, liền hoàng kim thần nữ đều tựa hồ rơi vào hạ phong. đây cũng không phải là một chuyện tốt, phải biết, cái này lưu ma nhất tộc là trong truyền thuyết hung tàn tà ma, lẽ nào lại như vậy? hoàng kim thần nữ vừa sợ vừa giận, đầu này lưu ma cường đại đã nằm ngoài dự đoán của nàng, loại tồn tại này giữa thiên địa làm sao có thể cho phép tồn tại? âm bang thanh âm từ hoàng kim thần nữ trên thân vang lên, từng đạo hoàng kim thần chỉ từ hoàng kim thần nữ trên thân vỡ ra, hóa thành từng kiện tuyệt thế thần binh, chém vào mà chỗ sẽ rách thiên địa, cũng chặt đứt Như Ma chộp tới trên bàn tay lớn, kia Hạo đáng đi ra ngoài vẻ này thôn thiên chi lực. Hoàng Kim thần nữ chỉ cảm thấy trên thân bùng lòng, liền trực tiếp phóng lên trời, tránh thoát Như Ma cái kia một chảo. Oan. Hư không chấn động, Hoàng Kim thần nữ nguyên lai trú ở hư không, trực tiếp bị nàng Như Ma chảo nát bấy, trở thành một mảnh hỗn độn, liền hỗn độn khí tất cả đi ra. Cái này 6 Hoàng Kim thần nữ nhìn thấy một màn này, lại là cả kinh, cái này Như Ma nhìn như tùy ý một chảo, lại có uy lực như vậy, thật là khiến người cảm thấy rung động. Lúc này, viễn không bên trên Tử Vân Nhi nhưng là nhìn một chút Nang Nhu Ma, lại nhìn một chút Tiêu Lộ, hai người này ai mạnh hơn? Cái này Tiêu Lộ lúc nào ra tay? Di tích viễn cổ xuất thế, ai nghĩ đến vậy mà lại có một không nên tồn tại sinh linh nhảy ra ngoài. Cái này xa cổ Nhu Ma cũng chính xác cao mình, hắn bị trí tôn tự mình trấn phong, cho dù là vẫn lạc, vẫn như cũ có thể nghịch thiên trùng sinh, tái hiện thế gian. Nhu Ma thủ đoạn, không thể nghi ngờ là trấn trụ tất cả mọi người ở đây, nhưng mà, đầu này Nhu Ma hung tàn bản tính, cho dù là đi qua vô tận năm tháng, vẫn là sẽ không thay đổi. Thôn Thiên, Nhu Ma ha to miệt rộng, hướng lên trời lên hoàng kim thần nữ hút một cái. Hoàng Kim Thần Nữ chỉ cảm thấy quanh người hư không đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ, vỡ tan cảnh hư không, bọc lấy chính mình, hướng về Niu Ma miệng lớn bay đi. Lúc này đã không cho phép Hoàng Kim Thần Nữ suy nghĩ nhiều, nàng há mồm phun một cái, một khỏa Thần Châu từ trong miệng của nàng bay ra, sau đó nhanh chóng biến lớn. Ầm ầm sáu, một vòng màu vàng thần dương xuất hiện ở giữa thiên địa, hạo đáng ra vô tận kim hành sức mạnh, hướng về kia há miệng điên cuồng hút Niu Ma đập xuống. Từ Kim sắc thần dương bên trên hạo mở lực lượng cường đại, lệnh cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động. Đây là sáu. Tinh thuần kim hành sức mạnh từ cái kia một vòng kim sắc thần dương bên trên hạo đạo ra, chấn nhiếp bát phương, lại một kiện đế hoàng thần binh. Xem cuộc chiến tu sĩ lại là cả kinh, cái này hoàng kim thần nữ trên thân vậy mà mang theo hai cái không sức mẹ đế hoàng thần binh, thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà, đám người vừa nghĩ tới gia tộc hoàng kim là hoàng kim trí tôn hậu duệ, cũng liền bình thường trở lại, phải biết, cái kia hoàng kim chí tôn thế nhưng là cực đạo chí tôn. Lúc này, Nang Nhu ma cuối cùng động dung, sáng chói kim sắc thần dương trực tiếp tới, giống như là trên trời thật sự có một vòng thần dương hướng về hắn rơi xuống muôn Nhiu Ma quanh người hư không tại băng liệt, cái kia luận thần dương còn không có chân chính để bảo, thiên địa hư không cũng đã không chịu nổi lực lượng như vậy. 424 thứ 427 chương như độ hành. Kim sắc thần dương từ trên trời rơi xuống, hủy diệt bát phương, trực tiếp đem xa như vậy cậu như Man đện vào bể tan thành bên trong hư không, lấy thần dương làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy dặm hết thảy đều bị hủy diệt đi. Đại địa đang rơi xuống, hư không tại phá diệt, đây quả thực giống như gì thế, tất cả mọi người đều bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tròn váng, trận mắt hô mồm. Kha Núi xa xa trên đỉnh, Tiêu Lộ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được động dung. Hắn có thể thấy được, Hoàng Kim Thần Nữ uy lực một kích này, bị nàng khống chế tại liêu nhất định phạm vi, bằng không, đừng nói diện tích hơn 10 dặm, liền xem như hơn trăm dặm địa vực, đều muốn bị hủy đi. Cái kia viễn cổ tà ma phải chết ta, đáng tiếc ta đầu kia thần tiên. Hoàng Kim Thần Nữ cao hứng không nổi, bởi vì nàng đã mất đi một kiện không sức mẹ đế hoàng thần binh, nhưng mà, cái này thánh vật mặc dù thất lạc, nhưng cũng có thể tìm trở về. Ầm ầm sáu. Cái kia một vòng thần dương phát ra tới tia sáng dần dần yếu bớt, kim hành thần lực tại thu liễm, cuối cùng, cái kia một vòng thần dương hóa thành một quả lớn chừng ngón cái, kim quang chói mắt thần châu, hướng Hoàng Kim Thần Nữ bay trở về. Hoàng Kim Thần Nữ một ngụn nuốt vào viên kia thần châu, lấy tự thân tinh khí tới tẩm bộ thần minh. Tiêu Lộ nhìn thấy một màn này, lập tức liền nghĩ đến loại tình huống này. Hoàng Kim Thần Nữ là muốn lấy tự thân tinh khí này đêm không ngừng tẩm bổ viên kia thần châu, lấy loại nước này mài công phu tới luyện hóa viên này thần châu. Không thể không nói, phương pháp này mặc dù hơi vụng về ngóc nết một chút, nhưng mà Tựa Hồ cũng không có cách phương pháp tốt hơn đi luyện hóa cái này thần minh. Bể tan cảnh hư không đang nhanh chóng chữa trị, thiên địa chi lực rất kỳ diệu, chỉ cần không đánh phá thiên địa cân bằng, thiên địa chi lực liền sẽ chữa trị bể tan cảnh hư không. Đương nhiên, một khi thiên địa cân bằng bị phá vỡ sau đó. Như vậy một phen này thiên địa chi lực liền sẽ trở nên hỗn loạn, hơn nữa bị phá vỡ thiên địa hư không cũng sẽ không tự động chữa trị. Thiên địa cân bằng một khi bị đánh vỡ, vậy thì biểu thị vùng thế giới này muốn hỏng mất. Bể tan cảnh hư không đang không ngừng gây dựng lại, xa như vậy cổ yêu ma cũng không có xuất hiện, liền con trâu kia trên ma thân khí tức đều hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một phen này bể tan cảnh hư không muốn hoàn toàn bị thiên địa chi lực chữa trị tới, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đầu kia kinh khủng xa cổ yêu ma, có lẽ thật sự bị hoàng kim thần nữ đánh chết. Nhưng mà sẽ ở đó bể tan cảnh hư không còn lại vài chục trượng liền muốn hoàn toàn chữa trị thời điểm. Một cố cường đại mà kinh khủng ba động, từ bể tan cảnh bên trong hư không hạo đáng đi ra. Cái gì sáu Đám người cảm ứng được cô ba động này sau đó, tất cả đều đọc dung. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn có thể sống sót. Tất cả tu sĩ đều khiếp sợ không tên. với anh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, một thân ảnh cao lớn, từ cái kia còn không có chữa trị phá toái hư không bên trong và ra, sắc khí kinh thiên. Cái này xa cậu như ma thật sự rất mạnh. Tiêu Lộ nhìn thấy một màn này, con ngươi co rút lại một chút, hắn phát hiện, Sa cầu Ngưu Ma thực lực cũng không phải như thế nào cường đại, nhưng mà nhục thể của hắn nhưng là cường hãn đến rồi trình độ biến thái. Muốn giết ta, trừ phi là nhân tộc tôn giả đến. Lúc này, Sa cầu Ngưu Ma lang bái vô cùng, trên đầu của hắn một cái sừng đã bị nổ banh, chỉ còn lại có một cái khác sừng trâu, khỏe miệng diện ra một vệt máu. Người sáu, Hoàng Kim thần nữ chấn động vô cùng, nàng rất rõ ràng chính mình viên kia kim tinh thần châu uy lực, liền xem như đại viên mãn đế hoàng, cũng khó có thể chịu được cái này thần binh nhất kích. Ngươi thành công trọc giận ta. Sa Cổ Nưu Ma thanh âm tại Hoàng Kim Thần Nữ trái tim vang lên. Giết! Không có lời thừa chối, Sa Cổ Nưu Ma trực tiếp ra tay, đại thủ che lại cả phiến thiên địa, hướng về Hoàng Kim Thần Nữ đập xuống, một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt từ trên bàn tay lớn kia hạo đãng xuống dưới. Từ đại thủ phía trên bộc phát ra lực lượng cường đại lệnh cả phiến thiên địa hư không đều xuất hiện liều nhất đạo đạo đen nhánh vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian lớn nhỏ không đều, tiểu nhân giống như sợi tóc, mắt thường gần như không nhìn thấy, mà lớn cơ hồ như núi lớn cỡ lớn, hướng về viễn không lan tràn, vô cùng kinh khủng. Ông, liên tại Nưu Ma biến hóa ra đại thủ liền muốn vỗ xuống một sát na kia. Hoàng Kim Thần Nữ trên thân đột nhiên truyền ra một tiếng trấn minh, sau đó, từng đạo vạn trượng kiếm quang từ Hoàng Kim Thần Nữ trên thân vọt hợp ra, khiến cho mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, cái kia Hoàng Kim Thần Nữ vậy mà hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sau đó hướng về vỗ xuống đại thủ nên đón tiếp lấy, lấy bản thân hóa đạo kiếm. Tiêu Lộ nhìn thấy Hoàng Kim Thần Nữ vậy mà thi triển ra lớn như vậy thuật, cũng là kinh hãi không thôi. Hoàng Kim Thần Nữ lấy bản thân hóa thành đạo kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt cùng từ trên trời vỗ xuống đại thủ va chạm tại liễu nhất lên, lăng lệ tới cực điểm thần kiếm cho thấy uy năng lớn lao, càng là trực tiếp xuyên thủng xa cậu như mà biến hóa ra bàn tay lớn kia. Dũng. Sa Cổ như Ma ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức cuồng bạo hạo đãng bắt phương. Đục. Hoàng Kim Thần Nữ há miệng lại phun ra viên kia Kim Tinh Thần Châu, lần này, Thần Châu cũng không có hóa thành kim sắc thần dương, mà tới trực tiếp ngện ở Sa Cổ như Ma trên sống lưng. và chạm mạnh mẽ lực, liền cái này Sa Cổ như Ma đều lảo đảo một chút, đứng không vững. Sư Tôn, cái này Sa Cổ Nưu Ma nhục thân tựa hồ rất mạnh a. Ngọn núi xa xa phía trên, đứng tại Tiêu Lộ sau lưng Tiêu Nhị nói tới, Sa Cổ Nưu Ma nhục thân thật sự rất cường hãn, có thể trực tiếp tiếp nhận không thiếu sốt thánh vật nhất khí. Cường Thịnh trở lại, hắn cũng không phải Hoàng Kim Thần Nữ đối thủ. Tiêu Lộ Bình tĩnh nói tới, "Cái gì xấu? Tiêu Nhị nghe vậy không khỏi cả kinh, chẳng lẽ Hoàng Kim Thần Nữ lại còn lưu lại một tay không thành? Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này Hoàng Kim Thần Nữ ngược lại cũng không đần. Quả nhiên, kế tiếp đại chiến ở trong, Sa Cổ Ngưu Ma liên tiếp ăn thịt thỏi, liền trong tay hắn đầu kia Hoàng Kim Thần Doi cũng bị Hoàng Kim Thần Nữ đoạt trở về, Sa Cổ Ngưu Ma sức mạnh dường như đang không ngừng yếu bớt. Đục. Sa Cổ Ngưu Ma nhất tộc cường giả bị Hoàng Kim Thần Nữ một trường đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài, hắn gầm thét liên tục, hắn lần thứ nhất bị đối thủ đánh bay, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? ta như thế nào thu nạp không được thiên địa tinh khí. Nưu ma nhất tộc vị này, như ma hoàng dưới đáy lòng gầm thét, hắn cảm giác, một phe này thiên địa chi bên trong nồng độ linh khí vậy mà rất thấp, đơn giản thấp đến có thể xem nhẹ trình độ. Giống hắn như vậy viễn cổ chủng tộc, trời sinh liền thân cận thiên địa linh khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng, tự thân sức mạnh vĩnh viễn không khô cạn. Nhưng là bây giờ, như ma nhất tộc tên này, như ma hoàng nhưng là hoảng sợ cảm giác, chính mình vậy mà từ ngoại giới căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì thiên địa linh khí, chuyện như vậy, đối với hắn loại này viễn cổ sinh linh tới nói, là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Trần bỏ đi mà, vốn là một chỗ kỳ lạ chỗ, ở đây không có một tia thiên địa linh khí tồn tại, ở nơi như thế này, đối với nhu ma nhất tộc tới nói, căn bản không trả lời được tiêu hao nguyên khí, viễn cổ chủng tộc đối với thiên địa linh khí ỷ lại trình độ, so với đương thời tu sĩ cao hơn. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Sa cổ Nhu Ma hoàng lúc này đã ý thức được một phen này địa vực cổ quái, thiên địa linh khí cơ hội hoàn toàn không có, cái này khiến chiến lực của hắn giảm bất đi nhiều. Mà càng thêm hỏng bét là, nguyên khí của hắn đang không ngừng tiêu hao, thế nhưng là không chiếm được bất kỳ bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn dần dần trở nên suy yếu đứng lên trái lại hoàng kim thần nữ nàng tự nhiên là mang theo không thiếu có thể khôi phục nguyên khí linh dược nguyên khí của nàng mặc dù cũng tại tiêu hao nhưng mà tại phục dụng linh dược phía sau nguyên khí của nàng liền sẽ lập tức khôi phục lại ở cái địa phương này cái này bạ tổ ột tua không nghi ngờ tiêu lộ đứng tại trên đỉnh núi nhìn thấy một màn này màn hắn đã biết rồi kết quả cái này sa cổ lưu thủ lĩnh mặc dù lợi hại nhưng mà thời đại này đã không phải là sa cổ nên đời lúc này một chút cấp lao ngoan đồng cũng nhìn ra bá hoàng kim bóng roi chớ động màu vàng kia thần tiên giống như là một con linh xà mở dạng đem nàng đầu người qua lấy sau đó Hoàng Kim Thần Nữ trong nháy mắt đi tới bạ tổ ột bầu trời, trực tiếp phun ra trong miệng kim tinh thần châu, hướng về bạ tổ ột đỉnh đầu đã tới. Oeng! Một quả kim sắc thần châu từ hoàng kim thần nữ trong miệng bay ra, trong nháy mắt bị lớn, hạo đáng ra kinh khủng kim hành lực lượng ba động, giống như là một vòng thần dương một dạng hướng về bạ tổ ột tiên linh rơi xuống. Giống! Bạ tổ ột kịch liệt rẽ rủa, hắn muốn tránh thoát đi, thế nhưng hai tay đã bị thần tiên của lấy, chỉ có trơ mắt nhìn đoàn kim sắc thần quang hướng về đỉnh đầu của mình tới. Kim tinh thần châu nặng như thái cổ thần sơn, đây là thiên địa kim tinh tế luyện thành một kiện pháp bảo vàng này tinh thần châu một đập chi lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi liền bạ tô ốt lúc này đối mặt kim tinh thần châu cái này một đập cũng muốn động dung hoàng kim thần roi là một kiện đế hoàng thân minh bạ tô ốt cho dù là xa cổ niên đại một đời cường giả nhưng mà dù sao bị chấn phong lại vô tận năm tháng tổn thương nguyên khí nặng nề khó mà đứt đoạn đầu này thần tiên hắn bắp thịt cả người tại chấn động từng cái gân xanh tại trên da hiện lên hoàng kim thần roi đã thật sâu tiềm vào cơ thể của hắn bên trong vương bảng đem hắn cuốn lấy nếu là đổi lại chính mình toàn thịnh thời kỳ đừng nói một đầu tôn giả tế luyện đi ra ngoài thần tiên liền xem như lại tôn giả tế luyện thành đế hoàng thân cũng khó có thể làm gì được chính mình A bạ Tổ ột tuyệt độ không cam lòng, chính mình thậm chí ngay cả một cái vương cấp đế hoàng tiểu gia hỏa đều đối trả không được. Và anh. giống như kim dương từ trên trời rơi xuống, đoàn kia lộ ra kinh thiên kim hành lực lượng rực rỡ thần quang, hung hăng đập vào xa cậu như ma hoàng trên đỉnh đầu, cái này mãnh liệt tới cực điểm một đập, trực tiếp liền đem cái này bạ Tổ ột đánh ngất đi qua, cái kia còn xuất lại một chiếc sừng, cũng gây đoạn mất, trên đỉnh đầu xuất hiện liêu nhất đạo đạo huyết ngân. Đục, bà Tổ Âu giống như một khối thiên thạch một dạng, từ trên trời đập xuống trực tiếp nện vào sâu trong lòng đất, mặt đất đột nhiên run rẩy một cái, liền xem như tại bên ngoài mấy trăm dặm tu sĩ đều có thể cảm ứng được dưới chân truyền tới chấn động. dạng này đều đập không chết ra hỏa này. Hoàng Kim Thần Nữ thật sự bị kinh hãi, cái này viễn cổ chủng tộc độc thân thực sự quá cường đại, cho dù là đế hoàng thần minh cũng bất quá như thế đi. cái gì sáu? Đống nhiên Hoàng Kim Thần Nữ sắc mặt đại biến, bị nàng lấy kim tinh thần châu nện vào sâu trong lòng đất chính là cái kia bạ tô ô khí tức, vậy mà hoàn toàn biến mất, cái này khiến nàng kinh nghi bất định. giống bạ tô ô loại tồn tại này, hắn cho dù là bị người chém giết. Hắn thi thể cũng vẫn như cũ có thể lộ ra khí tức cường đại tới, thì sẽ không biến mất. Loại tình huống này chỉ có thể nói là nàng lưu đầu người từ dưới đất bỏ chạy. Không xong. Hoàng Kim Thần Nữ chấn động trong lòng, nàng biết loại này viễn cổ sinh linh vô cùng cường đại, một khi để cho khôi phục lại, này núi bất luận kẻ nào tới nói cũng là một cái tai nạn, cho dù là gia tộc Hoàng Kim cũng không nguyện ý dễ dàng treo chọc loại tồn tại này. Lúc này tại thần bỏ đi mà ngàn dặm bên ngoài một chỗ đồi núi trong khu vực, một thân ảnh cao to đang tại phá đất mà lên, cái này không phải là người, là một cái đầu trâu thân người bạ tổ ốt. Chờ ta khôi phục lại, muốn các ngươi dễ nhìn. Bà To Âu lừa chính muốn đốt thượng cựu trọng tiên, hắn vô cùng chật vật, hai cái sừng châu đã bẻ gãy, đầu đầy tiên huyết, trên đỉnh đầu đều long đi xuống một khối. Bá. Bà To lần nữa trốn vào phía dưới mặt đất, hắn phải nhanh một chút ly khai nơi này, mới vừa rồi cùng hoàng kim thần nữ đại chiến thời điểm, hắn cảm ứng được mấy cố không kém gì hoàng kim thần nữ khí tức, mình bây giờ căn bản không phải những người này đối thủ. Đầu châu nhân bất thẹn là thời đại viễn cổ đại nhân vật, hắn quả quyết rút đi, như đầu ngày khác có thể ngóc đầu trở lại, đem dám đối với tự mình ra tay nhân, toàn bộ giết sạch. Một ngày sau đó, thần bỏ đi địa ngoại mặt trong núi lớn trong một vùng sơn cốc, ngồi xếp bằng một thân ảnh cao to, sơn cốc, linh quang điểm điểm, đó là mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí, Bát Phương Linh khi đang hướng sơn cốc tụ đến, sau đó vào một cái sơn cốc đạo thân ảnh kia bên trên. Đó là một người mặc tàn phá chiến giáp, đầu đầy máu tươi bạ tổ ốt. Bạ tổ ốt đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hắn đã xuất thần bỏ đi mà phía sau, liền tìm một chỗ tới khôi phục nguyên khí, một cố mịt mờ mà khí tức cường đại, ở trong sơn cốc lở lờ. Chẳng những là thiên địa linh khí, liền sơn cốc hoa cỏ cây cối, đều ở đây tràn ra tí, tí sinh mệnh tinh khí, sau đó hướng về bạ tổ hội tụ mà đi. Viễn cổ chủng tộc đối với Thiên địa linh khí lực tương tác là đương thời bất kỳ chủng tộc nào đều không thể so sánh. Viễn cổ chủng tộc có thể trực tiếp đem Thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân nguyên khí. Đây là bạ tổ Âu Dựa Dẫm. Nếu là tại Thần Bộ đi địa ngoại mặt, Hoàng Kim Thần Nữ không nhất định là đối thủ của hắn. hiện tại Niu Thủ Lĩnh ở trong sơn cốc phun ra nuốt vào Thiên địa linh khí thời điểm, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Đây là hai cái thanh niên tu sĩ. 425 thứ 428 chương Thần Ma Pháp tướng 8000 chữa đại trường sư tôn, Nang Lưu đầu gái liền tại bên trong. Một người trong đó thanh niên tu sĩ hướng về trong sơn cốc liếc mắt nhìn, sau đó nói. Ngươi tiểu tử thú này, chẳng lẽ ngươi cũng dám hỏi nghi ta truy tung thuật? Một cái nhìn như so lời mới vừa nói thanh niên tu sĩ còn muốn trẻ tuổi tu sĩ nói. Hai cái này xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc thanh niên tu sĩ chính là tiêu lộ sư đồ hai người. Tiêu lộ truy tung thuật vẫn là rất tốt, hắn vậy mà đuổi tới tới nơi này. Sư tôn, có muốn hay không ta vào xem? Tiêu nhị sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng nói, sơn cốc linh khí dường như đang hội tụ, sóng linh khí cũng không phải như thế nào mấy liệt. Ngươi đi vào đó là đang tìm cái chết. Tiêu lộ sắc mặt nghiêm túc đối với tiêu nhị nói, bất quá là trong một ngày. Sơn cốc chính là cái kia bà tổ ột cũng đã đã cường đại đến làm hắn đều động dung trình độ, cường giả chân chính, khí thế của nó càng là mịt mờ, liền càng là cường đại. Bà tổ ột mặc dù đang ý nào đó mà nói, đã không phải là ngày xưa hắn, nhưng mà đây cũng là không chút nào trở ngại hắn đối với Như Ma nhất tộc đủ loại đại thuật vận dụng. Thế gian này vẫn còn có loại tồn tại này. Tiêu nhị tâm tự nhiên là rất rõ ràng cân lượng của mình, Đại Thánh tứ trọng thiên tu vi, cho dù là đối đầu chuẩn đế, đều rất làm miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói Sơn cốc con trâu kia ma hoàng. Ngươi ở đây bên ngoài chờ ta. Tiêu Lộ phân phó Liêu Tiêu Hai một câu nói sau đó, liền trực tiếp hướng về trong sơn cốc đi đến, nang yu đầu người thực sự là sẽ tìm chỗ a. chỉ thấy sơn cốc phồn hoa như gấm, đại thụ che trời cao vút ở trên mặt đất, cái kia to lớn tảng cây, bao phủ một đại phương, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm dây leo, mỗi một đầu đều sinh trưởng rất dài, có thậm chí có ngàn trượng dài, để ngang hai quả đại thụ ở giữa. khác thường là đi vào sơn cốc phía sau, tiêu lộ nhưng là nghe không được bất kỳ động vật gì âm thanh, sơn cốc yên tĩnh đáng sợ, chỉ có do núi thổi qua, truyền đến lá cây vũ động tiếng xào xạc, xuyên qua rừng cây, tiêu lộ phát giác phía trước tầm mắt đột nhiên chống chải. ân Liên tại Tiêu Lộ đi ra khỏi rừng cây một sát na kia, xếp bằng ở trên một khối đá lớn bạ tổ ô đột nhiên trong lòng có cảm ứng, đột nhiên mở cặp mắt ra tới, hai đạo tinh quang từ bạ tổ ô trong đôi mắt bật ra, sắc cơ hiện hiện. Bá. Liên tại Nưu Thủ lĩnh đang từ trên tảng đá lớn lúc đứng lên, tảng đá lớn trước một phương hư không đột nhiên chấn động lên, sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Cái này 6. Nhìn thấy một màn này, nang lưu Đầu Nhân bất cấm lấy làm kinh hãi, đối phương tựa hồ rất cường thế, trên người của đối phương, tựa hồ có một loại khí tức đặc biệt. Người là ai? Bạ tổ Út đứng tại trên tảng đá lớn, mắt lạnh nhìn dưới tảng đá lớn phương Tiêu Lộ lúc này sơn cốc thiên địa linh khí vẫn như cũ hướng về hắn hội tụ mà đi cái này bà tổ ôn lục thân tại tự chủ hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí cũng không có dừng lại người dẫn người tiêu lộ nói lập tức một cỗ kinh thiên sát khí từ trên người hắn bạo phát ra lực lượng cường đại làm hắn quanh người hư không đang dập dồn Hừ, nói khoác không biết ngượng bạ tổ ôn cười lạnh ở đây không phải thần bỏ đi mà ở phía này trong thiên địa hắn có thể thông qua cắn nuốt thiên địa linh khí mà có thể không ngừng khôi phục tiêu hao nguyên khí nói theo một cách khác hắn đã đứng thẳng ở thế bất bại đục. tiêu lộ không có nhiều lời hắn trực tiếp đánh ra lục thần tán thủ. Đại thủ gia thiên, cả phiến thiên địa đột nhiên tối lại. Một cái tay bao phủ thiên địa, đem bà tổ ô chỗ ở thiên địa hư không chấn phong lại đứng lên. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hạo đại bất phương, sơn cốc linh khí trở nên hỗn loạn lên. Lẽ nào lại như vậy? Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi như ra ra lợi hại. Bà tổ ô thật là nổi giận, hắn cũng là duỗi bàn tay hướng về phía trước đánh ra. Với anh, hai bàn tay to trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không ở nơi này hai cỗ lực lượng trong đụng chạm, trong nháy mắt giống như hầm mất, hóa thành hỗn độn hướng bốn vương tám hướng bao phủ ra cơn bão năng lượng đem trọn ngọn núi trong gốc tất cả đại thụ nổ tận gốc sau đó trực tiếp xoắn nát trở thành bụi nguyên bản tràn ngập sinh cơ sân gốc trong nháy mắt liền biến thành một phương đất cằn sỏi đá tất cả mọi người tham thực vật đều bị trong nháy mắt vỡ vụn lộ ra phía dưới cát đất a bà tổ ốt thật bất ngờ hắn bạn vạn nghị không ra đối phương vậy mà có thể tiếp được mình một trường hai bàn tay to tiêu tan dù ai cũng không cách nào chân chính áp chế ai khá lắm tiêu lộ âm thầm kinh hãi cái này bạ tổ thân thật sự rất cường đại đã cường đại đến trình độ biến thái gia hỏa này cũng dám cùng mình đánh bá Bá. hai thân ảnh di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền va chạm tại liêu nhất lên, chiến tại liêu nhất chỗ. giống, Bà tổ ột gầm thét liên tục, trên người của hắn sát khí dày đặc vô cùng, xem xét thì biết rõ, gia hỏa này tại nơi xa cổ niên ở giữa, tuyệt đối không phải đồ gì tốt. lúc này, nguyên bản tại ngoài sơn cốc chờ tiêu nhị, đã sớm tại tiêu lộ giữ thủ lĩnh đưa trước tay thời điểm, liền phóng lên trời, thối lui đến biết không. cái này bà tổ ột đục thân vậy mà cường đại như vậy sáu. tiêu nhị nhìn thấy phương xa cái kia hai đạo đang không ngừng chém giết thân ảnh, không khỏi tâm thần chấn động, phải biết, sư tôn thế nhưng là đại viên mãn đế hoàng. Võ thể cường đại, đã có thể so với đế hoàng thần binh. Chỉ thiếu chút nữa, sư tôn liền có thể tu thành đại viên mãn bất diệt thần thể, mạnh mẽ như vậy võ thể, cũng bất quá là chỉ có thể cùng cái này bạ tổ ột liều cái cân sức ngang tài, khó mà chiếm được tiện nghi gì. Hôn độ quyền, tiêu lộ rốt cục vẫn là thi triển ra chính mình không ngừng hoàn thiện một loại quyền pháp, sức mạnh hôn độn hạo đảng, trực tiếp dung chuyển thiên địa hư không. Nam đấm của hắn bên trên có hôn độn đạo văn tại hiện. Đục. Tiêu lộ quyền giữ thủ lĩnh hưu quyền hung hăng đập tại liễu nhất lên, đây là trực tiếp nhất lực lượng sức, không có bất luận cái gì có thể lấy đúng diểm chỗ. Ần. Bà Tô Út chỉ cảm thấy một cố cường đại tới cực điểm sức mạnh từ đối phương trên nắm tay truyền tới, cỗ lực lượng này đem hắn đánh hướng phía sau lùi lại vài chục bước. Ngươi tiểu gia hỏa này còn không có xuất toàn lực, bà Tô Út rất là giận mình. tại sao cổ niên đại, có rất ít những chủng tộc khác nhục thân có thể giữ như ma nhất tộc nhục thân chống lại, nhưng mà hôm nay tên nhân tộc này nhục thân, nhưng là làm hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trên nắm tay truyền tới một hồi đau đớn, lệnh đầu châu nhân bất cấm như mày. Lẽ nào lại như vậy? Nếu là đổi lại xa cổ niên ở giữa, lao tử toàn thịnh thời kỳ, một ngón tay liền có thể bóp chết cái vật nhỏ này, nhưng là bây giờ sao? Bà tổ ột có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó kinh biệt khuất cảm giác. Hừ hừ, ta nếu là ra tay toàn lực, ta sợ ngươi lập tức sẽ phải nghỉ chơi, như vậy thì không dễ chơi. Tiêu lộ niết miệng lên, lộ ra một cái lãnh khóc vô cùng nụ cười. Hắn biết cái này bà tổ ột rất cường đại, nhưng là mình cũng không phải ngồi không. Nơi này cách thần bỏ đi mà không phải quá xa, nhưng mà chỗ rất vắng vẻ. y hai lui tới, tiêu lộ giữ miêu thủ lĩnh tại đại chiến, đến lúc này vẫn như cũ không ai đến. Theo lý thuyết, cái này phương viên bạn dặm trong khu vực không có tu sĩ, ít nhất là không có tu sĩ mạnh mẽ. Nhưng mà dần dần. Tiểu gì cũng sẽ là có người cảm thấy được động tĩnh của nơi này. bà Tô ột cũng không muốn kinh động những cường giả khác, phải biết, hắn bây giờ còn không có hồi phục nguyên khí, nói khoác không biết ngượng. bà Tô ột kinh sợ gặp nhau, hắn há to miệng rộng, sau đó hút một cái, thi triển ra thôn thiên thần hồng, một cỗ thôn thiên chi lực từ trong miệng của hắn hạo đáng đi ra, hướng về tiêu lộ bao phủ tới, kinh khủng nuốt lực, tương tiêu lộ liền đối tiêu lộ quanh người hư không đều hấp xả tới, nang lưu đầu người muốn một ngụm tương tiêu lộ nuốt vào trong bụng. người muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Tiêu lộ nghi thầm, gia hỏa này cũng dám đem chính mình nuốt vào trong bụng, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Hắn chứa phản kháng một chút, sau đó liền bị vẻ này thôn thiên chi lực lôi kéo đi qua, sau đó bị Nang Nưu đầu người một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái này 6. Nhìn thấy một màn này, Viễn Không trên Tiêu nhị không khỏi trợn tròn mắt, sư tôn của mình cư nhiên bị Nang Nưu đầu người nuốt vào trong bụng, đây cũng quá mức bất khả tư nghị. Chẳng lẽ sư tôn là cố ý? Tiêu nhị đang tự nói, hắn cũng không ngu ngốc, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Liễu Tiêu Đường ý đồ, không khỏi vì tiêu lộ bóp một cái mồ hôi lạnh, đây cũng quá mạo hiểm. Ha ha 6. Bà tô nửa mừng nửa lo, hắn ngửa mặt lên trời cười to nghĩ không ra cái vật nhỏ này vậy mà dễ dàng như vậy liền bị chính mình nuốt vào trong bụng, chỉ cần bị chính mình nuốt vào trong bụng, liền xem như thánh nhân cũng muốn hóa thành huyết thủy, hình thần câu diện. Hừ. Lúc này Tiêu Lộ đang tại như Ma thể nội, Tiêu Lộ hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn tâm niệm vừa động, một cái hư đạm không thật cổ tháp hư ảnh lập tức liền từ trên người hắn hiện lên, sau đó hướng hắn bạo phủ. Ân. Lúc này, phía ngoài bạ tổ ột đang muốn ra tay giết chết Tiêu Nhị, nhưng mà ngay lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, dường như là cảm ứng được một loại nào đó làm hắn cũng theo đó động dung biến hóa. Nó bạo nhục thể của ngươi. Bà tổ ột thể nội. Tiêu lộ cũng ngồi xếp bằng xuống, sau đó dẫn động Thiên Đế Tháp Chi lực, hắn bên ngoài cơ thể cái tiêu cổ tháp hư ảnh lập tức liền dần dần biến lớn đứng lên. Giống, bà tổ ôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có thể cảm thấy trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa, hắn dẫn động lực lượng trong cơ thể muốn chấn áp lại cái kia dần dần trở nên lớn Thiên Đế Tháp hư ảnh, lực lượng vô tận hướng về kia chỉ cổ định chấn áp tới. Nhưng mà lệnh bà tổ ôn cảm thấy tâm hàn là, mặc cho hắn như thế nào thôi động lực lượng trong cơ thể, cũng khó có thể đem cái tiêu cổ tháp hư ảnh trấn áp xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta đây nục thân thế nhưng là tôn giả cấp bậc nục thần, làm sao có thể bị một tôn cổ tháp hư ảnh uy hiếp được? Đầu châu Nhân bất tin tà, nhưng mà, khi hắn thử rất nhiều biện pháp đều không thể có thể cái kia Tôn Cổ Tháp hư ảnh trấn áp lại thời điểm, hắn không thể không tin tà. Chẳng lẽ là thượng đế tháp? Nang Nưu đầu người bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, không khỏi dọa cái hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra, trên thân món kia tàn phá chiến giáp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Làm sao có thể? Thật là thượng đế tháp. Viễn Cổ như Ma nhất tộc cường giả kinh ngạc cái hồn bay phách tán, trong cơ thể của hắn nếu là xuất hiện một tôn thượng đế tháp, tuyệt đối có thể đem nhục thể của hắn nó no bạo, làm hắn hình thần câu diện. Ông tiêu lộ quanh người cái kia tôn cổ tháp hư ảnh tại chấn động, đoàn tia bao quanh hắn ma quang, đầu tiên tán loạn, sau đó, lưu ma nhất tộc cường giả phần bụng bắt đầu phồng lên. a a a a sáu, lưu ma nhất tộc cái này bạ tổ ột con mắt hiện đầy tơ máu, trên người của hắn xương cốt phát ra gãy lịa âm thanh, một cỗ cường đại hơn nữa không thể ngăn trở sức mạnh, đem hắn thân thể chống bành trướng. thượng đế tháp không phải theo người kia biến mất sao? làm sao có thể xuất hiện ở đây cái tiểu gia hỏa trên thân? đầu châu nhân bất cam, chết như vậy đi, đây cũng quá mức biệt khuất. hắn mặc dù nắm giữ tôn giả cấp bậc đấu nhưng mà ở trên thiên đế tháp trước mặt cũng là không đáng chú ý giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, bà tổ ột nhục thân không ngừng đang bành trướng, trên người của hắn xương cốt tại vỡ vụn, cơ bắp cùng gân kiện bị lôi kéo, cả người giống như là một trái bóng da mượt dạng đang bành trướng. hèn hạ tiểu gia hỏa, bà tổ ột đang thất đảo, hắn cắn răng một cái, sau đó một đạo ma quang trực tiếp từ mi tâm của hắn vọt ra, ma quang bên trong bọc lấy một cái thật nhỏ thân ảnh, cái này bà tổ ột bỏ nhục thân, sau đó nguyên thần của hắn cũng không có đào tẩu, mà là trực tiếp vọt vào trong cơ thể hắn, một thân ảnh xuất hiện ở liêu tiêu lộ vị trí, thật là thượng đế tháp 6 Bà tổ ôn nguyên thần khiếp sợ đến cực điểm, sa cổ niên thay thế bên trong, thượng đế tháp tên đủ để trấn nhiếp cựu thiên thập địa. Truyền thuyết, cái này tôn cổ tháp là thiên địa sinh thành tiên thiên thần vật. Nhưng mà cũng có truyền thuyết, cái này tôn cổ tháp là một vị trí tôn tế luyện đi ra ngoài trí tôn thần khí. Cho dù là tại sa cổ niên đại, cũng không có người kia có thể biết cái này trí tôn thần khí là thế nào xuất hiện, hoặc là ai tế luyện đi ra ngoài. Ngươi vậy mà không có thửa cơ đào tẩu, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xuống a. Tiêu Lộ nhìn thấy bạo tổ Ôn Nguyên Thần, con mắt lập tức liền phát sáng lên, nếu là cái này bạo tổ Ôn lựa chọn đào tẩu, bây giờ Tiêu Lộ là rất khó chặn lại hắn tới. Phệ Thần Quyết. Tiêu Lộ không chần chờ, hắn trực tiếp vận khởi chân vũ chín quyết Phệ Thần Quyết, thần niệm chi lực nhanh chóng ngưng kết, sau đó bá, một tiếng, một đạo màu tím thần quang từ mi tâm của hắn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh đại đao thần kiếm, hướng về Nưu Ma nhất tộc Nguyên Thần xuyên tới. Đây là sáu. Nưu Ma Nguyên Thần lập tức giật nảy cả mình, muốn tránh thoát đi, nhưng mà, thần niệm kia thế tới thực sự quá nhanh, vừa mới bắn ra, sau một khắc liền xuất hiện ở Nưu Ma Nguyên Thần trước người. Bá! Thần niệm chợt lóe lên, lưu ma nguyên thần lập tức liền bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm sáu. Tôn này thiên đế tháp hư ảnh tiếp tục tại biển lớn, bạo tổ hộ thể nội chuyển ra phong lôi âm thành, đầu châu thân người bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo dự tựn vết máu, bạo tổ hộ nhục thân liền bị thượng đế tháp sức mạnh xanh bạo. Hiện tại lưu thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn lúc rút đi, hắn nguyên thần sau lưng, lặng lẽ xuất hiện hai người, hai người kia là tiêu lộ phân thân. Hắn thi triển phân thân quyết, hai đạo phân thân vô thanh vô tức xuất hiện ở tổ Âu nguyên thần đằng sau. Cái gì? Cái này sao có thể sáu? Cho dù là cái này viễn cổ lưu ma giả, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn này cũng là tròn váng. Tiêu lộ xuất động phân thân quyết đại thuật, cứ như vậy cản trở một chút. Vô hình, một tiếng vang thật lớn, bạ tổ ột nhục thân rốt cục bị thượng đế tháp sức mạnh xanh bạo, một đám mưa máu trên không trung nổ ra, sau đó dần dần tiêu tan, hủy diệt sức mạnh hạo đã mở ra, bạ tổ ột nguyên thần bị cố lực lượng này đánh hình thần tiêu diệt, không có gì lưu lại. Cái này khiến tiêu lộ có chút bất ngờ, tiêu lộ có thượng đế tháp hộ thân, bạ tổ nhục thân nổ tung ra hình thành vẻ này sức mạnh hủy diệt toàn bộ bị thiên đế tháp hư ảnh ngăn trở ở bên ngoài. sư tôn, nang lưu đầu cái liền tại bên trong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 Tôn này Thiên Đế Tháp hư ảnh tiếp tục tại biển lớn, Bạo Tổ ột thể nội chuyển ra phong lôi âm thanh, đầu châu thân người bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo dự tựn vết máu, Bạo Tổ ột lục thân liền bị thượng đế tháp sức mạnh xanh bạo. Liên tại Lưu Thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn lúc rút đi, hắn nguyên thần sau lưng, lặng lẽ xuất hiện hai người, hai người kia là Tiêu Lộ phân thân. Hắn thi triển phân thân quyết, hai đạo phân thân vô thanh vô tức xuất hiện ở Bạo Tổ ột nguyên thần đằng sau. Cái gì? Cái này sao có thể sáu? Cho dù là cái này viễn cổ như ma cương giả, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn này cũng lạ chơn váng.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 Hạo đã mở cố năng lượng kia phong bạo vét sạch phương viên mấy vạn dặm, vô số sinh linh đều ở đây cố lực lượng phía dưới nhau nhau mất mạng, không một thoát khỏi, ba vạn dặm phương viên trong khu vực hết thảy đều bị phá hủy. Viễn không phía trên, Tiêu Nhị nhìn thấy một màn này, không khỏi chấn váng, cái này quá quá đáng sợ. Sư Tôn 6. Tiêu Nhị không khỏi vì Tiêu Lộ lo lắng, lực lượng như vậy, liền xem như 10 cái đại viên mãn đế hoàng đều phải chết, nhưng mà vừa nghĩ tới Tiêu Lộ có trí tôn thần khí hộ thân, Tiêu Nhị liền yên tâm không thiếu. Trận này động tĩnh thực sự quá lớn, cơ hồ toàn bộ tử vân sơn mạch các nơi chỗ đều có thể cảm ứng được nơi này ba động. trong phút chốc có mấy đạo vô cùng cường đại thần niệm quét tới, có đại nhân vật muốn ngay đầu tiên biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. bọn gia hỏa này sáu, tiêu nhị cảm ứng được cái kia mấy cỗ thần niệm ba động, không khỏi mắng một tiếng. cứ như vậy chết, mau đều không một cây. tiêu lộ ở trên thiên đế tháp chi lực dưới sự bảo vệ, ở nơi này chẳng đại hủy diệt bên trong, lông tóc không thương. tiêu lộ kinh hái sau khi, đi vậy có chút thất vọng, cái này viễn cổ sinh linh, trên thân thậm chí ngay cả một món bảo vật đều không có, cái này thật sự là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn bạch mang một hồi, những lao ra hỏa này, ngay lúc này, tiêu lộ cảm ứng được cái kia mấy cỗ từ phương xa quét tới thần niệm, không khỏi trong lòng có khí, mi tâm tử quang lóe lên, một đạo kiếm quang ở trong hư không thoáng qua, trực tiếp đem cái kia mấy cỗ thần niệm chém chết. giống, lẽ nào lại như vậy? cái này tiêu lộ quả thực là không coi ai ra gì a, a Phạm đạt thế giới nam bộ địa vực mấy cái khác chỗ đều ở đây cùng một thời gian hạo đang ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, một tòa bạch vân lượn quanh ngọn núi bên trên, xếp bằng ở trên một khối đá lớn thanh ý lão nhân, mở cặp mắt ra, lúc này mi tâm của hắn ở giữa có một giọt máu xung ra có thể chạm thần niệm đại thuật. Thanh y lão nhân nói âm thanh giàn mua vô cùng lộ ra vô hạn tăng thương. Tại a Phạm đạt thế giới nam bộ địa vực một cái khác bị tiên linh chi khí bao phủ trong núi non trùng điệp một chỗ giống như tiên cảnh một dạng trong đạo phủ. chuyến ra gầm lên giận dữ một phe này động thiên trong toàn bộ sinh linh đều hứng chịu tới quá nhiêu sau đó chạy từ phía mở động thiên chỉ có tôn giả mới có thủ đoạn này bởi vì mở động thiên dễ dàng muốn để động thiên bảo trì ổn định một mực tồn tại nhưng là rất khó chỉ có tôn giả mới có định cản khôn chi lực. Tại tử vân sơn mạch chỗ sâu một chỗ đại địa tổ mạch địa địa phương một cái sơn cốc bên trong. Xếp bằng ở một tòa trên đài ngọc cáo bảo tím lão nhân đột nhiên từ trên đài ngọc đứng lên, đây là một cái giàn mua lão bà tử, một đầu trắng, đầy mặt nếp nhăn, răng đều nhanh muốn rơi sạch. Nhưng mà, chính là như vậy một cái lão bà tử, lúc này, cặp mắt của nàng nhưng là bắn ra sáng chói tinh quang, giống như là hai điểm hàn tinh khảm nạm tại trên mặt của nàng mở dạng. Một cỗ cường đại khí thế, từ nơi này cố nhìn như gần đất xa trời gầy quòm trên thân thể thấu đi ra. Lúc này, lão bà tử mi tâm đang có một đạo máu tươi chạy xôi xuống dưới, đây là làm nàng giận dữ nguyên nhân, lại có người chém chết nàng ngoại phóng đi ra một đạo thần niệm. Là thánh bà bà mẹ chồng trong sân gốc tất cả tử vân gia tộc cường giả đều bị kinh động đến một đạo thân ảnh màu tím vọt ra linh xảo rơi vào trên đài ngọc ba ba mẹ chồng là ai chọc ngươi tức giận ta đi đánh hắn thiếu nữ cơ một đôi béo mập nắm tay nhỏ tức giận nói tiểu tử như sáu nhìn thấy thiếu nữ áo tím lão bà tử sắc mặt liền lập tức trở nên khá hơn không ít thiếu nữ mặc áo tím này chính là tử vân gia tộc tiểu công chúa tử vân nhi cái này tử vân nhi là thượng thiên sủng nhi lấy được tử vân gia tộc trên dưới tất cả mọi người bảo vệ liền tính khí nóng này thánh bà ba mẹ chồng ở trước mặt nàng cũng không tức giận được tới một cái phách lối người trẻ tuổi Vậy mà chém chết ta một đạo thần niệm. Thánh bà bà mẹ chồng hung hăng nói, tiêu lộ chứ cuồng, làm nàng rất khó chịu, thánh bà bà mẹ chồng khó chịu, kết quả là rất nghiêm trọng. Cái gì? Không phải là cái kia đánh bại Kakata chính là cái kia Tiêu Lộ a. Tử Vân Nhi con người nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến một cái người, tựa hồ cũng chỉ có người này mới có năng lực như vậy, vậy mà chém chết thánh bà bà mẹ chồng một đạo thần niệm. Nàng rất rõ ràng thánh bà bà mẹ chồng cường đại cùng đáng sợ, đây là một cái tự phong tôn giả, cùng trong gia tộc tìm tôn giả một dạng, đều là từ ta phong ấn sau đó lưu lại nhân gian tôn giả. Bản thân phong ấn tôn giả không có tôn giả tu vi cùng thực lực, nhưng mà bọn hắn vẫn là nhân gian giới mạnh nhất tồn tại, liền xem như đại viên mãn đế hoàng, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể là một chuyện cười. đi xem một chút. cái kia thánh bà bà mẹ chồng một tay bắt lấy tử vân nhi, sau đó trực tiếp biến mất ở ngọc đài trên. nhìn thấy cái kia thánh bà bà mẹ chồng rời đi về sau, sơn gốc mới có người đi ra đi lại, phải biết bà lão này chết tính khí không phải lớn một cách bình thường, không ai dám ở cái lao bà tử này giận thời điểm xuất hiện ở trước mặt của nàng, toàn bộ tử vân gia tộc có thể ở thánh bà bà mẹ chồng trước mặt nói bên trên lời nói nhân tuyệt đối sẽ không qua ba cái. bá. Một đạo tử quang từ chân trời bay tới, giống như một khỏa màu tím lưu tinh một dạng, lập tức liền từ nơi xa bay tới, xuất hiện ở phía kia không có bất luận cái gì thảm thực vật trong cấm địa sinh mệnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, cái kia thánh bà bà mẹ chồng cũng không nhịn được động dung. Bên trong hư không cái chủng loại kia khí tức cường đại, vẫn như cũ không có hoàn toàn tiêu tan, đây tựa hồ là một cường giả tự bạo. Thánh bà bà mẹ chồng, ngươi biết có ai có thể làm thành phá hư như vậy sao? Tử Vân Nhi bị nhìn thấy trước mắt hết thể tròn vắng, phương viên ba vạn dặm, vậy mà trở thành một mảnh đất trống, đại địa đều bị lột ngàn trượng. Giống như là một cái to lớn vô cùng hố to đột ngột xuất hiện ở Tử Vân sân mạch. Nếu là chúng ta ra tay toàn lực, là có thể tạo thành phá hư như vậy, nhưng mà đánh đổi như vậy rất lớn. Thánh bà bà mẹ chồng ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, nàng cẩn thận cảm ứng đến bên trong hư không lưu lại khí tức, trong mắt tinh quang lấp loé. Người kia sẽ không cường đại đến loại trình độ này, đây là sáu. Tử Vân Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng cảm ứng được lưu lại ở trong hư không vẻ này khí tức mạnh mẽ nhất, có chút quen thuộc, nàng nghĩ tới rồi một cái tồn tại. Nghĩ không ra tên kia vậy mà chết tại ở đây. Thử Vân Nhi như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Lộ chém mấy cái kia đại nhân vật thần nghiệm sau đó, liền cùng Tiêu nhị cùng rời đi Tử Vân Sơn Mạch, bởi vậy làm cái kia Tử Vân gia tộc thánh bà bà mẹ chồng cùng Tử Vân Nhi đi tới chốn chiến trường kia thời điểm, Tiêu Lộ cùng Tiêu nhị đã sớm rời đi, giữa bọn hắn cũng không có gặp gỡ. Rất nhanh, những thứ khác một chút cường đại tồn tại cũng xuất hiện ở phía kia bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều bị nhìn thấy trước mắt một màn tròn váng, không lâu, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ áp Phạm Đạt thế giới Nam Bộ địa vực, thậm chí là bên trong bộ địa vực cũng truyền ra, cái kia Tử Viễn cổ niên đại phong ấn đến nay ma nhất tộc cường giả, bị người chém giết tại Tử Vân Sơn Mạch. Chúng tộc Viễn cổ xuất thế, Lệnh gia tộc Hoàng Kim vô cùng khẩn trương. Bây giờ nghe được tin này, gia tộc Hoàng Kim xem là khá thở phào một cái. Phải biết, ngày đó cái kia Viễn Cổ Niu Ma Hoàng lúc xuất thế, Hoàng Kim thần nữ đã từng đem cái kia Niu Ma Hoàng đánh muốn mượn độn thổ đào tẩu kết đại thủ, là người kia đem con trâu kia giết. Bác địa, gia tộc Hoàng Kim một tòa tòa thành bên trên, một cái mang theo Hoàng Kim mặt nạ nữ tự hướng trời xa nhìn ra xa, trong miệng tự lẩm bẩm. Gia tộc Hoàng Kim tin tức là tương đối linh thông, bởi vì gia tộc Hoàng Kim phái ra số lớn cao thủ tiến vào nam bộ địa vực đuổi theo giết cái kia Viễn Cổ Niu Ma Hoàng. Phải biết, một khi nhường cái này Niu Ma Hoàng khôi phục lại này đối toàn bộ gia tộc hoàng kim cũng là một hồi tai nạn. Thừa dịp cái này lưu ma hoàng tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm chém giết, đây là giải quyết đi tai họa ngầm này phương pháp tốt nhất. Nhưng mà còn không có đợi đến gia tộc hoàng kim phái ra những cao thủ kia tìm được cái tiêm lưu ma hoàng liền truyền đến Như ma hoàng bị người chém giết tại tử vân sơn mạch tin tức. Rất nhanh gia tộc hoàng kim nhân liền tra ra có nhân tộc cường giả tuyệt thế tại tử vân sơn mạch ngăn chặn con trâu kia ma hoàng. Sau đó tới đại chiến đồng thời chém giết tại chỗ a Phạm đạt nam bộ địa vực có năng lực chém giết con trâu kia nhân cũng bất quá là ba năm người nhưng khi thiên na ba năm người nhưng lại không có rời đi hắn tiềm tu chi địa. Hoàng Kim thần nữ đang tự nói, tất nhiên không phải Tử Vân gia tộc hai cái lao bất tử kia, cũng không phải Nam Cực Tiên Tôn tên biến thái kia, cũng chỉ có thể là người kia ra tay rồi. Hoàng Kim thần nữ tại phòng đoán, nàng biết, những người khác không có xuất thủ có thể, cũng chỉ có thể là người kia tìm được con trâu kia, tiếp đó ra tay đem con trâu kia chém giết. Theo chân tướng bị vạch trần ra, a phàm đạt thế giới tu giả đều biết Viễn Cổ như Ma là bị Tiêu Lộ chém giết, cái này khiến rất nhiều người tuổi trẻ lấy Tiêu Lộ làm tượng, dù sao Tiêu Lộ đây coi là được là trợ giúp phàm đạt thế giới dụ được hậu họa. Bây giờ A Phạm đạt thế giới rất nhiều nơi đều ở đây đàm luận tiêu lộ chuyện dấu vết, rất nhiều người đem tiêu lộ định vì trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, dù sao, tiêu lộ chiến thắng lúc đầu trẻ tuổi đệ nhất nhân tử Vân Tiêu. Lại thêm Tử Vân gia tộc tím càn tôn giả bị tiêu lộ đả thương chuyện thực từ từ bị phát giác, cái này khiến A Phạm đạt thế giới rất nhiều lao ngoan đồng giật nảy cả mình. Bởi vì, tím càn tôn giả thế nhưng là A Phạm đạt thế giới nhân vật truyền kỳ, cơ hội nhất thống A Phạm đạt thế giới, nhân vật như vậy vậy mà bại tại tiêu lộ trên tay, cái này khiến rất nhiều lao ngoan đồng tương tiêu lộ liệt vào hàng thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Tiêu lộ trở thành A Phạm đạt thế giới một đời mới nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm lấy tiêu lộ, nhưng mà, tiêu lộ tựa hồ biến mất đồng dạng, tại A Phạm đạt thế giới phía trên vậy mà không có tiêu lộ dấu vết, cái này để người ta kinh ngạc không thôi. Bất quá lúc này tiêu lộ cũng không biết những thứ này, liền xem như đã biết hắn cũng sẽ không để ý tới những thứ này, bởi vì lúc này tiêu lộ đã tìm được quay về Chín Châu Đại Lục con đường. Lúc này tiêu lộ đang tại một tòa phá phế trong cổ thành, cổ thành trung ương tồn tại một tòa cổ xưa truyền tống trận, đáng tiếc bởi vì quá xa xưa, truyền tống trận đã bị phá hủy. Hiện tại Tiêu Lộ đang suy nghĩ phương nghị cách chữa trị tòa này truyền tống trận, bởi vì này cái truyền tống trận tựa hồ có thể trực tiếp đạt đến chín châu đại lục. Tiêu Lộ trực tiếp đem tòa kia đã vỡ vụn thành mấy khối cổ trận đài rời lên ngôi sao này mà ngoài, sau đó bày ra một cái trận pháp, đem tòa này trận đài bắt đầu thủ hộ. Tiêu Lộ ước chừng hao tốn thời gian 2 ngày mới thành công đem tòa này cổ truyền tống trận tất cả trận văn diễn hóa qua một lần, sau đó, hắn liền bắt đầu chữa trị tòa này cổ truyền tống trận. Cuối cùng, hao tốn số lớn thần tài, hơn một tháng thời gian, Tiêu Lộ cuối cùng đem truyền thống trận chữa trị hoàn toàn. Sau đó Tiêu Lộ lại hao tốn thời gian 10 năm đem toàn bộ A Phạm Đạt Thế Giới đi dạo một lần, kiến thức A Phạm Đạt Thế Giới phong mạo, đồng thời đi trong mộ lớn cùng Kim Viên nói tạm biệt, mới trở về truyền tống trận ở đây. Đồng dạng, Tiêu Lộ hao tốn 9 quả tiên tinh sau đó, một trận bạch quang sáng lên, Tiêu Lộ thân ảnh biến mất ở A Phạm Đạt Thế Giới bên trong. Cùng lúc đó, tại Tiêu Lộ truyền tống rời đi trong nháy mắt đó, A Phạm Đạt Thế Giới rất nhiều nơi cổ lão tồn tại đều mở hai mắt ra, nhìn về phía truyền tống trận vị trí. 427 thứ 430 chương sát tiến cự trọng thiên làm Tiêu Lộ lần nữa đập vào chín châu đại lục thổ địa lúc, trong lòng cảm khái không thôi. Trước đây hắn rời đi chín châu đại lục đi tới ngoài hành tinh khoảng 06, mới ngắn ngủi hơn 100 năm công vụ, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vương gia a, Vương gia, ta Tiêu Lộ lại trở về tới. Tiêu Lộ đã biết rồi Vương gia ở nơi này chẳng kịch biến bên trong nhận được trọng thương, thực lực bây giờ giảm lớn, cũng biết Vương gia chiến lực chủ yếu cùng với còn thừa nhân số, bây giờ là thời điểm thu thập Vương gia. Lần này quay về chín châu đại lục, Tiêu Lộ không có khoa trương, bây giờ chín châu đại lục người đều nghe nói qua Tiêu Lộ tên, dù sao Tiêu Lộ trước đây chiến thắng Thanh Long, hơn nữa bây giờ thiên địa biến, Trần Phong 5 tháng vô tận cường giả nhao nhau xuất thế. Đế Hoàng cường giả đã không thể sùng tôn, chỉ có tôn đơn giả mới có thể coi là siêu cấp cường giả. Hắn không muốn tạo thành cực lớn xoay động, bởi vậy hắn lặng lẽ tiến lên. Một ngày này hắn đi ngang qua một cái thành nhỏ ăn cơm thời điểm, chợt nghe dưới tiểu lâu một hồi đại loạn lại là này cái lao xin cơm, nhanh đuổi hắn đi. Lại tới muốn ăn muốn uống, ngày ngày như thế ai không phiền? Tốt, ngươi cũng dám cướp, đánh chết hắn cho ta. Đánh, hung hăng đánh. Ai nha, trưởng quỹ, không cần đánh nữa, tiếp tục đánh xuống. Cái này lao xin cơm liền muốn mất mạng xấu. Tiêu lộ hưu tâm muốn xuống quằn một chút, nhưng lắc đầu, trên đời loại sự tình này nhiều lắm. Quản một kiện, quản nhiều kiện sao? Lần này đụng phải, như đụng không hơn đâu. Nghĩ tới đây hắn không có khởi hành. Nhưng lầu dưới tiếng ồn nào thật lâu không thể bình ổn lại, ở nơi này giá rét mùa đông, một lão nhân vì một ngụm sống sót án uống bị người ẩu đả, Tiêu Lộ cảm thấy trong lòng có chút chua sót, hắn quyết định xuống quản một chút. Chỉ thấy một cái khoảng 60 tuổi lão nhân, nằm trên mặt đất, trong ngực chỉ ôm hai cái giành được màn đầu, ba bốn trẻ tuổi tiểu hỏa tử đối với hắn quyền đấm cứ đá, khô héo thân thể lăn qua lăn lại. Tiêu Lộ nhìn muốn rách cả mí mắt, hét lớn, dừng tay. Mấy cái thi bạo tiểu nhị nghe vậy, ngừng lại, bên cạnh trưởng quý cười xoá nói, ha ha. Vị khách quan kia qué giày ngài dùng cơm, chúng ta lập tức đem cái này lão xin cơm đuổi đi. Tiêu lộ mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, các ngươi có nhân tính hay không? Đối với dạng này một cái cô khổ linh đỉnh lão nhân, vậy mà ở dưới đi chỗ đó sao nặng tay. Trưởng quý cả lâm mà nói, hắn sáu. Hắn đoạt nơi này màn đầu. Cái kia cũng không đến mức xuống tay nặng như vậy à? Các ngươi đem hắn đuổi đi không phải liền là vì cái gì đối với hắn như vậy? Lúc này trên mặt đất cái kia lão xin cơm run run đứng lên, đạo, Nguyệt nhi 6. Nguyệt nhị 6, ta tìm không thấy cái kia đàn ông phụ lòng 6. Ta tìm không thấy cái kia đàn ông phụ lòng 6 ta đòi sáu, ta đòi sáu, nói hắn từng ngụm từng ngụm nhai lên trong tay màn đầu, nhìn xem trước mặt cái kia lão xin cơm, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, ai, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì nhân cầu, đây chính là cái gọi là thiên đạo sao, muốn có ích lợi gì? trước mắt lao xin cơm bật thiệu, trên mặt vết bẩn che đi lúc đầu rung mạo, một đôi đôi mắt già mua vẫn đủ cảm đạm tối tăm, xem xét chính là không có công lực người. ha ha, ăn ngon sáu, ăn ngon sáu, không nói bụng sáu, lão xin cơm thần trí rõ ràng có chút mơ hồ, nói chuyện giống một đứa bé đồng dạng, nhanh chóng ăn hai cái màn đầu, quay người đi ra ngoài. Tiểu lâu trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị khiếp sợ Tiêu lộ uy thế, không tiếp tục khó xử cái kia láo xin cơm, mà hắn rời đi. Sau năm ngày, Tiêu lộ đi tới cách Vương gia không đủ trăm dặm chỗ, ở đây hắn ở lại. Mỗi lần đại chiến phía trước, hắn đều phải thật tốt điều thức, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, Vương gia tổ đình bên trong, Vương gia đại tiểu thư Vương tiên Nhi cười duyên nói: Ngụy không ra à? Tiêu lộ vậy mà đã trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ muốn tới tìm chúng ta Vương gia phía trước. Lúc này Tiêu lộ còn không biết chính mình quay về Chín Châu đại lục tin tức đã sớm bị người của Vương gia đã biết hơn nữa Tựa Hồ Tiêu Lộ hành tung cũng bị Vương Gia nắm giữ lấy Tiêu Lộ rời đi chín châu đại lục trong khoảng thời gian này Vương Gia mặc dù không biết Tiêu Lộ đi nơi nào nhưng mà đối với Tiêu Lộ trình độ chú ý tuyệt đối là đầu nhập lợi nhuận cực lớn cường độ hết thảy đều là bởi vì Vương Gia láo tổ xuất quan hắn biết Tiêu Lộ tiềm lực muốn sớm một chút tìm ra Tiêu Lộ đồng thời đem diệt trừ nhưng mà vẫn luôn không có Tiêu Lộ tin tức biết gần nhất mới phát hiện Tiêu Lộ bằng dáng nhưng mà Tiêu Lộ lúc này đã là đại viên mãn đế hoàng cấp bậc cường giả Vương Gia ngoại trừ Vương Gia lão tổ bên ngoài không người là đối thủ Vương Gia lão tổ phát hiện bây giờ muốn trừ hết Tiêu Lộ đã rất khó Tiêu Lộ đã trở thành khí hậu, chỉ có thể chờ đợi lấy Tiêu Lộ giết đến tận cửa. Vương gia ở nơi này chẳng thiên địa đại biến bên trong đã bị thiệt tỏi không ít, rất nhiều vương gia cao thủ đều vẫn lạc, cũng may vương gia lão tổ giải phong, lấy vương gia lão tổ nửa bước tôn giả thực lực cấp bậc, cuối cùng đem vương gia giữ được, nhưng mà thực lực hạ thấp lớn, bất quá, Lạc Đà gầy so mèo đại, vương gia vẫn không thể khinh thường. Vương gia gia chủ đạo, hắn cách nơi này đã không đủ trăm dặm xa, ngươi còn có tâm tình cười. Vương Tiên nhi đạo, phía trước ta chính xác rất lo lắng, nhưng nhìn thấy gia gia của ta bộ kia mãn bất tại hồ bộ dáng, ta yên lòng lão nhân gia ông ta át hẳn có đối phó tiêu lộ phương pháp, bằng không sẽ không như thế nhàn nhã, không có chút nào vẻ u sầu. chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng đâu? hắn tiêu lộ tuyệt đối không làm gì được chúng ta vương gia. vương gia gia chủ đạo, chỉ mong như vậy thôi. lúc này vương gia lão tổ từ bên ngoài đi liễu thì tới. đạo, không cần lo lắng, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ hắn tới. ba ngày sau, tiêu lộ hướng vương gia tiến phát, chuẩn nhượng đã lâu đại chiến sắp bắt đầu. tiêu lộ tại cách vương gia ba dặm xa lúc, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần vương gia lão tổ mở hai mắt ra, đạo, tới, rốt cuộc đã đến, ta đã chờ đợi chào ngươi lâu. Vương gia gia chủ trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, đạo tới sáu. Vương tiên Nhi phía trước mặc dù rất buông lỏng, nhưng lúc này cũng có có chút khẩn trương, đạo tới hắn tới thật sáu. Tiêu lộ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói: Vương gia à, Vương gia, hôm nay các ngươi cầu xin nhiều phúc à? Cương đại thần niệm mãnh liệt mà ra, hắn nhanh chân hướng Vương gia mà đi. Cùng lúc đó, Vương gia lão tổ cũng đứng lên, tôn giả thần thức bành trướng mà ra, hắn tọa tiền bàn trà phanh một tiếng bạo thoái, cửa phòng tự động rộng mở. Vương gia gia chủ hòa Vương tiên Nhi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lui hướng một bên. Vương gia lão tổ quay đầu đối bọn hắn đạo các ngươi không cần phải sợ, ở chỗ này chờ tin tức của ta, ta lại không thể mà nói, tự nhiên có người sẽ xuất tràng chừng trị hắn. nhưng các ngươi không nên khinh cử vọng động, ngàn vạn không thể bước vào ta và hắn đại chiến trong phạm vi. vương gia gia chủ gật đầu một cái, vương tiên nhi đạo, gia gia ngươi phải cẩn thận. ân, đã biết. nói xong, vương gia lão tổ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đợi cho đi ra khỏi vương gia sau đại môn, hắn triệt để bạo phát lực lượng của mình. một cỗ tốc sát chi khí từ hắn thể nội tràn đầy mà ra, cường đại sát khí khác vốn đã giá rét nhiệt độ không khí càng thêm lạnh, hắn phụ cận đông tuyết hóa thành băng nhận trên không trung tàn phá bừa bãi phát ra trận trận gì khiếu ngoài năm trăm tiêu lộ cảm thấy vương gia lão tổ chiến ý hắn dùng lực dậm một cái chân phải đại địa một hồi run rẩy một đầu vết rách to lớn từ hắn mũi chân tru hướng về phía trước chậm rãi lan tràn ra vương gia cửa lầu đi theo một hồi lắc lư vương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nhanh chân bước một bước về phía trước quanh một tiếng đại chấn sau đó đại địa lần nữa khôi phục bình tĩnh tiêu lộ lạnh lùng nói lão bất tử ngươi nghĩ không đến à trước đây các ngươi vương gia đối phó ta lúc có từng nghĩ đến ta tiêu lộ sẽ có hôm nay tu vì các ngươi có từng nghĩ đến ta tiêu lộ sẽ đánh tới cửa tới vương gia lão tổ lạnh lùng nói Chính xác ngoài dữ liệu của chúng ta, ngươi có thể đủ đạt tới cái này, dạng cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy, trước đây ta những mầm mống kia tôn lưu phía dưới tính mạng của ngươi thật là một sai lầm to lớn, ta như biết, nhất định sẽ xử lý ngươi, chín châu đại lục cũng sẽ không có hôm nay tiêu lộ. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tức giận nói, ha ha 6. Lão bất tử, nếu không phải vương gia ngươi, ta thái huyền môn sẽ bị diệt. Các ngươi vương gia tất cả mọi người chính là chết 100 lần, cũng khó giải mối hận trong lòng ta, hôm nay vương gia như còn có thể may mắn còn sống sót, các ngươi liền đi thắp hương bái Phật ta. Vương gia lão tổ cười lạnh nói, ha ha Tiêu lộ ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi không nên quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng chính mình thật sự vô địch thiên hạ, mạnh hơn ngươi người không phải là không có, chỉ là ngươi không có gặp phải mà thôi. Hôm nay ngươi nếu có thể từ Vương gia chiếm được một chút lợi lộc, lại vinh hoa a. Vương gia lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tôn giả cấp bậc cao thủ, đã cảm thấy tự có bao nhiêu ghê gớm, so ngươi người lợi hại ta đều chiếu đánh công lầm, thú chi là ngươi cái này ta căn bản không để vào mắt lao ra hòa đầu. Kỳ thực bây giờ, Tiêu lộ đã bắt đầu có chút hoài nghi, bởi vì hắn nhìn thấy Vương gia lão tổ là phát ra từ nội tâm buông căn bản không phải làm ra vẻ cử chỉ điều này làm hắn trong lòng có chút giận mình, không rõ đối phương dùng cái gì lại làm một bộ vẻ không có gì sợ. Hắn dùng lời kích vương gia lão tổ, hy vọng có thể khác đối phương để lộ ra một hai. Vương gia lão tổ hừ lạnh nói, ngươi cái này tự đại tiểu tử, hôm nay nếu có thể đi ra ở đây, lại vinh hoàng á hắc hắc, ta chờ đợi ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi cho đến hôm nay mới đến, ta một mực tại khát vọng có thể cùng bất diệt thần thể tới một hồi chân chính đại chiến, chỉ mong hôm nay ngươi chớ để ta thất vọng. Tiêu lộ biết bộ không ra lời gì, không nói nữa, hắn đem rộng lớn quần áo cởi xuống, dùng tay quăng ra, quần áo trên không trung hóa thành nát bấy cùng Đông Tuyết cùng một chỗ bay lả tả bay xuống. Vương gia lão tổ nhanh chân đi thẳng về phía trước, cách tiêu lộ mười mấy mét chỗ dừng thân dừng lại, đạo: "Mặc dù ngươi là một tên tiểu bối, nhưng ta vẫn không thể không tán thưởng, tu vi của ngươi chính xác đã đạt đến đại viên mãn đế hoàng, ta mặc dù cấp bậc cao hơn ngươi, nhưng cùng ngươi đại chiến, cũng không cảm thấy mất mặt. Đến đây đi, lão thất phu, vương gia cùng ta ân oán giữa chỉ có thể động thủ quyết cao thấp, luôn ngựa đã dư thừa." Hai đại cao thủ thần thức toàn diện tôn ra, trên không truyền đến từng trận chấn động kịch liệt, Mên mông thần thức như kinh đảo lãng đồng dạng tại trên không đụng nhau. Ở xa vài trăm mét ra vương gia cho nên già trẻ nam nữ đều cảm ứng được cái kia hai cỗ siêu cường nhân vật khủng bố, mỗi người cũng lớn kinh thất sắc. Tiêu lộ ngươi chưa có khiến ta thất vọng. Đến đây đi, Lão thất phu. Tiêu lộ tóc bay vù vù, toàn thân võ đạo chân lực mãnh liệt phun trào, một cô áp lực cực lớn từ hắn cơ thể tỏa ra, lạnh lùng sắt ý tràn ngập ngay tại chỗ. Đi chết, Lão thất phu. Hắn hưu quyền thẳng vung mà ra, mang theo một cơn gió lớn. Bầu trời đông tuyết tùy theo cuồng vũ, trước năm đâm cái kia hỗn độn chi khí như đao như kiếm đồng dạng hướng Vương gia lão tổ điền cuồng dũng mãnh lao tới, không gian phát ra xòe xòe tiếng xé gió. Vương gia lão tổ mặt không đổi sắc. Ha ha cười nói, đây là lão phu chờ mong đã lâu một hồi đại chiến, ha ha, rốt cuộc đã đến. Trong mắt của hắn bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, huy động tay phải trực tiếp hướng tiêu lộ lên đón, mãnh liệt pháp tắc như nộ hải cuồng đảo đồng dạng điên cuồng bao phủ mà ra. Hai đại cao thủ tay trưởng cuối cùng trên không trung gặp nhau lại với nhau, kèm theo ầm ầm tiếng vang, một cỗ bài sơn đảo hải khí lãng từ hai người chỗ bộ phát ra, hào quang chói sáng đem thân hình của hai người triệt để che chắn ở bên trong. 428 thứ 431 trường chiến lao tổ đại địa rung dậy, bụi tràn ngập, đông tuyết vũ, cái này một đòn kinh thiên động địa, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Phụ cận tất cả tu sĩ đều bị hủ tim mật cô rung động. Tiêu lộ mặc dù không có khoa trương, bí mật đi tới vô gia, nhưng vẫn là bị rất nhiều thế lực trước đó trinh sát ra ý đồ của hắn. Rất nhiều người đều ở đây hơn 10 dặm bên ngoài mật thiết nhìn chăm chú lên ở đây, tính quan tình hình phát triển. Giữa hai người kích thứ nhất liền như thế thanh thế hùng vĩ, rung động thật sâu những cái kia xa xa người quan chiến, đợi cho bụi mù tan hết, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu to lớn, hư không phá thoái, may ở chỗ này không gian bị củng cố, không có tác động đến quá lớn phạm vi. Bất quá lúc này hai người đều đã rơi xuống trong hầm. Vương gia lão tổ cười nhạo nói, "Bất diệt thần thể không gì hơn cái này, ta nhìn ngươi có thể đem lão phu như thế nào?" Tiêu Lộ lạnh giọng, "Lão thất phu ít đi đắc ý, lát nữa ta nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo yêu." Đại chiến lần nữa bộc phát, Tiêu Lộ đằng không mà lên, một cước đạp về phía Vương gia lão tổ ngực bụng, một cái khác chân đá hướng mặt của hắn. Vương gia lão tổ thân thể rắn vào hố bích hướng phía sau bay ngược ba trượng khoảng cách, tránh thoát cái này chí mạng hai cước, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy ra hố sâu. Tiêu Lộ nghĩ không ra Vương gia lão tổ vậy mà cũng biết được một chút võ đạo công pháp, nhiều Tiêu Lộ ăn một cái thiện tỏi nhỏ. Lúc này Tiêu Lộ hai chân đạp không trên mặt đất, Hai đầu gối phía dưới toàn bộ chui vào lòng đất, đại địa một hồi run rẩy, to lớn vết dạn lấy hố sâu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Vương Gia láo tổ hắc hắc cười lạnh một tiếng, đầu dưới chân trên đắp xuống, song trưởng trực kích trong hầm tiêu lộ. Côn phong phun trào, mãnh liệt lực lượng pháp tắc người khác sợ hãi, áp lực cực lớn bao phủ tại tiêu lộ hướng trên đỉnh đầu. Tiêu lộ trên hai quả đổng dương, làm kích thiên hình dáng, đón nhận Vương Gia lão tổ một kích toàn lực. Hai người song quyền giao kích chỗ phát ra vô cùng sáng, từng trận lực lượng cường đại hướng khắp nơi mãnh liệt mà đi, hố sâu bốn phía tầng đất như sóng biển đồng dạng đi theo sóng gió nổi lên, dần dần hướng nơi xa lan tràn mà đi. Đợi cho hết thể bình tĩnh lại thời điểm, phương viên vài giam phạm vi đã trở thành một mảnh nhỏ sa mạc, tất cả lớn nhỏ hòn đá tất cả đều nát bấy hóa thành cát mịn. Vương gia lão tổ từ trong hầm vọt lên, ngực bụng một hồi chập trùng kịch liệt, sau đó ha ha cười nói, ha ha, bất diệt thần thể ngươi còn dám trương của sao? Tiêu Lộ Vạn Vạn không nghĩ tới vương gia lão tổ một thân tu vi thật không ngờ thâm hậu, hắn dưới sự khinh thường vậy mà ăn một cái không nhỏ thua thiệt, bị vương gia lão tổ sinh sinh đánh vào dưới mặt đất, cát mịn đem hắn chôn ở phía dưới hắn vận kết toàn thân công lực tại bên ngoài thân, sau đó vọt lên, từ trong đất cắt bay lên, hắn trên không trung không có do dự chốc lát hùng hăng hướng về phía bờ hồ vương gia lão tổ chính là một quyền mãnh liệt cương khí phát ra trận trận dị hiếu vội tới trước vương gia lão tổ mặc dù tạm thời chiếm thượng phong nhưng mà không dám khinh thường chút nào hắn vừa rồi không ngừng mở miệng chẳng qua là muốn chọc giận tiêu lộ mà thôi nếu thật động thủ hắn cẩn thận vô cùng hắn hiểu được chính mình đối phó chính là một cái dạng dị nhân tiêu lộ kể từ ngươi xuất thế vẫn luôn tại trong cao thủ độc chiếm vị trí đầu còn chưa từng có bại một lần hôm nay ta muốn để cho ngươi nếm thử thưởng thức thất bại tư vị hai tay của hắn không ngừng ở trước ngực huy động đánh ra tầng tầng trường ảnh bởi vì động tác quá mức nhanh chóng Tất cả động tác đều nối liền lại cùng nhau, trước ngực của hắn xuất hiện khắp nơi nóng rực quan mang. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ khác tiêu lộ trong lòng cả kinh, hắn biết Vương gia lão tổ tại dành dụng sức mạnh, muốn cho hắn hung ác bén nhọn nhất kích. Tại thời khắc này, hắn vội vàng triệu tập công lực toàn thân tại sóng trường, sau đó trong tiếng hít thở quát to, Vương gia lão nhi nhận lấy cái chết. Hai cố hào quang chói sáng từ hai đại cao thủ tay trưởng phân biệt hướng ra phía ngoài rũ mạnh lao tới, năng lượng to lớn trên không trung từng đợt ba động, các ở xa hơn 10 dặm bên ngoài tỉ mỉ nhìn chăm chú người nơi này đều cảm thấy từng trận bất an. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Vương gia lão tổ bị đánh bay ngược ra ngoài, quần áo trên người vỡ vụn một mảng lớn, bay xuống tấm vải như hồ điệp đồng dạng tại trên không phía vũ. Vương gia lão tổ sắc mặt một hồi hừng hồng, kém một chút phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị đánh ra đi chừng 7, 8 trượng khoảng cách, rơi xuống từ trên không phía sau hắn lại hướng phía sau đạp đạp thối lui ra khỏi vài chục bước, mỗi một chân rơi xuống đất đều sẽ bước ra một cái dấu chân thật sâu. Tiêu Lộ cũng không so vương gia lão tổ tốt bao nhiêu, hắn trên không trung bị đánh xéo xuống bên trên bay ra 6, 7 trượng, sau đó bắt đầu rơi xuống đất, rơi xuống đất phía sau hắn lại hướng phía sau liên tiếp lui mấy bước, bước chân hắn những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện từng cái khe hở. Vương gia lão thất phu tư vị như thế nào, muốn cho tan nếm thưởng thức thất bại tư vị. Hắc hắc, người kia tuyệt đối không phải ngươi, lại ăn lão tử một quyền. Tiêu lộ chân đạp bắt từ bước, thân thể như một tia hư ảnh đồng dạng trong nháy mắt chuyển qua Vương gia lão tổ trước mắt, hữu quyền hung hăng hướng hắn trước ngực đập tới. Vương gia lão tổ vội vàng trốn hướng về phía một bên, vươn tay hướng bụng hắn cắt tới. Tiêu lộ thân hình như điện, nhanh chóng phóng về phía trước, sau đó đằng không mà lên, hai chân đạp hướng Vương gia lão tổ đầu, mãnh liệt cương phong đem mặt đất cắt đất thổi bay khắp nơi dương. Vương gia lão tổ không dám đối cứng, thân thể nhanh chóng lùi hướng một bên lão thất phu người không phải về ngọn sao? vì cái gì không dám nhận ta chiêu tiểu tử đừng muốn trướng cuồng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta gần đây mới sáng tạo ra thần thông chỉ thấy vương gia lão tổ một tay hướng thiên khép vũ một tay đối diện tiêu lộ trong thiên địa tinh khí bắt đầu điên cuồng hướng hắn dũng mánh lao tới từ hắn hướng trên đỉnh đầu chính là cái kia bàn tay hướng trong thân thể của hắn dũng mánh lao tới chỗ hắn đứng một vùng tam tối thôn vệ lao thất phu ngươi từ nơi nào học trộm tới môn công pháp này vương gia lão tổ kinh hãi nhịn không được nói ngươi xấu ngươi là làm thế nào biết như thế công pháp chẳng lẽ ngươi cũng sẽ Tiêu lộ nhất xem chắc chắn cái này quyết không là hắn tự sáng tạo ra, nhịn không được cười khẩy nói: Vương gia lão nhân huynh thực sự là vô sỉ, thế mà nói dối là ngươi tự nghĩ ra công pháp, ngươi có cái kia thiên phú sao? Ngươi dựa vào cái gì? Hôm nay ta muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thôn vệ. Nói hắn cũng như Vương gia lão tổ đồng dạng, một tay nâng thiên, làm kinh thiên hình dáng, một tay đối diện Vương gia lão tổ, hai đại cao thủ đồng thời thi triển thôn vệ, thanh thế dọa người vô cùng, phụ cận thiên địa tinh khí như dòng sông chảy như biển điện cuồn hướng ở đây phun trào. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ khác hơn 10 dặm bên ngoài, một mực nhìn chăm chú nơi này, chín châu đại lục tu sĩ sắc mặt thảm biến, loại cường đại này khí tức khác bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhịn không được run rẩy. Vương Tiên Nhi hỏa vương gia gia chủ sớm đã cảm ứng được vậy không bình thường khí tức, đều là Vương gia lão tổ bóp một cái mồ hôi lạnh. Gia gia không có sao chứ? Hắn sẽ không thật sự muốn mượn cơ hội này cùng tiêu lộ cái kia cường nhân quyết nhất tử trên a. Bất quá lúc này Vương Tiên Nhi trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, đạo: "Chẳng lẽ lao nhân gia ông ta lời nói, cũng là anủi chúng ta, cũng không có cái gọi là cường đại viện trợ. Nếu là như vậy, làm sao bây giờ?" Ai có thể đi ngăn cản lão nhân gia ông ta đi liều mạng. Vương gia gia chủ khẽ thở dài một tiếng, "Đạo, đó là chỉ là xấu nhất phòng đoán, sự thật cũng không nhất định như thế." Vương Tiên Nhi khẽ nhíu lông mày lại buông ra, "Đạo, ta như thế nào đã quên, nhà chúng ta có thể thật sự có một tồn tại mạnh mẽ, ngài không phải cũng đã nói phía trước ngài cũng từng từng cảm ứng thấy cố khí tức mạnh mẽ kia sao?" "Đúng vậy a, chỉ mong không phải là lỗi của chúng ta cảm giác xấu." Vương gia tổ đình bên ngoài, một cái hố sâu to lớn bên cạnh có hai cái đen nhánh chỗ, nơi đó không có chút nào tia sáng, tất cả tia sáng ở nơi đó đều biến mất không thấy. Mà giới đại môn phượng phất tại ở đây mở ra, cái kia hai đạo ảm đạm không ánh sáng chỗ như hai mảnh hư không, giữa sân nhẹ nhàng, không có một tia âm thanh, cái này cực tính cảm giác người khác cảm thấy từng trận kinh khủng. Nhưng năng lượng cường đại cũng đang không ngừng ba động, thiên điệu tinh khi điên cuồng hướng cái kia hai cái đen nhánh chỗ rũ mạnh lao tới, kỳ quái là như thế mêng mông năng lượng tuôn hướng nơi đó phía sau liền vô thanh vô tức, nơi đó phượng phất là hai cái sâu không thấy đáy hoạt động, năng lượng vĩnh viễn cũng không cách nào đưa nó thêm đẩy. Bồng Dưng, điên cuồng dũng động năng lượng cố sa ngút ngàn rặm, trên không lại không ba động, hai cái đen nhánh chớp hiện ra hai bóng người, Tiêu Lộ Hỏa Vương ra lão tổ đối mặt mà đứng trên người của bọn hắn luận luận phát ra từng trận tia sáng trong cơ thể hai người đều đã tích xúc đủ đầy đủ lực lượng tiêu lộ tiểu nhi nhìn xem ngươi thôn vệ lợi hại vẫn là của ta thôn vệ lợi hại vương gia lão tiểu tử như ngươi mong muốn ta muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục hai người tay phải cùng một chỗ đẩy về phía trước đi cuối cùng khắc ở cùng một chỗ nhật nguyệt quang huy có thể phổ chiếu đại địa mà trước mắt quang huy thì có thể hủy diệt thế gian hết thảy hai đại cao thủ tay trưởng vô thanh vô tức dính vào cùng một chỗ tại cực tĩnh bên trong bỗng phát ra một mảnh khắc nhật nguyệt thất sắc cường quang phương viên vải dâm phạm vi bên trong tia sáng chói mắt không gian pha toái Hào quang chói sáng từ mặt đất sông lên không trung, xa xa nhìn lại, vương ra cách đó không xa Phạn phất dâng lên một cái to lớn thái dương. Đầy trời bông tuyết đã biến thành bừng bừng sương trắng, mặt đất đang run dậy, hào quang chói sáng còn tại lan tràn ra phía ngoài sáu. Trong vòng phương viên trăm dặm người đều thấy được cái này ngất trời tia sáng, thiên địa này dị tượng không chỉ có khác người bình thường cảm thấy sợ hãi, cũng khác tất cả nhìn chăm chú nơi này tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Quang mang mãnh liệt kéo dài chừng một khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu tan, phạm sáng những nơi đi qua, mặt đất tất cả trở thành đất cát, hai đại cao thủ đại chiến lệnh trong phạm vi 10 dặm thổ địa triệt để đã biến thành sa mạc. Tiêu lộ trước ngực tràn đầy vết máu, lặng lặng đứng ở giữa sân. Vương gia lão tổ toàn thân cũng là tiên huyết, ghé vào cách đó không xa. Giữa sân nhất thời im lặng. Tiêu lộ ngực bụng một hồi chập trùng kịch liệt. Vương gia lão tổ biết được thôn vệ hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hắn bị thương mặc dù không là rất trọng, nhưng cùng người đơn đã độc đấu thụ thương, cũng đủ để khắc hắn kinh tâm. Kể từ bất diệt thần thể đại thành đến nay, có rất ít người có thể bằng vào sức một mình khắc hắn thụ thương. Vương gia lão tổ một tiếng từ dưới đất bò dậy, đạo tiểu bối, quả nhiên thật sự có tài, lão phu thực sự không rõ ngươi tại sao lại biết được thôn môn kỳ công này, môn công pháp này thế nhưng là dở dã thần thông. Ngươi là chiếm được ở đâu? Ngươi có thể có được, ta vì cái gì không thể nhận được? Kỳ thực Tiêu Lộ cũng một mực tại Kỳ Quái Vương gia lão tổ vì cái gì biết được môn công pháp này? Lão phu thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nói Vương gia lão tổ đi về phía xa xa. Ha ha, thực sự là chết cười ta, ngươi nói một câu không phải là đối thủ đã muốn đi sao? Không nên quên ta là vì sao mà đến, các ngươi Vương gia thiếu nợ ta Tiêu Lộ quá nhiều, hôm nay ta muốn cùng đem khoản nợ này một bút tính toán rõ ràng. Tiêu Lộ thân hình như điện chớp xuất hiện ở Vương gia lão tổ trước người. Vương gia lão tổ đột nhiên cười, đạo Tiêu Lộ ngươi chính xác rất mạnh, nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên đem người ép vào tuyệt lộ, không phải vậy có một số việc hội xuất hộ dự liệu của ngươi." Tiêu Lộ âm thanh lạnh lùng nói, "Trước đây các ngươi nếu là minh bạch hàm nghĩa câu nói này, liền sẽ không có chuyện hôm nay, hôm nay ta liền là muốn đem các ngươi vương gia ép vào tuyệt lộ, ta nhìn các ngươi có thể làm gì, chẳng lẽ các ngươi có thể tìm ra một cái tôn cấp cao thủ đứng ra sao?" Lúc này Vương gia, Vương gia gia chủ Hỏa Vương Tiên Nhi đều đã đứng ở trong nhà tòa kiến trúc cao nhất bên trên, bọn hắn đang khẩn trương nhìn chăm chú lên Tiêu Lộ Hỏa Vương gia lão tổ đột nhiên một tiếng yếu ớt than nhẹ từ đám bọn hắn sau lưng vang lên, thánh tích thời đại lại tới 6. Vương gia gia chủ hòa vương tiên nhi kinh hãi, vội vàng quay đầu quan sát, chỉ thấy một cái vóc người thon dài, thân thể uyển chuyển nữ tử đứng ở sau lưng bọn họ, nhìn chăm chú lên tiêu lộ hòa vương gia láo tổ rằng có chỗ. 429 thứ 432 chương thất tinh ma tôn chỉ thấy nữ tử một mái tóc đẹp đen nhánh như là thác nước xoa ở đầu vai, thân thể mềm mại linh lung chập trùng, tàn ra một cô mê người mỹ thái. Như thế động lòng người dáng người, khiến người cấp thiết muốn thấy được nàng ngọc dung, nhưng nàng trên mặt như có một tầng mê vuồng dạng, để cho người ta xem không chân thực, càng là như thế. Càng là hấp dẫn người xem xét tỉ mỉ, thế nhưng tầng mê vụ phảng phất có được ma lực thần kỳ, người khác càng lún càng sâu, miên man bất định, suy tư ngàn vạn, không thể tự thoát ra được. Mỹ thái tự nhiên, tuyệt thế mỹ hoặc, nữ tử trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vương gia gia chủ một hồi thất thố, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cô lộ âm thanh khác chính hắn đều cảm giác mặt mò đỏ bừng, nhưng vẫn là nhịn không được tinh tế quan sát nữ tử trước mắt. Cô gái mỹ lực tựa hồ nam nữ thông sát, liền Vương Tiên Nhi cũng trở nên thất thần, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm phía trước. Ai? Nữ tử khẽ thở dài một tiếng, đạo Trong động vương bảy ngày, trên đời đã ngàn năm. Sau khi nói xong, cả người nàng khí chất trong phút chốc thay đổi, từ tuyệt thế mỹ tư đã biến thành lạnh lùng như băng. Vương gia gia chủ cùng Vương Tiên Nhi trong phút chốc giật mình tỉnh giấc. Nữ tử mặc dù trẻ tuổi rất, nhưng lại cho người ta một loại no bụng trải qua năm tháng cảm giác tang thương. Vương gia gia chủ cơ hồ là theo bản năng hô, "Tiền bối 6." Hô xong sau đó hắn mới phát giác được không thích hợp, vội vàng ngừng miệng. Vương Tiên Nhi lẩm bẩm nói, "Đây là 6. Điên đảo chúng sinh cảnh giới tối cao, công như kỳ danh, quả thật có thể điên đảo chúng sinh 6." Nữ tử thở dài, "Các ngươi gọi ta là tiền bối, không quá đáng chút nào." ta liền là vương gia lão tổ cái kia con nít chưa mọc lông trong miệng cường đại viện trợ, ta đến cùng đã sống bao nhiêu năm tháng, chính ta đều đã không nhớ rõ. vương gia gia chủ đạo, ngài là sáu, ngài chẳng lẽ là tôn giả? là, ta liền là các ngươi trong mắt những cái kia bất lão bất tử tôn cấp cao thủ, các ngươi vương gia cũng là bởi vì ta mà quật khởi chín châu đại lục. vương gia phủ trạch dưới mặt đất vốn là một tòa cung điện vì ta nơi tu luyện, để tránh thế nhân không có ý định xâm nhập quấy rầy ta, ta liền tìm một người truyền hắn một chút võ nghệ, muốn hắn trông coi nơi đây, không muốn hắn lại tại chín châu đại lục bên trong kiếm ra một chút thành tựu. ra vương gia mảnh này cơ nghiệp. Ta chỗ tinh tu võ học chỉ là thích hợp nữ tử tu luyện, không muốn trăm năm qua, vương gia không có một cái nào nữ tử có thể tu luyện thành công. Vương gia lão tổ rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước kia muội muội của hắn tu luyện là điên đảo chúng sinh, nữ nhi của hắn tu luyện cũng là điên đảo chúng sinh. Nữ tử nói tiếp, đây là của ngươi nữ nhi sao? Tư chất rất không tệ, nàng cũng có thể cho ta một kinh hỉ. Vương tiên Nhi lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quỳ xuống, đạo, tiên tử sư phó thỉnh thu ta làm đồ đệ. Ha ha, quả nhiên thông minh, hảo, ta tỉnh ma liền thu ngươi làm quan môn đệ tử. Vương gia gia chủ cùng Vương Tiên Nhi giật nảy cả mình, tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt lại là Cửu Châu Đại Lục sử thượng tiếng Tâm Lừng Lây Tinh Ma. Tính Ma vô luận như thế nào cũng tính được là 9 Châu Đại Lục sử thượng một cái nổi tiếng nhân vật, nàng xuất thân từ Ma giáo, đương nhiên, nơi này Ma giáo cũng không phải ma tộc, bọn họ là trong nhân loại ma giáo, mà ma tộc là tiên giới người để lại hậu duệ. Tính Ma tự sáng tạo điên đảo chúng sinh, nàng diễm tuyệt thiên hạ, vừa ở vào nghề liền dẫn tới Cửu Châu Đại Lục tu sĩ lũ lượt đi theo, ở tại điên đảo chúng sinh mị lực phía dưới, không người có thể cùng đối nghịch. Nàng muốn gió được gió, nàng muốn mưa được mưa. Toàn bộ Tây Vực đều ở đây trong lòng bàn tay, ma giáo thế lực trải rộng Tây Vực, đặt đến hương thịnh. Về sau nàng bằng tư chất quốc trời, khám phá sinh tử, bước vào tôn vị lĩnh vực Tây Vực từ đây bình tĩnh mấy chục năm, nhưng mà không có hơn trăm năm. tính Ma lần nữa ấy nhảy vào hồng trận, tại Tây Vực bên trên đưa tới sóng biển ngập trời. Nàng mặc dù không giết người, nhưng lại khắc mỗi người lạnh cả tim gan. Nơi nàng đi qua, nam nữ đều là nàng thất hồn lạc phách, kẻ nhẹ tinh thần bị hao tổn, kẻ nặng từ đây không gượng dậy nổi, tu vi giảm mạnh. Về sau một cái khác có thông thiên chi năng đại tôn đứng ra, cùng nàng đại chiến một ngày một đêm, mới ép buộc Tỉnh Ma từ đây quy ẩn. Nhưng sau này mấy ngàn năm trong năm tháng, Tình Ma mặc dù không có lần nữa tái hiện chín châu đại lục, nhưng nàng cách mỗi ngàn năm liền dạy ra một cái đệ tử, quế thiên hạ không được an bình, cho nên mỗi khi nhắc lên Tình Ma, chín châu đại lục không người nào không biến sắc, nàng sáng tạo điên đạo chúng sinh, kỳ công thậm chí đã bị người nói là đệ thập đại thần quyết. Chờ minh bạch người trước mắt lúc, Vương gia gia chủ mặt của lập tức liền trợn nhìn, Vương Tiên Nhi lại hưng phấn vô cùng, nàng thở nhỏ tôi tập điên đạo chúng sinh, mặc dù đã có tiểu thành, nhưng vẫn không có người chỉ điểm, nàng tiến triển rất chậm, bây giờ môn kỳ công này người sáng lập lại muốn thu nàng làm đồ, nàng đâu có không cao hứng lý lẽ. Sư phó ta thực sự là thật cao hứng, mỗi khi ta nghĩ tới ngài tại chín châu đại lục bên trong lưu lại những truyền thuyết kia, ta liền kích động không thôi, ta cuối cùng tại viễn tưởng một ngày kia, ta cũng có thể tu luyện thành điên đạo chúng sinh, nhường phiến đại địa này tại chân ta hạ chiến hạt rẻ, không nghĩ tới giấc mộng của ta nhanh như vậy liền thực hiện. Tinh Ma đạo, ngươi còn trẻ à, ngươi bây giờ rất giống lúc còn trẻ ta, bây giờ nghĩ mình đi qua hành động, kỳ thực cũng là mây khói mà thôi, căn bản không có cái gì đáng giá kỷ niệm đồ vật. Vương Tiên Nhi đạo, sư phó tại sao nói vậy? Khi ngươi có thể thành tựu tôn bị, ngươi liền sẽ rõ ràng hàm nghĩa câu nói này, đến lúc đó ngươi bất lão bất tử ngươi sẽ cảm thấy giữa trần thế hết thể danh cùng lợi bất quá đều là phù vân mà thôi, căn bản không có tất yếu đi tranh đoạt, chỉ có lúc tuổi còn trẻ chân thực nơi nơi tình cảm mới là tốt đẹp nhất đồ vật, cũng chỉ có những cái kia mới đáng giá hiểu ra sáu. Lúc này, tiêu lộ bên này đại chiến vẫn như cũ tiếp tục. Mà lúc này, Vương gia lão tổ chấn động vô cùng, bởi vì tiêu lộ thực lực lại tăng mạnh, trực tiếp tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Vương gia lão tổ đạo: "Ngươi sáu, ngươi như thế nào biết được bí quyết chiến đấu?" Tiêu lộ cười lạnh: "Đạo, cô lậu quả văn, trước đây ta đã thi triển qua phương pháp này, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao?" Tiêu Lộ Ngựa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài, thời tiết tốt ta, hôm nay chân vũ chính quyết chú định đem danh dương chín châu đại lục. Nói đi, năm đấm của hắn bên trên, một đạo sáng chói phong mang bắn ra, hào quang rừng rực đốt người hai mắt. Vương gia lão tổ nhanh chóng rút ra nhiều năm không cần trừ kiếm, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, trường kiếm nhanh như bão lôi, hàn quang giống như độc long đồng dạng đón lấy tiêu lộ lôi đỉnh này nhất kích. To lớn nổ vang từ giữa sân bộc phát, sáng tỏ hào quang chói sáng bốn phía tàn phá bơ bãi, vương gia lão tổ toàn lực đối kích, tạo thành đáng sợ phá hư vượt ra khỏi tưởng tượng. Đại địa đang run rẩy, từng đạo to lớn vết rạn từ bốn người dưới chân lan tràn hướng phương xa đáng sợ vết nước không gian trên không trung khắp nơi tàn phá bờ bãi năng lượng kịch liệt ba động không trung cảnh tượng một hồi mơ hồ cho người ta một cố cảm giác không chân thật mãnh liệt như thế ba động truyền đến hơn 10 dặm địa chi bên ngoài có chút nhát gan người lại không tâm nhìn lén bị hù kinh hoàng bỏ chạy hết thảy bình tĩnh lại phía sau hai người quần áo tả tơi trên thân đều vết thương vô số tiên huyết hiện đẩy toàn thân đúng lúc này tiêu lộ đột nhiên hét lớn phân thân huyết giữa sân bỗng nhiên phát sinh biến hóa xuất hiện ba cái tiêu lộ mỗi một cái tiêu lộ cho người cảm giác đều là thật ba cái tiêu lộ nhất lên hướng về vương gia tổ trùng sát ma đi. Vương gia lão tổ dưới sự kinh hãi chỉ có thể bằng vào bản năng ngăn cản, nhưng mà cảm giác cánh tay một trận tê dại, vội vàng vận công ngăn cản, sau đó nhanh chóng cắm trường kiếm vào dưới mặt đất. Nơi xa xem cuộc chiến Vương Tiên Nhi nhìn lo lắng không thôi, nàng hướng tình ma đạo, sư phó ngài mau ra tay à? Tình ma trên mặt biến hóa không chắc, đạo, người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Vương Tiên Nhi đạo, tên hốn đảng kia gọi Tiêu lộ. Tình ma không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, đợi thêm một chút a. Lúc này Tiêu lộ cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu hỗn độn quyền, đem Vương gia lão tổ một quyền đánh bay ra ngoài tiếp lấy tiêu lộ cũng không định cứ như thế mà bông tha vương gia lão tổ đủ loại võ đạo chiến kỹ càng không ngừng phong xuất vương gia lão tổ lúc này giống như bao cắt đồng dạng mặc cho tiêu lộ điên cuồng đánh vương gia gia chủ cùng vương tiên nhi nhìn trận mắt hốt muộn vương tiên nhi giật mình tỉnh giấc về sau vội vàng tiêu lên sư phó nhanh cứu ta gia gia tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ không còn mạng tình ma đôi mi thanh tú hơi nhíu, lẩm bẩm thật chẳng lẽ là hắn làm sao có thể trùng hợp như vậy ta vừa xuất quan liền gặp hắn vương tiên nhi đạo sư phó ngươi ở đây nói cái gì a nhanh gia gia của ta a lần này tình ma chỉ nói một chữ chờ nhưng mà vương gia gia chủ cùng vương tiên nhi cũng không thể giữ vững tình táo vương gia gia chủ đạo tiền bối ngài mau ra tay a vương tiên nhi cũng nói sư phó ngài mau ra tay a gia gia của ta bọn hắn thật sự không được tình ma thở dài các ngươi yên tâm bọn hắn một chốc còn không có nguy hiểm tính mạng e rằng không cần không ta ra tay rồi đã có người muốn ra tay vương tiên nhi mê hoặc đạo ai muốn ra tay tình ma đạo một cái tiên tộc tiểu gia hỏa các ngươi trong mắt tôn vị cao thủ không nghĩ tới ta xuất quan ngày vậy mà náo nhiệt như vậy ha ha thực sự là không dám để cho người tin tưởng a vương gia cha con nghe nói phía sau một mặt vẻ khiếp sợ Vương Gia Gia chủ cả kinh nói, "Tôn vị sáu, cao thủ, cái này sáu." Tình Ma đạo, "Ta đã cảm ứng được khí tức của hắn, xem ra hắn tựa hồ cùng cái kia Tiêu Lộ có thâm kỷ đại hận, ta cảm thấy một cố khắc cốt thủ ý, hôm nay thật là khiến người ta khó quên một ngày a." Vương Gia cha con hai người sợ không nói ra lời, qua rất lâu mới khôi phục bình thường, một cái tôn vị cao thủ muốn tìm Tiêu Lộ phiền thức, đây đối với bọn hắn tới nói là tin tức tuyệt vời nhất. Vương Tiên Nhi nghe nói Tình Ma nói như thế, không còn vì nàng gia gia lo lắng, nhưng trong lòng mê hoặc càng nhiều, nàng nhịn không được vấn đạo, "Sư phó ngài dường như lời nói bên trong có chuyện a?" ngài vì cái gì một bộ cảm khái bộ dáng? Tình ma thở dài, hôm nay ta đích xác hơi xúc động, nghĩ đến thời gian qua đi mấy ngàn năm vậy mà gặp được trong truyền thuyết võ giả, thực sự khiến người ngoài ý. Vương Thiên Nhi như có điều suy nghĩ, tựa hồ muốn nói cái gì, tình Ma nhìn một chút nàng, đạo, đợi lát nữa sẽ có một hồi trò hay diễn ra, ngươi sẽ nhìn thấy trong truyền thuyết tôn vị cao thủ đại chiến, cần phải nhìn cho kỹ. Vương Tiên Nhi gật đầu một cái, nội tâm kích động không thôi. Lục Đạo Luân hồi quyền, ngay một khắc này, Tiêu Lộ đánh ra Lục Đạo Luân hồi quyền, chỉ thấy sáu cái thế giới tại Tiêu Lộ quanh người hiện lên, một cỗ luân hồi chi lực từ Tiêu Lộ nắm đấm hiện lên. Tiêu Lộ nắm đấm, đấm ra một quyền, Lục Đạo Luân Hồi Quyền bổ phát ra tia sáng nghiêng hướng bên ngoài trăm trượng một tảng đá lớn bổ tới, oanh một tiếng, đánh vào trên một tảng đá lớn, cự thạch trong phút chốc phát ra tiếng kêu thảm, sau đó một bóng người từ cự thạch sau đó xông thẳng không trung, một cái áo bào đen lão nhân vai trái một mảnh vết máu, hung tợn trên không trung nhìn qua Tiêu Lộ. Vương gia lão tổ lộ ra chấn kinh chi sắc, vừa rồi Tiêu Lộ cái này kinh thiên động địa nhất kích nếu là bổ về phía chính mình, lúc này hắn e rằng sớm đã cốt nhục không còn. Tiêu Lộ cười lạnh nói, Thất Tinh Ma Thần lần trước để cho ngươi may mắn đạo tẩu, không nghĩ tới ngươi chết không hối cải, hôm nay vậy mà tìm được nơi đây. Đừng cho là ta không biết ngươi chừng nào thì tới, chỉ là ta lúc bắt đầu lười để ý đến ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với ta lên sát tâm. Sĩ khả nhẫn tục bất khả nhẫn, đã ngươi muốn mạng của ta, sẽ không đừng trách ta không thể tức giận. 430 thứ 433 chương tàn sát tôn giả thất tinh ma thần mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc, lần trước hắn bị Tiêu Lộ chuẩn đế thiên kiếp gây thương tích, lần này hắn lặng lẽ lặn xuống Tiêu Lộ phụ cận, chính là muốn nhân cơ hội ra tay, sau đó trừng trị hắn, không nghĩ tới lần này Tiêu Lộ vẹn vẹn dùng một quyền liền đả thương hắn, hắn đơn giản khó có thể tin. Nhân tộc võ giả ngươi vậy mà lại chân vũ chí quyết hơn nữa vậy mà đạt đến lần này cảnh giới xem ra ta thực sự là xem thường ngươi bất quá ngươi muốn vì hành động của ngươi trả giá đắt ta hôm nay nếu không thể đưa ngươi tháo thành tăng khối thì không bỏ qua tiêu lộ hai mắt huyết hồng ngửa mặt lên trời cùng thiếu ha ha ngươi dựa vào cái gì làm cho ta vào chỗ chết lão ra hỏa ngươi đã giả ngươi không được hôm nay ta muốn nhường sáng tạo một cái thần thoại tàn sát tôn thất tinh ma thần tức giận thân thể trên không trung một hồi run rẩy lấy tay điểm chỉ hắn nói ngươi sáu vô tri tiểu bối chớ có cung vọng hôm nay vô luận như thế nào ta nhất định phải giết ngươi sáu tiêu lộ cười lạnh nói hảo Hôm nay chúng ta chỉ có thể có một người có thể sống, không chết không thôi. Sau đó hắn quay đầu đối với Vương gia lão tổ cười lạnh nói: Vương gia lão con à, hắc hắc, ngươi trước sống thật tốt một hồi à, thật tốt xem thế giới này, bằng không ngươi không có cơ hội. Hôm nay Vương gia chú định sẽ tại Chín Châu Đại Lục bên trong xóa tên. Vương gia lão tổ biểu lộ nốc trệ, đi lại tập tên đi về phía xa xa. Hắn có một cô anh hùng mặt lộ cảm giác, nội tâm thê lương vô cùng. Nhân tộc võ giả, ngươi bận rộn xong chưa? Lão gia hỏa, ngươi tới chịu chết đi. Tiêu lộ lấy ra màu đen long dương, trực chỉ trên bầu trời thất tinh ma thần. Hôm nay tu vi của hắn ở vào một loại cảnh giới kỳ diệu, hắn ẩn ẩn cảm thấy công lực tựa hồ lên nhanh mấy lần, nhưng tuyệt không ổn định, ẩn ẩn có bước vào tôn giả cảnh giới xu thế, nhưng tựa hồ cũng không phải loại cảnh giới đó, cái này khác hắn cảm thấy lẫn lộn. Vương Tiên Nhi cùng Vương gia lão tổ nhìn xem không trung thất tinh ma thần, cố cực kỳ chấn động, Tôn giả a, đây chính là tồn tại vô địch a, nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi vụng trộm nhìn bọn họ một chút bên người tình Ma. Tình Ma tựa hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng cười cười, đạo, vị kia tôn vị cao thủ chỉ là vừa mới tiến giai tôn vị, tu vi còn không có cùng cố đâu. Vương Tiên Nhi đạo. Sư phó cái kia tôn vị cao thủ tốt như vậy tựa ăn tiêu lộ thiệt thòi, gia hỏa này như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy, cái kia tôn vị cao thủ có thể đem hắn tiêu diệt sao?" Tình Ma thở dài, "Khó khăn a." Vương Tiên Nhi không hiểu, "Vấn đạo, vì cái gì? Một cái tôn cấp cao thủ còn tiêu diệt không xong một cái đại viên man đế hoàng 6?" Đột nhiên nàng thầm nghĩ Lộ Tiêu Lộ vừa rồi hiện ra thực lực kinh người. Tình Ma thở dài, "Hắn bây giờ đã không phải là đại viên man đế hoàng." Vương Tiên Nhi kinh hãi, "Đạo, cái gì? Chẳng lẽ hắn trở thành tôn đơn giả?" "Cái này sao? Làm sao có thể?" Tình Ma đạo, "Hắn cũng không phải tôn cấp cao thủ." Hắn bây giờ rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, dưới loại trạng thái này công lực của hắn trận cao trật thấp, tuyệt không ổn định. Đây là thành tựu tôn giả tất nhiên phải trải qua một đoạn đường. Nếu như hắn từng bán ngưỡng cửa này liền triệt để trở thành tôn giả, nếu không hắn liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phụ. Lúc này tiêu lộ cùng thất tinh ma thần đã đại chiến với nhau, thất tinh ma thần lần trước bị thiệt lớn, đối với tiêu lộ kiên kỵ không thôi, lần này hắn không dám kinh thường, vậy mà cầm trong tay một thanh trường kiếm vọt xuống tới, một đạo gần dài 10 trượng phong mang từ trường kiếm phát ra chém thẳng vào tiêu lộ, phong mang những nơi đi qua phát ra trận trận dị khiếu. thật có quý khốc thần hào chi thế. Tiêu Lộ lấy màu đen long thương dẫn điện, thiên lôi thẳng vánh xuống, to lớn sấm sét rượu nhân hai mắt. Hai người một kích toàn lực đụng vào nhau phía sau, vậy mà tan biến tại vô hình, to lớn sấm sét vậy mà không có kết quả mà kết thúc. Thất Tinh Ma Thần Z căm căm cười nói, nhân tộc võ giả ngươi liền sẽ chơi điện sao? Ta sớm đã ở bên nhìn đã lâu, ngươi nếu chỉ chút năng lực ấy, nhanh chóng chính mình cắt cổ tự sát tính toán. Thất Tinh Ma Thần nói xong, trong tay đại kiếm liên tục bổ mấy cái, năm đạo to lớn phong mang răng khắp nơi chém thẳng vào xuống, giống lưới một dạng hướng Tiêu Lộ trùng tới. Cái này năm kiếm không thể nghi ngờ tương Tiêu Lộ đẩy vào hiện cảnh. Tại thời khắc này trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sát ý mãnh liệt, dưới chân một hồi lơ mơ, hắn nhấc chân dùng sức đạp một cái mặt đất, hắn lập tức bay đến trên không, tiêu lộ ánh sáng xung quanh mang đại thịnh, lạnh thấu xương sát khí sông thẳng thất tinh ma thần, thất tinh ma thần bổ ra ngang dọc kích động năm đạo phong mang bị hắn hoàn toàn hóa giải. Lúc này hắn dùng kiếm gãy chỉ phía xa phía trước, lạnh lùng nói, thất tinh ma thần, hôm nay ta không chỉ muốn tiêu diệt ngươi hình thể, còn muốn đoạt ngươi hồn phách, diệt ngươi linh thức, để cho ngươi dùng thế không được siêu sinh. Thất tinh ma thần dùng mình một cái, hắn cảm giác trên thân tuôn ra một cỗ ý lệnh, chẳng biết tại sao đối mặt người trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng của hắn tràn đầy một tia khủng hoảng. Tựa hồ có một cổ khí thế vô hình đang chấn nhiếp lấy hắn, nhường niềm tin của hắn cố mất đi. Nhưng khoác lác đã nói ra miệng, hắn không muốn liền như vậy đảo tàu. Nếu là đi thẳng một mạch như vậy, hắn cái này tôn cấp cao thủ liền bĩnh viễn không cần ngẩng đầu. Tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương, chân đạp hư không, hướng về phía thất tinh ma thần chém thẳng vào xuống. Thất tinh ma thần thân thể trên không trung như điện ánh sáng vọt đến một bên, sau đó xuất kiếm công kích. Bây giờ thất tinh ma thần cũng không tiếp tục đem tiêu lộ xem như một cái đại viên mãn đế hoàng đối đãi đem hắn hoàn toàn nhìn trở thành một cái thực lực gần nhau tôn vị cao thủ. Giết! Tiêu lộ trực tiếp hướng thất tinh ma thần phóng đi. Hắn giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm đồng dạng, toàn bộ thân hình hiện ra sát khí ngập trời. Thất Tinh Ma Thần kinh hãi, Tiêu Lộ cùng hắn sượt qua người, Thất Tinh Ma Thần phát ra một tiếng cói lòng như tan nát kêu thảm, cánh tay trái của hắn bị giống như mũi nhọn một dạng Tiêu Lộ sinh sinh cắt xuống. Trên không huyết vũ dương ngậy, Tiêu Lộ trên thân tiên huyết một chút không dính, ở phía xa lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, thật có như lanh huyết ma thần đồng dạng. Thất Tinh Ma Thần tại run rẩy, sắc mặt hắn trắng vô cùng, hắn run rẩy nói, "Ngươi xấu, ngươi là xấu. Chẳng lẽ ta gặp người trong truyền thuyết?" Thất Tinh Ma Thần một hồi cười thảm, "Ngươi thật sự đã trở về, ha ha." Ta vẫn cho rằng đây là giữa thiên địa buồn cười lớn nhất, không nghĩ tới người trong truyền thuyết cư nhiên bị chính ta gặp được. Ta nói qua, hôm nay không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi hình thể, còn muốn cho ngươi hồn phi phách tán, linh thức diệt hết, đi chết đi. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời hét to âm thanh, gấp 20 lần chiến lực, hỗn đội quyền, giết. Nộ phát cuồng vũ, huyết mâu ngưng quang, tiêu lộ đem bí quyết chữa đấu lực lượng cường đại nhất phát huy ra. Hán hưu quyền thẳng vang mà ra, sấm dậy tiểu thiên, sắc khí thẳng lên tận trời, song kết hợp nhất thiên địa thất sắc, cái này hủy thiên diệt địa một quyền, lệnh thất tinh ma thần ngăn cản tốn công vô ích, một đời tôn giả trong phút chốc bị hành cái nát ấy trên không trung vung lên một chùm sương máu, thính ma thanh nhẹ, quả thật là hắn, tiêu lộ như là ma thần đứng yên hư không, qua rất lâu hắn mới đưa hai tay ra nhìn một chút, liền chính hắn không tin hắn dưới cơn thịnh nộ vậy mà tiêu diệt một cái tốt giả, mới vừa rồi cùng thất tinh ma thần đối kháng đoạn thời gian kia, hắn cảm giác toàn thân phát nhiệt, tựa hồ có một cỗ liệt diễm tại thể nội thiêu đốt, khác hắn chỉ muốn chiến, hơn nữa muốn chiến tất thắng, hắn thoáng như giống như nằm mơ, đó là niềm vui tràn trề phát tiết, vào thời khắc ấy hắn có một không đánh ra một quyền kia không thích xúc động, đây hoàn toàn là theo bản năng một quyền, đây là ta tìm được sao? trong cơ thể ta ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mấy đóa bông tuyết rơi vào tiêu lộ trên mặt. Ta giết sạch một cái vị tôn giả, ha ha sáu. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, không chung đông tuyết bị hắn chấn dị dạo run dậy. Vương gia các ngươi nhìn thấy không? Ta tiêu lộ mặc dù còn chưa trở thành tôn giả, nhưng ở trong tầm tay, các ngươi có từng nghĩ qua hôm nay? Hôm nay ta muốn nhường vương gia từ chín châu đại lục bên trong xóa tên, thần can giết thần, phật trở giết phận, ta xem ai có thể cứu các ngươi, ai có thể ngăn đón ta. Vương gia lão tổ sắc mặt trắng bệnh, hắn vô lực hướng tình ma nhìn lại, tình ma không có tỏ thái độ, dường như đang suy tư cái gì. Vương Tiên Nhi cùng vương gia già chuột thì khẩn trương đứng tại tình ma bên người, không nháy một cái nhìn qua Tiêu Lộ. Lúc này Tiêu Lộ sát tính đại pháp, âm thanh như quần quật như kinh lôi truyền đi hơn 10 dặm, phương viên hơn 10 dặm tu sĩ thần sắc đại biến, nhất là 10 dặm đất trong vòng người, bọn hắn sớm đã thấy được thân ở trong hư không tiêu lộ, càng là thấy được trận kia chấn nhiếp lòng người lại chiến. Mỗi người đều đang run rẩy, mỗi người đều ở đây sợ, phản phất có một cố tận thế tới một dạng cảm giác, bây giờ tiêu lộ trong mắt bọn hắn phản phất là diệt thế ma vương, là một cái không thể chiến thắng vô địch tồn tại. Liên tôn cấp cao thủ đều bị diệt, trên đời này còn có ai là của hắn đối thủ? Nhất gan người đã ngồi trên đất, không giúp nhìn qua phương xa không trung. Vương Tiên Nhi kéo Tình Ma ống tay áo, "Đạo, sư phó, gia hỏa này đến rồi, ngươi nhanh chừng trị hắn a, không phải vậy xấu." Tình Ma hồi thần lại, "Đạo, hôm nay rất phiền phức, ta thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn, ra ngoài ý định a." Vương Tiên Nhi đạo, "Sư phó ngươi ở đây nói cái gì a?" Tình Ma đạo, "Để cho ngươi tra và ra gia ngươi đi ẩn cư à, từ bỏ vương gia, nói cho ngươi tất cả thân nhân đều mai danh ẩn tích, không muốn tại chín châu đại lục bên trong la lộn, ngươi từ đây đi theo ta đi." Vương Thiên Nhi cả kinh nói, "Vì cái gì?" Sư phó chẳng lẽ ngươi không đối phó được hắn sao? Hắn chỉ là sáu. Đại viên mãn đế hoàng a. Tình ma đạo, sự tình so với ngươi tưởng tượng phức tạp nhiều, lần này ta có thể đem hắn đánh lui, nhưng ta giết không chết hắn, ta có thể bảo hộ các ngươi một lần, nhưng không bảo vệ được các ngươi một thế. Phi thân mà đến vương gia lão tổ nghe thấy lời ấy phía sau, phản phất lập tức giả yếu rất nhiều, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta hiểu được. Hắn cười thảm nói, cảm ơn tiền bối, ta lập tức ra lệnh cho người giúp đi. Tiên nhi ngươi từ đây đi theo tiền bối thật tốt tu luyện a, ta và ngươi cha còn có ngươi mấy cái ca ca đi ẩn cư, ngươi phải nghe ngươi sư phó lời nói xấu. Nói đến đây, Vương gia lão tổ đã có chút nghẹn nào. Vương gia gia chủ vô vô Vương Tiên Nhi đầu đạo, hảo hài tử bảo cho mình, chúng ta đi sáu. Vương Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa, khóc giống lên, bắt lấy Vương gia lão tổ cùng Vương gia gia chủ tay không thả, đạo: "Cha, gia gia sáu." Hai người cũng đã giả nước mắt ngang dọc, đẩy ra Vương Tiên Nhi tay phía sau, nhanh chóng hướng trong trang chạy tới sáu. Không lâu Vương gia lão giả trẻ thiếu từ cửa sau trốn hướng phương xa, Vương gia lão tổ đi ở cuối cùng, trong chốc lát hắn phảng phất già đi rất nhiều, đen bóng tóc dài bên trong xen lẫn từng sợi tóc trắng. Thê lương bóng lưng, anh hùng mặt lộ sáu. Tiêu Lộ lạnh lùng nhìn xem người của vương gia trốn về phương xa, đối mặt đại cửu nhân Đào Vong, hắn cảm giác mình không có tiến lên đuổi giết xúc động. Chạy trốn ra trẻ, thê lương bóng lưng, khác hắn cảm giác quen thuộc như thế, hắn phản phất thân cùng mình chịu, trong lòng của hắn dâng lên một cố buồn bã cảm giác. Lúc này, một gương mặt hình ảnh hiện lên tại tiêu lộ trái tim, ở một tòa cao vạn trượng trên đỉnh, hắn hô to, phá không quyết, phá toái hư thiên. Hắn lấy thân ngưng kiếm, trường hồng kinh thiên, kiếm quang bể nát hư không, tiến nhập cái kia không biết tiên giới, một đạo thần mang đột nhiên mà hiện, trường hồng băng liễm, bị đánh ra tiên giới, hắn tiên huyết cuồn cuốn, vẫn chỉ một lần lần ngút trời mà kích. Anh hùng mặt lộ dấu, Mên Ngông trên thảo nguyên, hắn hô to, "Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo là hắn mẹ nó đồ vật gì? Người vì sao phải tu tiên, người vì sao phải khuất phục tại vận mệnh, ta không phục, ta liền làm muốn tí tiên, phệ thần quyết 6." Hắn xong quyền khí tiên, kia sáng nối thẳng thiên địa, toàn bộ thảo nguyên tại luôn xuống, chính hắn đi theo lún xuống dưới sáu. Núi tuyết chi đỉnh, hắn giơ tay kích tiên, phương viên trăm dặm bởi vì hắn mà phong tuyết cu vũ, hắn thê lương mà cười, "Ha ha 6. Lão tử cả đời này đều phải phản thiên, một ngày nào đó ta muốn cái kia tiên giới thiên rơi xuống đất hãm, loạn chiến quyết 6." Tại nội hải cuồng đảo bên trong, Hắn nhịn sóng cái thiên, mặc dù miệng phun tiên huyết, nhưng vẫn cu hô to, "Ta sáu, cả đời này sáu, đều phải nghịch thiên." 431 thứ 434 chương Nguyệt Thần chuyển thế A6. Mấy bộ hình ảnh khác tiêu lộ cảm xúc tuôn ra, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to, "Đáng chết lao thiên, ta đại mạ, A6." Đông tuyết của Vũ, từng đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, tiêu lộ giống phát điên đồng dạng tại trên không gào thét. Phương viên trong rằng tất cả mọi người đều nghe được cái này dường như sấm sét thanh âm, rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất, rất nhiều cao thủ nhanh chóng trốn về phương xa, từng đạo lôi điện bổ vào phía sau bọn họ đại địa bên trên. Tình ma bao quát vương tiên nhi eo nhỏ cũng sắp tốc hướng phương xa bay đi. Tiêu lộ to lớn tiếng gào thật lâu không ngừng, từng đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, to lớn sấm sét ở phía sau hắn liên thành một mảng lớn, tại mờ tối giữa thiên địa hợp thành một mảnh lửa điện, tiêu lộ giống như một tôn nổi điên ma thần đồng dạng. Vô hình, vô sáu. Ngắn ngủ trong ngay mắt, thái cổ thế lực vương ra, bị kinh lôi biến thành phế tích. Âm thanh ở trong thiên địa hạo đẳng, chín châu đại lục vô số chỗ bí mật, những cái kia ngủ say mấy ngàn năm, mấy vạn năm cường giả tại thời khắc này đều bị đánh thức, vô số cường giả khí tức từ dưới mặt đất. Từ xưa động bành trướng mà ra, chín châu đại lục các nơi sát khí thẳng lên tận trời 6, vô số cường giả âm thanh đồng thời vang lên, chẳng lẽ hắn thật sự đã trở về? Hắn không phải đã sớm chết sao? 6. Linh cư động thiên chỗ sâu, một đạo cường quang xông thẳng lên trời 6. Đông Hải chi sóng, sóng lớn vô bờ 6. Nam vực hồng hoang thế giới, mà diễm ngập trời 6. Bắc vực quân sơn, núi sập đất sụt 12. Cái này đến cái khác tôn giả phá cửa ra. Lúc này, Lý Phỉ sư phó tại Đông Hải sóng biết bên trên cười ha ha, đại chiến lại muốn bắt đầu, tất cả người chết đều sống lại, thế giới này tịch mịch quá lâu, ha ha Phong Đô quỷ trong phủ, Phong Đô quỷ đế nhìn lên trời, lẩm bẩm, người rốt cục vẫn là đã thức tỉnh. Ma vực bầu trời, một bức âm dương đồ hành không, một người trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn lên trời, lao bằng hưu, người cuối cùng đã trở về, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Thiên ma cốc, thiên ma tượng đồng đang lay động, một khí thế bàng bạc trong cốc bành trướng, dạo dừa, toàn bộ thiên ma cốc tựa hồ cũng đi theo lắc lư đứng lên. Ma giáo đương nhiệm giáo chủ tiêu cúc, thập đại thái thượng trưởng lão cùng với tất cả ma giáo đệ tử đều giật mình nhìn trời ma tượng đồng. Một hồi kinh thiên động địa ma rít gào từ thiên ma tượng đồng bỗng phát ra, thiên ma tượng đồng điệp phải đổ, khắp nơi bắn nhanh một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử ngạo nghệ đứng ở nguyên bản tượng đồng địa điểm trên người của hắn khí thế bá thiên tuyệt địa ma giáo đám người tròn váng người này vậy mà cùng thiên ma tượng đồng cực kỳ tương tự chỉ là so thiên ma tượng đồng muốn trẻ tuổi rất nhiều nơi xa bay tới một bóng người huyết ma vương tiểu mạn bay đến người thanh niên trước người quỳ giảm xuống đất trong miệng lớn tiếng nói tham kiến thiên ma ma giáo đám người nghe vậy lập tức lây dại sau đó toàn bộ quỳ giảm xuống đất trong miệng kích động hô to tham kiến thiên ma làm bọn hắn giật mình là thiên ma quay người hướng về phía chín châu đại lục nam vực phương hướng quỳ xuống trong miệng run giọng nói lão đại ta biết sai rồi Bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Ma quay về Lão Đại dưới trướng. Một năm sau nhất định cùng Lão Đại cùng đi nên đón đại chiến. Sau đó hắn một bước bước vào hư không, ngửa mặt lên trời hét lớn, Thiên Ma trận mở, Thiên Ma cốc tái hiện nhân gian 6. Ta Thiên Ma trở về A 6 cường đại ma tức sôi chảo máy liệt, ma diễm ngập trời. Lúc này Nam Vực Vương ra trên phế tích, tiêu lộ tiếng gào thật lâu mới dừng lại, hắn như một tôn ma thần đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía chân trời. Lôi điện đã xa ngút ngàn dặm, bầu trời tối tăm rất yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được đồng tuyết bay rời âm thanh. A, đầu của ta vì cái gì dạng này đau sáu? Đương nhiên. Tiêu lộ hai tay uốn đầu, phát ra trận trận tiêu thảm. Trong đầu cái tiêu ký ức ngày trước, những cái kia lẻ tẻ đoạn ngắn, không ngừng hiện lên. Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đầu hắn đau mưa nước. A, vì cái gì có nhiều khổ như vậy khó khăn, vì cái gì bị thương nhiều hơn sung sướng. Cuộn loạn tin tức như sóng chiều, bi phẫn, bất đắc dĩ sáu. Tiêu lộ chính muốn phát cuồng, loại này tâm linh dày vò xa xa lớn hơn tổ thương, lẻ thẻ ký ức không ngừng ở trong lòng va chạm. Kiếp trước thế, kiếp trước và kiếp này, đi qua đủ loại cùng hiện tại ký ức tại trùng điểm, nhân cách xung đột hành hạ hắn chết đi sống tới, hắn không thể chịu đựng được loại kia thống khổ to lớn nằm trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại. Cuối cùng, hắn chống đỡ hết nổi ngất đi. Cùng lúc đó, một cái to lớn ma ảnh xuất hiện ở trước người hắn, ma ảnh ngựa mặt lên trời thở dài, chín đời vô địch bất diệt thần thể, mấy chục đời người tầm tưởng, đau khổ nhiều hơn vui cười, nếu như từ đầu nhớ lại, chẳng phải là để cho ngươi lưng đeo ức vạn năm đau đớn, một người làm sao có thể tiếp nhận ức vạn năm cực khổ đâu? Bất diệt thần thể, giữa thiên địa chỉ có một vị mà thôi, ghi nhớ nên ghi nhớ, quên mất nên quên được, Khác hết thể bi thương, cô theo gió phiêu trôi qua A6. Tiêu lộ mơ màng tỉnh lại, hắn cảm giác mình đầu vẫn là rất đau. Nhưng đã không giống lúc bắt đầu đau đầu như vậy một nước, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều những thứ gì. Bí quyết chư đấu, phân thân quyết, phệ thân quyết, bí kiếp chư hành, ẩn thân quyết, loạn chiến quyết, hóa thân quyết, phá không quyết, luân hồi quyết 6. Ha ha, chân vũ chí quyết, ha ha 6. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Lộ lẳng lặng tại vương gia trên phế tích ở lại 3 ngày 3 đêm, sau đó đứng lên chạy tới Triệu gia. Triệu gia ở vào quần sơn trong, mặc dù có không thiếu chín châu đại lục người biết nó địa chỉ, nhưng ít có người đến nhà bái phỏng, bởi vì quá cổ Triệu gia căn bản vốn không tiếp kiến vậy khách nhân. Bất quá Tiêu lộ trước kia tới qua ở đây hơn nữa ngăn ở Triệu gia thần thành cửa ra vào. Tiêu lộ đến đây Triệu gia lĩnh giao 6. Quần cuộn sóng âm dường như sấm sét trong núi khuấy động. Quá cổ Triệu gia từ thời đại Thái cổ truyền thừa đến nay tại chín châu đại lục bên trong địa vị cũng là thực lực rất mạnh mẽ, so Vương gia còn cường đại hơn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến này Dương oai, chớ đừng nói chi là khiêu chiến quá cổ Triệu gia cao thủ, họ môn nội tàng Long ngựa hổ chứ đỉnh cao thủ đời đời có người ra, chỉ là một số người đồng dạng dấu tài, không ở phạm trần hiển lộ thân thủ mà thôi, nhưng người người biết ở đây cao thủ nhiều như mây. Tiêu Lộ coi trời bằng vùng xâm nhập triệu gia thân thành, ở cửa thành bên ngoài giống to muốn lĩnh giáo ở đây cao thủ tuyệt học, dường như sấm sét tiếng giống lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Triệu một hồi đại loạn, tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay, Tiêu Lộ đủ loại nghe đồn sớm đã truyền đến ở đây, bọn hắn đã không tương Tiêu Lộ coi là một cái đại viên mãn đế hoàng, đã đem hắn coi như một cái tôn vị cao thủ đối đãi. Tiêu Lộ nhất vừa đi một bên cười to nói, quá cổ Triệu gia như thế đại khách sao, vậy mà không ai tới đó ta, ha Ta lặp lại lần nữa, Tiêu Lộ đến đây khiêu chiến, trong núi tôn vị cao thủ nếu là không đi ra, hôm nay ta nhất định đem quá cổ triệu ra san thành bình định. Đúng lúc này, một cỗ bảng bạc đại lực từ quần sơn chỗ sâu lóe ra, khác ở xa quá cổ triệu ra đám người cảm thấy một cỗ khó tả sợ hãi, uy thế như thế làm bọn hắn khó mà thích đứng. Tiêu Lộ hướng trong núi lớn tiếng nói, ngươi cuối cùng không ngồi yên được rồi, thử, ngươi nếu không đi ra, ta nói nhận được làm được, chắc chắn bình định núi này. Chỉ thấy một bóng người từ phương xa thâm sơn bay lên, sau đó hướng ở đây nhanh chóng bay tới. Trên đỉnh núi mọi người thất kinh thất sắc, đám người không nghĩ tới Tiêu Lộ nói tới lại là thật sự, ở đây vậy mà thật sự ẩn tàng có tôn vị cao thủ, mỗi người đều kích động, hưng phấn không thôi, nhìn qua ở phía trời xa đầu kia bóng người, trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ sùng kính. Ha ha, huynh đại nữ khí có chút bất thiện a. Bóng người chớp mắt tới đến, từ không trung bay xuống đỉnh núi. Tiêu Lộ nhìn thấy người tới, còn chưa tới cùng nói chuyện, phía sau hắn nhân cũng đã la thất thanh, là người 6. Sư mọi người 6? Không phải đã về cõi tiên sao? Sư mọi thật là người sao? 6. Người đến là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, nàng cười nói: Không tệ, là ta. Lúc này người của Triệu gia đám người đã minh bạch thân phận của cô gái, rõ ràng là hơn trăm năm phía trước uy trấn Nam vực Triệu gia thần nữ. Tiêu Lộ Đạo, hôm nay ta là vì chiến mà chiến, chuyên vị tôn cấp cao thủ mà đến, giữa ngươi ta không cần nhiều lời, trận đại chiến này lại khó tránh khỏi. Triệu gia thần nữ đạo, hảo, lời nói tất nhiên nói đến chỗ này phân thượng, người ta chỉ có thể đánh một trận, bất quá không thể ở đây đánh nhau, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nàng chỉ chỉ sơn mạch xa xa, sau đó đi đầu bay đi. Tiêu Lộ Đạo, hảo. Triệu gia thần nữ ngừng tại một tòa núi cao chi sơn, quay người nhìn xem hắn, đạo Ta một mực cảm giác thân thể của ngươi có gì đó quái lạ, xem ra quả thật như thế, ngươi thật sự có thể cùng ta một trận chiến. Ta đã cảm thấy trong cơ thể ngươi cái kia sôi trào mãnh liệt, lực lượng khổng lồ. Chiến, bắt đầu. Tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương, hướng về phía phía dưới triệu gia thần nữ trực tiếp bổ xuống. Nóng dực phong mang dọc theo đi trường muốn, dài năm trượng, lấy chém thẳng hoa sơn chi thế hướng triệu gia thần nữ hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Triệu gia thần nữ tay phải vung mạnh, một đạo hóa hình kiếm cương rời khỏi thân thể, bóng ánh khắp nơi ánh sáng đánh tới tiêu lộ bổ ra phong mang. Vậy một tiếng vang thật lớn, điểm điểm quang hoa trên không trung quét tán hai người kích thứ nhất đã xuất một cỗ cực lớn khí kình, mạnh liệt dư ba đem trên mặt đất cây cối tẩm kích ngã vào một mạng lớn. Tiêu lộ biết triệu gia thần nữ không có đem hết toàn lực, chỉ là đang thử thăm dò công lực của hắn sâu cạn hôm nay trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh, không có ở vương gia lúc như thế khoáng quần bạo cảm xúc, tiềm năng trong cơ thể không có kích phát đến một cái không cao không thể leo tới trình độ, hắn có một tí kỳ diệu cảm giác, hôm nay hắn có thể thật muốn thành tựu tuất bị, tại bình tĩnh dưới tình huống, tại tiếp cận nhất hắn chân thực công lực dưới tình huống, hắn đem làm ra đột phá. triệu gia thần nữ đấm ra một quyền, đỉnh núi đất đá bay mù trời, cuốn phong gào thét, cây cối nghiêng đổ một cái hình cầu trùng sáng hướng tiêu lộ đánh thẳng mà đi. Tiêu lộ chân đạp thần hư bộ liên tục lắc lư, nhanh chóng tránh khỏi quan cầu, mà hậu chiêu cầm màu đen long thương hướng triệu gia thần nữ đâm tới. Triệu gia thần nữ không né tránh, nâng quyền chào đón. Lần này nàng không còn bảo lưu thực lực, hữu quyền vũ mạnh, đồng thời bước nhanh xông về phía trước, hắn cơ ra một quyền hướng kia tạo nên từng trận cương phong, đánh đi ra chính là cái kia quang cầu trùng quanh hình như có liệt diễm đang nảy đằng, uy thế dọa người. Mẹ nó, thành tựu tôn vị khó như vậy, chẳng lẽ nhất định phải lão tử cựu tử nhất sinh lúc mới có thể đột phá hạn chế? lúc này sơn phong hiện ra từng đạo vết rách to lớn, kèm theo ủ ủ thanh âm, đỉnh núi lầm vang sụp đổ xuống. triệu gia thần nữ phi thân lên, nhìn xem vừa mới trên không trung dừng hẳn thân hình, sắc mặt tái nhợt tiêu lộ, đạo, không có trải qua người sống chết, vĩnh viễn sẽ không minh bạch sinh tử huyền bí, càng không khả năng khám phá tử cảnh, muốn trở thành tôn giả trước phải hiểu thông sinh tử. không có sinh, nào có chết, không có chết, nào có sinh, sinh tử đối lập, sinh tử tương thông, chỉ có mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, mới có thể càng dễ hiểu rõ sinh tử. triệu gia thần nữ một bên lớn tiếng quát lên, vừa hướng tiêu lộ vào tới, nàng nhanh thân ảnh chỉ ở trên không lưu lại một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở tiêu lộ trước mắt. Vâng. Núi đá loạn sạng, tiêu lộ nhất xem đụng vào trên thạch bích, hắn đầy miệng bầm máu, tiên huyết không ngừng tự trong miệng trào ra ngoài, hắn cảm giác hai cái cánh tay cùng hai chân xương cốt đã được gãy, ngũ tạng lục phủ càng là đau đớn khó nhịn, tựa hồ thật sự đã nát, kịch liệt đau nhức kém một chút nhường hắn đã hôn mê, hắn cố nén bay đến trên không, nhưng hai tay cùng hai chân cũng không còn cách nào dùng sức. Triệu gia thần nữ từ cao không bên trong hướng phía dưới vỗ ra một trường một mảng lớn quang hoa phô thiên cái địa đồng dạng hướng tiêu lộ ấn đi, cường hành vô cùng sức mạnh khác hắn không thể nào chống đỡ. Hắn tập hợp đủ người sức mạnh cũng không cách nào ngăn cản từ trên xuống dưới che trời một trường, hào quang rực rỡ khắc toàn thân hắn đau đớn vô cùng, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều rứt gãy, hắn từ trên không lên núi dưới chân thẳng ngã mà đi. Vì cái gì? Hắn vì cái gì mạnh như vậy? Cùng lúc đó Triệu Gia thần nữ lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lão bằng hữu, chúng ta là chiến hữu à? Nhìn xem trên bầu trời Triệu Gia thần nữ, Tiêu Lộ kinh hãi, hắn ở trong lòng kêu lên, hắn dường như nhận biết ta, chẳng lẽ là ta trước kia một cái lao bằng hữu. "Oeng!" Tiêu Lộ thẳng tắp đập vào chân núi, đem mặt đất đập ra một cái sâu đậm hố to, cát đá bay lên. Bùi đất tràn ngập, hắn bị nã thoi thoát, cơ thể tổn thương đến rồi nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu không phải hắn thể chất đặc dị, e rằng cái này một ném chi lực sớm đã khác hắn hóa thành thịt muối. Bất quá dù cho dạng này hắn cũng toàn thân gân cốt đứt gãy nhiều chỗ, cơ thể có chút bộ vị đã lộ ra bạch cốt tăm u, trung quanh thân thể hắn một mảng lớn vết máu. ầm ầm, núi đá nhấp đô, giống như lôi minh, một mảng lớn mưa đá hướng nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động tiêu lộ đánh tới. Quá cổ triệu gia một trận chiến, tiêu lộ bị loạn thạch chôn ở trong núi lớn. Đã qua một tháng, ngay tại quá cổ triệu gia đám người cho là hắn không có khả năng sống lại lúc to lớn đống loạn thạch xuất hiện dị trạng. Lúc này tiêu lộ mặc dù hơi thở mong manh, nhưng cơ thể lại tại phát sinh biến hóa kinh người, gãy xương tại kế tụ, kinh mạch tại phát triển, vết thương đang khép lại, thể chất của hắn đang từ từ thay đổi xấu. Hắn mê man, một thế này từ xuất sinh đến lớn lên đủ loại kinh lịch tại hắn trong đầu không ngừng xuất hiện, sung sướng, bi thương sáu. Từ thời đại Thái cổ đến hiện nay bất diệt thần thể những cái kia đã bị hắn nhớ tới đoạn ngắn cũng không ngừng tại hắn trái tim hiện lên xấu. Tại thời khắc này tiêu lộ phảng phất chuyển kiếp thời không, hắn từ hiện tại trở lại cổ đại, lại từ cổ đại trở lại bây giờ, kiếp trước kiếp này tiến thêm một bước dung hợp, mỗi một lần đi tới đi lui hắn bất diệt tinh thần lạ cấn đều sẽ hướng thân thể của hắn tản mát ra một chút kỳ lạ tin tức, thể chất của hắn không ngừng đang thay đổi, bất diệt thần thể hướng tới hoàn toàn 6 như thế lại qua hai tháng, tiêu lộ cơ thể bắt đầu hiện ra một chút xíu hồng nồng chi lực. tiêu lộ bị chôn ở dưới loạn thạch hơn trăm sau này, cuối cùng triệt để thanh tịnh lại, hắn mở hai mắt ra, phiêu đặng ở trong núi thuần khiết hồng nồng chi lực như vạn chạy vào biển đồng dạng chuyển qua đống loạn thạch hướng hắn điên cuồng vọt tới, hỗn độn hóa hồng che, tạo phép chất bất diệt thần thể thành công 6 tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào to, tóc bay vụ vụ, trung quanh hắn đen nhánh hồng nồng chi lực không ngừng lan lượn, từng đạo to lớn sấm sét từ trên trời rà xuống. Sấm xét quán thông thiên địa, hồng mông chi lực bao phủ khắp nơi, Tiêu Lộ như cái thế ma thần đồng dạng đứng giữa không trung. Tiêu Lộ cùng thiếu, "Ha ha, Vũ Tôn, ta cuối cùng bước vào tôn vị, đạt việt chất bất diệt thần thể, ta chờ mong một ngày này đã lâu." Tiêu Lộ chân đạp bắt bước, hướng quá cổ Triệu gia đám người chỗ bay đi, khi hắn hạ xuống tới lúc đám người không tự chủ được lui về phía sau, ngập trời hồng mông khí tức nhất thời bao phủ cả ngọn núi. "Triệu gia thần nữ ở đâu?" "Triệu gia thần nữ mấy cái sư huynh đi ra, trong đó một cái lao nhân nói, nàng đã Vân Du tứ phương đi." "Cái gì? Hắn vậy mà đi?" Nhìn xem Tiêu Lộ mặt hiện vẻ giận dữ, lao nhân kia đạo Hắn để chúng ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Lời gì? Nguyệt thân chuyển thế. Nguyệt thân 6. Tiêu Lộ rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy cái tên này đặc biệt quen thuộc, nhưng nhất thời còn nghĩ không nổi, bất quá ẩn ẩn cảm thấy đây là một vị cố nhân, hắn thấp giọng nói, xem ra thật là một cái lao bằng hưu 6. Triệu gia thần nữ chính là cái kia sư huynh nói tiếp, hắn nói ngươi như nghe được cái tên này cũng sẽ không khó xử quá cổ Triệu gia. Ta vốn là không có ý định khó xử bất luận kẻ nào, ta đã sớm nói đến nơi đây chỉ là muốn khiêu chiến Thánh giả, Triệu gia thần nữ như là đã đi, vậy ta cũng đi. 432 thứ 435 chương lòng đất quỳnh lâu lúc này, Tiêu Lộ đã rời đi triệu ra thần thành, đi tới trước đây Thái Huyền Môn Quá Huyền Sơn bên trong, hắn tại Quá Huyền Sơn ở lại bên trong một ngày sau đó, có rời đi Quá Huyền Sơn. Một ngày này, Tiêu Lộ đi tới Hồng Hoang thế giới bên trong, lúc này, Tiêu Lộ trong mắt không có gì cả, trước mắt của hắn chỉ có một mảnh phía dưới cung điện. Cung điện dưới đất, nhất định là cung điện dưới đất bên trong cường giả tuyệt thế. Trước đây hắn cùng Lý Phỉ đem tối thăm dò cung điện dưới đất đủ loại kinh lịch đến nay, khác hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn quên không được bên trong kinh khủng kia ba động, quên không được cái kia truyền lại đến trong đầu nhàn nhạt hai thương tình tự nơi đó khắc hắn mê mang, khắc hắn sợ hãi, tựa hồ có cùng hắn huyết nhục tương liên đổ vật. ban đầu ở nơi đó hắn từng có qua một loại hảo giác, tựa hồ chính hắn cũng bị phong ấn ở bên trong. cái này khắc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ cái này kinh khủng cung điện dưới đất rốt cuộc là một dạng dạng gì chỗ. bất quá có một chút có thể chắc chắn, ở đây phong ấn cao thủ tuyệt thế tu vi phải xa xa cao hơn thiên ma quốc cận ma trong động ma giáo những cái kia lịch đại bị phong ấn cao thủ. nơi này cao thủ tựa hồ đã bị phong ấn vài vạn và năm, dường như đang cái tia xa xôi đi qua, ở đây phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian, tiêu lộ nhất bước một bước bước vào vi lạc. Đi đến gian kia trước đây bị Lý Phỉ Dung sụp căn phòng chỗ, hắn cách không một trường hướng nơi đó bộ tới, bụi đất tung bay, mặt đất lộ ra một cái hố to, đáy hố phủ lên một tầng gạch đá xanh, xem xét chính là niên đại xa xưa cổ vật. Tiêu Lộ đem gạch đá bị xốc lên, phía dưới lộ ra một cái giống chốt cửa thiết hoàn. Hắn dùng sức kéo một phát thiết hoàn, vang một tiếng, trên mặt đất nước ra một cái khe lớn, lộ ra một cái đen ngòm nhớ ẩm, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, phản phất là vệ hết thảy sinh mạng địa ngục cửa vào. Qua thời gian thật dài, chờ trong động đất cùng ngoại giới không khí lưu thông không sai biệt lắm lúc, Tiêu Lộ mới nhảy liêu tiến đi. Từ trên không bay thấp cao ba mươi trượng độ phía sau, Tiêu Lộ rơi vào trên mặt đất. Làm vừa chạm đất mấy mắt, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức khác thường, mấy chục cố năng lượng tinh thần ba động hướng hắn vọt tới. Trong đó có một cỗ khí tức hủy diệt cường đại nhất, người khác cảm thấy sợ hãi, người khác cảm thấy run rẩy. Rốt cuộc là ai bị phong ấn ở ở đây? Vì cái gì có mạnh mẽ như vậy khí tức? Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy trong cơ thể hắn thái cổ thần lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng vậy võ thánh sớm đã không phải là đối thủ của hắn, mà cung điện dưới đất bên trong khí tức lại mạnh mẽ khác hắn có một cỗ không thể nào kháng cự cảm giác. Tiêu Lộ dọc theo hắc ám thông đạo từng bước từng bước đi thẳng về phía trước, ước chừng đi 30 trượng khoảng cách đi tới một mảnh ánh sáng chỗ. Trước mắt tựa như ảo mộng, phản phất tiên cảnh. Hai bên vách đá cứng rắn đột nhiên đã biến thành phát ra nhàn nhạt bạch quang uốn ngọc, nơi này thông đạo là trắng ngọc điêu thành, bạch ngọc lối đi phía trên cách mỗi cách đó không xa đều khả một khỏa to lớn dạng minh châu. Mặc dù đã không phải thứ nhất tới đây, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được toàn bộ thông đạo không có một tia khe hở, là một cái chỉnh thể, ở đây dường như là từ một khối to lớn ngọc thạch điều khắc mà thành. Để cho người ta khó tin chẳng cảnh, cảm giác tựa như ảo ngộ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 Một bộ bách điểu chiều phượng đồ điêu khắc sinh động như thật, trong bản vẽ phượng hoàng hoàng phất dương cánh muốn bay ra đầu dạng. Cửa phía trên điêu khắc ba cái cổ truyện, tàng bảo trai. Trước đây Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ hao hết khí lực cũng không có mở ra cái này tàng bảo trai chỗ ngọc thạch môn, bây giờ trở lại chỗ cũ, hắn muốn lập tức phá giải nơi này phong ấn, xem bên trong đến cùng có gì bảo vật. Tiêu Lộ nhớ kỹ trước đây trên cửa đá phong ấn sức mạnh từng từng trợ giúp hắn cùng Lý Phỉ đánh lui cung điện dưới đất bên trong cái kia cường đại nhất kinh khủng ba động. Hai tay của hắn đặt tại ngọc thạch môn phía trên, nhắm mắt lại tập trung cao độ cảm ứng, muốn nhìn một chút có hay không còn có thể tìm được ngày đó cảm giác. Cung điện dưới đất bên trong vẻ này cường đại ba động khủng bố vẫn như cũ xâm nhập hắn, nhưng sớm đã không thể thế, nhưng hôm nay tiêu lộ. Ngọc thạch môn từ đám bọn hắn tay trưởng chỗ truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp, như hoang vu sa mạc chỗ sâu truyền tới ung dung lục lạc, giống như trống trải vùng quê truyền tới một kia tiếng địch, nơi bàn tay càng ngày càng nóng. Hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp dễ chịu, như một xuân phong giống như, toàn thân trên dưới không nói ra được thông thái, cỗ khí tức này cùng trong cơ thể hắn sức mạnh như nước tan đồng dạng hợp lại cùng nhau. Hắn lần nữa tìm được trước đây loại kia kỳ quái kỳ diệu cảm giác, ngọc thạch môn bên trên phảng phất truyền lại cho hắn một cỗ nhàn nhạt tang thương cùng phảng phất từ ngàn vạn năm trước truyền đến. Hán Tự Hô cảm thấy ngàn năm trước, và năm trước người phong ấn cái kia thế sự xoay vần mọi mệnh thể sát tinh thần tràn đầy vô lực hồi thiên mở miệng cùng tuyệt vọng. Ngọc Thạch Đấm Áp là người phong ấn một kia hy vọng cuối cùng biến thành tiếp lấy thần trí của hắn phảng phát truyền kiếp vô số không gian, rét lạnh, âm u, hủy diệt, dương quang, hy vọng, ước mơ, tuyệt vọng, vui vẻ, yêu sầu sáu đủ loại đủ kiểu tâm tình theo nhau mà đến, tâm tình của hắn cũng trở nên vui, giận, buồn bã, nhạt bách vị tạp chấn, tiêu lộ trong đầu ầm vang đại chấn. Loại cảm giác này lại là quen thuộc như thế, phảng phát sáu. Hắn có chút sợ, cảm giác phong ấn cửa này người đó chính là chính hắn. Người phong ấn cảm xúc ở trong lộ ra dạng như mở mịt cùng tuyệt vọng, khác hắn cảm thấy thật sâu bất an. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, tại thời khắc này hắn phảng phất cùng người phong ấn tương thông một cái giống như vượt qua ngàn năm, vạn năm, cuối cùng tám đầu thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, mỗi người cũng là mang vô cùng nặng nề tâm tình phong ấn môn này phía sau buồn bã rời đi. Tiêu Lộ biết, hắn thấy được ngàn năm, vạn năm trước một sát na, ở đây đã từng tới 9 người, mỗi người từ bên trong sau khi đi ra đều lại vì thế môn lại lần nữa tăng thêm phong ấn. 9 người chín đại bất diệt thân thể. Chẳng lẽ 6? Thật chẳng lẽ là 6? Tiêu Lộ trong lòng đại chấn Ta là người thứ 10 bất diệt thần thể, ta rốt cuộc đã đến. Đây là tiêu lộ trong đầu đống nhiên dường như nhiều thứ gì, hắn lẩm bẩm nói, thật là chín đại bất diệt thần thể 6 đều đã từng tới ở đây 6. Tiêu lộ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hắn song trưởng lần nữa dính vào ngọc thạch môn bên trên, biết là khi xưa bất diệt thần thể phong ấn môn này, hắn không cần tốn sức phá giải phong ấn, hắn biết mấy loại phương pháp có thể hóa giải đi qua phong ấn. Hắn điều động toàn thân công lực, một lần lại một lần ở thể nội vận hành, thẳng đến hắn trong cảm giác lực sôi trào muốn tràn thể mà ra lúc, hắn đem lực lượng trong cơ thể từ hai tay dẫn đạo hướng về phía ngọc thạch môn. Bàng bạc đại lực cùng phong ấn sức mạnh gặp nhau, cũng không có phát ra đối kháng tiếng vang cực lớn, hai cỗ sức mạnh thủy tan, rất nhanh liền tụ hợp lại với nhau. Chín đại bất diệt thần thể công pháp, Tiêu Lộ đều hiểu, Ngọc Thạch môn lên phong ấn chính là lấy hắn tự thân võ học công pháp làm cơ sở áp dụng, phong ấn sức mạnh cùng hắn lực lượng trong cơ thể một mạch tương thừa, đều là chân vũ chín quyết lực lượng nguyên thủy, cho nên cái này hai cỗ sức mạnh cũng không bại xích. Bàng bạc đại lực từ hắn cơ thể tuôn hướng sau cửa đá lại trở về hắn cơ thể, lần này không chỉ có là hắn tự thân sức mạnh trở về, trên cửa đá phong ấn sức mạnh cũng cùng liêu tiến tới. Điều này làm hắn cảm giác thể nội một hồi mạo xương trướng trong kinh mạch tràn ngập lực lượng quá nhiều, thân thể của hắn tựa hồ muốn bạo động dạng, tiêu lộ nhanh chóng tiến hành dẫn đạo, khắc sức mạnh ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn. Lúc này nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện từng đoàn từng đoàn hồng mông chi lực từ hắn cơ thể tỏa ra. Tiêu lộ lợi dụng cơ hội này tại luyện hóa tự thân công lực, khiến cho hắn trong cơ thể hồng mông chi lực càng thêm tinh khiết, không tinh khiết hồng mông chi lực đều bị hắn khai thông ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng tăng trưởng, hồng mông lực tinh khiết, tiêu lộ tu vi lại có tiến một bước để cao. Qua rất lâu, ngọc thạch muôn bên trên cường đại kia phong ấn sức mạnh cư nhiên bị hắn chậm rãi luyện hóa. Cuối cùng tiêu lộ hai tay dùng sức đẩy, Ngọc Thạch môn một tiếng gầm vang mở rộng, hắn nhanh chân đi liêu tiến đi. Tại hắn trong tưởng tượng, ở đây tất nhiên được xương tàng bảo trai, nhất định sẽ trồng chất hàng ngàn hàng vạn bảo vật. Nhưng sau khi đi vào hắn phát hiện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Cái này 6. Hắn có chút mệt hoặc, Ngọc trong phòng dạ Minh Châu phát ra lập bẩm quan mang, khác ở đây ánh sáng vô cùng. Chẳng lẽ cái gọi là tàng bảo trai căn bản không phải dùng để tàng bảo? Lúc này hắn chú ý tới Ngọc phòng bốn vách tường tựa hồ một ít chữ, trong lòng của hắn nhảy một cái, đi nhanh lên đi qua quan sát, chỉ thấy một mặt Ngọc bích phía trên có chín đi chữ viết cổ, hàng ngũ như nhất là ta thua, hàng thứ hai là ta thua, hàng thứ ba đệ tứ đi sáu, đệ cửu đi vậy mà đều là lời giống vậy, tất cả đang lặp lại một câu kia. Chỉ là chín hàng chữ tiểu chữ rõ ràng không giống nhau, rõ ràng không phải một cái tay khắc hòa xuống. ở đây rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ? ta vì sao quen thuộc như vậy? hắn cảm giác một hồi đau đầu, một chút trí nhớ đoạn ngắn hướng hắn vọt tới, thế nhưng chút ký ức từ đầu đến cuối mơ mơ hồ hồ, không thể khác hắn phân biệt. tiêu lộ sai bước đi ra tàng bảo trai, hắn không có phong ấn cái này chỗ thạch thất đại môn, bởi vì này một thế hắn còn không có thua, bởi vì chiến đấu bây giờ vừa mới bắt đầu. Hắn tin tưởng toàn bộ hết thảy đều đưa tại một thế này có một kết thúc, có một kết thúc. Ngàn vạn năm luân hồi, vô số lần trùng sinh, hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Tiêu lộ ở tòa này trong đại điện vòng rồi lại vòng, vững tin không có những đường ra khác lúc. Hắn hai mắt nhanh chậm chậm đen nhánh kia tối tăm, âm trầm kinh khủng cửa hang. Hắn từng bước từng bước đi thẳng về phía trước, mãnh liệt ba động từ trong cửa hang tàng hắn ra, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn vọt tới, lôi xé thân thể của hắn. Hắn còn nhớ rõ trước đây cùng Lý Phỉ tới đây lúc cảnh tượng, trước đây hắn đem một khối ngọc thạch nhìn về phía cửa hang lúc, cách kia bên trong xa hơn ba trượng, hòn đá liền biến thành nát bấy. Hiện tại hắn công lực tiến nhanh có thể lấy thân thí hiểm. Lần này Tiêu Lộ đi tới ba trượng khoảng cách chỗ lúc, hắn cảm giác tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại nắm kéo thân thể của hắn, sức mạnh mênh mông mạnh đáng sợ. Trong cơ thể chân lực tự động vận chuyển, kháng cự ngoại giới áp lực. Hắn hướng về phía trước bước một bước dài, kèm theo áp lực cực lớn, tốc bộ của hắn cũng nặng nề vô cùng, rơi trên mặt đất đi sau ra một tiếng chấn thiên vang lớn, dưới chân ngọc thạch phát ra từng vết nước. Tại siêu cường dưới áp lực, Tiêu Lộ chật vật đi tới đen như mực không ánh sáng hai cái lỗ huyễn phụ cận. Đúng lúc này hai cỗ to lớn sức kéo khiến cho hắn hướng hai cái lỗ huyễn rời đi. Hắn tại hai cái lỗ huyệt ở giữa kháng cự, một trái một phải hai đạo đại lực như muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Tiêu Lộ hai chân dùng sức hướng phía dưới đạp đi, hai đầu gối phía dưới cắm thẳng ngọc thạch phía dưới, sau đó hắn tốn sức lui về phía sau, hai đầu rãnh sâu xuất hiện ở ngọc thạch địa chi bên trên. Khi hắn lui lại một m sau đó, cái kia hai đạo đại lực biến mất, trung quanh hắn lại biến thành cường đại xé rách chi lực. Nguyên lai like cái kia hai đạo muốn đem hắn kéo vào hang động đại lực chỉ ở một m bên trong hữu hiệu. Tiêu Lộ mắt không hề nháy một cái quan sát hai cái kinh khủng hạt động, nhưng bên trong một điểm quang hiện ra cũng không có, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì. Sau đó hắn lại ngẩng đầu xem xét tỉ mỉ động cái khắc những cái kia viết hồng sắc chữ lớn. Thái cổ phong ấn, Hồng Hoang thế giới phong thái cổ, kẻ tự tiện đi vào chết. Phong tôn tuyệt ấn, Đại Phong thiên hạ, đế hoàng câu diện, kẻ tự tiện đi vào chết. Bút tích cứng cấp hữu lực, lộ ra một cô bá khí, rõ ràng xuất tử cùng là một người tay bút. Nhìn một chút, tiêu lộ trước mắt tựa hồ xuất hiện hiện tượng, hắn phảng phất nhìn thấy hơn 10 người đã từng xuất hiện ở đây hai đạo phong ấn chỗ. Chẳng lẽ là mấy chục người liên thủ phong ấn ở đây? Sau đó cái kia tựa như ảo mộng cảnh tượng lại lập loé, cái này mấy chục người có nhảy vào hai cái bên trong hố đen, có thể quay người rời đi tiêu lộ mơ hồ, hắn không rõ những người này vì cái gì có người biết nhảy tiến phong ấn hang động chi đi. chẳng lẽ người nơi này chính mình phong ấn chính mình, nhưng vì sao muốn như thế đâu. đong nhiên cảnh vật đang thay đổi, hắn thấy được chính hắn, một đầu cô tịch, tịch mịch thân ảnh không có chút nào lưu luyến nhảy liêu tiến đi. ngay sau đó lại là một cái tiêu lộ sáu, chín đầu thân ảnh từng cái nhảy liêu tiến đi. tiêu lộ chân kinh, tiêu lộ đưa tay chạm một chút hang động bên cạnh huyết hồng chữ lớn, một cố khí tức quen thuộc truyền vào tâm trí của hắn, hắn cảm giác hai cái này cửa động phong ấn vậy mà có lưu khí tức của hắn, cái này sáu. chẳng lẽ ta cũng tham dự nơi này phong ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cựu Châu đại lục bởi vì sao muốn phong ấn chính mình đâu? Đúng lúc này, cung điện dưới đất bên trong một đạo cường quang xông thẳng tới chân trời, kinh động đến Cửu Châu đại lục ở bên trên tất cả đạt đến tôn giả cảnh giới cao thủ, đương nhiên chỉ có rất ít người biết đạo này cường quang xuất từ nơi nào. Một chút công đạt hóa cảnh đến tôn cường giả trong miệng phát ra thanh âm rung động, lại sáu. Một thời đại lại tới 6, một hồi đại chiến lại khó tránh khỏi. 433 thứ 436 chương thành tiểu vũ tôn cường giả lúc này, tiêu lộ đã nhớ tới rất nhiều nhớ, đây là một cái to lớn chuyển thống trận kết nối lấy toàn bộ nhân gian giới ngũ đại sinh mệnh tổ tình, mà những cái tiêu bản thân phong ấn cường giả phân biệt liền tại đây ngũ đại sinh mệnh tổ tình chi bên trong. Tiêu Lộ trong lòng dâng lên hảo tình và trượng, cho tới nay hắn đều cho là chỉ có một mình hắn tại lẻ loi đối kháng toàn bộ thiên giới, mãi đến hôm nay hắn mới phát giác ở nơi này đầu con đường nghịch thiên bên trên lại có nhiều như vậy chiến hữu. Có ít người một mực tại ngủ say, mãi đến hôm nay vẫn chưa có tỉnh lại, có ít người sớm đã tỉnh lại, thậm chí đã lại đã trải qua mấy lần không lớn không nhỏ thiên chi chiến. Thiên giới thật là một cái thú vị chỗ, lại có các loại các dạng người tu luyện. Thế nhưng, vốn là thiên đường nhân gian, nhưng cuối cùng vẫn là hủ hóa, tuyệt đối quyền lợi tuyệt đối hủ hóa, xem ra ở nơi nào đều như thế. Vốn là tu vi cao sâu một chút cường giả, nhưng lại mê thất tại bản thân ở trong, cho là mình là thần, là tiên, có thể chi phối thương sinh vận mệnh. Hắc, ở nơi nào đều như thế, có áp bách thì có phản kháng. Huống hồ có một đám chí hướng khác biệt, cùng một cấp bậc siêu cấp cường giả tồn tại. Tiên giới nên diệt vong sáu. Tiêu Lộ trong nháy mắt biết một chút trước đó như thế nào cũng không cách nào suy nghĩ ra sự tình, hắn tại hào quang màu đỏ ngầm bên trong chật vật đi thẳng về phía trước, thẳng đến lần nữa đi tới hai cái đen tươi trước cửa hàng vừa mới dừng lại trước đó hai cái này hang động đối với hắn là thần bí như vậy hắn thậm chí liên tưởng đây thật là cửa địa ngục thần bí sự vật một khi công bố cuối cùng cho người ta một loại không gì hơn cái này cảm giác bây giờ tiêu lộ thì có loại cảm giác này mặc dù hắn còn không có hoàn toàn minh bạch chuyện đã qua nhưng đã đủ rồi hắn đã từng tham dự nơi này phong ấn phong ấn với hắn mà nói vô hiệu đây là trước đây mấy chục cái tuyệt đại cường giả cùng thương lượng xong có lẽ có một ngày một ít người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đi tới nơi này vì vậy nơi này truyền thống trận cũng không có bị hủy diệt đi phía dưới chưa có khiến ta thất vọng a hắn không chút do dự từ ác ma phong ấn nhảy vào. Đây là một đoạn tuyệt đối hắc hát ám lư trình, không có nửa điểm ánh sáng, tại trong bóng tối vô tận, Tiêu Lộ bên thai chỉ có hô hô phong thanh. Cũng không biết hạ xuống thời gian bao lâu, chân của hắn cuối cùng chạm đất. Đúng lúc này, Bạch Ngọc bên ngoài đại điện tại dâng lên vô số cường giả khí tức, có Quan Minh, có Hắc hát Ám, có người khác tâm linh yên tĩnh tường hòa, có người khác cảm thấy run rẩy sợ hãi sáu. Tất cả quay chung quanh tại đại điện phụ cận. Tiêu Lộ kinh hãi, cầm trong tay màu đen long thương nhanh chóng quay người, cẩn thận dưới sự cảm ứng mới phát giác những cường giả kia khí tức lại là xuyên thấu qua truyền thống trận mà đến. Đám lao giả này, ta đi qua vô số lần luân hồi trở về. Các người có phải hay không cũng đã tỉnh lại. Tiêu Lộ lớn tiếng nói. Đúng lúc này, tiêu lộ trong lòng có một thanh âm tại tiêu to, Luân hồi chi lực 6, Luân hồi chi lực 6, Thái huyền môn 6, Quá huyền sơn 6, Nhanh đi 6. Tiêu Lộ đem màu đen long thương nắm trong tay, tung người nhảy lên tiến vào quang mang lấp lánh chuyển tống trận, cả gian ngọc phòng quang hoa đại tác, hào quang chói sáng xông lên phía trên cung điện dưới đất, sau đó lại vọt ra khỏi mặt đất. Tiêu Lộ tay cầm Ma Phong cẩn thận đề phòng, nhưng khi hắn tiến bước cái kia phiến thần bí trong ánh sáng lóe, Hắn phát hiện mình lại khó chuyển động một chút, toàn bộ trong không gian không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng, trước mắt chỉ có một mảnh dương ngủ ánh sáng thất hải. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, không gian trung quanh tĩnh đáng sợ, tiêu lộ cũng lại cảm giác không thấy thừa hải gian trôi đi, hắn phát giác trái tim của mình đã ngừng đập. Tiêu lộ không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì, hắn thậm chí cảm giác không thấy sự tồn tại của mình, bởi vì hắn cơ thể tại thời khắc này tựa hồ bị phân giải, hóa thành điểm điểm tia sáng tụ hợp vào thải quang bên trong. Như qua ước vạn năm xa xưa như vậy, lại tựa hồ vẹn vẹn qua trong máy mắt, tiêu lộ đung nhiên có một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác thân thể của hắn dường như đang nhanh chóng sôi trào, không có quy tắc vận động xấu. Cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống đất, trong tay hắn màu đen long thương cũng rời khỏi tay. Tiêu lộ mê mang đánh giá trước mắt hoàn cảnh mới, đây là một gian xưa cũ thạch thất, trên vách đá cổ xưa dấu ấn biểu hiện ra năm tháng tăng thương. Nhưng mà những thứ này cũng không đã đủ để khắc hắn giật mình, chân chính nhường hắn khiếp sợ một cỗ cường đại, khiến người sợ hai thân áp lực, vẻ này dao động bất an, mang theo khí tức hủy diệt lực lượng kinh khủng tựa hồ liền ở đây cách đó không xa. Tiêu lộ như bị thu hút đồng dạng, không tự chủ được đứng lên, đẩy cửa đá ra đi ra căn này thất. Minh châu khác dưới mặt đất cổ đạo có vẻ hơi u sầm. Tiêu lộ dọc theo thông đạo dưới lòng đất đẩy ra một gian lại một gian thạch thất, tựa hồ cái kia sức mạnh nguyên mông tại mỗi một cái gian phòng, tựa hồ ngay tại bên cạnh hắn, nhưng đã qua nửa giờ hắn còn chưa tìm được. Đây là một cái thật lớn dưới mặt đất công trình, gian phòng nhiều không kể xiết, như thế lại qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng đi tới đường hành lang phần cuối, tiêu lộ đẩy ra cuối cùng một gian thạch thất đại môn, ầm ầm một tiếng sấm vang, quá huyền sơn phía trên phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, phương viên trăm dặm mây đen la lộn, tất cả mây mù màu đen cùng một chỗ hương quá huyền sơn tụ mà đến, toàn bộ quá huyền sơn ở vào một mảnh tuyệt đối trong hắc hát ám, ngất trời ma khí, hạo đẳng ở trên trời. Vô số cường giả đều cảm ứng được một cỗ áp lực lớn lao. Từng mảnh kinh hô từ nam vực, Bắc lĩnh trở cổ xưa bí địa văng lên, quá huyền sơn. Lại là quá huyền sơn. Thái cổ bất diệt thần thể tái nhập nhân gian, là hắn phải thuộc về tới rồi sao? Lúc này, Tiêu Lộ tiến nhập một cái thạch thất, trong thạch thất thất thải quang hoa lập lòe, chín người phân chín cái phương hướng đứng ở thạch thất chín cái phương vị. Tiêu Lộ chấn động vô cùng, mỗi người hình dạng tất cả cùng hắn cực giống vô cùng. Chín đại bất diệt thần thể 6. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, hắn phát giác tám người kia tựa hồ chỉ là nhàn nhạt quang hoa hư cấu mà thành, cũng không phải là chân thật tồn tại trong thạch thất một nhóm chữ cổ, cựu cung thần trận, khóa chín đại thần lực, tại thời khắc này tiêu lộ không tự chủ được, bắt đầu vận chuyển lên võ kinh, trực tiếp sử dụng loạn chiến quyết, cả gian thạch thất bắt đầu mãnh liệt lên thật lớn năng lượng, một đầu hư ảnh hướng hắn bay đi, tiêu lộ hét thảm một tiếng, tiên huyết từ hắn trong miệng phun ra, hư ảnh tan vào hắn cơ thể, thân thể của hắn trong phút chốc cao lớn rất nhiều, tựa hồ muốn vỡ ra tự như a năm, hắn nhịn không được lần nữa kêu thảm, từng cái kinh mạch từ hắn làn ra trợn hiện mà ra, như quanh co tiểu xà đùng bây giờ tiêu lộ nhìn vô cùng dữ tợn, sức mạnh nguyên mông ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, to lớn ba động khấp thạch thất từng đợt lắc lư cùng lúc đó toàn bộ quá huyền sơn mặt đất cũng đi theo đung đưa trong sơn cốc chuyển ra trận trận nổ vang như thế kéo dài một canh giờ quá huyền sơn mới khôi phục bình tĩnh trong thạch thất tiêu lộ thân thể khôi phục trạng thái bình thường bây giờ một cỗ thuần chính luân hồi chi lực ở bên ngoài cơ thể hắn phiêu tán nhàn nhạt, nhạt bảo quang tràn đầy ở ngoài thân thể hắn lúc này luân hồi chi lực so với hồng mông chi lực còn cao cấp hơn năng lượng là giữa thiên địa năng lượng cơ bản nhất thế gian vạn vật tất cả trốn không thoát luân hồi bình tĩnh đi qua tiêu lộ cơ thể chấn động toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đi theo chấn động một cái một cái to lớn thân ảnh từ quá huyền sơn bay lên đi tới không trung lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, bệnh nghệ thiên hạ, duy ngã đầu tôn. với anh, với một ngày này quá huyền sơn mượt sóng ngập trời, một tôn một tôn to lớn thân ảnh đằng không mà lên, mênh mông năng lượng ba động ở đây điên cuồng tàn phá bờ bãi, làm chín vị to lớn thân ảnh phân chín cái phương hướng đứng sừng sững ở đứng sững ở quá huyền sơn phía trên lúc, thiên địa thất sắc, vô số tiếng thán phục cửu châu đại lục mỗi cái chỗ, chỉ cần đạt đến đế hoàng danh giới cao thủ, không có ai không cảm ứng được cái kia chí cường rất lớn đích khí tức, thậm chí có chút chuẩn đế cao thủ đều cảm ứng được một cỗ linh hồn rung động. trong truyền thuyết cuối cùng sao? cuối cùng người tiên. Sau khi tu luyện thành đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, có người mừng rỡ, có người sợ hãi, có người chấn kinh, có người trầm mặc sáu. Nhân gian dưới các cường giả mang bất đồng tâm tình, tất cả khẩn trương chú ý thái huyền cửa Quá Huyền Sơn. Ba ngày sau một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, loạn thạch bắn nhanh, các bụi bay lên, một đầu thân ảnh cao lớn từ Quá Huyền Sơn dưới mặt đất sông thẳng mà lên. Hét dài một tiếng, kèm theo từng trận ánh lôi vàng, như dòng gầm cựu thiên đồng dạng, thanh không. Không trung chín vị to lớn thân ảnh trên không trung nhanh chóng giao nhau trung điểm, tiêu lộ ở vào chín cái thân ảnh ở giữa, chân đạp hư không, tóc dài không gió mà bay. Chín thân ảnh quay chung quanh hắn xoay tròn không ngừng, cuối cùng hóa thành từng đạo ô quang xông vào thân thể của hắn. Mây đen cuộn cuộn, kèm theo từng đạo kinh lôi tại quá huyền sơn phía trên tàn phá bừa bãi. Tại nơi hắc ám không ánh sáng giữa thiên địa có một đôi máu đỏ, hai mắt nhìn thẳng phương xa. Vô Tại cuối cùng một đời kinh lôi vang lên sau đó, giữa thiên địa hết thảy bình tĩnh lại. Đóa đóa bạch vân, nhàn nhạt thanh phong. Trên không một đầu thân ảnh cao lớn, nhẹ nhàng trôi nổi. Tóc mắt của hắn không phải là huyết hồng chi quang, cũng không phải trong vắt kim mang. Đi qua một loạt thiên địa dị tượng sau đó, tiêu lộ tựa hồ không có biến hóa chút nào, chính là bộ dáng. Phản vật cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tiêu Lộ hướng về phía xa như vậy chống không một đám mây, nhẹ nhàng vây vây tay, Bạch Vân tung bay mà đến. Hắn khẽ thở dài, vốn là giữa thiên địa một mảnh tự do mây, nhưng bây giờ cũng khó tự do. Chí Tôn, nguyên lai chính là ý này, nhưng mà, ta vẫn là ta. Lúc này, Tiêu Lộ trong tay cầm một tòa cổ đỉnh, là trong truyền thuyết Cửu Châu đỉnh, nhân gian giới siêu cấp thần khí. Cửu Châu đỉnh thần làm sao tới đây này? Nguyên lai, Cửu Châu đỉnh là mới vừa Tiêu Lộ đột phá tới Tôn cường giả đến lúc, Tiêu Lộ thượng đế tháp cùng bên trong nội thiên địa ma đế thành, hai đại chí tôn thần khí dung hợp mà thành. Cựu Châu đỉnh tại viễn cổ phía trước bị người lấy vô thượng pháp lực tách ra, đã biến thành hai bộ phận, một cái là thượng đế tháp, một cái khác chính là ma đế thành. Và hôm nay cuối cùng lần nữa trở về. 6. Lúc này kiểu Châu đại lục tối tây bộ, mảnh này không người đặt chân đại sa mạc. Hôm nay tràn ngập một bầu không khí quái dị, toàn bộ sa mạc có nội ưng khí phun trào. Ở đây chính là Cựu Châu đại lục phong đô quỷ vực. Lúc này quỷ vực trong phong đô quỷ đế trong bóng đêm lạnh lùng nhìn chăm chú lên phương xa. Cuối cùng phong đô quỷ đế thu hồi đạo ánh mắt kia sau đó túi đầu quát tất cả đồ tử đồ tôn toàn bộ tới ta chỗ này. Lời nói nhất định, hắn phân ra mấy chục đạo thần thức, cùng lúc đó, mấy chục cái tôn giả cường đại cảm ứng được cái kia ti triệu hắn, cùng một chỗ hướng Phong Đô Quỷ vực bay đi. Tiêu Lộ tự nhiên cũng cảm ứng được Phong Đô Quỷ đế khí tức khủng bố, đối với cái này Tiêu Lộ chỉ có thể thở dài, lão gia hỏa này thật là khiến người ta bội phục ca, tu vi vậy mà đạt đến như vậy thiên địa, không hổ cái thế mạnh nhân lý danh. Xem ra ta hẳn là đi gặp một chút cố nhân xấu. Phong Đô Quỷ đế đem đồ tử đồ tôn triệu tập đến cùng một chỗ, quỷ vực bên trong, đen nghịt quỷ xuống một màn lớn, hơn trăm người. Trong đó có gần 10 người cũng là hắn thân truyền đệ tử có thể trở thành phong đô quỷ đế đồ đệ hắn thực lực có thể tưởng tượng được những người này ở đây cựu châu đại lục sử thượng đều phi thường nổi danh không ít người cũng là uy Trấn thiên hạng có một không hai một đời nhân vật 434 thứ 437 chương trí tôn chiến đấu phong đô quỷ đế trầm thấp lời nói phong đô quỷ vực bên trong quanh quần trong các ngươi có ít người có thể đã từng xông vào qua tiên giới biết nơi đó là một cái dạng gì chỗ ta lần này đem các ngươi triệu tập đến cùng một chỗ không vì cái gì khác chỉ là muốn để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị tiến công tiên giới cái này vài vạn năm tới tiên giới cùng cựu châu đại lục tranh đấu chưa bao giờ dán đoạn qua. Cửu Châu đại lục bại nhiều thắng ít, có thể nói tổn thất nặng nề. Tiên giới so Cửu Châu đại lục nhỏ rất nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác giống như một cái nhân gian thiên đường, những cái kia giả tâm bừng bừng ra hỏa vọng tưởng đem nơi đó cải tạo thành một mảnh thần thổ, tự lập làm thần. Bọn hắn muốn đem tiên giới cải tạo vì thần đặc biệt lãnh thổ thiên. Đây chính là tiên giới từ lâu tới, đây chính là những cái kia tự cho là đúng kẻ giả tâm chân thực gương mặt. Trong các ngươi có không ít người đã trải qua mấy trận đại chiến, đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ta muốn cầu tham gia qua đại chiến người đem ngươi hiểu rõ hết thảy đều cặn kẽ báo cho còn không có tham gia qua đại chiến người, để bọn hắn nhiều chút hiểu rõ nhiều chút kinh nghiệm. Lần này chính là một lần cuối cùng đại quyết chiến, vì cuối cùng này một trận chiến, tiên giới cùng Cựu Châu đại lục các cường giả đã chú tâm chuẩn bị vài và năm. Ở nơi này một trận chiến đấu bên trong, dĩ vãng rất nhiều không có tham chiến lao quái vật đều sẽ gia nhập vào đại chiến thảm liệt bên trong. Lần này, ta cũng không ngoại lệ, ta cũng sắp tham dự vào, được làm vua thua làm rặc, nhất cử ở chỗ này. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, tiên giới mặc dù cường đại, chúng ta một phe này cũng không yếu tiểu, đến lúc đó nhân vật trong truyền thuyết đem nhau nhau đánh chàng. Phong Đâu Quỷ vực nhân vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù có gần 10 người cũng là Phong Đô Quỷ Đế thân truyền đệ tử, vốn lấy bọn họ thông thiên chi năng cũng đối Phong Đô Quỷ Đế tràn đầy sợ hãi. "Ta mấy cái hảo đồ đệ, các ngươi chẳng lẽ như thế sợ vi sư sao?" Mấy người các ngươi đứng lên. Bảy người từ trong đám người đứng lên, trên người cường giả khí thế hiện lộ hoàn toàn. "Sư phó, chúng ta có chút sợ ngài, đó là bởi vì ngài khí thế quá mạnh mẽ, làm chúng ta trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi." "Sư phó, chúng ta kỳ thực rất nhớ ngài, nhưng ngài từ trước tới giờ không để chúng ta bước vào ở đây." "Sư phó, Đồ Nhi chờ một mực tại ghi nhớ lấy ngài sao?" Những người này cũng là thật cảm tình bộc lộ, nhìn ra đối với mãnh nhân chính xác còn có chân tình. Các ngươi thấy được chưa? Đứng bảy người này là của ta thân truyền đệ tử, bọn hắn hoặc là sư phụ của các ngươi, sư thúc, sư bá, hoặc là sư tổ của các ngươi. Giống bọn hắn thân thủ như vậy trong tương lai trong đại chiến đã tính được là cường giả, các ngươi cũng là cường giả hậu bối, chắc đúng tự có lòng tin sáu. Cuối cùng lão ma vương lại đối hắn một cái thân truyền đệ tử đạo. Các ngươi còn nhớ rõ ban đầu bất diện thần thể a a hắn sáu nhớ kỹ danh sưng thời đại thái cổ người mạnh nhất chúng ta sáu chúng ta đều từng thua với qua hắn sáu. Phong Đô Quỷ Đế cười cười, đạo, thua với hắn không có cái gì, thật sự là hắn rất mạnh. Kỳ thực hắn còn có một cái thân phận, hắn là một cái rơi xuống Viễn Cổ cường giả, chỉ bất quá hắn mặc dù Lịch Thiên tái sinh, nhưng vẫn không có thức tỉnh mà thôi. Thẳng đến gần nhất, hắn mới biết được chính mình thân phận thật. Nhân gian giới cường giả qua nhiều năm như vậy một mực tại ẩn nhẫn, để cầu trận chiến cuối cùng. Từ chúng ta bên này thực lực có thể suy đoán ra tiên giới thực lực, Song Phương hẳn là không sai bén nhiều, đến lúc tình hình chiến đấu chắc chắn dị thường thảm liệt. Vài vạn năm tới, Đế Hoàng cấp bậc cường giả nếu là đồng thời xuất động, đó đúng là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, cho nên một lần này đại chiến sẽ là sinh tử tồn vòng trận chiến cuối cùng. Mấy cái lao quái vật chắc chắn nhao nhao từ trong quan tài này ra, nói không chừng có chút đã bị xác định chết đi, lao quái vật cũng sẽ xuất hiện. đương nhiên xa như vậy, cổ cường giả vô địch sẽ từ ta như vậy lao ra hỏa đối phó. Các ngươi chỉ cần có thể tại đồng cấp bậc trong đại chiến thắng được liền có thể. Lúc này có một người vấn đạo, sư phó, nhân gian giới đến cùng còn thừa lại mấy cái viễn cổ chí tôn. Đến cùng còn có mấy người sống sót, ta cũng không biết. Trước mắt trừ ta ra, ta chỉ biết còn có hai người, một trong số đó chính là vừa mới thức tỉnh bất diệt thần thể. Còn có chính là ma vực bầu trời chấn thủ mãnh nhân phong đô quỷ đế trên mặt lộ ra vẻ nặng nề đạo hy vọng không ít hơn năm người a cái kia tiên giới lại có mấy cái viễn cổ chí tôn cường giả đâu phong đô quỷ đế trong đạo trước mắt đã biết có năm người phong đô quỷ đế một người học cho đạo sư tôn đã viễn cổ chí tôn cường giả lại tu luyện thành cái thế công pháp ta muốn đủ để có thể lấy một hai thậm chí là ba lại thêm khác đến tôn cường giả từ bên cạnh hiệp trợ khẳng định có thể chiến thắng đối phương năm người phong đô quỷ đế thở dài có thể lịch ngàn kiếp vạn hiểm sống đến bây giờ lao quái vật cái nào là đèn đã cạn dầu đâu Ta tu thành môn thần công này, năm người kia ở nơi này mấy vạn năm ở trong cũng tất nhiên có cực lớn thu hoạch. Bọn hắn vẫn không có lộ diện, tin tưởng vẫn đang làm chuẩn bị, bọn hắn chắc chắn cũng tu xuất ra một chút bất thế kỳ công. Bất quá tại dưới tình huống một chọi một, ta tuyệt đối có năm chắc giết chết bọn hắn trong bất cứ người nào. Phong đô Quỷ Đế đại đệ tử có chút bận tâm, đạo, chúng ta bên này thật chẳng lẽ chỉ có 3 vị đến tôn cường giả sao? Nếu nói như thế sư phó phải đối mặt đại chiến thật sự rất hung hiểm a. Hẳn còn có một người a, ta cuối cùng cảm thấy hắn còn sống, nhưng không thể xác định, hắn nam hiểu che giấu khí tức của mình, dù cho công lực thông thiên cũng rất khó cảm ứng được hắn nói như vậy, người kia hẳn còn sống sót. Chúng ta viễn cổ chí tôn cường giả số lượng không giống như tiên giới thiếu. Phong đô quỷ đế một người học trò lạc quan nói. Phong đô quỷ đế đạo, kỳ thực ta lo lắng nhất chính là đối phương xuất hiện cái thứ sáu viễn cổ chí tôn cường giả. Nếu nói như thế thật là đáng sợ. Ta đã từng không chỉ một lần đem thần thức xâm nhập tiên giới tìm kiếm, nhưng lại chỉ cảm thấy đáp lời ba cái đến tôn cường giả khí tức. Nếu như có đệ lục người, thực lực của hắn không thể nghi ngờ kinh khủng tới cực điểm. Vậy mà lừa gạt được thần trí của ta cảm ứng, nhất tuyệt đối chính là một cái trí cường nhân vật khủng bố. 6 Lúc này. Phong đô quỷ đế các đệ tử đều đã phá không mà đi, Phong đô quỷ vực đại sa mạc lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương đông phía chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, hướng về Phong đô quỷ vực để ép mà đến. Mây đen cuồn cuộn khắp nơi đen nghìn nghị như muốn dán vào mặt đất, một cỗ ngập trời khí tức cường giả từ mây đen bên trong bao tới. Phong đô quỷ đế tại Phong đô quỷ vực bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia một mảng lớn mây đen, giống như huyết nguyệt vậy hai mắt bắn ra hai đạo hừng quang, xuyên thấu mây đen trong tầng. Chờ thấy rõ người tới sau đó, hắn vung mạnh hữu quyền, hướng về phía trước đánh tới, ngập trời quỷ khí kèm theo mãnh liệt cuộn phong cuốn về phía trước trong sa mạc cồn cát phun trào, cát bay che trời. từ phong đô quỷ vực bên trong phun trào ra quỷ khí tạo thành một cái to lớn thân ảnh hướng mây đen đánh tới, cả bầu trời đều tựa như mở đi. hai cái phương hướng mây đen lập tức che khuất che ở bầu trời thái dương. phong đô quỷ vực gió lạnh giết đạo, vạn quỷ loạn vũ. hai đóa mây đen đụng vào nhau đi sau ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thanh trấn toàn bộ sa mạc, sa mạc giống nước sôi đồng dạng sôi trào lên, lấy phong đô quỷ vực làm trung tâm, lưu xa hướng bốn phương tám hướng cuộn cuộn mà đi, lại giống to lớn gợn sóng đồng dạng, sôi trào gào thét, thanh thế doạ người. phong đô quỷ đế không xuất hiện ở kích, lạnh lùng nhìn xem bước tiến mây đen. Chi cường rất lớn đích khí tức ở trong thiên địa hảo đẳng. Cường giả, cường giả tuyệt thế, lệnh cựu châu đại lục mỗi cái cường giả đều cảm thấy run sợ tuyệt đại cao thủ, không hề nghi ngờ chỉ có một loại người đến tôn cường giả. Chân đạp mây đen mà đến cường giả khủng bố nhất định là vô địch đến tôn cường giả. Lát lộn mây đen cuối cùng chạm đến phong đô quỷ vực, hai cô năng lượng kịch liệt chấn động đứng lên, cuối cùng lẫn nhau bao dung, hòa làm một thể. Phong đô quỷ vực lập tức huyết trương gần một lần, hắc ám trong nháy mắt nuốt sống từng mảng lớn sa mạc, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa cũng thôn phệ hết. Cựu Châu Đại Lục các Cường giả Trần Kinh, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến lại có người lại dám xông vào Phong Đô Quỷ Đế địa bàn, thế mà không sợ cái kia vốn sẵn có mãnh liệt hủ thực tính trí cường quỷ khí. Cường giả cái thế, có thể cùng Phong Đô Quỷ Đế tranh phong trí cường cao thủ. Phong Đô Quỷ Vực bên trong lúc này đã kinh đào hải lãng, quỷ khí giống như là thủy triều điên cuồng phu trào, hắc ám không ánh sáng Phong Đô Quỷ Vực bên trong hai cái đến tôn cường giả cũng không có giao thủ. Cao tới mười mấy trượng Phong Đô Quỷ Đế cùng cái kia tản ra trí cường hơi thở bóng người lặng lặng nhìn nhau, cùng loạn dũng động thiên địa chi lực cuồng tàn phá bãi, đây bất quá là hai người ngoại phóng mà ra một chút sức mạnh mà thôi đầu kia bóng người mặc dù so với cao lớn phong đô quỷ đế tới nói tiểu nhân có bì nhưng thế kinh người kỳ vĩ nhất thiên từ hắn trong thân thể châu ba động ra lực lượng kinh khủng lệnh phong đô quỷ đế đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm lão quỷ đã lâu không gặp sáu phong đô quỷ đế gật đầu một cái đạo đúng vậy à là rất lâu tại ngươi thức tỉnh phía trước ta đã thấy ngươi mấy lần cảm giác rất quen thuộc bất quá ta còn có thể nhận ra ngươi tới lúc này cựu châu trên đại lục các cường giả vô cùng chấn kinh xâm nhập phong đô quỷ vực nhân lại là tiêu lộ điều này làm cho bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng hơn nữa không nghĩ tới là tiêu lộ vậy mà nhận biết phong đô quỷ đế tiêu lộ thở dài đúng vậy a, có một số việc là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. lịch ngàn kiếp vạn hiểm sau đó ta vẫn là ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. lão quỷ, để cho ta thử một lần ngươi đến tận cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, xem là của ngươi quỷ công mạnh, vẫn là của ta võ kinh lợi hại. hảo. minh mông phong đô quỷ vực bên trong lập tức ngoại phóng ra một cỗ to lớn, làm cho người cảm thấy tâm quý ba động. sau đó ngập trời quỷ khí từ phong đô quỷ vực bên trong mãnh liệt mà ra, tại toàn bộ trong sa mạc rộng lớn tàn phá bừa bãi. đây là một hồi trời long đất lợi đại chiến, tại trong bóng tối vô tận lờ mờ trông thấy mấy chục đầu. Trên trăm đầu bóng người từ mỗi cái phương hướng tấn công về phía phong đô quỷ đế, sát khí ngất trời kia thẳng lên tận trời, tàn phá bừa bãi ra từng đạo sóng năng lượng, thường xuyên đem hư không lôi xé lúc nào cũng vỡ vụn ra. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, dần dần chuẩn bị kết thúc. Vì thế kinh người khiến cho mọi người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ sôi trào, lưu động sa mạc vậy mà đại biến dạng, cắt vàng bị tự thạch, bùn đất thay thế, vốn đang dưới sa mạc mấy trượng, mười mấy trượng bùn đất cư nhiên bị sôi trào đi lên, có thể tưởng tượng được phát sinh ở phong đô quỷ vực bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt bao nhiêu. Vị thế như thế chấn kinh tất cả tôn giả. Nhưng cái này tựa hồ còn không phải hai cái đến Tôn Cường Giả chân chính sức mạnh, đại chiến phía trước hai người từng nói qua, chỉ là lẫn nhau đọ sức một trận mà thôi, cũng không phải đại chiến sinh tử. Đúng lúc này, trên bầu trời một mặt hư không lặng lẽ vỡ vụn, điểm điểm kia sáng xuyên suốt mà ra, dường như là một đôi sáng lên hai mắt, tại nhìn thẳng Phong Đô Quỷ vực. Phong Đô Quỷ Đế cùng Tiêu Lộ vừa mới muốn thu tay, đột nhiên lòng có cảm giác, hai người đồng thời vung mạnh quyền, hướng về trên không hai điểm kia tinh quang quanh kích mà đi. A năm, một tiếng hét thảm truyền ra, hai người các ngươi láo bất tử sáu. Sư phụ ta nhất định sẽ làm thịt các ngươi sáu. Hai cái đến tôn cường giả năng lượng thật lớn đột nhiên vọt vào thế giới, hai người lại đồng thời tăng thêm một quyền, lực lượng mãnh liệt tàn phá bừa bãi mà đi. Qua rất lâu, hư không mới bình tĩnh lại. Đợi cho toàn bộ sa mạc cũng khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Phong đô Quỷ Đế đạo, tại đại chiến phía trước, phải chăng hẳn là đem Hậu Phương Thai Họa ngầm tinh từng đâu. Tiêu Lộ nhất ánh mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, đây là tất yếu, những người kia vốn liền không nên tồn tại ở nhân gian giới. Rất tốt, bất quá trước lúc này muốn trước hỏi một chút vị kia mới được. Không tệ, nhân gian giới cố lực lượng kia ngăn được lấy vị kia, hắn nhất định sẽ đồng ý. Phong đô Quỷ Đế đạo, Ngươi có thể đủ cảm ứng được bên kia có mấy cái viễn cổ chí tôn cấp bậc lao quái vật. Năm cái. Phong đô Quỷ Đế thở phào một cái, đạo, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, đã ngươi cảm giác của ta mở dạng, hẳn là không kém được. Tiêu Lộ trầm giọng nói, "Không, ngươi hoài nghi là đúng, tiên giới không chỉ nằm cái viễn cổ lao quái vật. Cái này sáu." Sau một hồi lâu, Phong đô Quỷ Đế thở dài, hy vọng chỉ có cái này một cái ngoài ý muốn, không phải vậy chúng ta thực sự không chịu được nổi. 435 thứ 438 chương đối thoại Quỷ Đế Tiêu Lộ đạo, nên tới kiểu gì cũng sẽ muốn tới, lo lắng cũng không hề dùng Phong đô Quỷ Đế thở dài, chính xác như thế. ai danh lợi hai chữ thực sự là hại người rất nặng a. tiêu lộ đông nhiên thở dài một hơi. đạo vận mệnh là tàn khốc mỗi người đều biết gặp phải một chút vô cùng đau đớn khó mà chọn lựa sự tình tương lai xấu ai phong đô quỷ đế sững sờ trầm giọng nói ngươi thật giống như đã biết thứ gì ngươi nói ra suy nghĩ của mình sao? tiêu lộ nhìn xem viết không ung dung thở dài hiểu rõ càng nhiều biết đến càng nhiều ta càng cảm giác kinh hãi cảm giác đáng sợ nói như thế nào tại nơi viễn cổ cường giả như rừng thời đại nếu như sáu ta là nói nếu như sáu. Tất cả mọi người đều tán thành tạo thần vận động, đây rốt cuộc sẽ xuất hiện bao nhiêu thần? Phong đô quỷ đế nghĩ nghĩ, đạo, ngay lúc đó đến tôn cường giả nếu là chung vào một chỗ luôn có hơn trăm người à? Nếu như lúc đó tất cả cường giả ý kiến thống nhất, không hề nghi ngờ sẽ có mấy trăm cái thần. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu như hơn trăm người đều thành thần, rốt cuộc muốn nghe người đó? Phong đô quỷ đế vẫn không hiểu, trầm giọng nói, cái này rất khó nói, dù sao tất cả mọi người là thần, rất khó nghe mệnh tại một người. Nếu là lấy thực lực tới bàn về lời nói cũng không tốt nói, rất nhiều đến tôn cường giả công lực đều không sai biệt nhiều, thực khó phân ra thắng thua chính là mấy cái kia người thực lực mạnh nhất, nếu là ép buộc người khác nghe lệnh y nhóm, chỉ sợ cũng phải gây nên tất cả đến tôn cường giả chống cự. Tiêu Lộ nói tiếp, "Không tệ, không ai có thể tự mình chỉ huy mấy trăm tên đến tôn cường giả, trong đó kẻ giả tâm nếu là nghĩ độc tài đại quyền, ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào?" Nghe đến đó, Phong Đô Quỷ Đế lạnh chạy ra, hắn cảm giác trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác vô cùng nghĩ lại mà sợ. Viễn của trận kia kinh thế đại chiến, trận kia vô số đến tôn cường giả rơi xuống đại chiến vậy mà sao? Vậy mà giống như là phát sinh ở một cái âm nhu to lớn phía dưới. Tiêu lộ nói tiếp, một người nếu muốn trở thành tuyệt đối thần, không có khả năng dễ dàng tha thứ mấy trăm tên tuyệt đại cao thủ ở bên nhìn chăm chăm. Nếu muốn trở thành chân chính thần, chỉ là có giết chết cùng thần đồng dạng công lực thông thiên mấy trăm cường giả, đến lúc đó hắn có thể đủ ngồi an ổn. Phong đô quỷ đế run rộp nói, ngươi sáu, ngươi là nói, tại tất cả chuyện sau lưng sáu, một mực có một người tại trợ giúp, tại đạo diễn đây hết thảy. Tiêu lộ lắc đầu, đạo, không phải một người, hẳn là mấy người cùng bày một cái to lớn cục. Cái này sáu, thật là đáng sợ. Phong đô quỷ đế không rét mà run. Tiêu lộ thở dài, đáng tiếc, sự tình phía sau. Ta không có tự mình kinh lịch, không phải vậy nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại, hiểu rõ toàn bộ sự kiện chân tướng." Phong đô Quỷ Đế thân thể khổng lồ đã run rẩy lên, "Đạo, đến tột cùng là người nào xấu? Ác độc như vậy, là ai còn chưa thể cuối cùng xác định. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng chắc chắn không phải một người làm. Trước kia, hai phái chỗ sẽ nhanh như vậy liền tách ra đại chiến, khẳng định có người đạo diễn đây hết thảy. Hai phái người đề xuất hẳn là người một đường, bọn hắn dù cho không phải kẻ cầm đầu, cũng là trọng yếu người tham dự một trong. Là bọn hắn xuất lĩnh hai phái tiến hành một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến." là bọn hắn tạo thành một hồi đến tôn cường giả đồng thời rơi xuống đáng sợ kết quả. Phong đô quỷ đế trọng đạo thật là đáng sợ sáu. Suy đoán này ta thật sự không muốn đi tiếp nhận nhưng từ năm đó dấu vết để lại đến xem. Suy đoán của ngươi thật sự vô cùng có khả năng. Quá độc ác, bất kể có hay không tán thành tạo thần vận động cũng khó khăn thoát khỏi cái chết chỉ có mấy cái tương lai thần năng đủ sống sót thật là ác độc. Ác. Suy đoán này cũng làm ta chính mình không zét mà run trước kia người bố trí quá cay động muốn mấy trăm trí tôn đồng thời chết đi chỉ có chế tạo một cái cực lớn mâu thuẫn lệnh mấy trăm trí tôn đồng thời tham chiến mới có thể đạt tới cái này cái hiệu quả. Phong đô quỷ đế đạo. Hắc hắc, những cái kia tán thành tạo thần trí tôn e rằng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình chỉ là người ta một con cờ mà thôi. Ai, nói đến tất cả trí tôn cũng là nhân gia muốn tiêu diệt hết quân cờ. Ngươi chắc chắn đã đoán được thứ gì, nói đến xem. Ta những cái kia phỏng đoán lung tung một chút cũng không có căn cứ vào, nói ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phong đô quỷ đế thở dài, sự tình vì sao lại biến phức tạp như vậy? Phong đô quỷ đế đạo, có thể chủ tính dạng này một hồi âm như kinh thiên nhân nhất định có siêu cường thực lực khủng bố, một người chắc chắn làm không được. Ngươi đoán sẽ có mấy người kia đâu? Ít nhất xứng đáng 3 5 người a. Phong đô quỷ đế đạo. Tất nhiên bọn hắn năm đó âm nhu đã được như ý, vì cái gì vẫn không có áp dụng đâu, nếu là mấy cái thực lực kinh thiên trí tôn chủ tính trận này âm nhu, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ có hoàn thiện chuẩn bị. Bọn hắn nhất định có thực lực cường đại, tại thời khắc sống còn tiêu diệt cá lọ lưới, thế nhưng là ta sáu, vẫn còn sống, mà tiên giới mặt kia cũng không có quá lớn động tác. Tiêu lộ đạo. Tất nhiên ta có thể tại nhiều năm như vậy về sau bằng vào dấu vết để lại suy đoán ra. Tại thời đại kia cũng quyết không mệnh tài trí cao tuyệt nhân vật, ta phỏng đoán có người hiểu rõ âm lưu của bọn hắn. Mặc dù không có có thể ngăn cản trận kia thảm biến phát sinh, nhưng lại có thể tại thời điểm sau cùng cùng chủ tính trận này âm lưu người đối nghịch, khiến bọn họ tạo thần vận động khó mà áp dụng. Phong đô quỷ đế cả kinh nói, ngươi là nói xấu. Có mấy cái thực lực đủ cường đại đến tôn cường giả vẫn còn tồn tại, một mực tại cùng bọn hắn đối nghịch. Thế nhưng là ta vì cái gì chưa bao giờ từng cảm ứng thấy bọn họ đâu? đây hết thể chẳng qua là xây dựng ở phòng đoán bên trên mà thôi, đến tuột cùng sao phải chăng như thế căn bản không thể đủ chứng thực. nếu như thật có dạng này mấy người, chỉ có một cái khả năng, bọn hắn bây giờ nhất định tiến hành bản thân phong ấn, không phải vậy lấy người, tu vi của ta bây giờ hoàn toàn có thể cảm ứng được. phong đâu quỷ đế như có điều suy nghĩ, đạo, thì ra là thế, nói như vậy, từ xưa đến nay, mấy cái kia người âm nhu cùng mấy cái kia phát hiện âm nhu đến tôn cường ra một mực tại độ sức, phải như vậy a, nghĩ đến đã không có còn lại mấy người. phong đô quỷ đế đạo, ta nhớ được trước kia mấy cái kia người mạnh nhất cũng đã chết đi. Ta thực sự nghĩ không ra là cái nào mấy người chủ tính lớn như vậy âm hưu, cũng thực sự nghĩ không ra là mấy người kia tại cùng bọn hắn đối địch. Tiêu lộ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đạo, cho dù là sớm đã xác định người đã chết cũng không nhất định là chết thật. Phong đô quỷ đế thật lâu không lên tiếng. Tiêu lộ đạo, không nên suy nghĩ quá nhiều, tiên giới bên kia mấy cái lao quái vật mặc dù ghê tởm hết sức, nhưng chúng ta không thể không sợ hai thán phục tại bọn hắn cổ tay cao siêu. Thắng thì thắng, thua thì thua, bọn họ đích xác có chỗ hơn người. Phong đô quỷ đế đạo, Ta cảm thấy chúng ta một mặt này sức mạnh quá mức yếu kém một chút, thiên giới ẩn nút sức mạnh thật là đáng sợ. Ta muốn bọn hắn đi qua cái này mấy vạn năm chuẩn bị, tất nhiên đã có nắm chắc tất thắng. Tiêu Lộ cười cười, đạo không thể nói như thế, bọn hắn có lẽ có đối phó nhân gian giới mặt này cho tới nay cùng bọn hắn đối kháng mấy cái tia lão quái vật thực lực, nhưng ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn. Ta quay về, cũng tất nhiên vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. người ta đối bọn hắn tới nói, cũng là ngoài ý muốn, hai cái chi tôn lấy đối địch tư thái xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối không thể thông dong đối với đó. Phong Đô quỷ đế thở dài. Ta thật không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phức tạp, có nhiều như vậy ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Bất quá mỗi lần ta đem thần thức thò vào tiên giới lúc đều có một cỗ cảm giác trộn dạng, không biết có phải là ảo giác hay không. Không dụng tâm hư, nhân gian giới thực lực tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ tương lai không lâu ngươi sẽ thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Rất nhiều oan hồn bất tán viễn cổ cường giả sẽ lấy một thân phận khác xuất hiện, có thể bọn hắn sớm đã không có thời kỳ viễn cổ thực lực cường đại, nhưng bọn hắn những người này cuối cùng rồi sẽ là một cỗ sức chiến đấu không thể coi thường. Đây tuyệt đối tại tiên giới ngoài ý liệu. Ta hiểu được, ngươi nhanh đi đem người ở giữa giới hậu hoạn giải quyết đi a. Ta biết, ở lại một chút rồi đi sau đó ta đi gặp một số người, sau đó lập tức ra tay. Không nên suy nghĩ quá nhiều, sống sót lao quái vật có thể cũng không có bao nhiêu người, dù sao qua nhiều năm như vậy bọn hắn một mực tại chiến đấu, khẳng định có người chết ở ám chiến bên trong. Ân. Phong đô Quỷ Đế lòng có chút không yên. Tiêu Lộ Đạo, vận mệnh là tăng khốc, mỗi người đều biết gặp phải một chút vô cùng đau đớn, khó mà chọn lựa sự tỉnh, tương lai xấu. Nếu như gặp gỡ chuyện gì, ta hy vọng ngươi đại nghĩa làm đầu. Thêm một cái đến tôn cường giả cùng thiếu một cái đến tôn cường giả kém, kế tiếp trong đại chiến có thể liên quan đến thành bại a lời nói cũng đã giảm đến mức này thiên địa, phong đô quỷ đế còn có cái gì không hiểu, hắn dứt khoát gật đầu một cái, đạo, nếu như sáu, nếu như đó là thật, ta cũng quyết sẽ không phản chiến, vì nhân gian giới tương lai có thể ổn định, có thể an bình xuống, ta nguyện ý chạy đến giọt máu cuối cùng, dù cho hồn phi phách tán cũng ở đây không chối tử. nghe phong đô quỷ đế túi đầu gào thét ra lời thể, tiêu lộ thở dài gật đầu một cái, đạo, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi không có sai, tương lai ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi ứng việc làm liền có thể, không cần trong lòng còn có ba phủ. phong đô quỷ đế không tiếng động gật đầu một cái bọn hắn đều không nhắc tới cái kia tại lúc này tới nói là một cái cấm kỵ tên mặt nhận sứ giả tiêu lộ cáo biệt phong đô quỷ đế vọt ra khỏi phong đô quỷ vực ba ngày sau tiêu lộ cùng âm dương thần đồ mãnh nhân cuối cùng gặp mặt song phương đều biết sắp làm những gì làm tiêu lộ nhìn thấy âm dương thần đồ mãnh nhân thời điểm tiêu lộ trong cơ thể thái cực đồ tự động bay ra đặt tới âm dương thần đồ bên trong trực tiếp cùng âm dương thần đồ hợp hai là một thái cực đồ cuối cùng trở về lão bằng hữu ngươi cũng cuối cùng đã trở về âm dương thần đồ cũng chính là bây giờ thái cực đồ bên trong mãnh nhân cười ha hả đối với tiêu lộ đạo trương tam phong thêm lời thừa thai ta không nói bây giờ chúng ta là không nên ra tay rồi đâu nhất thiết phải à địa phương quỷ quái này thực sự là quá hố ngươi xem ta đều so có thể rời đi ở đây nhanh chóng tiêu diệt à nghĩ đến người bên kia hẳn là cũng đã đợi không kịp à cuối cùng tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương trong tay sách theo cựu châu đỉnh cùng cầm trong tay thái cực đồ trương tam phong trực tiếp thôi động vô thượng pháp lực đem người ở giữa giới ma vực trực tiếp phá hủy mà tiên giới hậu duệ cũng trực tiếp từ nhân gian giới bị xóa đi tiêu lộ cùng trương tam phong đem ma vực từ nhân gian giới xóa đi sau đó liền cùng trương tam phong tách ra trương tam phong tại đại chiến phía trước còn muốn chuẩn bị một chút mà tiêu lộ cũng có chuyện muốn làm Hai người đều biết mình sắp gặp phải là cái gì. Lúc này, nhân gian giới phong vân biến hóa, cơ hồ tất cả đế hoàng cấp bậc trở lên cường giả đều nhận được nhân gian giới thời đại thái cổ ba đến tôn cường giả chiến tiến lệnh. Gió nổi mây phun, mạch nước ngầm ba động, đại chiến trước công tác chuẩn bị, có thứ tự, vương vàng triển khai. 436 thứ 439 chương tận thế mà lúc này tiên giới cũng tại khu chiến gõ trống, tiên giới các cường giả đã cảm giác được nhân gian giới động tĩnh, một loạt nhằm vào phương sách đang trong nghiên cứu. Tiêu Lộ lúc này ở Quá Huyền Sơn bế quan đã 3 tháng, nhưng hắn vẫn là cũng chưa hề đủ tới, bây giờ cốc bên ngoài đã là mùa xuân ba tháng, xuân tuyết mới tan vạn vật khôi phục, mà trong núi luân hồi chi lực cũng đã biến mất, hoa rơi, lá heo hứa sớm đã không thấy. Quá Huyền Sơn Tựa Hồ lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Lúc này Quá Huyền Sơn đỉnh tiêu lộ Tựa Hồ mất đi sinh khí đồng dạng, phản phất cùng hoàn cảnh trung quanh đã mất đi liên hệ, chỗ của hắn phản phất là một cái hư vô chỗ, để cho người ta thấy không rõ, nhìn không thấu. Nhưng mà cái này ở một ngày này, Quá Huyền Sơn phía trên bầu trời đột nhiên vỡ vụn ra, từ bên trong lộ ra một đôi con mắt thần bí, không nháy một cái nhìn trầm tiêu lộ. Một cổ minh ông khí tức bảng bạc từ cái này hư không bừng lên. Cú này trí cường rất lớn, đích khí tức kinh động đến Cửu Châu đại lục tất cả công lực siêu tuyệt tôn giả. 36 vị thái cổ trí tôn cường giả mẫn cảm nhất, bọn hắn ngao ngao sợ hãi thảm phục, cái gì? Lại có lực lượng như vậy? Lại có nhân vật mạnh mẽ như thế này? Át hẳn là viễn cổ đến tôn cường giả. Đông Hải cái kia phong lão đầu đích thực lời nói quả thật là thật, sức mạnh bực này cho dù là 36 thái cổ trí tôn cường giả cũng muôn vạn khó khăn cùng tranh tài. Tiêu Lộ chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ sớm đã dự báo sẽ có viễn cổ trí tôn cường giả đến đây, hắn không có chút nào ba động, chỉ là lạnh lùng nói, cần gì chứ? muốn nhìn một chút ta đạt đến cảnh giới cỡ nào liền đến a hắc, hắc năm đó cường giả hầu hết đã mất đi có thể sống đến bây giờ người còn thưa lác đác hôm nay ta chỉ là nhìn một chút cố nhân ngày xưa sáu thưa không chậm rãi vớ vụ mê công khí tức cường đại càng thêm nồng đậm ngày hôm đó cho dù là đạt đến đế hoàng cấp bậc cao thủ đều có thể cảm ứng được một cỗ siêu cường khí tức kinh khủng phảng phất có một cỗ diệt thế chi lực muốn buông xuống nhân gian một đoàn trắng bên trong có đen đen bên trong có bạch cổ quái mây mù xuất hiện ở quá huyền sơn phía trên cường đại khí tức từ mây mù sau lưng trực thấu mà ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh đứng giữa không trung, ẩn tại trong mây mù. Hai màu trắng đen trong mây nhân ảnh thần bí như quân lâm thiên hạ thần vương giống như, quanh thân tràn ngập sức mạnh tự lớn, sôi trào mãnh liệt sức mạnh giống như cái kia kinh đảo hải lãng đồng dạng, từ trên không bao phủ xuống, sức mạnh mênh mông lệnh quá huyền sơn khắp nơi chấn động. Quá huyền sơn bên ngoài những địa phương kia cắt đuổi bay lên, cự thạch lan loạn, cây cối nghi lộn. Quá huyền sơn tại tiêu lộ che chở cho, cũng không có mãnh liệt năng lượng tràn bảo, nhưng là không còn bình tĩnh nữa. Tỷ tô bơ lesat, phi diệp phiêu vũ, quần quần sóng ngầm, điểm điểm ba động trong quốc dạo dư vì thế như thế cũng không phải trên không cái kia cường giả bí ẩn cố ý làm dáng đây bất quá là thân thể của hắn tự nhiên phóng ra ngoài khí tức cường đại kia năng lượng ba động chỉ là trong cơ thể hắn sức mạnh phun trào lúc chỗ kia động dòng năng lượng kinh khủng như vậy khí thế lại tiêu lộ cũng không nhịn được động dung đây quả thật là trước mắt hắn mới thôi gặp phải người mạnh nhất loại này mạnh đã vượt ra khỏi phong đô quỷ đế nhiều đây quả thật là một cái viễn cổ trí tôn cường giả sao đây tựa hồ là vượt qua trí tôn tồn tại liền cường đại đến tôn cường giả phong đô quỷ đế cũng không thể cùng tranh tài cựu châu đại lục tôn vị các cường giả đều cảm ứng được này khí tức cường giả mỗi người đều có một cố sợ hãi cảm giác. Đây Tựa Hồ là không phải cao thủ bình thường có thể chống lại sức mạnh. Nhưng chỉ gần trong nháy mắt, lệnh một cỗ sức mạnh mênh mông xuất hiện lần nữa, khí tức cường đại cùng cái trước đối chọi gai gắt. Tiêu Lộ vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên không. Tựa Hồ cũng không có cảm nhận được vẻ này, trí cường rất lớn đích cảm giác các bách Bất quá hắn thể nội hạo đại lực lượng chịu kích phát phía sau không tự chủ được liền xông ra ngoài, cùng trên không người kia phóng ra ngoài sức mạnh đối kháng và đập vào. Ta nên xưng hô ngươi gì đây? Ngươi có nhiều như vậy tên? Hai màu trắng đen trong mây chính là cái kia thần bí cường đại tồn. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng dường như là thiên địa này giữa chúa thể hướng về giả đã qua đời bây giờ ta gọi tiêu lộ ngươi là ai đâu chiến thần mặt nhật sứ giả vẫn là sáu tiêu lộ thật sự nhìn không thấu người này rốt cuộc là ai dù sao đã qua thời gian lâu như vậy xa xưa như vậy tuế nguyệt có thể khiến một cái đến tôn cường giả phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tu vi có lẽ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn võ học công pháp có lẽ sẽ triệt để đổi đến nỗi tướng mạo đối với một cái đến tôn cường giả tới nói nếu muốn thay đổi cũng rất dễ dàng ta 6 hắc hắc ngươi chẳng lẽ đoán không ra sao ngươi đoán hẳn là mặt nhật sứ giả a núp trong bóng tối chúa thể giả Hạ cảm đế vương, ta đoán đúng sao?" Không chung người thần bí thở dài một hơi, "Đạo, không tệ, là ta, Mặc Nhật sứ giả." Ngắn ngủi mấy chữ, giống như nặng ngàn cân truy đập vào Phong Đô Quỷ Đế trong lòng. xa xôi phương tây, Phong Đô Quỷ vực bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào lên đau xót, thanh trấn tận trời. Ma diễm mặt trời, toàn bộ ma vực kịch liệt chấn động đứng lên, ngay sau đó toàn bộ đại sa mạc như sóng đồng dạng kịch liệt rung rung. Bi thương Phong Đô Quỷ Đế 6, Bi phấn Phong Đô Quỷ Đế 6, Bất đắc dĩ Phong Đô Quỷ Đế 6, Không lợi Phong Đô Quỷ Đế 6. Phong Đô Quỷ Đế tim như bị đau cắt, tâm loạn như ma. Cái kia đã từng chịu vô số viễn cổ võ học tay cự phách sùng bái thiên tài võ học, cái kia đã từng bị hắn coi như một đời vì đó vượt qua tầm gương, cái kia đã từng đợi hắn vừa thấy, cũng cha huynh trưởng sáu. Lại là sáu? Phong Đô Quỷ Đế không tiếp thụ được hiện thực này, mặc dù sớm đã từ tiêu lộ nơi đó biết được khả năng này, nhưng bây giờ tìm được chứng minh, hắn vẫn đau thấu tim gan. Trong lòng hắn giống như thần ca ca vậy mà thật sự cái kia phía sau màn hạ hát thủ, thật là cái kia dụng kế mưu trừ đi trên trăm viễn cổ trí tôn cường giả hát thủ. Mặt nhập sứ giả cái này đã từng uy chấn thiên hạ, đã từng là vô địch cách gọi khác danh hào bây giờ lệnh Phong Đô Quỷ Đế cảm giác trầm trọng như vậy, như vậy cao mấy chục trưởng thân thể chịu không nổi cái này phân áp lực, âm vang vừa ngã vào phong đô quỷ vực, trong miệng hắn lầm bầm, vì cái gì? Vì cái gì? ngươi đã là thiên hạ trí cường tồn tại, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Tiêu Cẩu Thí bài vị chính là dạng như hấp dẫn người sao? Đại ca ngươi còn muốn làm gì? Quá huyền sơn bầu trời truyền đến một tiếng bất đắc dĩ lại bị thương thở dài. Ai? Tiêu Lộ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên minh bạch em trai ngươi tính cách, ngươi nên biết đối với hắn như vậy lớn đến mức nào tổn thương. Ngươi tất nhiên có thể lừa gạt hắn lâu như vậy, sao không một mực giấu giếm đi? Lấy thần thông của ngươi nhất định nhường hắn không cảm thấy được có đôi khi, nói dối xác thực có thể nhường một người hạnh phúc sống sót, nhưng hoang luôn cuối cùng có phá diệt một ngày, tương lai đại chiến không thể tránh né, chúng ta nhất định gặp nhau trên chiến trường. Mặt nhật sứ giả lời nói rất nhẹ, nhưng thật lớn sóng sức mạnh thì chứng thực lấy đây là một cái giống như thần cường đại đến tôn cường giả. Tiêu lộ đạo, mặt nhật sứ giả ngươi vì sao muốn như thế? Vừa rồi em trai ngươi lời nói, ngươi nghe chứ sao? Mặt nhật sứ giả thu hồi cái kia nhàn nhạt yêu thương, lại khôi phục trở thành như thần vương vậy tư thái, bất quá hắn lời nói có chút tình mình, mỗi người đều có mình truy cầu, đây là ta lựa chọn con đường, ta biết ngươi phẫn thần ta, khinh bị ta vì bản thân chi tư giết hại nhiều như vậy đến tôn cường giả kỳ thực ta cũng rất hối hận ha ha người nghe được ta đây câu nói nhất định sẽ cảm thấy rất được cười nhưng đây là sự thực bất quá kể từ ta bước ra bước đầu tiên lên ta liền đã không thu được tay ta chú định đem dọc theo con đường này đi thẳng xuống nói thật ta rất xem thường ta mấy cái kia người hợp tác bọn họ đích xác muốn trở thành thần hoàn toàn chính xác cũng là đến tôn cường giả bên trong bại hoại đồ vô sỉ ngụy quân tử tiêu lộ nhịn không được nợ nụ cười lạnh đạo vậy ngươi tính là gì đâu ta ha ha 6. mặt nhập sứ giả ngửa mặt lên trời cùng tiếu ta là một người điên Một cái không có thuốc chữa đi rồi. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, người ta là cùng một loại người, chỉ bất quá ta đi con đường so ngươi muốn xa, so ngươi muốn rộng. Rộ. Ta so ngươi điên cuồng hơn. Tiêu Lộ nhìn xem cái kia phiến hai màu trắng đen mây mù như mày. Tiêu Lộ, chúng ta hợp tác, cả, ta sẽ đem ngươi mang vào một cái càng kỳ diệu hơn lĩnh vực, để cho ngươi đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, ngươi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ta. Ta sẽ không hợp tác với ngươi." Tiêu Lộ như linh chém sắt cự tuyệt. mặt Nhật Sư giả phóng ra ngoài ra sức mạnh càng thêm cường đại, lễ Tiêu Lộ cũng nhịn không được biến sắc nói như vậy nhân gian giới những điều kia các tu sĩ tiến công tiên giới thời điểm ngươi muốn xuất thủ ngươi muốn cùng ta là địch ngươi phải phá hư tâm huyết của ta không tệ trên thực tế ta một mực tại cùng tiên giới là địch bây giờ biết đến tôn cường giả bí mật sau đó ta càng phải đối địch với ngươi tiêu lộ ngươi có tin hay không ta bây giờ liền có thể diệt đi ngươi để cho ngươi vinh thế không thể siêu sinh mặt nhật sứ giả lời nói vô cùng băng lãnh lộ ra vô tận hận ý tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn tiêu lộ trầm mặc một hồi giống như tại suy nghĩ một lát sau mới nói ngươi cũng biết ngươi giết không chết ta mặt nhật sứ giả thở dài vì cái gì thiên tài lúc nào cũng tịch mình đâu vì cái gì chúng ta không thể hợp tác đâu tiêu lộ đạo mặt nhật sứ giả trước đây ngươi làm bộ tẩu hỏa nhập ma giả chết nhưng bây giờ ngươi đã thật sự tẩu hỏa nhập ma ngươi đã hết có thuốc chữa tiêu lộ ngươi thật muốn bức ta động thủ sao hai màu trắng đen mây truyền ra một cỗ kinh thiên sát ý sức mạnh mênh mông điên cuồng phun trào mà ra mặt nhật sứ giả ngươi tới thử xem cửu châu đỉnh uy lực nhìn ngươi có thể làm gì được ta mặt nhật sứ giả dâng lên sát ý ngập trời lực lượng cường đại trực tiếp tràn hướng quá huyền sơn cả tòa quá huyền sơn đều kịch liệt chấn động lên tiêu lộ ngươi không nên ép ta ra tay che cười, người ta chú định sinh tử đối mặt, sớm muộn có một trận chiến, không muốn giả mù sa mưa, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thừa dịp ta cánh chim không gió lúc trừ bỏ ta sao? Không chung cái kia phiến vân một mảnh quang hoa lập lòe, dần hiện ra một cái to lớn thân ảnh, như muốn xông ra cái kia phiến vân sương mù, nhưng quang hoa qua trong giây lát vừa tối phai nhạt, mạn nhật sứ giả lại ẩn ở trong mây. Tính toán, tiêu lộ, ta bây giờ không muốn cùng ngươi động thủ. Lần này tiêu lộ thật sự có chút ngoài ý muốn, hắn sớm đã làm xong ác chiến chuẩn bị, trực tiếp lấy ra cựu châu đỉnh, có thể thấy được hắn đối với mạn nhật giả biết bao kiên kỵ vì cái gì, bây giờ không phải là chọn thương ta cơ hội tốt nhất sao? haha ha. cuối cùng mặt nhật sứ giả rút lui tiêu lộ thu hồi cứu châu đỉnh kể từ mặt nhật sứ giả xuất hiện hắn vẫn không có đứng dậy không phải hắn cuồng ngạo thực bởi vì hắn bây giờ còn không dậy được thân tiêu lộ lần nữa nhắm hai mắt lại đắm chìm tại võ trong biển cơ thể đang phát sinh biến hóa kỳ diệu một ngày hai ngày sáu một tháng hai tháng sáu trong chớp mắt đã đến giữa hè mùa tiêu lộ đi tới quá huyền sơn đã nửa năm có thừa ở nơi này trong vòng nửa năm hắn từ đầu đến cuối không động lặng lặng ngồi xếp bằng làm trong cốc không ăn không uống hoàn toàn dựa vào thiên điệu tinh khí bổ sung cơ thể cần thiết. Nửa năm trôi qua, nhân gian giới tất cả đế hoàng cường giả cũng đã biết tiên giới cùng nhân gian giới ở giữa quan hệ phức tạp. Đây cũng không phải là tư nhân ở giữa chiến đấu, đã lên đến hai cái khác biệt không gian tương lai vận mạng quyết chiến. Hết thể đã chuẩn bị liên tự, chỉ chờ 36 thái cổ chí tôn cường giả phát ra sau cùng tiến quân lệnh. Bây giờ mỗi một cái cường giả đều nhiệt huyết bành trướng, liên quan đến đem người tới ở giữa giới an ninh đại chiến nhất cử ở chỗ này. 437 thứ 440 chương thần tôn hội tụ cửu Châu tại nửa năm thời gian vội vàng đi qua thời điểm, phong đô quỷ đế đã điều chỉnh xong trạng thái mặc dù trong lòng của hắn ẩn ẩn đau đớn, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, hắn từ bỏ thân tình. Mấy ngày nay hắn lòng sinh cảm ứng, cuối cùng cảm ứng được một cái viễn cổ chí tôn cường giả khí tức, thật lớn sức mạnh, ngất trời chiến ý nhân gian giới một cái thần bí chi địa, một cái viễn cổ chí tôn cường giả cuối cùng đã thức tỉnh. Phong đô quỷ đế lẩm bẩm nói, cuối cùng có một lao ra hỏa xuống lại, tương lai đại chiến tựa hồ sáng suốt một chút, chỉ mong như tiêu lộ sở liệu như thế, còn có viễn cổ chí tôn cường giả sống ở thế gian này đến Tôn Cường giả đối với đến Tôn Cường giả đặc hữu sóng thần thức phá lệ mất cảm, cái kia vừa mới thức tỉnh cường giả lập tức cũng cảm giác được Phong Đô Quỷ Đế, hắn nở nụ cười, không nghĩ tới mấy vạn năm đi qua sau tiểu ma đầu đã cường hãn đến nơi này giống như thiên địa, thực sự là người không tướng mạo à. Phong Đô Quỷ Đế tại Phong Đô Quỷ vực bên trong phát ra gầm nhẹ một tiếng, lão bất tử, thực sự là cậy giả lên mặt. Sa Xôi thần bí chi địa truyền đến một tiếng tiếng cười hắc hắc, nghĩ không ra tiểu ma đầu tính khí càng lúc càng lớn, bất quá bản lĩnh chính xác đủ cường đại, cho dù là chúng ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Lão bất tử mau tới ta chỗ này à, ta muốn thật tốt cùng ngươi nói một chút tình thế trước mắt. Vừa mới thức tỉnh viễn cổ trí tôn cường giả nghe vậy hóa thành một vệ sáng hướng phong đô quỷ vực đại sa mạc bay đi, cái này như kinh thiên trường hồng một dạng thân ảnh tản mát ra khí tức cường đại lần nữa lệnh tất cả hậu bối đều cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ cuối cùng mở mắt ra, thở dài, cuối cùng có một viễn cổ lão quái vật hiện thân. Thời gian trôi mau, Tiêu Lộ tại Thái Huyền Sơn lại bế quan nửa năm. Ở nơi này trong vòng nửa năm lại xảy ra thật là lắm chuyện, nhân gian dưới xuất hiện lần nữa ba cái đến tôn cường giả, cái này ba cái cường đại viễn cổ chí tôn cường giả như nửa năm trước xuất thế cái kia viễn cổ lão quái vật đồng dạng bay vào phong đô quỷ vực. Viễn cổ chí tôn cường giả xuất hiện, bị Phong Đô Quỷ Đế phái người nói cho 36 thái cổ chí tôn cường giả, để bọn hắn yên tâm, đây là người một nhà. 36 thái cổ chí tôn cường giả từng tầng từng tầng chuyển xuống, tin tức này lệnh tất cả bọn hậu bối rất cảm thấy cổ vũ. Lại qua một tháng, đông nhiên ở giữa, cựu Châu đại lục bầu trời xuất hiện một tòa quan tài thủy tinh, một cô đến tôn cường giả khí tức xuất hiện, đó là Côn Luân nữ chí tôn, đồng thời, nàng cũng là thời đại viễn cổ may mắn còn sống sót một vị viễn cổ nữ đến tôn cường giả. Lúc này, quan tài thủy tinh nữ viễn cổ chí tôn cường giả bên cạnh, lưu giai đứng đứng ở nữ đến tôn cường giả bên người. Bất quá tiêu lộ đã biết rồi lưu giai sư phó tiểu tính chính là chỗ này vị viễn cổ nữ trí tôn vân gia tới một tia thần niệm biến thành. Bây giờ lưu giai thực lực cũng đạt tới cảnh giới trí tôn, bất quá tiêu lộ hiện tại đi không ra, cho nên cũng không có cùng lưu giai nhận nhau. Ngũ đại viễn cổ cường giả vô địch đi tới phong đô quỷ vực sau đó, đã từ phong đô quỷ đế trong miệng hiểu tình thế trước mắt, cũng biết tiêu lộ cái này viễn cổ nghịch thiên cường giả triệt để thức tỉnh. Điều này làm cho bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất cảm thấy mừng rỡ. Cuối cùng trương tam phong cũng tới. Cùng Trương Tam Phong cùng đi còn có một vị viễn cổ trí tôn cường giả tên là Á là Á thế giới người sáng lập. Trong mấy người này trừ Tiêu Lộ bên ngoài đều là danh chấn thiên hạ nhân vật, mỗi một cái cùng bọn hắn giao thủ thảm bại người đều nói thẳng, căn bản là không có cách thăm dò bọn họ sâu cạn, không thể nào ước đoán bọn họ tu vi chân chính. Mà cho đến trước mắt, xuất hiện ở nhân gian giới ngoại trừ Tiêu Lộ bên ngoài thì có 8 vị viễn cổ trí tôn cường giả, 8 người này tại thời đại viễn cổ tiếng tăm lừng lây, tại thời đại viễn cổ sau lần đại chiến kia, nhân gian giới sở dĩ có tu luyện công pháp, số đông cũng là bọn hắn 8 người để lại, bởi vậy Bọn hắn tám người chính là nhân gian giới một mực chuyển lưu Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng chính là Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông, Ngũ Đế Phương Đông Thiếu Hạo, Phương Nam Viêm Đế, Phương Tây Quá Hạo, Phương bắc Chuyên Húc, Trung ương Hoàng Đế. Mà Tam Hoàng Phục Hy chính là Trương Tam Phong, Nữ Hoa chính là Lưu gia Sư Phó Tiểu Tĩnh, Thần Nông chính là ạ vạ tạ đồng dạng, trong Ngũ Đế Thiếu Hạo là Thần Bí Chi Điệu Lão Giả, Phương Nam Viêm Đế dĩ nhiên chính là Phong Đô Quỷ Đế, còn lại ba vị trí tôn liền đối ứng mặt khác Tam đế. Khi tất cả viễn cổ lão quái vật từ Phong Đô Quỷ Đế trong miệng giải tiêu lộ hết thảy phía sau vô cùng kích động, vị này trước kia làm cho không người nào có thể nhìn thấu chí cường nhân vật vậy mà trở nên càng thêm sâu không lường được, đang đối kháng với tiên giới trong đại chiến không thể nghi ngờ nhiều hơn một vị vô địch chân chính cường giả, dựa theo suy đoán của bọn hắn tiêu lộ lập tức phải xuất quan. Bây giờ tại Phong Đô Quỷ vực bên trong đã tập hợp bát đại viễn cổ chí tôn cường giả, đã có thể tính bên trên là nhân gian giới thực lực mạnh nhất. Cuối cùng, Phong Đô Quỷ vực bên trong tám cái lão quái vật sau khi thương lượng cuối cùng làm ra quyết định hướng tiên giới tiến phát. 36 vị thái cổ chí tôn cường giả tiếp vào Phong Đô Quỷ Đế truyền đi tin tức phía sau, lập tức phía dưới truyền thanh chiến lệnh, yêu cầu tất cả đế hoàng cường giả hướng Cửu Châu Đại Lục Tây Bộ đại sa mạc tụ đi. Tại thời khắc này, Cửu Châu Đại Lục thậm chí là ngũ đại sinh mệnh tổ tinh một chút cấm khu đều xảy ra biến hóa cực lớn, một cỗ khí tức cường đại tự sinh mệnh cấm khu bên trong bạo phát đi ra. Cửu Châu Đại Lục linh khí động thiên chỗ sâu, chỉ thấy linh khí động thiên chỗ sâu trong một tòa thành cổ, mấy trăm đạo đế hoàng cấp bậc khí tức phóng lên trời, hướng về Phong Đô Quỷ vực chạy nhanh đến dấu. Cùng lúc đó, Trong hoàng thế giới bên trong cung điện dưới đất cũng đồng dạng bạo phát ra mấy trăm đạo đế hoàng cấp bậc cường giả khí tức, sau đó cũng hướng về Phong Đô Quỷ vực mà đến 6. Cùng một thời gian, vĩnh hằng trong rừng rậm bộc phát ra mãnh liệt ba động, mấy chục cố tôn giả khí tức dẫn theo hơn 1000 đế hoàng cường giả xuất hiện ở Phong Đô Quỷ vực bên trong 6. Tại thời khắc này, ma quỷ bình nguyên tiên ma cốc bên trong, ma giáo Phong Ma động trực tiếp bị nát, một cố khí tức cường đại trận bộc phát, đem ma giáo đám người sợ hết hồn, bất quá Phong Ma trong động các cường giả sau khi đi ra, tất cả đều ở trên thiên ma dẫn đầu dưới đi tới Phong Đô Quỷ vực 6. Mà ở lúc này, Cửu Châu đại lục mỗi tòa cổ xưa thành trì trong đó bao quát Vu yêu thành, vạn thú thành trở đều có một cô đến tôn cường giả khí tức bộc phát. Nguyên Lai, Cửu Châu Đại Lục cổ lão thành thị đều chú đóng một vị đến tôn cường giả. bọn họ là thủ hộ Cửu Châu Đại Lục lực lượng trung kiên. một ngày này, Cửu Châu Đại Lục các đại thái cổ trong thế lực đều bộc phát ra mười mấy cô đế hoàng cường giả khí tức. trong lúc nhất thời, đế hoàng nhiều như chó, tôn giả đi đầy đất tình huống xuất hiện ở nhân gian giới. mà cái khác sinh mệnh tổ tinh cường giả cũng tới người, trong đó có hai cái sinh mệnh tổ tinh bị hủy diệt, một cái đã bị tiểu tĩnh trí tôn luyện hóa, một cái khác ngân hà sinh mệnh tổ tinh cũng tại trước kia thời đại thái cổ đại chiến hủy diệt. À và tại thế giới cường giả tại Tử Vân trí Tôn cùng Hoàng Kim trí Tôn dẫn đầu dưới, hết thảy 3000 đế hoàng cường giả 100 tôn vị cao thủ đi thẳng tới Cựu Châu Đại Lục Phong Đô Quỷ vực bên trong, nếu như tiêu lộ ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra rất nhiều thân ảnh quen thuộc, Kim Viên cũng tại trong đó sáu. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, tại xa xôi địa cầu cường giả cũng phụ xuống, để cho người ta không nghĩ tới là, địa cầu cường giả lại là có giờ dạ gổng thai người chờ lĩnh, dẫn đầu người là một cái thú nhỏ trắng như tuyết, nhưng mà, đến Tôn cường giả đều biết, đầu này con thú nhỏ trắng như tuyết lại là một đầu tổ long. Nếu như tiêu lộ ở chỗ này khẳng định có thể phát hiện Con thú nhỏ trắng như tuyết chính là Tiểu Gia Hỏa, đồng thời hắn cũng là địa cầu côn lôn sơn vạn long hướng tông sở dựng dục tổ long. Ở địa cầu cường giả bên trong, đương nhiên có thể phát hiện rất nhiều tiêu lộ người quen biết, có khỉ, tiểu hắc các loại khuôn mặt quen thuộc, bất quá lúc này tất cả mọi người không có lẫn nhau bắt chuyện, bởi vì đại chiến sắp xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ trọng khí tức. Một ngày này, Cửu Châu đại lục đại sa mạc hết thảy có một vạn đế hoàng cường giả, 3000 tôn vị cường giả tụ tập trung một chỗ, nhiều người như vậy hợp tại một chỗ, tựa hồ lệnh đế hoàng cường giả giá trị bản thân giảm lớn, tựa hô đế hoàng cường giả không còn là cao cao tại thượng tồn tại, biến bình thường nhưng ngâm nghĩ một chút, hết thảy cũng đều như vậy hợp lý. dù sao mỗi một cái thời đại đều sẽ có người thành tựu đế hoàng chi vị. tại đã lâu tuế nguyệt tích lũy bên trong, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhiều đạt đến đế hoàng cấp bậc tu vi cường giả tuyệt thế. đến lúc này, nhân gian giới bên trong rất nhiều cấm khu chi mê đều bị mở ra, bởi vì tại những này chỗ cất giấu rất nhiều siêu cấp cường giả. nhân gian giới sẽ vĩnh viễn nhớ ký hôm nay cái này trọng đại thời gian. đến từ ngũ đại sinh mệnh tổ tinh hết thảy hơn một vạn 3.000 vị cường giả sắp xếp tại phong đô quỷ vương bên ngoài, chờ đợi trinh phạt tiên giới. đây vẫn là nhân gian giới cường giả lần thứ nhất chủ động hướng tiên giới tiến công. 36 vị thái cổ trí tôn cường giả xem như đế hoàng cấp bậc trở lên thống lĩnh, vì lần này đại chiến đã chuẩn bị một năm có thừa. Để phòng văn nhất, bọn hắn cũng không có đem tất cả đế hoàng cường giả đều rời nhân gian dưới, bọn hắn cân nhắc các loại khả năng kết quả sau đó, lưu lại một số nhỏ đế hoàng cường giả. Nếu là ở tiên giới thảm bại, nếu là thật bất hạnh xấu. Bọn hắn làm xong xấu nhất chuẩn bị tư tưởng, lưu lại đế hoàng cường giả là bảo tồn hy vọng, nếu như đại chiến thật sự thất bại, như vậy không có tham chiến người liền sẽ lập tức tàng đế hoàng cấp bậc khí tức, nặng mà ở thân, cam đoan đế hoàng khói lửa tiếp tục nữa, như đầu ngày khác lại nổi lên. Lưu giai chính là bị lưu lại một trong cương giả, Lưu giai bị sư phó của nàng cưỡng ép phong bế công lực, nút ở một cái đảo nhỏ phía trên, mặc nàng như thế nào ẩm ý tiểu tĩnh trí tôn cũng không có mang lên nàng. Bởi vì Lưu giai tuyệt đối có hy vọng đạt đến trí tôn cảnh giới mạnh nhất thông thần. Bọn hắn cho rằng Lưu giai là tương lai hy vọng, không hy vọng nàng tại tu luyện quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lần này đại chiến thực sự quá hung hiểm, vì vậy không để ý nàng làm ý, cưỡng ép đem nàng lưu lại. Đồng dạng, Tiêu Lộ đệ tử Tiêu Hai cùng A Tô cùng với Đồng Dạng là ngũ hành thân thể lý tiêu, Tiêu địch cùng Ngô Vi khóa đều bị lưu lại, Tiêu Hai là kim hành chi thể, Lý Tiêu là mộc hành chi thể. A -tô là thủy hành chi thể, tiêu địch là hành hỏa chi thể, lô vĩ khóa là hành thổ chi thể, ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ, cái này truyền thuyết cũng không phải chê cười. Bởi vậy, đem năm người này lưu lại, chính là lưu lại hy vọng, tương lai ngũ hành chi thể cùng đại thành, nhân gian giới còn có một chiến chi lực. Cửu Châu đại lục tây bộ đại sa mạc, được tuyển chọn hơn một vạn tên cường giả tuyệt đại đa số đều lẫn nhau không biết, dù sao các nơi một phương, bình thường riêng phần mình khổ tu, rất khó tương kiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều biết nhau người, thậm chí bên trong có một chút lẫn nhau kết quả thủ hắn người. Nhưng ở đại cục phía trước, ân oán cá nhân tại thời khắc này bị để tại một bên. Liên Tiêu Lộ một chút kiểu gia, cũng từ bỏ cùng Tiêu Lộ là địch dự định, dù sao Tiêu Lộ bây giờ không giống như xưa, bọn hắn không dám hướng Tiêu Lộ trả thù, đơn giản là Tiêu Lộ là nhân gian giới tối cường giả một trong. Lúc này, phong đô quỷ vực bên trong tám đạo sức mạnh mênh ngông sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng lên bầu trời đánh tới, toàn bộ bầu trời trong phút chốc vỡ vụn. 36 vị thái cổ chí tôn cường giả cường giả trước tiên vào vào, 3000 tên tôn vị cường giả theo sát phía sau, cuối cùng đi vào là một vạn tên đế hoàng cường giả. Nhân gian giới cùng tiên giới ở giữa đại chiến bắt đầu. 438 thứ 441 trường tận thế thành tựu chân thần nhân gian giới cường giả cùng một chỗ xông vào tiên giới, lực lượng khổng lồ giống như cái kia nội hải cuồng đảo đồng dạng tại mảnh này xa lạ địa vực hảo đẳng nhân gian giới cố này chiến lực chừng hủy thiên diện địa thực lực. Gần một năm qua tiên giới một mực tại chú ý nhân gian giới trí tôn, nếu không phải tiên giới có hai cái xa cổ chi tôn cường giả vẫn không co tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ sẽ trước một bước đánh vào nhân gian giới. Bọn hắn đã thành thói quen tại tương chiến tràng định vị tại nhân gian giới, đây vẫn là lần đầu bị đối phương đánh tới cửa, cái này khiến tất cả phần tử hiêu chiến cảm thấy nổi nóng vô cùng trên thực tế người nơi này tại thần dưới sự dạy dỗ đã sớm đem nhân gian giới nhân định vị kháng thần giả là bọn hắn cực đoan thống hận đối tượng nhân gian giới cường giả tiến vào tiên giới phía sau bị cảnh sát trước mắt kinh hãi ngây dại tiên giới giống như như thiên cảnh đất bằng hoa tươi hương thơm cỏ xanh trải đất vùng núi suối chảy thác tuôn cảnh sát ưu mỹ đủ loại chân cầm dị thú gặp người không sợ hãi cảnh sát gan lành cảnh tượng quả thật giống như thiên đường đồng dạng đây chính là thần lãnh địa đây chính là chiến loạn hoả thổ tiên giới cao thủ tại phe mình đầu lĩnh lôi kéo dưới từ mỗi cái phương hướng ở đây chạy đến hai lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong thiên địa này hạo đang lấy rằng có sáu. Hai nhóm nhân mã đều lơ lửng giữa không trung, bọn họ ở giữa cách vài tòa đại sơn, nhưng giữa hai bên có thể xa xa tư vọng. Hai phái đế hoàng cường giả đều dâng lên ngập trời chiến ý, sát khí ngút trời. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, riêng phần mình đội ngũ phía trên đều tràn đầy một mảng lớn máu đỏ tia sáng, đây là các cường giả trong lòng sát lục dụng nghiệm. Song phương thế hệ trước cường giả đều đã từng nhiều lần giao thủ, đều đã từng mất đi bằng hữu, đều đã từng bị đối phương trọng thương qua, lần nữa gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá, người của Song Phương tại phe mình quá cổ chí tôn cường người khắt chế phía dưới, tạm thời còn không có ra tay. Sa cổ chí tôn cường giả từ đầu đến cuối không có ở trước mặt những người này lộ diện. Trên thực tế bọn hắn đã cách xa chiến trường này. Tại xa xôi ở ngoài ngang hàng có mười mấy cái bóng người đang đối đầu lấy. Mười mấy cái bóng người tản mắt ra áp lực cực lớn tựa hồ cũng không so kia đối chỉ mấy vạn đế hoàng cường giả yếu bao nhiêu. Sức mạnh mênh mông tại mười mấy người phía dưới toàn bộ bình nguyên kích động. Nhân gian giới trung tám người, cũng chính là nhân gian giới tam hoàng ngũ đế. Tiên giới trung bảy người, ba nữ bốn nam. Trên thực tế bảy người này bên trong ba người sớm đã tỉnh dậy nhiều năm. Một mực tại sau lưng điều khiển tiên giới hết thảy, nhưng bảy người này bên trong cũng không tiêu lộ nhìn thấy mặt nhật sứ giả thuần mười vị xa cổ chí tôn cường giả đều ẩn thân ở trong mây mù, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh. mười mấy người bên trong đương nhiên thuộc phong đô quỷ đế thanh thế kinh người nhất, cao tới mười mấy trượng thân thể trùng quanh em chầm quỷ khí điên cuồng phun trào đâu, phảng phất muốn thôn phệ hết cả vùng không gian. mắt khắc tiên giới tên kia lâu năm nữ nhân cũng tương đối làm người khác chú ý, nàng ẩn thân mây hiện lên huyết hồng sắc, nàng tóc trắng tại màu đỏ trong mây mù phá lệ trói mắt, cả người nàng đều tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. tám cái đối chiến bảy cái, tựa hồ nhân gian giới nhất phương xa cổ chí tôn cường đám người chiếm hết ưu thế, nhưng bọn hắn lại không có lạc quan cảm giác, bởi vì này không phải song phương toàn bộ thực lực. Song Vương những người mạnh nhất còn chưa tới. Mấy vạn năm trước, Song Vương không chỉ một lần ám chiến, mặc dù không từng chính xác xung đột chính diện, nhưng lẫn nhau đều có thể thăm dò ra đối phương đại thể thực lực, nói tóm lại tiên giới phải mạnh hơn nhân gian giới một chút. Bất quá lần này như tăng thêm Phong Đô Quỷ Đế cùng Tiêu Lộ, tựa hồ nhân gian giới đến tôn cường giả nhóm thật sự có bảy thành toàn thắng chắc chắn. Cái thứ ba thành ngoài ý muốn, tất cả bởi vì một mực không lộ diện mặt Nhật sứ giả, bởi vì trước đây không lâu mặt Nhật sứ giả đột nhiên hiện thân nhân gian giới Thái Huyền Sơn, khi đó hắn biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, tựa hồ thật sự đạt đến thần chi cảnh. Lúc này ở ngoài nan dặm đến vạn đế hoàng cấp bậc cường giả rằng có chỗ chỗ sát khí tràn ngập khắp nơi phi cầm tẩu thú nhau nhau chết bất đắc kỳ tử sơn lâm tại tầng tầng khí lãng phía dưới cũng tất cả đều hóa thành hư không mấy vạn người bầu trời huyết hồng sát sát lục hóa thành dục niệm cuối cùng chạm vào nhau lại với nhau với anh song vương đế hoàng cường giả dũng động lực lượng khổng lồ tựa hồ tìm được một cái chỗ tháo nước đột nhiên bạo phát hai cỗ sức mạnh cực lớn va chạm lại với nhau giữa song vương vài tòa cao mấy ngàn thước đại sơn trong phút chốc sụp đổ cự sơn sụp đổ núi dao động động loạn thạch bay vụn phản vật tận thế tới đồng dạng từng tòa đại sơn tựa hồ lên phản ứng dây chuyển không ngừng sụp đổ, ầm ầm âm thanh bên thay không dứt. Đây là mấy vạn cường giả tự thân thể phun trào ra lực lượng khổng lồ, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa ra lệnh phương toàn bộ sơn mạnh hoàn toàn tan vỡ. Đồng thời có gần một nửa đế hoàng cường giả bị cố này bỗng nhiên va chạm vào nhau đại lực mà chấn bản thân bị trọng thương. Rất nhiều người tại phun máu pè pè. Giết. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, đến vạn đế hoàng cường giả ở giữa đại chiến bùng phát. Đến vạn đế hoàng cường giả kích động sức mạnh, tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm tàn phá bừa bãi. Đây là một hồi bi tráng, đại chiến thảm liệt. Đây là một hồi đế hoàng cường giả hướng đi tự hủy đại chiến bởi vì đế hoàng cường giả tập trung lực lượng phần lớn đều hợp lại cùng nhau, khiến cho đế hoàng cường giả giữa độ sức đã biến thành song phương hợp lực đối kháng. trước tiên thì có gần ngàn tên đế hoàng cường giả chết thảm tại chỗ, cái kia vô tận sát khí sáu, cái kia đau buồn gầm kết sáu, vậy không cam đoan hồn sáu, cảnh tượng thê thảm để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến, vô số tuyệt đại cường giả chết oan chết uổng, bọn hắn đều đã từng làm một đời thiên tiêu, bọn hắn kinh lịch thường nhân không thể, đột phá nhân thể cực hạn, tiến nhập một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, mà ở lĩnh vực này rất cường đại đế hoàng cường giả nhưng lại biến nhỏ bé như vậy, tại đến vạn đế hoàng cường giả hợp lực bị đụng. Bọn hắn không cam lòng chết đi 6. Có lẽ những thứ này chết đi các thiên kiêu tại trước khi chết đều tràn đầy nghi vấn cùng tiếc nuối a, bọn hắn vốn là nhân thượng chi nhân, nhưng bây giờ lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Có lẽ, rất nhiều chết đi đế hoàng đều ở đây hối hận a, bọn hắn không cam lòng bình thường, cố gắng một đời, cuối cùng thành đế, trở thành thống nhân, nhưng kết quả là lại phát hiện bất quá là tiến nhập một cái lĩnh vực mới mà thôi. Tại lĩnh vực mới bên trong, bọn hắn vẫn là như vậy bình thường, kết quả là hay là muốn tại tràn đầy thiên tài trong thế giới biến thành bình thường. Đây rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu là bọn họ bắt đầu cũng rất bình thường. Có thể bây giờ cũng sẽ không như vậy mê mang, như vậy tiếc nuôi à. Cả đời truy cầu, tại trước khi chết lại cảm thấy là công giá tràng, dạng này truy cầu có ý nghĩa gì? Từng toàn núi cao đổ sụp, từng cái sông đổi dòng, từng cái hồ nước khô cạn, toàn bộ đại địa đều ở đây run rẩy. Đế hoàng cường giả ở giữa đại chiến thảm thiết, đem không gian nhiều lần đánh nát, có gần một nửa đế hoàng cường giả từ tiên giới đánh vào nhân gian giới, những thứ này đế hoàng cường giả nhóm xuất hiện ở nhân gian giới địa điểm không giống nhau. Có xuất hiện ở thành phố phía trên, có thì xuất hiện ở dã ngoại hoang vu. Mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, chiến đấu đế hoàng cường giả đều khó có khả năng dừng tay dừng lại liền mang ý nghĩa bị đối phương giết chết những thứ này đế hoàng cường giả môn xuất hiện ở hoang giao giã địa thì cũng thôi đi xuất hiện ở thành trấn bầu trời đây đối với nhân gian giới cư dân tới nói là chẳng không tưởng tượng được tai nạn to lớn sức chiến đấu trong nháy mắt lệnh mấy ngàn người chết oan chết uổng phía dưới thành trấn huyết thủy thành sông xương máu tràn ngập oan hồn phiêu đăng sáu Ngay hôm đó nhân gian giới cùng tiên giới đột nhiên đồng thời rơi ra mưa rào tầm tã giữa thiên địa một mảnh màn nước tựa hồ phóng lên trời đang vì vô số oan hồn thúc mặt nhất sứ giả sáu hắn thành công sáu đúng lúc này, phong đô quỷ đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang theo hoàng sợ ngẩng đầu lên, nhìn qua tiên giới chỗ sâu, ở nơi đó, bọn hắn lần đầu cảm thấy một loại để bọn hắn linh hồn đều cũng có chút run rẩy khí tức. loại khí tức kia chỉ có thần vừa mới nắm giữ. hôm nay chính là ta mặt nhật sứ giả phong thần thời điểm. mà đúng lúc này, một đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo hạo đang thanh âm trượt từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vang vọng tại toàn bộ thế giới mỗi một cái xóa xỉnh. mặt nhật sứ giả, nghe cái tên này nhân gian giới trong người lập tức dao động, tất cả mọi người đều là đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lên bầu trời. Ô ô. Rất nhiều người vì thế mà kinh hãi lúc, nhân gian dưới 36 vị quá cổ chí tôn cường giả, mang theo hơn một vạn tên đế hoàng cường giả, từ bốn phía lướt ầm ầm ra, cuối cùng hóa thành một phiến đông nịt cường giả quân đoàn, lơ lửng trên bầu trời, thủ hộ lấy nhân gian dưới. Nhìn qua cái kia lơ lửng bầu trời đen nịt đại quân, nhân gian dưới những cái kia hỗn loạn cũng là hơi an tĩnh một chút, xem ra đế hoàng cường giả động tác, cũng là làm cho bọn hắn cảm nhận được một tia an tâm, mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, cái này tí an tâm, kỳ thực là tương đối yếu ớt. Lúc này, phong đô quỷ đế bọn người, cũng là tại cùng lúc xuất hiện ở đại quân phía trước, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn qua tiên giới chỗ sâu cố khí tức kia, đích thật là mạt nhật sứ giả 6. phong đô quỷ đế hít sâu một hơi, cũng là kiềm chế quyết tâm bên trong phiền muộn cùng bất an, bàn tay vung lên, trầm giọng nói, đại quân chuẩn bị. nghe vậy, cái kia đông nghịt liên quân lập tức nhất tề một tiếng hét lại, như vậy thanh thế ngược lại là cực kỳ không kém. lần này nếu là không ngăn cản nổi mà nói, thế giới này, e rằng chính là sẽ bị mạt nhật sứ giả trưởng khống. đến lúc đó, tất nhiên là sinh linh đồ tháng 7. tiêu lộ có tin tức sao? tiểu tinh chí tôn vấn đạo, còn không có sáu. phong đô quỷ đế trầm rãi lắc đầu, mạt nhật sứ giả 6 đúng lúc này. Phong đô quỷ đế bọn người hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trong hư không người đột nhiên xuất hiện ảnh, song trưởng nhưng là không nhịn được nắm chặt lên, cỗ khí tức kia sáu, thật là đáng sợ. đệ đệ, ngươi thua sáu. Mặt nhật sứ giả xếp bằng ở huyết liên phía trên, sau lưng thật dài huyết phát theo gió nhẹ phiêu động, một đôi cặp mắt đỏ tươi, mỉm cười nhìn chậm chậm lồng phòng ngự trong phong đô quỷ đế bọn người, chậm rãi nói: hết thảy đều liền như vậy kết thúc a. Thoại âm rơi xuống, mặt nhật sứ giả tu loan dáng giấp ngón tay đối người ở giữa dưới cường giả nhẹ nhàng gõ phía dưới, lập tức thiên địa chập trùng vô tận khí thần thánh ở tại đầu ngón tay bay ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp chính là đối người ở giữa giới cường giả bạo lướt mà đi. Đúng lúc này, tiêu lộ rốt cuộc đã tới, hắn chặn mặt Nhật Sứ giả nhất kích, sau đó hắn thật dài hít một tiếng, "Đạo, ai sáu? Mặt Nhật Sứ giả, ngươi có thể đủ hô phong hoán vũ, có như thế thần thông, hà tất lại để nhân gian giới cùng tiên giới đại chiến xuống đâu? Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?" Mặt Nhật Sứ giả đình chỉ công kích, hắn ẩn tại trong mây mù, hắn tựa hồ cũng có chút cảm khái, "Đạo, chúng ta là trở thành thần nhân, nhưng mà, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta không chỉ tính cách tương tự" thậm chí hành động cũng không sai bần nhiều, chỉ bất quá thủ pháp của ta quá kịch liệt mà thôi, trong lòng ta không có chính ta, không có yêu ghét, mà trong lòng của ngươi tồn tại quá nhiều cảm xúc, nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi là một cái cảm xúc hóa người, quá không lý trí. Tiêu lộ cười lạnh, chê cười, không từ thủ đoạn trong mắt ngươi ngược lại thành lý trí, thiện lương cùng chính nghĩa lại trở thành cảm tính, cảm xúc hóa. Hh6, tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tận cùng muốn làm gì? Ta muốn một lần nữa sáng tạo thế giới. Mặt nhật sứ giả câu nói này, trận tiêu lộ hai lỗ hai ông ông kêu vang. Ngươi muốn một lần nữa sáng tạo thế giới. Không tệ, ta nói tới thế giới không phải chỉ có tiên giới, là cả thế giới, thế giới này đã tồn tại quá nhiều ô yên chứng khí, chỉ có hủy diệt nhường hắn chủ sinh, mới có thể sang thế.